chính là nơi đây hiện tại liền mở ra phong cấm sao địa ẩn tông đại trưởng lão như thế hỏi nghiêm chính năm hỏi phong cấm hạ có cái gì chỉ là một đầu giám sát một ư ơ i tám tầng địa ngục thông lộ địa ẩn tông đại trưởng lao nghĩ nghĩ nói có thể hiểu thành ngắm cảnh thang máy mở ra đi thanh ngôn tử nhẹ giọng nói câu thế là địa ẩn tông đại trưởng lão thu hồi bắt quái bản lại tại lồng ngực bên trong lấy ra một cuốn sách giản đơn đem thư từ mở ra miệng bên trong phát ra trận trận cổ điểu hắn pháp lực tại bị trầm rãi rút ra mà phong cấm tại này miếu thờ phía trên kia một cỗ khí sám phảng phất sống lại bắt đầu không ngừng rung động lưu động cấp tốc tụ tập thành hai tên cao ba trượng hình người quỷ quái bọn chúng cũng không có thực thể chỉ là từ âm khí cấu thành một đôi ngược lại tam giác đôi mắt tại đầu sáng lên chăm chú nhìn đám người bọn họ địa ẩn tông đại trưởng lão miệng bên trong cổ điệu như cũ tại kéo dài hai tên thủ vệ quỷ quái đột nhiên phát ra trận trận vù vũ thanh một quản huyên cùng hề liên đã trốn tại vương thăng phía sau nào đó sư tỷ mặc dù có chút sợ hãi nhưng như cũ tại kiên chỉ gặm h ẳ n dưa loại này không sợ hãi tinh thần không được địa ẩn tông đại trưởng lão đột nhiên khẽ quát một tiếng đám người lập tức khẩn trương lên đại trưởng lão cũng không thừa nước đục thả câu lập tức trầm giọng nói thủ vệ nơi đây âm linh lời nói có người từng cưỡng ép xâm nhập nơi đây bên trong bố trí không biết có phải hay không bị phá hư thanh ngôn từng nói đi vào xem xét liền biết t r ư ơ n g tự cùng lại những mày nói thầm câu lại là ngàn năm trước những cái đó xông vào địa phủ tu sĩ làm mặt khác các gia đạo trưởng lão tăng cũng không nói tiếp năm đó trận kia thai họa cơ hồ từng cái đạo thừa đều có liên quan đến bọn họ cũng vô pháp bình luận cái gì đại trưởng lão về phía trước này hai đầu âm linh thủ vệ tả hữu tránh ra hơn mười người chậm rãi tiến vào miếu thờ mà khi m ụ c quản huyên đi quá lúc này hai đầu âm linh tựa hồ phát hiện cái gì thân thể cao lớn chậm rãi q u ỳ xuống túi đầu hành lễ h a i nhắm thật chặt vương thăng thấy thế cũng không nhiều lời cái gì mang theo sư tỷ cùng hồ bán tiên vào miếu thờ bên trong miếu bên trong thờ phụng một ít cao nửa thức pho tượng kia là địa phủ tiên nhân các nơi bố trí đều không có bị xáo trộn nơi này tự nhiên cũng sẽ không bị long đong hai vị địa ẩn tông trưởng lão về phía trước đầu tiên là dùng pháp lực nhóm lửa miếu bên trong ngọn đến đối địa phủ tiên nhân hành lễ bái lễ t h a ngôn h n tử cũng đối với này đó pho tượng làm mấy cái đạo vái trào mặt khác đạo trưởng lão tăng tất cả đều bắt trước vương thăng cùng một quản huyền tự nhiên cũng muốn cùng theo hành lễ tựa hồ là này đó pho tượng đã có chút linh vị một quản h u y ề n làm đạo vái trào lúc một nửa pho tượng trực tiếp quay lưng đi một màn này ngược lại để người cảm giác có chút kinh ngạc không phải là có địa phủ tiên nhân đang âm thầm quan sát bọn họ không phải như thế nào sinh cảm ứng nhưng tinh tế suy nghĩ một chút cái này lại rất không có khả năng có lẽ nay đó pho tượng địa phủ bên trong sớm đã thông linh đại trưởng lão lại niệm vài tiếng cổ điều miếu thờ mặt đất phiến đá khe hở bên trong xuất hiện đạo đạo màu xanh sáng lời một cô hết sức tinh thuần âm khí theo khe hở bên trong toát ra trừ thanh ngôn tử cùng vương thăng sư đồ loại này tu thuần dương pháp lực lúc này không cách nào thu nạp này đó âm khí bên ngoài còn lại chúng tu sĩ nếu muốn tốn thời gian luyện hóa đều có thể đem này đó âm khí thu nạp làm chính mình dùng đây là khó được vật đại bổ rung động nhẹ nhẹ bên trong miếu thờ mặt đất n ớ t ra một cái lô khe hở này khe hở dần dần mở rộng một đoàn người lập tức bay lên lẳng lặng chờ đợi rất nhanh miếu thờ sàn nhà hoàn toàn biến mất phía dưới còn lại là một n g ụ n hiện đầy、xanh. bạch quan g mang dựng t h ả g động động c ự sâu không thể g ậ p để trong đó lượn vòng nhẹ nhàng tiên nhạc cùng miếu t h ở bên ngoài rút lưới địa ngục tình hình tương phản không nên quá lớn lại có mười bốn tòa hai thước đường kính đài sen bay tới đài sen để tại mỗi người dưới chân lại là một cái đều không lọt trương tự c u n g hai lòng gật đầu xem ra địa phủ tiên nhân cũng không ít tiếp đãi thiên đình lãnh đạo n h à địa ẩn tông hai vị trưởng láo cười k h ẽ âm thanh dùng tay làm dấu mời dẫm lên đài sen đi đầu rơi xuống một đoàn người tất cả đều đi theo vương thăng ba người tự nhiên lại rơi vào phía sau cùng chờ bọn hắn ba người tiến vào nơi đây phía trên phiến đá lần nữa sắp nhập miếu thờ bên ngoài âm linh cũng đứng dậy dùng thân thể cản chủ miếu thờ cửa ra vào vị đại trưởng lão kia nói tới không sai nơi này thật đúng là mười tám tầng địa ngục ngắm cảnh thang máy bọn họ hạ lạc đại khái trăm mét bên trái màu xanh tường ánh sáng biến thành hơi mở chỉ cần ngưng thần nhìn lại này đó thanh quang liền sẽ biến mất ngược lại tường ánh sáng bên ngoài kia lờ mở địa ngục tình hình liền sẽ tràn ngập thanh quang không t ố n sức chút nào bọn họ liền đem mười tám tầng địa ngục tầng thứ hai cái kéo địa ngục tình hình thu vào mắt bên trong qua cái kéo địa ngục chính là có chút thị giác đánh sâu vào thiết thụ địa ngục cùng nhiệt kính địa ngục trong đó tình hình đều là một chút có thể nhìn thấy thiết thụ địa ngục các nơi đều là lưỡi đao c h ấ p v à khởi tự đại thiết thụ mặt trên treo một ít phế phẩm quần áo càng đến gần hạ địa ngục phạm vi càng nhỏ một quản huyên cũng đã không lại g ầ m hạt dưa vẫn luôn cùng hề liên cùng nhau trốn tại vương thăng phía sau nàng t h ì nắm thật chặt sư đệ cánh tay có đôi khi sẽ còn đem vương thăng nắm đau nhưng vương đạo trưởng cũng không nói cái gì bất quá chỉ chốc lát trước bảy tầng trống giống địa ngục đã lướt qua bọn họ rất nhanh liền thấy được nguyên sinh trạng thái tầng thứ tám địa ngục băng sơn địa ngục. thanh quang tràn ngập các nơi đến không hết mấy ngàn tòa băng sơn đứng ở tầng này địa ngục các nơi mà tại này đó băng sơn phía trên có thể thấy từng cái lệ quỷ hung hồn tại chẳng có mục đích lắc lư có đạo mở to mắt nhọn phát hiện cái gì lập tức hô xem ngay trung tâm kia vài tòa băng sơn dưới chân đài sen dừng lại mười bốn ánh mắt lập tức nhìn sang đã thấy kia vài tòa núi bên trong băng tựa hồ bịt lại mấy thân ảnh lại tinh tế xem xét này mấy thân ảnh thân mang đảm bảo có nam có nữ tất cả đều không biết sống chết đi xuống đi thanh ngôn tử lạnh nhạt nói đã tự thân căm nguyện rơi xuống địa phủ sao phải lại đi quản nhiều bọn họ chúng đạo trưởng nhẹ nhàng gật đầu hai vị địa ẩn tông trưởng lão cũng chỉ là thở dài cũng không mở miệng trào phúng tiếp tục tung tích bọn họ thông qua mỗi một tầng địa ngục thời gian khoảng cách càng lúc càng ngắn bởi vì phía dưới địa ngục cũng càng ngày càng thấp qua huyết trì địa ngục xem chết oan địa ngục lại kinh trách hình địa ngục bọn họ rất nhanh lại phát hiện thân xuyên đạo bảo người nhưng lần này cũng không phải là tại núi bên trong băng băng phòng mà là tại núi lửa địa ngục này đó núi lửa thiêu đốt lên ngọn lửa r ừ n rực nhưng bởi vì chừng phạt phạm sai lầm bị đầu nhập nơi đây một phách này ngọn lửa sẽ không thiêu chết người sẽ chỉ làm người cảm giác được bị ngọn lửa đốt cháy đau khổ vương thăng thấy được mười mấy bộ tại h ỏ a d i ễ m bên trong không ngừng di động rơi xuống thân ảnh hoặc đứng hoặc ngồi hoặc là trực tiếp nằm xuống n à y đó chính là năm đó xâm nhập địa phủ tu sĩ cũng coi là đạo môn rửa không sạch hát lịch sử nhưng tùy theo vương thăng nghĩ đến trước đây chết tại chính mình cùng sư phụ tay bên trong kia đầu c ổ ma nhịn không được lên tiếng nhắc nhở n à y đó cổ nhân sợ là đã nhập ma đạo ai chúng đạo trưởng thở dài một tiếng cũng là từng người tâm thần chấn động mà lúc này thanh ngôn tử bên người hai viên viên cầu cũng đã đem những hình ảnh này bắt giữ x u ố n g dưới mặc dù nơi này không tín hiệu bọn chúng đã tiến vào tự động công tác trạng thái nhưng chỉ cần viên cầu có thể bay đi ra ngoài liền có thể đem những tin tức này chuyển về trạm trung t r u y ề n thứ mười bảy tầng đá m ả i địa ngục đến tầng thứ mười địa ngục lúc sư tỷ đã không dám nhìn nhiều vương thăng cũng là có chút nhữ mày n à y đó địa ngục bên trong hung hồn cùng lệ quỷ từ đâu mà tới chẳng lẽ địa p h ủ tiên nhân rời đi lúc mười tám tầng địa ngục bên trong còn có phạm nhân hồi phách mà này đó hồi phách mà thôi việc này cũng không thể suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều rất dễ dàng làm thiên đình địa phủ những tiên nhân này tại chính mình hình tượng trong lòng giảm bớt đi nhiều lập tức liền muốn đến phía dưới c ù n g nhất phía dưới có xuất khẩu có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ mười tám địa ngục bên ngoài đại trưởng lao thấp giọng nói câu đám người gật gật đầu thu hồi nhìn chăm chú sắt vách địa ngục ánh mắt nhìn về phía phía dưới a vương t h ă n g phía sau đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng nhưng tiếng thét chói thai cũng không phải là một quản huyên phát ra tới ngược lại là ở chỗ này tu vi cao nhất hề liên chúng đạo trưởng phật ra cùng nhau nhìn về phía này vị đại lão đã thấy hề liên trên môi dính lấy vỏ hạt dưa k hệ u ô n nhỏ hơi trắng mặt hơi b n nhưng h khô. huyên huyên liên y đúng c ư là bị phía dưới tình hình giật nảy mình hồ bán tiên tu hành năm tháng tuyệt đại đa số thời gian đều là đi theo thanh lâm đạo trưởng cùng tam thông thiền sư bên người đều là cái loại này sơn lâm thanh tú năm tháng mạnh khỏe an bình nhật tử địa phủ quỷ quái cái gì hệ liên đương nhiên sẽ không sợ hãi nhưng đứng tại này mười tám tầng địa ngục trên dưới trong thông đạo hướng về cái đ ấ y n h ì n lại nàng thật sự chưa thấy qua quỷ dị như vậy tình hình thông đạo tận cùng dưới đ ấ y là một chỗ đường kính mười t r ư ợ n g t h ạ c h thất g i á n thạch thất, thất biên duyên có mấy chục con thây khô đều đều phân bố một nửa là khuôn mặt bình yên còn có một chút tức giận một nửa lại là thân thể v n mẹo khuôn mặt dữ tợn đã là sinh cơ hoàn toàn không có còn sống tự thân khí tức không bằng một đầu con giun chết đi như là trước khi chết chịu qua thống khổ cực lớn bại lộ một cái tu sĩ tại bị k u y ế t thiếu nguyên khí chết khắc lúc so lệ quỷ còn kinh khủng hơn mấy phần sự thật bọn họ là làm sao bây giờ đến nơi đây mười ba người cộng thêm một đầu hồ bán tiên tung tích một khoảng cách lúc sau đều rơi vào trầm mặc việc này làm sao bây giờ tại địa ẩn tông lập trường thượng n à y đó ngàn năm trước giết chóc địa ẩn tông tộc nhân chiếm trước tiểu địa phủ vì cuối cùng một ngụm nguyên khí rơi vào mười tám tầng địa ngục vốn là đã là tà ma ngoại đạo đáng giết nhưng nơi đây sống sót này hơn hai mươi người lúc này khí tức kia mặc dù yếu ớt lại như c ũ bình thản công chính bọn họ xông vào chỗ này thông lộ cũng không rơi vào mười tám tầng địa ngục bên trong ở chỗ này yên lặng chờ chết s ử trí như thế nào thanh ngôn t ử định tiếng nói địa phủ bất ổn chúng ta không thể chậm trễ quá lâu thời gian lập tức định ra chương trình một phút đồng hồ thảo luận giết xong hết mọi chuyện trương tự cùng thấp giọng nói câu tiêu trừ thai hoàng ẩm ai cũng không biết bọn họ phải chăng đã thành ma nơi này nếu là có các gia đạo thừa tiền bối làm sao bây giờ có đạo trưởng thấp giọng nói câu lời nói có chút chần chờ không nói m ặ t khác các gia đạo thừa khuyết t ổ n chi s ự có lẽ có thể a di đà phật sâu kiến còn sống tạm bỡ phật môn láo tăng thở dài bọn họ năm đó cũng bất quá là vì muốn sống sót rơi vào cao nhất vương thăng lại nhịn không được mở miệng nói đạo môn đạo thừa đều có môn quy thanh quy nếu là vì chính mình sống sót liền có thể đi tổn thương người khác đây không phải tà ma lại là cái gì không ít đạo trưởng nhẹ nhàng gật đầu hề liên vụ n trộm c ấ p vương thăng giơ ngón tay cái không hổ là cùng đại tỷ hữu tử nghiêm chính năm nói ta là tán tu xuất thân không bằng để ta làm cái này ác nhân ngày sau cấp gia đạo thừa đoán trách ta liền đoán trách cũng được thực sự không được mao sơn tiên thừa đạo trưởng nói chúng ta dùng cấm chế đem bọn họ mang về giao cho quan phương xử trí đi thanh n ô n tử nói một phút đồng hồ đã đến giờ đã không có kết quả việc này giao cho địa ẩn tông trưởng lão quyết đoán lại là không chút nào dây dưa dài dòng trực tiếp đem phía dưới này đó người giống như là phán quyết tử hình vương thăng cũng nhẹ nhàng thở ra hắn luôn cảm thấy nơi đây này đó cổ tu quá không đáng tin cậy bọn họ năm đó đã lựa chọn tập kích địa ẩn tông chiếm trước địa phủ vốn là nên vì chuyện này phụ trách để cho bọn họ cựu ra địa ẩn tông tới xử trí tự nhiên là không thể tốt hơn nhưng địa ẩn tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không có trong dự liệu trực tiếp ra tay giờ phút này lại do dự hai người mấy lần nắm lại nằm nấm nhưng lại bưng ra tựa hồ có chút cố kỵ xem ảnh một bọn họ cũng biết không thể chậm trễ thời gian nhị trưởng lao định tiếng nói không giết bọn họ không đủ để bình tâm đầu mối hận nhưng ta địa ẩn tông tổ tiên lại có một đầu cùng bọn hắn có quan hệ huấn thị đại trưởng lao thở dài tổ tiên lời nói năm đó nguyên khí đoạn tuyệt bức điên rồi lưu tại giới này tu sĩ ta tông tộc bị như vậy k i ế h họa cũng cùng các tiên nhân rời đi vội vàng cũng không có thích đáng an bài bố trí thời không ra quan hệ hai người chúng ta cũng không làm chủ được không bằng liền như vậy đem bọn họ dùng cấm chế bực lên mang đi ra ngoài giao cho ta địa ẩn tông cùng toàn bộ tu đạo giới thẩm vấn dùng pháp lực đem bọn họ giam cầm một người dẫn bọn hắn đã đủ vương thăng khỏe miệng cong lên thấp giọng nói kim đan thọ tám trăm thiếu thăng thanh ngôn tử nhẹ g i ọ n g quát lớn vương thăng ngậm miệng cúi đầu không tại nhiều nói chuyện kim đan thọ tám trăm phía dưới còn sống này hơn hai mươi người kia cũng là ngàn năm trước xâm nhập nơi đây người đầu tiên là k h i ê n qua tu sĩ thọ nguyên đại giảm c ử a hải này lại tại nơi đây sống gần ngàn năm bọn họ tu vi cảnh giới khẳng định là tại kim đan phía trên này nếu là thả ra để cho bọn họ tìm được cơ hội khôi phục tu vi đây chính là vô cùng hậu h o ạ tu đạo giới thậm chí đều sẽ vì thế dung chuyển bất an trên cơ bản vương thăng quan điểm cùng hai vị giáo quan quan điểm gần chính là tiêu trừ thai hoàng ẩm làm tu đạo giới bình ổn phát triển cậu ngữ có nói do dự liền sẽ thất bại quả quyết liền sẽ cho không nhưng nhân địa ẩn tông trưởng lão đều lên tiếng bọn họ những việc này bên ngoài người cũng không tốt nói thêm cái gì ta tới ra tay đi hề liên bình tĩnh đắc lời sau đó chủ động tung tích lơ lửng tại khoảng cách đ ấ y cao ba mươi mét vị trí tay nhỏ chống rông vẽ xuống đạo đạo phù lục mặc dù chỉ là đối với hơn hai mươi cái khí tức yêu ớt người nhưng h ề liên lần này lại vận dụng hơi nhiều pháp lực bảo hiểm khởi kiến nàng dùng phong tấm có chút cao thâm như không có cởi bỏ chi pháp thoát thai cảnh hạ tu sĩ không có khả năng tránh ra khỏi này đó người lúc này giống như hòn đá bình thường cùng ngoại giới hoàn toàn chặt đứt cảm giác đương nhiên không cách nào phản kháng một hơi trực tiếp nhốt hơn hai mươi người h ề liên che ngực thở dốc mấy lần có mấy vị đạo trưởng lập tức tụng khởi tự tại c a quyết làm h ề liên nhịn không được trợn mắt một cái tóc nàng vẫn không thay đổi s ắ t đâu sau đó hệ liên tiện tay lấy ra một đầu pháp khí x i ề n xích đem còn có khí tức hơn hai mươi người khóa trực tiếp đem xiềng xích một đầu ném đi mặt trên địa ẩn tông nhị trưởng lão đưa tay đem xiềng xích bắt lấy thở dài ta áp lấy bọn họ đi lên trước đi nay nhị trưởng lão cũng là không k h á c h khí tiện tay kéo một cái kê hơn hai mươi người trực tiếp bị kéo lên như là một chuỗi mức quả bị tỏa liên t ú m bay lên trên đi vận chuyển quá trình bên trong nếu có tử thương sự kiện vậy cũng không thể trách bọn họ địa ẩn tông lòng dạ á c độc vương thăng vẫn cảm thấy có chút không quá đáng tin cậy hễ liên dẫm lên đài sen bay đến vương thăng bên n g cũng đối vương thăng cùng một quản huyên làm cái n ú n vai động tác biểu thị đối với lần này tu sĩ có chút bất mãn nhưng không thể làm gì tùy bọn hắn đi thôi dù sao cùng với nàng cái này hồ bán tiên không có quan hệ gì chờ nhị trưởng lão mang này đó người chết sống lại bay đi phía trên thanh ngôn t ử tiện tay đánh ra một trường phía dưới còn lại hơn hai mươi cỗ khủng bố thi thể trực tiếp hóa thành cho bụi thanh ngôn t ử hỏi đại trưởng lão phía dưới cấm chế nên như thế nào mở ra ta có chú pháp các vị chờ một lát địa ẩn tông đại trưởng lão thu hồi ngửa đầu nhìn ra xa ánh mắt chậm rãi rơi xuống một đoàn người tất cả đều đi theo phía dưới đã trống rỗng các nơi thanh quang cũng vô cùng lưu hỏa cũng không có gì có thể sợ chi sử cách tới gần có thể thấy chỗ này thông đạo tận cùng dưới đáy thạch thất cấu tạo vô cùng đơn giản sàn nhà bàn đá các nơi khắc họa phức tạp đường vân đây là tiên nhân lưu lại cầm chế theo ẩn đại trưởng lão dùng cổ điều không ngừng ngâm tụng dựng thẳng trên vách động thanh quan g sáng rõ cái đáy bàn đá các nơi đường vân cũng dần dần được thắp sáng mọi người ở đây tất cả đều có chút khẩn trương bọn họ sắp thông qua mười tám tầng địa ngục tiến vào phía dưới kia không biết khu vực thực sự không biết phía dưới sẽ có cái gì đang đợi bọn họ nữ thi cùng một loại nào đó quái vật đại chiến tình hình hay là nữ thi s ắ p hoàn toàn v ỡ t lạc không cách nào khống chế tiên lực tại không ngừng bạo tẩu lại hoặc là là mặt khác khả năng hai phút đồng hồ về sau phía dưới bàn đá đường vân đều đã sáng lên bàn đá trung tâm xuất hiện một cái khe hở đường hành lang rung động nhẹ nhẹ bên trong khe hở tại chậm rãi tăng lớn nhưng mà này khe hở mới từ cọng tóc biến thành cây tăm rộng bàn đá như là đột nhiên kẹp lại mặc cho thanh quang như thế nào lấp lánh cũng không phân biệt mở cái đồ chơi này cũng có thể hư chương tự cùng cau mày nói câu những tiên nhân này cũng không góp s ứ ca hẳn là mười tám tầng địa ngục không ngừng chấn động ảnh hưởng đến nơi này nghiêm chính nam nói tự cuồng chúng ta đi thử xem Tốt. Trương tự cùng đáp lời, này hai vị chiến bị tổ trực tiếp theo từng tại trưởng thế thôi, trương tự thời trung tấn, tuân hút mặt ta Trương tự xuống xuống giống ra rác người dưới, như như ngươi nhưng cương ngươi. cùng này chiến quan lần nữa đứng dậy, sen nhạy đứng bên. nói, nào、làm? Dùng cùng cùng nghiêm chính nam đồng thời đâm xuống bình tấn, lòng bàn chân nhau bàn ngoài. Nghiêm chính nam nói, không không cùng giáo lực, lực sức chế đáp đái đầu Đại đâm đá điểm đạo, pháp bám phía lời, lao làm? hai kia hai vào dậy, khe hở qua vị bị bốn điều cánh tay tráng kiện trực tiếp đè vào cùng nhau sau đó đồng thời phát lực ừ m ha cái chán cánh tay nổi gân xanh hai cố cường hãn pháp lực đụng vào lẫn nhau toàn bộ tràng diện lập tức hơi nóng hỏa chiêu thiên lên tới r a r a một chút các vị đồng loạt ra tay thanh ngôn tử nói một tiếng lại có năm vị am hiểu chém giết gần người đạo trưởng cao tăng rơi xuống bắt t r ư ớ c hai vị giáo quan bàn chân bám vào bàn đá phía trên từng người buộc phát p h á p lực dùng sức vô lượng thiên tôn bần đạo lại cũng có như thế thất thố một ngày một bên đại trưởng lao bắt đầu không ngừng thôi động chú pháp bàn đá tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ mở ra một cm hai cm còn lại không đi xuống hỗ trợ mấy người chuyên tâm túi lầu xem xuyên thấu qua khe hở có thể thấy phía dưới tựa hồ là một mảnh lâm hải đúng là lâm hải các nơi xanh đúng tươi tốt sinh cơ giạt rào mười tám tầng địa ngục hạ là một mảnh đại s â m lâm nay tình hình quả quyết vượt quá sở hữu người ngoài ý liệu bàn đá ra nửa thước mắt thấy mấy da tăng thêm gậy kim đan cảnh tu sĩ đã có thể dồn xuống đi phía dưới tám người còn tại lẫn nhau đối trưởng tương đỉnh từng người đều đã cảm nhận được phía dưới thổi tới thanh phong gió bên trong tia tinh thuần nguyên khí để cho bọn họ giật mình coi là đến t i ê n giới đây là địa phương nào nơi này là đi mau một quản huyên đột nhiên hô một tiếng làm cho tất cả mọi người đều là s ư n g sở đi mau sư tỷ có chút nóng n ả y hô to chỉ mình ngực lại chỉ mình lỗ t h a i vương thăng biến sắc đối phía dưới lớn tiếng nói là nữ tiên tại nhắc nhở chúng ta ông bàn đá phía dưới một mặt cường hãn nguyên khí ba động quét ngang mạ qua rừng cây trong nhấc lên một hồi c u n g phong toàn bộ một ư ơ i tám tầng địa ngục đột nhiên bắt đầu rung động trói mắt thất thải tiên quang đột nhiên theo bên cạnh bộc phát bàn đá khe hở nháy mắt bên trong bị tiên quang tràn ậ p thanh ngôn tử đột nhiên dậm chân một cái cường hãn thuần dương pháp lực đối bàn đá buộc phát ra đem đứng tại trên bàn đá tổng cộng chín người trực tiếp đánh bay là tiên quang bất ngôn đạo trưởng tiếng la cũng nhiều mấy phần hoảng loạn bản chương s o n g chương hai trăm năm mươi chín tiểu địa phủ dung chuyển chân tướng chương hai trăm năm mươi bảy tiểu địa phủ dung chuyển chân tướng lần thứ tư tiên quang dâng t à o hết lần này tới lần khác ngay tại cái này mấu chốt thượng bộc phát trông thấy sư phụ dưới chân bọn hắn tuân ra tiên quang vương thăng đầu tiên phản ứng chính là nào h xuống hỗ trợ nhưng hắn còn chưa kịp có bất kỳ động tác cánh tay liền bị hề liên nắm chắc không chỉ là vương thăng một quản huyên đồng dạng không kịp làm ra nửa điểm ứng đối nàng mới vừa động nghiệm đầu muốn đi đi tiếp ứng sư phụ liền đã bị hề liên bắt lấy nháy mắt bên trong hề liên làm ra nhanh chóng nhất cũng phán đoán chính xác nhất trốn, Mang lên hai người bọn họ lập tức trốn. hồ bán tiền tu vi toàn bộ triển khai ba người trong chớp mắt hóa thành h ư n g quang cấp tốc bay lên trên trì phía dưới thanh nôn t ử đám người thân ảnh nháy mắt bên trong rời xa vương thăng không kịp nửa tiếng la lên đường hành lang đã bị tiên quang tràn ngập sư phụ đám người bị tiên quang n u ố t hết kia rõ ràng không có chút nào nửa phần hung lệ khí tức tiên quang giờ phút này lại như m ả n h thu bình thường kim đan cảnh tu sĩ đúng là nhỏ yếu như vậy kia mánh liệt tiên quang thẳng bước ba người vào tới cái đ ấ y bàn đá đầu tiên là không ngừng rung động tại khe hở bên trong tràn vào tới tiên quang càng ngày càng nhiều liền như là xuất hiện khe hở đ ậ lớn n g ạ n kháng phía trước ba lần tiên quang dâng trào bàn đá lúc này lại là vô cùng yếu ớt tiên quang buộc phát thứ ba giây t h a ngôn h n t ử đám người bị tiên quang nuốt hết nháy mắt bên trong cái đ á y bàn đá sụp đổ càng nhiều tiên quang tràn vào đường hành lang bên trong này đó tiên quang đã bao hàm khôn cùng tự lực một cỗ thiên tiên uy áp hôn tạp trong đó làm vương thăng cùng một quản h u y ề n nháy mắt bên trong sắc mặt trắng bệnh đạo tâm nháy mắt bên trong bị cỗ uy áp này đập phá hề liên miệng bên trong phát ra một tiếng rít tuyệt mỹ khuôn mặt có một cái c h ớ c mắt biến thành h ồ mặt mái tóc dài màu trắng bạc của nàng đã một nửa biến thành màu cam nàng đã liều lên toàn lực nhưng phía dưới giếng phun mà tới tiên quang cách bọn họ càng ngày càng gần sư phụ vương thăng không tiếng động hô h hai mắt t r ợ n tròn tại loại này thiên địa chi uy trước mặt chính mình căn bản không làm được bất cứ chuyện gì b i n h bên hai đột nhiên truyền đến liên tiếp nổ vang một bên màu xanh tường ánh sáng đột nhiên nổ nát vụn không đúng là toàn bộ thông đạo tường ánh sáng tại không ngừng nổ nát vụn hệ liên phản ứng vô cùng cấp tốc lôi kéo vương thăng cùng một quản h u y ề n đột nhiên thay đổi phương hướng đột nhiên hướng phía dưới vận mạnh toàn thân pháp lực toàn diện bộc phát tại sắp cùng tiên quang va chạm nháy mắt bên trong t ú n vương thăng cùng m ộ quản huyên trực tiếp h à n h chuyển bọn họ xông vào tường ánh sáng lô dếch xông vào m ư ơ i tám tầng địa ngục bên trong vương thăng cùng một quản huyên trực tiếp bị hề liên ngã nhào xuống đất trước mắt tựa hồ là một cái biển lửa bọn họ xông vào chính là tầng thứ ba mươi sáu núi lửa địa ngục vương thăng lập tức quay đầu đi xem vừa vặn nhìn thấy bên trong dũng đạo tiên quang bên trong có mấy đạo bóng đen cùng hai khối nửa vòng tròn bàn đá thoáng một cái đã qua nhưng tùy theo m à t ớ i lại là tường ánh sáng lô rách nơi chuyển đến một cỗ kinh phong tiên quang như là tìm được chỗ tháo nước hướng về bọn họ sở tại tầng này địa ngục cấp tốc vào tới không xong sao hề liên cắn răng mắng âm thanh lập tức nắm lây vương thăng cùng một quản lần nữa vọt lên thân ảnh liên tục l cực nhanh phóng tới gần nhất một tòa trăm mét cao núi lửa trực tiếp c u ố n đi núi lửa phía sau hề liên hai mắt huyết quang loại lên trước mặt đen nhánh hòn đá trực tiếp nổ tung tặc ra một ngụm ba mét đường kính lô lớn lôi kéo hai người lập tức tránh đi vào cơ hội bọn họ mới vừa t r á n h tốt vô số tiên quang xông vào tầng này núi lửa địa ngục phảng phất lũ lụt tràn lan đem tất cả mọi thứ đều thổi đi này tiên quang đến cùng là cái gì vương thăng đáy lòng mới vừa nổi lên một tia nghi hoặc liền nghe được bên thai chuyển đến nặng nhọc tiếng hít tở hắn cùng một q u n huyên gần như đồng thời ra tay từng người bắt lấy h ề liên một đầu tinh tế cánh tay h ề liên đầu đầy mái tóc dài màu trắng bạc đã biến thành đỏ màu quýt k i a đôi vũ mị hai mắt cũng nổi lên một cô hung lệ khí tức trong thời gian ngắn nhất nàng vì cứu này đối sư tỷ đệ vận dụng đâu chỉ một chút điểm pháp lực lúc này đọa ma tựa hồ đã không cách nào ức chế đại tỷ vương thăng có chút nóng nảy hô hảo h ề liên cắn môi tại ma tính bên trong cương ép d i y r u ộ n trở tay bắt lấy vương thăng cổ á o đứt quắng nói xong tiên q u a n bộc phát sẽ chỉ kéo dài một hồi n ừ n g các ngươi đi mau không cần có ta nếu như ta còn sống đi ra ngoài g i ế ta t một quản huyên như là nghe được cái gì đột nhiên nhìn về phía vương thăng thuần dương cái gì thuần dương một quản huyên có chút nóng n ả y dùng tay chỉ vương thăng bụng dưới lại đưa tay trưởng để tại hề liên đầu vai nữ tiên nữ tiên tại nói dùng thuần dương chi lực có thể giúp đại tỷ t ố t ta cái này thử xem vương thăng cưỡng ép để cho chính mình chấn định lại đưa tay ấn tại hề liên đầu vai một cỗ thuần dương pháp lực ý đổ xông vào trong đó lại cảm giác chính mình như là đem pháp lực đánh vào một mặt không thể phá vỡ trên tường băng đại tỷ phối hợp ta một chút ta giúp ngươi áp chế ma tính ngươi được hay không lấy ngựa chết làm ngựa sống vương thăng định tiếng nói câu hề liên sắc mặt trắng bệnh vô cùng giờ phút này đã tại mất khống chế bên i ê n duyên cố gắng mấy giây như vậy ngạnh mình buông lòng xuống một cỗ tinh thuần thuần dương chi lực rót vào hề liên thể nội hề liên thân hình chấn động lại cấp tốc thở ra một hơi lập tức lật lên bệnh nhãn đừng ngừng cho nhiều ta chút như thế nào sớm không cần cái này ngươi mới là ngựa đại tỷ là đáng yêu cùng mỹ mạo đều xem trọng hồ tiên sư phụ bọn họ vương thăng tiếng nói nhọn ngọn cơ h ồ ngồi liệt ngồi trên mặt đất cưỡng ép ổn định tự thân khí tức tiếp tục bảo trì quỳ một chân trên đất tư thế cấp hề liên chuyển vận thuần dương pháp lực sư tỷ tay nhỏ theo bên cạnh rối tới tại hề liên cổ váy bên trong lấy điện thoại di động ra thuần thục mở khóa tìm ra lời ghi chép bắt đầu đưa vào văn tự vương thăng quay đầu nhìn về phía động bên ngoài tia thất thải tiên quang liền như là cực quang giống nhau trói lọi lúc này nạnh xinh xinh đem núi lửa địa ngục bên trong ánh lửa dập tắt tràn ngập tại tầng này địa ngục các nơi mặt khác tầng cũng hẳn là không sai biệt lắm tình huống những cái đó hung hồn lệ quỷ lúc này đã bị ti này tiên quang rốt cuộc là thứ gì sư phụ sư phụ thế nào vương thăng lúc này mặc dù tận lực bình ổn tâm cảnh nhưng vẫn như cũng n h ị n không được có chút nóng n ả y mà một bên mục quản h u y ề n không ngừng đánh chữ giữa lông mày cũng mang theo cấp sắc nàng trước biểu hiện ra cấp vương thăng nhìn một đoạn văn tự nữ tiên nói thuần dương chi lực khắt chế hết thể tà tính ma tính các ngươi đ i ề u này cũng không biết sao vương thăng lập tức lắc đầu hắn trước đây cũng chưa có thử q u a dùng thuần dương chi lực đi giúp hệ liên áp chế ma tính bởi vì tiềm thức bên trong cảm thấy chính mình bất quá là hư đan kim đan tiểu tu sĩ làm sao có thể giúp thượng hề liên loại cấp bậc này đại tu tam thông tiền sư tàn linh cũng không nhấc lên đại khái cũng là bởi vì không sai biệt làm ý nghĩ sư tỷ ngón tay cực nhanh lại đánh đoạn thứ hai văn tự nữ tiên nói lần này buộc phát lập tức liền sẽ bị nàng áp chế nhưng nàng thân thể đã đang tùy thời vỡ vụn biên l i ê viên nàng cần ta đi qua hỗ trợ sư phụ tạm thời không có chuyện làm chỉ là bị xông ra một ư ơ i tám tầng địa ngục bọn họ phần lớn thân bị trọng thương nhưng có bốn cái tu sĩ bị vừa rồi buộc phát đục chết vương thăng lập tức hỏi hỏi một chút này tiên quang đến cùng là cái gì nàng đến cùng đang áp chế cái gì sư tỷ nghiêng thai lắng nghe cấp tốc đánh bốn chữ ra tới sau đó miệng nhỏ nhét lên ánh mắt bên trong sẹt qua một chút v ẻ phức tạp vương thăng túi đầu nhìn màn hình di động bên trên bốn chữ này lại kinh ngạc nhìn động bên ngoài kia bắt đầu dần dần biến yếu tiên quang đó căn bản không phải nữ thi pháp lực tương phản n à y đó tiên quang mới là nữ thi vẫn luôn t ạ i liệu mạng áp chế đồ vật trước đó mấy lần tiên quang bộ phát đều là này đồ vật bộ phát đem nữ thi pháp lực cùng y áp hôn tạp, tạp ở bên trong để cho bọn họ tất cả mọi người nghĩ lầm đây là nữ thi lực lượng nữ thi nếu như là thời kỳ toàn thịnh toàn lực hành động xác thực cũng có uy thế như vậy nhưng bây giờ nữ thi chỉ là một tia tàn linh căn bản không có như vậy mạnh thực lực có thể đẩy tiểu địa phủ buông xuống dương gian tại thôi động tiểu địa phủ cùng dương gian t r ư n g hợp nữ thi vẫn luôn tại l i ề u mạng đi áp chế trước sau bốn lần bộc phát là thiên đ ỉ n h chư tiên rời đi lúc vì này một giới thiết hạ bảo hộ thủ đoạn đem địa cầu vốn nên có nguyên khí áp chế ngàn năm tiên địa nhân ba linh phong cấm một trong địa linh phong cấm này đó tiên quang căn bản không phải vật gì trí mạng chính là thuần tí nhất tinh t h ầ n nhất nguyên khí m ụ c quản huyên lại nhanh chóng đánh hai hàng tự địa linh phong cấm vốn nên tại vạn năm lúc sau từ từ cởi bỏ nhưng không biết sao địa linh phong cấm đột nhiên trở nên vô cùng yếu ớt mà khi nữ thi tại phá vỡ đại điện cấm chế lúc dư ba chấn động địa linh phong cấm đột nhiên bị sung mở nữ thi lập tức phát giác được địa linh phong cấm dị thường lao xuống mười tám tầng địa ngục tiến hành bổ cứu nhưng đã tới không kịp chỉ có thể liệu mạng áp chế địa linh phong cấm đó chính là lần đầu tiên tiên quan bộ phát động bên ngoài tiên quan dần dần biến yếu trước sau bộ phát tiếp cận một phần gió mạnh cấp tốc yếu ớ t cùng lúc đó hệ liên tình huống cũng ổn định lại t ó cái d hơn phân nửa khôi phục thành nửa n t màu ắ gì bạc, mặc dù đại mặc chính giới đi là lấy v ư ơ ý tứ một quản huyên đứng dậy ôn nhu nói ta đi vương thăng nhữ mày hỏi loại này sự tình chúng ta có thể giúp đỡ cái gì chỉ sợ không như vậy đơn giản nữ tiên người vẫn luôn tại gọi các ngươi đi qua hẳn là với các n g ư ơ i tiên nhân chuyển thế thân có quan hệ h ề liên t h ấ p giọng nói ta vừa rồi thấy được một ư ơ i tám tầng địa ngục cùng đầu này trên dưới thông đạo c h i gian bình t r ư ớ n g đều bị vỡ tung ta đưa các n g ư ơ i đi xuống đi vừa dứt lời động bên ngoài đột nhiên xuất hiện từng tiếng gầm thét tại này nồng đậm lại tinh thuần nguyên khí bên trong hơn mười mấy cổ kinh người ma khí phóng lên tận trời tràn ngập tại núi lửa địa ngục bên trong h ề liên lập tức giang hai cánh tay lần nữa đem vương thăng cùng một q ả n huyền trực tiếp ố n lấy tiếp tục cho ta chuyển vận thuần dương tri lực đi thoại âm rơi xuống hệ liên mang theo hai người xông ra cửa động con người xông vào cách đó không xa lỗ hổng mà tại phía sau bọn họ hơn mười đạo bóng đen theo biên duyên vị trí phi tốt đuổi theo từng cái hung ác hung hồn lệ quỷ c à n g là n g ư ờ i thấy sinh hồn khí tức điên cuồng phóng tới chỗ lỗ hổng trên giới thông đạo bên trong nguyên khí nồng đậm đến cơ hồ thành dịch hình một phút đồng hồ trước lần thứ tư tiên quan g dân g trào nháy mắt bên trong quỷ môn quan bên ngoài đại hoa quốc đông bộ nơi nào đó địa ẩn tông tộc địa t h ẩ m t h y gắn ở tộc địa nhà bên trong lầu hai phòng ngủ trong chính mê man ngủ thẩm tiến lâm đột nhiên mở hai mắt ra hai mắt bên trong tràn đầy hào quang màu xám lại k chương chương Hô. Hô. nàng đ mặt bên trên mang theo nước mắt ngu bàn tay không ngừng đi quét chính mình gương mặt về phía trước chạy quá trình bên trong thân hình chắc chắn sẽ có chút lảo đảo có lao hậu thấy liền sẽ vội vàng hướng phía trước giò hỏi thiếu chủ nàng g i làm s đều thấy được nàng đều thấy được nàng không biết tại sao lại là chính mình nhưng lúc này cũng chỉ có chính mình một giờ phía trước mới vừa vào ngủ thẩm thiến lâm đột nhiên nghe được một tiếng ôn nhu la lên đợi nàng nhớ lại tiếng nói thuộc về hai lúc vội vàng mở mắt ra tia tiếng hô hoán chỉ thuộc về đã qua đời nhiều năm mẫu thân trước mắt không phải chính mình cái giường đơn mà là một mảnh tinh không bên hai còn có nhẹ nhàng tiếng nước chạy vang chính mình thân thể cũng là ngoài ý liệu nhẹ nhàng t h i ế n l â m bên này, mù, mù. thiến ẩ m t h lâm nghẹn ngào hô hào thanh âm có chút phát run thấy được đứng ở chính mình trước mặt thân ảnh đó là cái khoảng ba mươi tuổi mỹ lệ nữ nhân xuyên một thân trắng thuần sắc cổ váy tóc dài mềm mại trượt xuống chỉ ghi một chiếc c h â m gỗ lẳng lặng đứng tại t h ẩ m thiến lâm trước mặt ánh mắt bên trong tràn ngập ôn nu cùng ngày náy nàng thanh âm vô cùng ôn nu nói thật xin lỗi thí lâm t a là ngươi mẫu t h â n nhưng cũng không ngươi phải m ẫ u tiến h Thẩm â n Mũ. t lâm r u n r i n g hô câu đã bắt đầu ngăn không được rơi lệ tiến h lâm kiên cường chút ngươi muốn gánh chịu hoàn toàn không phải ngươi bây giờ nhìn thấy này đó mẫu thân chậm rãi ngồi quỷ chân tại t h ẩ m tiến lâm trước mặt ôm t h ẩ m tiến lâm thân thể cái này quỷ dị xuất hiện tại t h ẩ m tiến lâm ngộng cảnh bên trong nữ nhân lúc này ở nhẹ nói mặc dù đây là chúng ta nhất mạch chạy không khỏi số mệnh nhưng mỗi lần phát sinh ta tóm lại muốn nói một câu thật xin lỗi đâu nhưng hôm nay cái này số mệnh sẽ tại trên người ngươi ánh mắt lâm, tiểu địa phủ sắp xông vào hiện thế nếu như việc này phát sinh đại hoa quốc rất nhanh liền sẽ xảy ra linh đồ t h á n vô luận ngươi là có hay không tiếp nhận cái này vận mệnh hiện tại cũng phải đi tiếp nhận nếu như ngươi muốn đoán liền đoán chúng ta quá mức tàn nhẫn đi lời nói rơi xuống nữ nhân trên người bay ra từng đạo bóng trắng lại có vài chục người nhiều các nàng phần lớn đều là ba bốn mươi tuổi khuôn mặt bộ dáng có chút gần xuyên giống nhau trang phục lúc này đều tại nhìn chăm chú vào ngồi tại địa thượng thẩm tiến lâm lúc này cái kia ôm lấy thẩm tiến lâm nữ nhân mới nghẹn ngào khóc lên hai tử mụ mụ có lỗi với ngươi nhưng mụ, mụ không có cách nào tha thứ mụ mụ thật xin lỗi mẹ t h ẩ m tiến h lâm rốt cuộc đưa tay ôm lấy nữ nhân trước mắt nhịn không được khóc lên kia lần lượt từng thân ảnh liên tiếp truyền ra tiếng thở dài sau đó dần dần quy về này bạch lý nữ nhân thân thể trong t h ẩ m tiến h lâm tiếng khóc cũng dần dần nhịn đi xuống xem ảnh một t h ẩ m tiến h lâm run r i ọ n g hỏi mụ thật là ba ba vì luyện công hại ngươi sao đứa nhỏ ngốc làm sao có thể chứ này nữ nhân ngón tay rơi vào t h ẩ m tiến h lâm cái chán xung quanh hình ảnh lập tức chuyển biến đầu tiên là một mặt đất p ô i lũy thành đơn sơ vách tường treo trên vách tường một cái màu xanh đậm của bảo có m từ từ hình ảnh trắng n lại chuyện vẫn là không sai biệt lắm bố cục vẫn là cái này lúc này chính treo ở tộc địa trong đường của bảo vẫn là nữ tự áo trắng tại lễ bái sau đó này nữ tử phá vỡ cổ tay chậm rãi ngã trong vũng máu máu tươi cùng hồn phách lần nữa bị cổ bảo thu nạp hình ảnh lần thứ ba biến hóa lần thứ tư biến hóa cấp tốc hoán đổi hình ảnh bên trong xung quanh c h à n g cảnh sẽ thay đổi nhưng nhân vật chính vĩnh viễn là cái này trường bảo cùng một người nữ t ử á o trắng nữ t ử á o trắng tại trường bảo trước đó tự sát cuối cùng một bức tranh bên trong bối cảnh đã hết sức quen thuộc chính là bọn họ tộc địa thầm thiến lâm mẫu thân ngồi quỳ chân tại này á o bảo phía trước mang theo một chút nước mắt vẫn là nắm lấy dao găm đưa tay để tại trên cổ của mình không mua không muốn này đó đều đã qua một bên chuyển đến ôn u kêu gọi thầm thiến lâm trước mắt hình ảnh biến mất không thấy gì nữa t h tông tông thành thành hôn, thành hôn sau thân đó chúng ta liền muốn lẳng lặng chờ đợi một ngày này đến nếu như cái này quần áo linh tính bắt đầu tiêu tán chúng ta liền nhất định phải lấy hồn phách của mình tế dưỡng dùng duy nhất có thể truyền khởi cái này quần áo huyết mạch đi máu gửi đây là tại thiên địa nguyên khí đoạn tuyệt lúc sau là chúng ta có thể nghĩ đến một cái duy nhất bảo trì này phần truyền thừa biện pháp t h i ế n lâm n g ư ơ i vốn nên cũng tùy mẫu thân dòng họ mạnh chỉ là n g ư ơ i phụ thân muốn thay đổi ngươi số mệnh đỉnh lấy tộc bên trong áp lực đem ngươi dòng họ đổi thành theo cha họ ngươi quái ngươi phụ thân như vậy nhiều năm hắn vẫn luôn không chịu đối với ngươi nói ra này đó thậm chí không quá hồi tộc chính là muốn mang ngươi chạy ra cái này quá mức tàn nhẫn số mệnh thầm tiến h lâm hà hốc mồm run giọng hỏi vì cái gì vì thương sinh vì giống như phát sinh ngày hôm nay như vậy chuyện lúc chúng ta có thể đi chấn áp tiểu địa phủ thầm tiến lâm mẫu thân thở thật dài tiểu địa phủ chỉ là cưỡng ép mở ra một giới bản thân quá mức không ổn định tùy thời có khả năng xuất hiện như vậy vấn đề như vậy năm đó tiên nhân trước khi đi có một vị bị thương nặng tiên nhân tự nguyện lưu lại cùng nổi lên thể để cho chính mình hậu nhân vĩnh thế c h ấ n thủ tiểu địa phủ ngón tay lần nữa điểm tại thẩm tiến lâm c á i c h á n xung quanh cảnh sát đại biến các nàng xuất hiện tại một mảnh rộng cao trên rừng rậm không thẩm tiến lâm đ ấ y lòng không hiểu yên tĩnh trở lại cảm giác được một c ô mát mẻ khí tức tại chính mình thân thể các nơi du tẩu để cho chính mình tâm tình chập trấn cấp tốc bị xâm bằng nàng nhìn xung quanh rất nhanh liền bị một chỗ kỳ cảnh hấp dẫn chú ý đây là hai tòa đỉnh đối với đỉnh đại sơn phía dưới đại sơn đứng vững trong rừng rậm trung tâm phản phất là kim tự tháp hình dạng phía trên đại sơn treo ngược tại thấp bé bầu trời bên trong là cái bảo tháp hình dạng hai ngọn núi đỉnh núi lẫn nhau để phản phất một cái bất quy tắc đồng hồ cát nhưng cẩn thận đi xem hai núi tiếp xúc khu vực sẽ phát hiện là bảo tháp ngọn tháp cắm vào kim tự tháp núi nhọn bên trên nơi này là đâu tiểu địa phủ chỗ sâu nhất mẫu thân ôn nhu nói xong mặt trên treo ngược là m ư ơ i tám tầng địa ngục phía dưới đứng thẳng là địa linh phong cấm vì phòng ngừa địa linh phong cấm vị trí tiết lộ cho dù là chúng ta địa ẩn tông bên trong cũng chỉ có chúng ta này nhất mạch biết được thẩm tiến lâm khẽ to mày địa linh phong cấm là cái gì người có thể hiểu thành nơi này phong cấm đại địa chỗ sâu bên trong sinh ra linh khí phong cấm một ngàn năm tới này hành tinh sinh ra hết thẻ linh khí mà thôi còn có một chút thời gian ta cùng ngươi đem việc này nguyên bản diễn thuyết một lần mẫu thân bàn tay trắng nón nhẹ nhàng vun g vẩy cảnh sát chung quanh lại thay đổi mẫu thân lại nói đây là m ư ơ i tám tầng địa ngục trên không nơi xa chính là phong đô thành chú ý xem phía trước t h ẩ m thiến lâm con mắt có chút theo không kịp nhưng vẫn là theo lời nhìn về phía trước nàng nhìn thấy ngay tại phá vỡ thứ mười điện phong cấm một màn kia xinh đẹp bóng hình cái đó là một vị điện hạ lúc này đã tại hoàn toàn vẫn lạc biên duyên trở về tiểu địa phủ bên trong ý đồ c h u y ể n sinh nàng hiện tại chính muốn đi vào chính là luân chuyển vương thứ mười điện bên trong có tiên sách chúng ta vào xem n à y đó bất quá là đã từng xảy ra tình hình bị tiểu địa p h ủ ghi xuống mẫu thân ôn nhu nói câu xung quanh hình ảnh cấp tốc phóng đại thầm thiến lâm phát hiện chính mình đã đứng tại cái gọi là điện hạ phía sau cũng nhìn thấy tiên sách bên trên kia hai cái tên Thầm tiến lâm nghẹn ngào hô lên vương thăng còn có hắn sư tỷ nàng lúc này nhìn thấy chỉ là đã từng xảy ra hình ảnh lên tiếng cũng đương nhiên sẽ không quấy nhớ được cái gì kia điện hạ chính là đại hoa quốc theo trên mặt trăng mang về nữ thi nữ thi miệng bên trong chuyển r a lẩm bẩm thanh thầm tiến lâm nghe không hiểu từng chữ từ ý tứ nhưng chính mình đấy lòng lại hiểu nàng tại nói cái gì vì cái gì chỉ có hai người bọn họ trở về hoa khanh không sai hắn là ai sau đó nữ thi cũng không c h ầ m trễ vòng qua tiên sách hướng phía sau thông lộ mà đi hình ảnh lần nữa nhất truyện thẩm tiến h lâm thấy được nữ thi đứng tại một khối đá phía trước tại có chút bi thương thê lương kêu khóc tia chuyển sinh thạch lưu ám không sáng không biết sao thẩm tiến h lâm mẫu thân tiếng nói ở một bên vang lên lần nữa chuyển sinh thạch bị hao hết hết thẻ luân hồi chi lực nay vị điện hạ sở dĩ như vậy thất thố lại là bởi vì này chuyển sinh thạch gánh chịu nàng hết thẻ hy vọng có thể hay không làm chiến tử cố nhân hồi hồn có thể hay không để cho chính mình lại nối tiếp một thế mệnh đồ đáng tiếc hết thẻ hủy hết tại nơi đây nữ thi đột nhiên đánh ra một trường đánh này đã ảm đạm vô quang chuyển sinh thạch tràn đầy vết rách sau đó nổi giận đùng đùng rời đi kế tiếp hình ảnh cấp tốc lướt qua nữ thi bắt đầu phá vỡ một ư ơ i tòa diêm la điện các nơi cấm chế nàng điên cùng tìm quá không biết bao lâu nàng cơ hồ đem tiểu địa phủ lật ra mấy lần cuối cùng đứng tại khe nước phía trên nữ thi lẩm bẩm vài tiếng lại là nghĩ muốn như vậy tán đi tàn niệm trực tiếp hóa thành cho đuổi trở lại nhưng một ư ơ i tám tầng địa ngục xung quanh đột nhiên đã tuân ra một cỗ thất thải tiên quang hình ảnh không ngừng hoán đổi thẩm tiến h lâm hơi c h ó n g nhận lấy đây hết thẻ tin tức nữ thi phóng đi địa linh phong cấm, nơi ở, phát hiện địa linh phong cấm đã bị phá ra m ư ơ i tám tầng địa ngục bị mãnh liệt nguyên khí trùng từ từ đi lên nàng lập tức lấy tự thân ngăn chặn địa linh p h o n g cấm nhưng trước đó tuân ra nguyên khí trực tiếp quét ngang toàn bộ tiểu địa phủ làm tiểu địa phủ trở nên có chút không ổn định hình ảnh lần nữa biến hóa lần này cảnh sát t r u n g quanh đ ổ i thành không ngừng lay động bình đô sơn cùng với chậm rãi xuất hiện tại bình đô sơn hậu sơn quỷ môn quan như là tại nhìn gấp mấy chục lần mau thả video theo dõi thẩm thiến lâm thấy được từng cái máy bay trực thăng bay tới thấy được bộ đội thiết giáp xuất hiện thấy được một ít mặc áo choàng trắng người bắt đầu nghiên cứu quỷ môn quan rất nhanh có người bắt đầu ý đồ tiến vào quỷ môn quan bên trong hình ảnh thỉnh thoảng hoán đổi đi kia tòa kim tự tháp bên trong nữ thi còn tại l i ề u mạng phủ kín địa linh phong cấm lỗ hổng nhưng thân thể cũng đã bắt đầu sụp đổ xuất hiện từng đạo tản r a tiên quang nhỏ bé vết rách bản chương s o n g chương 261, m ạ n h bà quý vị chương 259, m ạ n h bà quý vị thẩm thiến lâm không tự giác đã khẽ c á n ngôi nếu như nàng không trận nổi sẽ phát sinh cái gì địa linh phong cấm sụp đổ kia gần như vô tận nguyên khí sẽ đem tiểu địa phủ đẩy vào hiền thế mẫu thân nhẹ nói tự bình đô san hướng tây nam phương hướng ba ngàn dặm sẽ trực tiếp sụp đổ sau đó tiểu địa phủ âm khi tràn vào này mở giới cũng chính là viên tinh cầu này mặt đất đánh vỡ âm dương cân đối tử thương không thể tính toán thẩm thiến lâm ngón tay lập tức r u n g động hạ trước mắt hình ảnh còn tại cấp tốc chuyển động nàng đầu bên trong tiếp thu đại lượng tin tức tiểu địa phủ bên trong bình đô sơn gần đây phát sinh hết thệ bị nàng hoàn chỉnh biết được lần thứ hai tiên quang p h u n g trào là nữ thi bị kia khủng bố nguyên khí sông mở nữ thi t h ở p h à o cấp tốc trở về đem phong cấm lỗ hổng ngăn chặn nhưng lần này m ư ơ i tám tầng địa ngục bị đẩy bay lên trên không biết rất cao m ư ơ i tám tầng địa ngục ba tầng trước phong cấm phá vỡ đến không hết bao nhiêu lệ quỷ xung ra tuân hướng quỷ môn quan phương hướng bọn chúng hướng về quỷ môn quan chạy mấy giờ nên đón mà tới chính là máy bay không người lái biên đội oanh tạc cùng với một viên tại địa phủ hoàng t u y ể n lộ trung đoạn thăng lên mây hình ấm rất nhanh thẩm tiến lâm lại thấy được mười hai tên kim đan cảnh tu sĩ tiến vào quỷ môn quan tình hình nhìn chăm chú vào kia ba chiếc xe bọc thép tại trên vùng quê phi nhanh mãi cho đến bọn họ tiến vào phong đô thành làm nàng nhìn thấy hoài kinh hòa thượng lái xe mang theo vương thăng cùng một cái phi hành gia tiến vào quỷ môn quan lúc nàng nhịn không được kêu lên hơi chút chậm một chút hình ảnh lập tức lưu chuyển trở nên chậm mẫu thân tay trái ấn tại thẩm thiến lâm có chút gầy gò vai bên trên cái k i a chính là ngươi vừa ý trẻ tuổi người sao không phải thẩm thiến lâm vô ý thức trở về câu một bên mẫu thân cũng không nói thêm gì nữa hình ảnh đi theo vương thăng không ngừng di động mãi cho đến lần thứ ba tiên quan g p h u n g trào hình ảnh mới chuyển đi phong đô thành bên trong mấy vạn quỷ binh cùng quỷ quái chém giết đại chiến mẫu thân mở miệng lần nữa nói khẽ chúng ta là bị hai vị trưởng lão triệu hoán quỷ binh lúc ba động sở kinh tỉnh hao tốn một đoạn thời gian chỉnh lý tốt tự thân linh nghiệm mới có thể cùng ngươi báo n g ộ n giờ này k h ắ c này bảo y vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đây cũng là nhất sốt ruột người ai nếu chúng ta sớm đi tỉnh lại sự tình cũng không đến mức sẽ tới hiện tại như vậy trình độ hình ảnh lần nữa ra tốc thẩm tiến lâm mắt cũng không dám chớp nhìn c h ầ m chằm chớp động hình ảnh làm thẩm tiến lâm nhìn thấy vương thăng thế nhưng dẫm lên đạn đạo xông vào phong đô thành trên không lúc cũng không nhịn được n h í u m à y lung lay lại nhìn chăm chú vào vương thăng ôm hắn sư tỉ qua lại t r ù n g s á t thân ảnh ánh mắt nhiều hơn mấy phần sáng ngời nhưng thẩm tiến lâm vai bên trên ấn bàn tay lần nữa xuất hiện rất nhỏ ba động thẩm tiến lâm đáy lòng cảm xúc lần nữa bị săn bằng vương thăng ba người thăm dò diêm la thập điện thăm dò luân hồi điện phát hiện rất nhiều tin tức nói kia hai câu đã duyệt một đoàn người tiến vào một ư ơ i tám tầng địa ngục tìm được đầu kia che giấu thông lộ trực tiếp hạ xuống sau đó địa linh phong cấm bên trong nữ thi lần nữa nhịn không được đã tiếp cận sụp đổ thân thể lại một lần nữa bị mánh liệt nguyên khí sung mở hình ảnh đột nhiên trở nên chậm bởi vì lúc này hình ảnh đã theo ghi âm biến thành trực tiếp thẩm thiến lâm nhìn thấy là địa phủ bên trong ngay tại phát sinh tình hình kia minh ô n g nguyên khí ngưng tụ thành thất thải sóng lớn phóng lên tận trời đánh vào m ư ơ i tám tầng địa ngục chính phía dưới mười tám tầng địa ngục lần nữa bị đẩy hướng lên di động nhưng mười tám tầng địa ngục cái đ ấ y đột nhiên xuất hiện một cái khe bị ngăn chặn nguyên khí cự triều tìm được chỗ tháo nước xông vào vương thăng bọn họ sở tại thông lộ bên trong mẫu thân lông m à y cũng nhẹ nhàng n h u một chút tâm niệm vừa động một vài bức hình ảnh xuất hiện tại thẩm thiến lâm đáy lỏng thông lộ bên trong nguyên khí thủy t r i ề u càn quét hết thảy đem thanh ngôn từ đám người đều nốt u hết đẩy phóng tới mười tám tầng địa ngục tầng thứ nhất vị trí ngăn trở thông lộ cùng các tầng địa ngục tường ánh sáng cấp tốc vỡ nát mười tám tầng địa ngục các tầng cơm chế hoàn toàn mất đi ý nghĩa, thông qua bên cạnh đầu này thông lộ. một ư ơ i tám tầng địa ngục các tầng tất cả đều liên thông thẩm thiến lâm đồng thời nhìn thấy k i a vị hồ yêu đột nhiên bộc phát mang theo vương thăng cùng một quản h u y ề n miễn cưỡng tránh đi nguyên khí thủy triều chính diện xung kích đã trốn vào tầng thứ ba mươi sáu núi lửa địa ngục xem ảnh một nguyên khí thủy triều trực tiếp đem một ư ơ i tám tầng địa ngục tầng cao nhất phá tan hóa thành một đạo ánh sáng nóng ánh trụ bay thẳng không chung bên trong một ư ơ i tòa đại điện mà đi đứng ngúi chịu sao một ngôi đại điện nháy mắt bên trong bị trùng bay lại có mấy đạo thân ảnh bị trực tiếp căng tại đại điện cái đáy cấm chế bên trên lập tức bị ép thành bánh thịt thân hình bi ngay t tại lúc đó không chung bên trong có liên tiếp bóng người đập xuống đập vào một mươi tám tầng địa ngục tầng ngoài cùng kia là thanh nôn tử đám người kia hơn hai mươi danh vốn là khí tức yếu ớt cổ tu ngược lại là mạng lớn từ trên cao ngã xuống lúc sau chỉ có năm sáu người bị ngã thân thể vỡ nát còn lại một mươi sáu một mươi bảy người vẫn như cũ bảo trì tự thân tư thế ngồi ma núi lửa địa núi ngục bên trong, không ba đạo t â n ảnh lần nữa x vào o t r nên g t h đạo, nóng lỏng địa ngục tầng bảo ắ t tất đầu, hung vô số hung hồn lệ c y là là bây, bây giờ còn chưa có hoàn toàn khôi phục còn cần chờ đợi hơn một mươi phút mẫu thân ôn nhu nói xong chung quanh hình ảnh tất cả đều biến mất h ả i tử ngươi tới trước bảo y phía trước chờ đợi đi chỉ có chúng ta có thể đi ngăn cản đây hết thảy thẩm tiến lâm vội la lên mụ ta nên làm như thế nào theo các tiên nhân rời đi này một giới bắt đầu lịch đại tiên tổ đến nay ngươi là may mắn nhưng cũng là bất hạnh nhất cái kia tới đi ta sẽ chỉ dẫn ngươi xung quanh hình ảnh cấp tốc biến mất thẩm tiến lâm trên giường đột nhiên mở hai mắt ra không để ý tới đi dày thay quần áo xuyên váy ngủ chân trần xông ra phòng ngủ chạy hướng về phía bên tay trái cầu thang một đường chạy thoáng có chút thở không ra hơi thẩm thiến lâm tâm cũng chưa từng từng có như vậy hỗn loạn nàng ẩn ẩn biết chính mình muốn làm cái gì đột nhiên suy nghĩ rõ ràng vì cái gì chính mình phụ thân sẽ vẫn luôn xa cách chính mình để cho chính mình không nên quay lại tộc địa thiếu tông chủ thiếu tông chủ ngươi thế nào mau tránh ra thiếu tông chủ khả năng có việc gấp thạch úc gần đây thủ vệ cấp tốc tối lui làm thẩm thiến lâm không trở ngại chút nào vọt vào thạch úc bước lên hướng phía dưới cầu thang tộc đ ị a bên trong còn có không ít người tại lệ bái tổ tiên linh vị thời khắc chú ý phía trước quỷ môn quan gần đây truyền đến tin tức nhưng cũng có hơn mười mấy vị lão nhân chính đứng tại góc nhìn kia đang từ xanh đậm biến thành đỏ như máu của bảo tránh ra thẩm thiến lâm thanh e m có chút phát run hơn mười mấy vị lão nhân lập tức quay đầu nhìn về phía thẩm thiến lâm còn chưa kịp nói cái gì thẩm thiến lâm đã chen vào trực tiếp quỷ gối cổ bào phía trước cổ bào đãng xuất một mạt đỏ như máu q u a n mang đem những lao nhân này đều đ ẩ y ra ta phải làm sao lấy sinh hồn vào ở bảo y k a muốn ta chết tại này sao không sai giống như chúng ta như vậy nhưng chúng ta linh n i ệ m sẽ hóa thành đối ngươi c ô n chế ngươi sau này hội chủ đạo bảo y hết hạy cho nên ngươi cũng sẽ không bởi vậy tàn biến thầm tiến h lâm thân thể rung động mấy lần chung quanh những lao nhân kia nghe không được nàng đấy lòng thanh âm lại có thể nghe được nàng lời nói thiếu t ô n g chủ ngươi muốn ngươi muốn làm gì còn bao lâu thầm tiến h lâm run r i n g hỏi đại khái khoảng ba phút thầm tiến h lâm hai tay run r ậ y nhìn về phía một bên xó xỉnh bên trong một thanh cổ kiếm thanh cổ kiếm kia trực tiếp bay tới rơi vào nàng trước mặt có thể có thể cho ta mượn một bộ điện thoại sao thầm tiến lâm bay đầu nhìn về phía phía sau một vị lao nhân phảng phất rõ ràng cái gì lập tức đem một đài lao nhân cơ nem tới thiếu t ô n g chủ n g ư ờ i ba nghĩ lại a thẩm thiến lâm nhẹ nhàn g bái lại là nói không nên lời c á m ơn lời nói tại đã có chút dùng không quen trên bàn phím đưa vào phụ thân số điện thoại di động điểm mấy lần rốt cuộc điểm tới cái kia màu xanh lá ân phím mù thanh thoáng có chút dài dàng dặc nhưng cũng may thẩm t ù y an chuyển được uy ba thẩm thiến lâm đột nhiên khóc lên ba ta không biết không biết này đó mụ mụ không phải ngươi hại chết ba thật xin lỗi ta nói như vậy nhiều tổn thương ngươi ngươi cho tới bây giờ đều không mắng qua ta bộ chỉ huy góc thẩm t ù y an níu mày hỏi một câu t h i ế n lâm ngươi đột nhiên nói cái gì ta chỉ có ta có thể đi chấn áp địa phủ ba chỉ có thật là ta ai nói cho ngươi thầm thúy an đằng một tiếng đứng lên ai nói cho ngươi này đó ngươi đừng làm chuyện điên rồ cái này quần áo là giả giả ngươi biết không là năm đó ta không ngăn được ngươi mụ thầm t h i ế n lâm hít vào một hơi chẳng biết tại sao chính mình đột nhiên bình tĩnh lại nó đã biến thành màu đỏ ba nếu như ta về sau không còn là ta ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình hơn nữa ba ta sẽ không chết đây đều là mụ, mụ nói cho ta biết ba Thiến lâm. thiến lâm ngươi không muốn thiến lâm cúp máy điện thoại trong ống nghe phụ thân kia hoảng loạn tiếng hô hoán chậm rãi biến mất thầm thiến lâm đưa điện thoại di động đông xuống ngầm đầu nhìn trước mặt bảo ý、ấy. bảo ý đã chỉ còn cổ áo còn có một chút màu lam nàng đem cổ kiếm ra khỏi vỏ mũi kiếm để tại ngực lẳng lặng chờ đợi thời khắc cuối cùng đến thiếu tông chủ thiếu tông chủ không muốn a t r u n g quanh có vị lao hầu lớn tiếng hô hào nhưng những lao nhân khác đã hiểu sẽ phát sinh cái gì hoặc là trong mắt chứa nhiệt lệ hoặc là ngửa đầu thở dài một tầng hào quang màu xanh lam đem thầm tiến lâm quanh người mười mét bao khoả để cho bọn họ đều không thể tiến vào cũng vô pháp quái nhiễu mẫu thân thanh âm tại thẩm tiến h lâm đáy lòng vang lên lần nữa hai tử thật xin lỗi chúng ta tối thiểu từng có hơi dài nhân sinh từng có mỹ lệ tốt đẹp hồi ức làm nữ nhi thế tử mẫu thân đi qua nhân sinh tốt nhất tuổi tác nhưng ngươi lại không kịp thể hội cái gì ta này hơn hai mươi năm cũng trôi qua rất nhanh vui a thẩm tiến h lâm miễn cưỡng cười cười đưa tay xoa xoa nước mắt hơn nữa ba ba đối với ta vẫn luôn rất tốt tất cả mọi người là ta chưa từng bị người khi dễ qua ngươi còn có cái gì tiếp nối sao mặc vào cái này quần áo lúc sau ngươi sẽ rất lâu một đoạn thời gian mất đi hết t h ể cảm tình ba động không phải ngươi hồn phách không chịu nổi này của lực lượng tiếp nối lời nói từng có đi hiện tại đã không cảm thấy rất tiếc gối thầm thiến lâm cười cười nhìn chăm chú vào kia biến mất hầu như không còn màu xanh đậm hai mắt nhắm lại trước mắt lại không tự giác xuất hiện một bộ có chút mơ hồ hình ảnh cái kia buổi chiều đột nhiên ôm lấy chính mình nam sinh còn có nam sinh phía sau nhanh như tên bắn mà vừa qua đụng vào trên đèn đường xe hàng nếu như lại tới một lần nữa xế chiều hôm nay ở trước mặt hát lúc nhiều bông xuống một ít vô vị rụt rè lại chủ động biểu đạt tâm sự của mình có lẽ cái kia mùa hè liền sẽ có một đoạn thật không tệ chuyện xưa cánh tay rút về cổ kiếm không trở ngại chút nào xuyên thấu nàng có chút đơn bạc thân thể này một m ạ t thân ảnh chậm rãi nằm xuống đất nhưng không đợi nàng nằm vật xuống cái này đã biến thành đỏ như máu bảo y đột nhiên bay ra từng đạo bóng trắng đưa nàng chậm rãi thân thể chậm rãi nâng lên xung quanh một cỗ tinh t h ầ n đến cực điểm âm khí không ngừng chuyển động dần dần hình thành cự đại vòi rồng một cỗ nhu hòa lực lượng đem gần đây người không ngừng đẩy ra vòi rồng bên trong xuất hiện từng đạo thiểm điện như là nhịp tim bình thường tiếng như có như không lục lạc c ô thanh còn có kia một tiếng trường trường tiếng thở dài hai phút đồng hồ về sau địa ẩn tông tập địa cộng đồng phục vụ lầu phía trước quảng trường đột nhiên đổ sụp ra một ngụm lỗ lớn một mạn hào quang màu xanh lam nở rộ k i a tựa hồ làm một bóng người một cái trước mắt đã xẹt qua chân trời cực nhanh bay về phía tây nam nếu có người có thể bắt được quang mang bên trong bóng người kia liền có thể thấy được nàng kia trương lạnh lùng mỹ lệ khuôn mặt nở rộ xanh lam quang mang hai mắt cù mới cái tia đơn giản co lại lao nhân mới có sám trăng tóc dài bản chương xong chương hai trăm sáu mươi hai kiếm phong u minh hệ o n g liên có y chút không kiên nhẫn quát lớn mái tóc dài màu trắng bạc phất phới nhưng cũng không dám vận dụng quá nhiều pháp lực nàng chỉ là dùng pháp lực đem chính mình cùng vương thăng một quản huyên bao vây lại nhưng vương thăng kiếm khí uy lực có hạn nghĩ muốn tổn thương này đó thứ mười bảy tầng thứ mười tám u hồn quả thực có chút miễn d ư ỡ n g từng cái u hồn phóng lên tận trời tại này đó u hồn bên trong lại vẫn xen lẫn bảy tám cái lưng phía sau chiều dài xấu xí cánh thịt thúng quỷ này đó hung quỷ bề ngoài không đồng nhất nhưng từng người khí tức cường hành có chút kinh người Khoảng cách đ mười tám càng tầng n、so、à độ địa ngục cái đãy truyền ra trận trận tiếng sấm rền mới vừa an tính lại mười tám tầng địa ngục lại nhẹ nhàng rung động mấy lần cái đấy một chỗ miệng giếng đột nhiên phun ra từng cái hung hồn ú ũ hồn đằng sau còn theo sát lấy một viên màu trắng nhạt quang cầu nhưng màu trắng nhạt quang cầu xông ra mười tám tầng địa ngục bất quá hơn mười mấy giây lại có từng đoàn từng đoàn ma khí trùng thiên bóng đen theo miệng giếng thoát ra trực tiếp nào về phía màu trắng nhạt quang cầu bên trong hệ liên ba người vài tiếng ngữ điệu cổ quái tiếng hò hét tại mười tám tầng địa ngục bên ngoài bên trong tiểu thiên địa này q u e n quẩn tinh huyết tinh huyết bần đạo nhất định phải uống chơi hắn nhóm tinh huyết đoạt xá bọn họ ta ngơi thân thể đã nhanh khô cả rồi an đầu này hồ yêu c hồ ú chút n nhiên có thể tăng nhiều.、Hề、liên đống nhiên quay đầu, trên khuôn tràn giận, tóc bạc bên trong lại có một chút màu vỏ chỉ bằng ngươi. g ta thực tất thể mặt tức tóc một khuyết. quay Hề Chỉ Hử. lực có bạc có các lại đầu, màu đầy vỏ bán tiên một tiếng tức giận hử lại trực tiếp đem vương thăng cùng một quản huyên ném về phía dưới rừng bên trong thân hình trở về nên hướng phía sau đổi u theo cổ ma nhưng hề liên cũng không mất lý trí nàng chỉ là muốn để vương thăng cùng một quản huyên thoát ly hiểm cảnh tỉnh táo tiếng nói như cũ tại vương thăng cùng một quản huyên đáy lòng v a n lên nhanh đi rút kia vị thiên tiên đem địa linh phong cấm ổn định đi hai người các ngươi đừng nóng não nhớ rõ chính mình là tiên nhân truyền thế nhất định có thể vì thường nhân không thể vì nói xong k i a tuyết trắng ngân hồ lần nữa xuất hiện chỉ là lần này thân thể chỉ có dài hơn mười thước ngân hồ trên người tách ra thôi sáng ngân quang đem phía trước k i a từng đạo bóng đen lập tức ngăn lại mà n à y đó cổ ma phát ra từng tiếng khạc khạc tiếng cười thật sự giống như là ác quỷ hai mắt tràn đầy tham lam đối với hề liên bổ nhào đi lên chính như n à y đó cổ ma vừa rồi kêu gọi lời nói bọn chúng t ổ n chính là thôn vệ hết hề liên nhậm tưởng cũng cất đoạt xá vương thăng cùng m ộ quản huyên ý nghĩ xem ảnh một hề liên đem vương thăng cùng m ộ quản huyên ném đi phía dưới rừng dẫm lúc sau c ũ như nhưng g k h mọi thứ đều có ngoại lệ vương thăng cùng một quản huyên mới vừa ở rừng bên trong trên không đứng vững đột nhiên tâm thần một hồi nhảy loạn hắn không kịp nghĩ nhiều ngự kiếm liền muốn phóng tới phía dưới kia kim tự tháp trạng núi đá tiến đến tri viện nữ thi lại nghe không trung truyền đến hai tiếng kêu to hai đoàn bóng đen trực tiếp từ trên trời gián xuống như là cỗ sao trổi đánh tới hướng này đối sư tỷ đệ đúng là hai cái sinh ra cánh thị h u n g quỷ đây là mười bảy mười tám tầng h u n g quỷ này khí tức ba động ở xa kim đàn cảnh phía trên hai cái móng nuốt cực kỳ sắc bén chụp về phía hai người một quản h u y ề n dẫm lên băng ly kiếm tay nhỏ ôm lấy hư tròn một chương xoay c h ậ m chậm đen trăng thái cực đồ ngăn tại hai đầu h u n g quỷ con đường phía trước vương thăng thì nắm chắc sư tỷ vai trái ngự kiếm thuật bên trong bay vút lên chi pháp giờ phút này đã bị hắn thôi phát đến cực h ạ này hai cái húng quỷ đánh tới thực sự quá nhanh thái cực đồ mới vừa ngưng tụ thành hai màu tím đen lợi t r ả o đã đập vào thái cực đồ bên trên thái cực đồ quan g mang lấp lóe mấy lần khoảnh khắc nổ nát vụn nhưng hai cái hung quỷ thân hình cũng bị miễn cưỡng ngăn lại sư tỷ mỗi lần ra tay thái cực cân bằng chi đạo cũng không sẽ khiến người ta thất vọng mà vương thăng mỗi lần lâm chiến làm ra phán đoán cũng cực ít xuất hiện sai lầm dựa vào phía trước vọt tới l ự c đạo vương thăng lôi kéo sư tỷ đầu vai cấp tốc lui lại đợi hai người thế xuống khởi vương thăng lúc này mới đem sư tỷ lôi đến người phía trước túi đầu liền phát hiện một quản huyên sắc mặt vô cùng tái n h u t nàng trước đây tại phong đô thành đại chiến lúc kim đan lưu lại thương thế chưa hoàn toàn t h ô i phục vừa rồi lại mạnh mẽ chống đỡ này hai đầu hùng quỷ m á n h kích thương thế lần nữa tăng thêm sư tỷ vương thăng không lo được quá nhiều lần nữa đem một quản huyên ôm vào trong lực thể nội chỉ còn lại có không đủ ba thành thuần dương pháp lực lần nữa bắt đầu rót vào một quản huyên thể nội dẫm lên phi hà kiếm tại không trung một hồi bay nhanh mà một quản huyên đối với vương thăng một trăm phần trăm tín nhiệm mặc dù chú ý tới vương thăng đem một bộ phận thuần dương chi lực hóa tán tại nàng thể nội góc nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì nữ thi sợ tại núi đá liền tại trước mắt nhưng hai tiếng kêu to lại từ l ư n g phía sau chuyển đến kia hai cái thực lực cường hãn hung quỷ chấn động từ người cánh thịt phi tốc đúng là viễn siêu vương thăng cùng một quản huyên núi đá gần trong găng t ấ p vương thăng quả quyết cao giọng la lên tiền bối nhưng không có được đến bất kỳ đáp lại nào hắn lập tức kết luận lúc này nữ thi c h ặ n lấy địa linh phong cấm căn bản là không có cách động đậy lại cơ hồ không chút nghĩ ngợi làm ra p h ả n đoán ôm lấy sư tỷ hai người thân hình lấy phi hà kiếm làm trục xoay tròn một trăm tám mươi độ trực tiếp biến thành đầu dưới chân trên phi hà kiếm tiên quang bạo phát hai người ra tốc hướng về phía dưới rơi xuống hiện lại căng hiểm Khi、hai đoàn cực nhanh lướt qua bóng đen theo hai người lòng bàn chân xẹt qua trực tiếp đụng vào núi đá bên trên nhưng vương thăng bên này cũng không chịu nổi bởi vì hạ xuống tốc độ quá nhanh lúc này đã không có cách nào lần nữa phiên trở về cánh tay gắt gao bảo vệ lồng ngực bên trong người ngọc vương thăng giẫm lên phi hà kiếm miễn cưỡng đảo lộn chín mươi độ hai người thân hình nhấc ngang nhập vào trong rừng cây rậm rạp xông ra t ă n g cây va nát cánh cây hai người ngồi trên mặt đất quay cùng một hồi thẳng đến vương thăng lưng đụng vào một cây đại thụ gốc dễ đau vương thăng phát ra r ê n lên một tiếng nửa người cơ hồ mất đi trí giác nhưng hắng một quản huyên bị bảo hộ lông tóc không thương lúc này nàng đã tạm thời ngăn chặn thương thế lập tức ôm ngược trụ vương thăng đỡ vương thăng nhảy d ự n g lên kia hai cái lệ quỷ xông vào bầu trời chuyển n ử a vòng tựa hồ có chút do dự muốn hay không đi đi săn kia đầu tuyết hồ sau đó lại túi đầu nhìn về phía rừng bên trong lần nữa đối hai người lao xuống mà đến vẫn như cũ không đông tha vương thăng cười khổ âm thanh thể nội kim đan nhẹ nhàng chấn động thân thể đã hoàn toàn khôi phục c h i giác ánh mắt bên trong tách ra điểm điểm tinh mang nắm chặt vô linh kiếm mũi kiếm sư tỷ chạy không khỏi theo chân chúng nó đụng một cái đem lại trận bao trùm tại trong phạm vi một ư ờ h ư ớ c mươi Mục mắt tức cũng quản huyên lập tức đầu, ánh mắt cũng mang theo vài phần kiên định. lập gật đầu, vài kiên n nhị khí nguyên trận g khí nguyên trận bố trí tại trong phạm vi thước e Kêu khí không thiên hung hai theo như thạch thăng huyên cách mang đối với tới, đoàn đen, bóng vương bí mật một mục trăm sát tức cỗ quản lập kịp đã không ngự đánh tới hướng bên trái cái kia hung quỷ cùng lúc đó vương thăng nắm chặt vô linh kiếm tử vi thiên kiếm đã cực nhanh thi triển ra khi thế khóa chặt tại h ư u chắc đoàn n g kia bóng đen bên trên trước người cực nhanh ngưng ra một đạo lại một đạo kiếm ảnh、Binh. bay i n h b nhanh mà đi t ử hà kiếm bị một cái lợi trào tùy ý quét bay nhưng bên trái hung quỷ thế xông lại cũng bị hơi chút ảnh hưởng tới h ạ hai cái hung quỷ tạm thời dịch ra tạo thành một chiếc một sau cực diện cái này tăng lên phe mình một hai phần phần thắng đột nhiên một mặt bạch quang từ không trung đọc xuống trực tiếp không có vào bên trái cái kia hung quỷ lưng k i a lại là một tia tóc dài một tia ngân bạch bên trong sen lẫn đỏ màu quýt tóc dài là hề liên nhưng lúc này hề liên cũng lâm vào khẩu chiến tia mười mấy đầu cổ ma cùng đ ầ y trời hùng quỷ cũng không tốt đối phó lúc này chỉ là tìm cơ hội miễn cưỡng ra tay giúp vương thăng cùng một quản huyền trừ đi một đầu lệ quỷ còn có một đầu lệ quỷ không có bị ảnh hưởng vẫn như cũ đối với vương thăng cùng một quản huyền đ i ê n cồn u g vào tới vương thăng đạo tâm một mảnh không minh trước mặt đã là hiện đầy kiếm ảnh quanh người phảng phất đã rung nạp một đầu tinh hà một cỗ thống ngự vô tận tinh không đế vương khí tràn ngập rừng bên trong lệ quỷ đánh tới k i a đôi cánh thịt đã hướng về phía sau thu hồi tản ra hàn quang lợi chảo phảng phất có thể sẽ rách c à n khôn h a vương thăng đột nhiên hét lớn một tiếng quanh người vô số kiếm ảnh rung động tay phải cầm vô linh kiếm nhảy lên một cái k i a vô số kiếm ảnh lại theo hắn xông về phía trước động vẫn luôn tại phía sau hắn đứng một quản huyên ứng thanh đưa tay một chương đen trắng thái cực đồ nháy mắt bên trong xuất hiện tại lệ quỷ người phía trước điện quang hỏa thạch bên trong mấy chục cổ âm dương nhị khí hướng lên một phát tại lệ quỷ đánh nát thái cực đồ nháy mắt bên trong đưa nó thân hình hoàn toàn quấn quanh tử vi nhắc kiếm d đến không hết có bao nhiêu kiếm ảnh thế nhưng tại một cái chớp mắt trùng hợp tất cả đều tụ tại vương thăng về phía trước đâm thẳng này một kiếm phía trên ánh sao ngưng tụ thành một chùm vương thăng thân hình phóng hướng thiên không lưng phía sau kia đầu thực lực tại kim đan c ả n h phía trên lệ quỷ lại như bùn n ặ n giống nhau lơ lửng ở giữa không trung chờ vương thăng cầm kiếm tung tích ổn ổn đứng tại sư tỷ trước mặt tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ bắt đầu triệu hồi phi hà kiếm lơ lửng giữa không trung lệ quỷ trên người đột nhiên xuất hiện từng đầu khe hở sau đó đầu tiên là tay chân lại là thân thể các nơi tất cả đều nổ thành hắc vụ bị r lỏng lỏng, sư, sư đệ một r quản huyên tiếng nói mang theo một chút bất đắc dĩ đưa tay chỉ chỉ trên trời vương thăng ngẩng đầu nhìn lại vừa vặn có thể vừa ý mới có từng cái điểm đen tại nhanh chóng phóng đại tại chỗ càng cao hơn vị trí vây công hệ liên chiến đoàn lan đến gần mười tám tầng địa ngục mười tám tầng địa ngục bên cạnh xuất hiện một đầu khe n ư ớ c to lớn từng cái hung hồn đang từ trong cái khe leo ra tin tức tốt là khe hở tựa như là tại thứ tám chín tầng vị trí này đó n ệ n xuống tới hung hồn thực lực vương thăng ở tình huống bình thường cũng không khó đối phó tin tức xấu là hai người bọn họ hiện tại cũng không p h ả i tình huống bình thường vương thăng hít vào một hơi há mồm nuốt vào mấy k h ỏ hư đan cảnh lúc sử dụng đang lại lấy ra mấy t r ư ơ n g phủ lục đem cái gì quy nguyên phủ kim cương phủ g á n tại trước ngực đem thần hành phủ cùng viên khiêu phủ g á n tại đuổi cạnh ngoài sư tỷ n g ư ơ i trước đừng lộn xộn mau chút khôi phục thương thế ta mang theo ngươi dựa vào bộ pháp tẩu vị chống đỡ một đoạn thời gian chúng ta vọt thẳng đi núi đá tri viện nữ tiên ừng một quản huyên ứng tiếng chủ động dựa vào tới ôm lấy vương thăng thân eo sư tỷ như thế nào đột nhiên như vậy chủ động vương thăng không những không có gì vui vẻ ngược lại lông mày hơi chút nhữ lại liếc nhìn phía trước kia kim tự tháp trạng núi đá phương hướng nhẹ nhàng hít vào mờ hơi Pháp phụ hộp lực lục, dẫn động phụ lục, đem hộp kiếm từng r trong ự c chính chặt tiếp tại tay, t phi kiếm linh kiếm. Siêu siêu siêu. ném, lửng mình lần nữa nắm hạ lơ vô linh kiếm. Siu, siu, siu. Từng đoàn từng đoàn bóng đen đập xuống giữa khu rừng các nơi có trực tiếp ngã thành hát vụ nhưng hơn phân nửa đều vẫn còn tồn tại ở trong rừng phát ra từng tiếng gào thét gần như đồng thời n à y đó r a đen thử ra hung hồn lập tức bị vương thăng cùng một b ả n huyền khí tức hấp dẫn từng đôi con mắt màu đỏ ngòng nhìn chăm chú vào n ả y đối s ư tỷ lệ sau đó điên cuồng vào tới vương thăng nhẹ nhàng hít vào một hơi chỉ có thể lấy nhất tiết kiệm pháp lực phương thức ứng chiến thể nội kim đan không ngừng run dậy toàn lực thu nạp xung quanh nguyên khí kim đan bên ngoài kiếm s á t bị vương thăng áp chế không có hiện hình đạp thất tinh thân ngược cô hưng ảnh kiếm vô linh kỳ phong nhấp thương long lồng ngực bên trong sư tỷ l ặ n g lặng nhắm hai mắt tại toàn tâm áp chế kim đan thương thế chờ đợi chính mình nên thời cơ xuất thủ đào quang kiếm ảnh bên trong vương thăng tại nàng bên thai nhẹ giọng hỏi câu sư tỷ chúng ta đã đi tiếp viện khả năng giúp đỡ nữ tiên làm cái gì một quản huyên vật ra lại mí môi không biết trả lời như thế nào nàng lời nói cũng không quá sẽ nói chớ nói chi là dối vương thăng bình tĩnh cười một tiếng cũng không hỏi nhiều thân ảnh giữa khu rừng kia đông đúc trong bóng đen không ngừng xuyên qua không bao lâu đã xông vào kìm tự tháp chạm núi đá dốc thoải bên trên vê anh đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên nổ vang vương thăng ngẩng đầu nhìn lại một cỗ kho nói lên lời uy áp theo mười tám tầng địa ngục chỗ kia thông đạo bên trong t r u y ề n đến nửa phút trước bình đồ sơn bên trong quỷ môn quan trên không mây đen đột nhiên bị một đạo tia chớp màu xanh bổ ra một mặt thân ảnh từ trên trời giang xuống rơi vào quỷ môn quan ngay phía trước thân ảnh này hơi quay đầu nhìn về phía bộ chỉ huy vị trí sau đó ngay trước mấy tên chiến bị tổ chiến sĩ trước mặt lách mình đụng vào quỷ môn quan bên trong thân vào quỷ môn quan nàng trên người màu xanh ra trời pha lẫn xanh l á cây cổ bảo quang mang l ó e lên thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa tiểu địa phủ bên bầu trời bên trên xuất hiện đạo đạo tia chớp màu xanh tại tiểu địa phủ bên trong có mang thượng bảo y tướng trợ nàng có thể tùy ý thi triển đ ộ t pháp hoành c h u y ể n hai năm trăm dặm nàng thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại một ư ơ i tám tầng địa ngục trên không túi đầu nhìn về phía phía dưới chính khổ chiến mấy thân ảnh ngón tay chỉ ra thanh quang tràn ngập tay chung quanh tại thanh ngôn tử đám người quanh người hữu hồn hung hồn tất cả đều hóa thành khói đen biến mất không thấy gì nữa vốn là bị nguyên khí thủy triều t r ụ thành trọng thương thanh ngôn tử đám người gần như đồng thời nằm bật xuống ngẩng đầu sưng sờ nhìn này vị đột nhiên xuất hiện thân ảnh bọn họ thấy không rõ đây là ai chỉ có thấy được kia giống như đã từng quen biết á o bảo thấy được cái kia đơn giản co lại tới sám trắng tóc dài tiền bối thanh ngôn tử cao giọng la lên nhịn không được ho ra một ngụm máu tươi còn thỉnh tiền bối ra tay cứu giúp ta kia đồ nhi chấn áp dưới mặt đất tà ma hử không chung bóng người chỉ là hư lạnh một tiếng thân ảnh bám một tiếng biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại vài câu ông cụ non nhưng tiếng nói lại hết sức trẻ tuổi lời nói thanh địa phủ t r o n g địa người tu đạo không thể tự tiện xông vào nghiệm các ngươi vi phạm lần đầu tha cho các ngươi một mạng nhanh chóng quay lại dân gian g thanh n ô n tử nhúng mày thanh quang thiệm quá nháy mắt bên trong hắn giống như thấy được một trường có chút quen thuộc gương mặt thẩm thùy an nữ nhi cái này sao có thể nàng chưa hề tu hành qua mới đúng vâng thanh n ô n tử tinh thần chấn động lập tức đã nhận ra cái mông phía dưới b ộ c phát ra kia cổ huy áp vừa rồi kia toàn thân bao vây lấy thanh quang bóng người tuyệt không phải tiên nhân đơn giản như vậy này uy áp tựa hồ liền dung hợp tiểu địa phủ bản nguyên chi lực bất ngôn đạo trưởng chúng ta hù dọa ngươi làm sao bây giờ máu me khắp người trương tự cùng thở hồn hển hỏi chờ chỉ có thể chờ đợi thanh ngôn t ử thở ra một hơi ánh mắt tràn đầy lo lắng mà lúc này hoàn hình s ơ n hạ có cái khuôn mặt thanh tú hòa thượng chính đạp mạnh xe việt giã chân ga ngược lại là ôm trong lòng tùy thời đi gặp phật tổ n i ệ m tưởng v ọ thẳng hướng về phía dung chuyển không ngừng mười tám tầng địa ngục mười tám tầng địa ngục phía dưới địa linh p o n g cấm sở tại tiểu thiết đ i ệ vương thăng cùng thanh ngôn từ đồng thời cảm giác được kia cổ h uy áp bộc u phát uy áp bộc u phát sau bất quá thời gian n g á y mắt một đoàn thanh quang liền theo mười tám tầng địa ngục bên cạnh dựng thẳng thông đạo xông ra nay thanh quang càng phát ra nồng đậm toàn bộ tiểu thiên địa đều bị thanh quang tràn n g ậ m kia quen thuộc vừa xa lạ tiếng nói bí mật mang theo quần quận tiên h uy chuyển khắp các nơi tứ phương lệ quỷ bát phương hung hồn làm ác âm t i tội không thể tha nay lão thân đại quỷ đế diêm quân trưởng quản âm ty dùng không được các ngươi làm cản như thế phán lệ quỷ hung hồn hóa thành cho đùi kia thanh quang hóa thành từng đạo sấm xét chỗ này bên trong tiểu thiên địa âm khí điên cuồng phun g trào mười tám tầng địa ngục bên trong bên ngoài giữa núi rừng vây công vương thăng cùng một quản huyên hung hồn tại không trung vây công hề liên hung hồn lệ quỷ vô luận khí tức mạnh yếu lại đồng thời hóa thành một đám khói đen vương thăng nhìn chính mình trước mặt đột nhiên không có đối thủ hơi cảm giác có chút không quá chân thực mà không trung tia thanh quang liên tục c h ấ p động trực tiếp xuất hiện tại hề liên bản thể gần đây thanh quang bên trong đầu tiên là bay ra đạo đạo đen nhánh x i xích đem tia từng đầu cổ ma đều quân quanh sau đó nhẹ nhàng chấn động cổ ma tất cả đều pha thoái hề liên lúc này đã là tại đ o ạ ma biên duyên thần chí có chút không thanh tỉnh lúc này trực tiếp há mồm cắn về phía này đoàn thanh quang này thanh quang bao khỏa bóng người lại là không lùi mà tiến tới một t r ư ờ n g bổ về phía tuyết trắng ngân hồ c á i chán vương thăng tật thanh hô to tiền bối còn tỉnh h hạ thủ lưu tỉnh thanh quang l o i lên tựa hồ thu hồi một chút l ự c đạo chỉ là vương thăng cách quá xa xem không rõ lắm trên thực tế vốn nên bổ vào hề liên c á i chán một t r ư ờ n g lúc này biến thành nhất chỉ điểm nhẹ trực tiếp phong hề liên tu vi thanh quang bên trong bóng người lại bấm tay gậy nhẹ đem hề liên dùng một đoàn thanh quang bọc ném đi mười tám tầng địa ngục chỗ lối đi sau đó không trung đại sắt tứ phương này đoàn thanh quang chỉ là nhẹ nhàng l ó ạ i lên trực tiếp liền xuất hiện tại vương thăng cùng một quản huyên trước mặt thanh quang bên trong bóng người đối với một quản huyên không người thi lễ cũng không để ý hai người bọn họ quay người bay đi núi đá đỉnh vương thăng cùng một quản huyên hai mặt nhìn nhau hai người ánh mắt bên trong đều viết đầy không dám tin học tỷ vương thăng lớn tiếng hô câu nhưng mà kia thanh quang bên trong bóng người chỉ là quay đầu nhìn hắn một cái nhẹ nhàng gật đầu thân ảnh trực tiếp chui vào núi đá đỉnh cửa động đi theo sau có nàng tại hẳn là không cần chúng ta hỗ trợ vương thăng n é t miệng cười một tiếng thấp giọng nói câu lôi kéo sư tỷ cùng nhau phía trước chạy xông lên núi đá nhưng mà không đợi vương thăng cùng một quản huyên tới gần nay tòa núi đá đột nhiên rung động một đạo thất thải tiên quang phóng lên tận trời mà tại tiên quang đỉnh chính là bị thanh quang bao khỏa thẩm t i ế n lông tiên quang đẩy đạo thân ảnh này đập vào một ư ơ i tám tầng địa ngục bên trên tập một ư ơ i tám tầng địa ngục xuất hiện đạo đạo vết rách nhưng lần này tiên quang cũng không có buộc phát quá lâu chỉ là hai giây lập tức bị người theo đầu nguồn cắt đứt vương thăng lập tức não bổ ra vừa rồi ngọn núi nội bộ đã xảy ra cái、gì? cái này hư hư thực thực là thẩm t i ế n lâm học tỷ tiên nhân hẳn là cùng địa phủ có quan hệ thuần thục đem những cái đó hung hồn giải quyết thậm chí nhẹ nhõm chế trụ độ tiên cảnh hồ bán tiên thực lực tất nhiên cũng là tiên nhân cấp một nàng lao xuống đi chợ giúp nữ thi thử phủ kín địa linh phong cấm nhưng lại thực lực không đủ bị địa linh phong cấm mê ngông nguyên khi trực tiếp đánh bay vương thăng n h n g mày đáy lòng nổi lên đủ loại ý nghĩ liếp nhìn sư tỷ thân eo khỏe miệng hơi nhấp hạ thanh quang lấp lóe đạo thân ảnh t i ê lần nữa xuất hiện tại địa linh phong cấm lối vào nơi hướng về bên trong túi đầu không người điện hạ còn thỉnh chuộc tội lao thân bất lực. không sao phía dưới truyền đến quen thuộc cổ điều ngôn ngữ nhưng lần này lại là trực tiếp mở miệng nói vương thăng cũng miễn cưỡng c ó thể nghe hiểu nói chính là cái gì ngươi thừa kế này phần tiên mạch đến từ âm t i mạnh thị nhất tộc vốn cũng không phải là đi chiến tiên con đường thúng chi lúc này chỉ có âm hồn áo trời dẫn động tiểu địa phủ chi lực có thể cùng chân tiên địch nổi cũng không đại biểu ngươi đã có chân tiên thực lực mạnh thị nhất tộc mạnh bà vương thăng kinh ngạc nhìn đỉnh núi đứng thầm thiên lâm đột nhiên có chút không biết nên nói cái gì hoa khanh ngươi đã đến nữ thi tiếng nói truyền đến một quản huyên nhẹ nhàng gật đầu ừ một tiếng cùng vương thăng cùng nhau chạy tới đỉnh núi theo cửa động nhìn xuống phía dưới là một chỗ thất thải rực rỡ ngọn núi không gian nữ thi chính ngồi xếp bằng tại hai trăm mét sâu vân vụ bên trong thân thể nghiêng về phía trước hai ngón tay để ở phía dưới tường ánh sáng phía trên nghe nữ thi nói xin lỗi ta xông ra thai họa còn muốn ngươi đến giúp đỡ thừa nhận một quản huyên ôn n u lắc đầu một bên mạnh bà lại nói địa linh phong cấm bị phá cùng điện hạ cũng không quá nhiều liên quan tại điện hạ đi vào địa phủ phía trước địa linh phong cấm chẳng biết tại sao đã là tàn tạ trạng thái chỉ là dựa vào mười tám tầng địa ngục chấn áp vẫn luôn không có nguyên khí tuân ra mà thôi thời gian không nhiều đừng nói những thứ này nữ thi n g n g đầu cặp mắt kia vẫn như c ũ n h ắ m tựa hồ lúc này mới nhìn thấy vương thăng n g ư ơ i là ai vương thăng tiền bối chúng ta gặp qua vương thăng cười khổ trở về câu ta là hỏi người kiếp trước là ai vương thăng lắc đầu ta kiếp trước hẳn không phải là tiên nhân tiền bối người có biện pháp có thể phong bế địa linh phong cấm chỉ là mạo hiểm thử một lần như thế nào thử nữ thi trầm mặc một hồi một bên một ả n huyên không có dấu hiệu nào đối với vương thăng ra tay một trưởng vỗ tại vương thăng vai bên trên đem vương thăng trực tiếp đánh bay đi ra ngoài sư tỷ ánh mắt bên trong ngấn lệ lấp lóe cắn hạ ôn nhuận bờ môi đối với vương thăng bay đi thân ả n h há h ố c mồm nhưng lại có thể nói ra cái gì chỉ còn buồn bã cười một tiếng sau đó nàng quay người liền muốn hướng về sơn động nhảy xuống nhưng vừa muốn cất bước lại cảm giác l ư n g phía sau có một cỗ cự lực lôi kéo là phi hà kiếm n à y thanh tiên phẩm phi kiếm cũng không biết khi nào kẹp ở lăng tiên quần trong dây l ư n g bên cạnh vương thăng tay trái cũng kiếm chỉ người còn tại không trung nhưng phi hà kiếm cũng đã kéo một quản h u y ề n hướng về phương xa bay vụt một quản h u y ề n vừa muốn dây r u ộ n thể nội các nơi đột nhiên lại b ộ c phát ra một cỗ dương khí nháy mắt bên trong đánh út về phía nàng kim đan làm nàng cơ thể bên trong âm dương mất cân bằng đánh nàng thân thể mềm mại khẽ run hạ đã dẫn phát nàng áp chế thương thế vương thăng dừng bước ổn định thân hình che vai trái khẽ thở giải thanh cho dù là đột nhiên cho chính mình một trường sư tỷ cũng dùng x ả o kình chỉ sợ làm bị thương chính mình mà tự mình tính kế toán tỷ lúc lại không tiếc đả thương nàng nói ra khẩu khí vương thăng một bước vọt lên trực đứng, đứng t vương thăng đứng cau đ n mày t nói câu quay đầu liếc nhìn sư tỷ rơi xuống vị trí cách nơi này đã hơn trăm mét hơn nữa sư tỷ tạm thời không cách nào vận dụng bất luận cái gì pháp lực vương thăng thẩm thiến lâm thấp giọng hô hào ánh mắt bên trong tràn đầy đau khổ ngươi không mướn nhưng lời nói chưa lạc khuôn mặt đã cấp tốc khôi phục lạnh lùng học tỷ sau đó giúp ta đưa sư tỷ đi ra ngoài phía dưới này vị công chúa điện hạ đoán chừng cũng không có niềm tin chắc chắn gì vương thăng thấp giọng nói câu nữ thi hỏi ngươi biết ta muốn như thế nào làm vương thăng nhẹ nhàng gật đầu đưa tay buộc được rồi tóc dài ngự tóc hơi nhanh đáp trả ngươi vẫn luôn làm sư tỷ tới đơn giản chính là hai loại khả năng thứ nhất là sư tỷ có thể tạm thời khôi phục kiếp trước tu vi h i ệ n nhiên cái này khả năng vừa rồi đã bị loại bỏ thứ hai là ngươi muốn mượn thân thể của người khác tạm thời đoạt xá trong thời gian ngắn nhất buộc phát ra chính mình tiên hồn tất cả lực lượng dùng ngươi thiên tiên tu vi lại thi triển mới phong cấm lần trước gặp mặt lúc lông mày của ngươi vẫn luôn chiếm cứ một cỗ từ khí chỉ sợ này cỗ thi thể đã không cách nào làm cho ngươi phát huy ra hết thể thực lực ta cảnh giới thấp không biết phỏng đoán đúng hay không ngươi cần một người hoàn toàn phóng khai tâm thần tiếp nhận ngươi tiên hồn nhưng cái này người tất nhiên không chịu nổi ngươi tiên hồn c h i lực dù là có thể phủ kín chỗ ở linh phong cấm cái này người cuối cùng cũng biết bay bụi trôn vùi vương thăng ngón tay nhẹ nhàng phất qua vô linh kiếm vốn định đem kiếm này lưu lại nhưng nghĩ chính mình cũng không thể u ố n g phí tu kiếm mười năm vẫn là mang lên tương đối tốt nữ thi nói ta chỉ có nửa thành năm chắc ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi vương thăng trở về câu chỉ là ta có một chuyện không rõ ngươi vì cái gì một hai phải làm ta sư tỷ tới đội những người khác không thể sao mạnh bà nói điện hạ lao thân nguyện nữ thi đánh gãy nàng lời nói nói ngươi lúc này chỉ có linh thể hơn nữa ta nếu như mất bại còn muốn dựa vào ngươi thu thập tàn cuộc những người khác ai đ á y lòng chỉ cần có một tia tạp nghiệm một chút do dự tia nửa thành hy vọng đều là chê cười vương thăng ta biết ngươi có thể làm được như hoa khanh như vậy ta có thể nhưng ngươi không cần vì thế mất mạng hảo hảo tu hành đi nghe nói lời ấy vương thăng nhữ mày hỏi lại ta đây sư tỷ liền có thể vì thế mất mạng đây là chúng ta tiên nhân chi trách nữ thi lời nói bên trong nhiều hơn mấy phần huy nghiêm nhưng vương thăng lại bình tĩnh l ắ t đầu định tiếng nói vậy bây giờ là ta kẻ phạm nhân này tại ta cùng sư tỷ c h i gian làm ra lấy hay bỏ nữ thi cũng không nói thêm gì nữa nhẹ nhàng gật đầu h i ệ n nhiên là đồng ý a làm vương thăng cùng nàng cùng nhau n i ự u mình n ế n thử có thể hay không lần nữa phong bế địa linh phong cấm vương thăng nhẹ nhàng hít vào một hơi quay đầu liếc nhìn sư tỷ rơi xuống phương hướng ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm quyền luyến lại cũng chỉ có thể tha khẽ còn tốt trước đó không cùng sư tỷ tỏ tình như vậy sư tỷ về sau cũng sẽ ít bị thương tâm đi tay trái nhẹ nhàng một dẫn phi hà kiếm rơi vào một quản huyên bên người đây là hắn có thể lưu lại duy nhất bảo vật sư tỷ nhớ rõ thêm ta này một phần cùng nhau trường sinh bất lão thi thao một tiếng vương thăng nhẹ nhàng thở vào một cái xách theo vô linh kiếm hai tay mở ra một bước nhảy vào động bên trong không muốn một q ả n huyên về phía trước đưa tay nhưng cách hơn trăm mét căn bản bắt không được cái kia không có vào ngọn núi bên trong thân ảnh thân thể dây rủa đánh ra trước lại chỉ có thể ngã trên mặt đất a a bên cạnh mạnh bà một cái tay đột nhiên t r ộ m tới vương thăng cánh tay túng vương thăng thân hình xoay chuyển tại mạnh bà trên người vương thăng này một cái chớp mắt lại gặp được thẩm thiên lâm chỉ là nàng lúc này hai mắt phát ra thanh quang quanh người có từng đạo thân ảnh màu trắng ngăn cản nàng động tác vương thăng lộ ra mấy phần mịt cười đối nàng nhẹ nhàng lắc đầu cùng nàng bàn tay càng ngày càng xa chậm dãi hai mắt nhắm lại vương lỏng tâm thần tản mất pháp lực không thể ham sống không thể sợ chết chính mình có gì có thể tham sống sợ chết đời này vốn chính là lão thiên gia cho không đời trước đời này cộng lại cũng coi như sống hơn bốn mươi tuổi so với đời trước như vậy bất c t cứ cứ chết lần này có thể đổi sư tỷ một cái mạng đáng giá thật đáng giá cả đời này tối thiểu đủ đặc sắc mười bảy tuổi rời nhà đi võ đăng sơn bài sư ngẫu nhiên gặp sư phụ gặp sư tỷ tu đạo học kiếm chín tám a dương danh lập vạ cùng sư tỷ từng màn ở chung hình ảnh nghe sư phụ từng tiếng nhắc tới tiếng vang cả đời này hết thầy đều tốt lên tới cha mẹ chính mình còn đến không kịp thấy được nàng lớn lên vương tiểu diệu xem như n g o ạ i ý muốn nhất kinh h ỉ đi còn có sư nương sư muội t i ể u sư thúc còn có võ đăng sơn tiểu viện bên trong mấy cái kia nói muốn cùng đi anh đảo quốc gây sự đám gia hỏa cấp bậc đại gia nếu có duyên không đúng chính mình sau đó liền muốn tùy nữ thi cùng nhau hôi phi yên i ê n d i ệ t không có gì sống lại cơ hội chẳng lẽ lại lao thiên g i a để cho chính mình lần nữa tới lần này chính là vì chờ hôm nay nếu để cho tiểu địa phụ đụng vào đại hoa quốc thương vong khẳng định quá đi như vậy lớn t h i họa s á c thực đáng giá làm lão thiên gia sống lại chính mình một lần nha lúc này cho chính mình mặt bên trên rán điểm kim hẳn là không cái gì vương thăng khỏe miệng lộ ra một chút tự rêu mỉm cười ánh mắt bởi vì quan g mang quá sán lạn mà có chút mơ hồ phảng phất nghe được từng tiếng la lên t h i ể u thăng phi ngữ vương sư đệ thăng ca vương đạo t r ư ở n g sư m i n h ca vương thăng sư đệ này tiếng la vương thăng mở mắt nhìn lại đột nhiên nhìn thấy chính mình sư tỷ giờ phút này liền đứng tại sơn động biên duyên lập tức liền muốn hướng về phía dưới nhảy tới nhưng một bên mạnh bà kịp thời ra tay đem một quản huyên giữ chặt thanh quang l ó a lên thân hình của các nàng cùng nhau phóng lên t ậ n trời vương thăng nhẹ nhàng thở ra cảm nhận được chính mình sắp rơi xuống cái đáy vọt tới nữ thi lập tức vứt bỏ hết thẻ niệm tưởng ngăn cách hết thẻ tạc nghiệm từ bỏ bản ngã hoàn toàn tùy ý nữ thi hành động không c h u n g kia hai cặp đôi mắt như cũ tại nhìn chăm chú vào vương thăng tung tích thân hình màn ánh sáng bảy màu chiếu rọi bên trong kia thân xuyên xanh lam đạo bảo tuổi trẻ đạo sĩ miệng hơi cười cầm một thanh trường kiếm tóc dài ngay tại sau đầu hướng về một bên phất phới như vậy bình yên màn sáng sáng lên vẫn luôn ngồi xếp bằng nữ thi đột nhiên đứng lên c á i chán l o e ra một mặt màu vàng hư ảnh trực tiếp đánh tới vương thăng thân thể phía dưới kia minh mông nguyên khí lập tức liền muốn dâng trào nhưng so những nguyên khí này càng nhanh là vương thăng thân thể bộc phát ra thôi sáng cường quang kia sáng ngời là mạnh m bà đều không thể nhìn thẳng mạnh bà cảm nhận được một quản huyên thể nội chính muốn bạo tàu âm dương nhị khí mà không thay đổi tiện tay đ i ể m tại một quản huyên c á i chán cùng b ụ n g dưới trực tiếp làm nàng triệt để hôn mê đi lại nhìn xuống p ư ơ n g kia nữ thi cùng vương thăng tựa hồ thành công không có trong dự đoán vô tận nguyên khí bạo tàu tình hình kỳ thật thành bại ngay tại kia một cái chớp mắt kia tòa núi đá đã biến mất không thấy gì nữa phương v i ê n trong vòng mười dặm rừng cây hoàn toàn biến mất mà tại núi đá nguyên bản vị trí một tòa cao mấy chục trượng tượng ngọc l ặ n g lặng đứng vững địa linh phong cấm tựa hồ chính là bị này tượng ngọc sở c h â n áp cẩn thận đi xem nay tượng ngọc hẳn là nữ thi nguyên thần xuất khiếu lúc sau lưu lại thể xác tại rất ngắn thời gian bên trong bị nữ thi toàn lực luyện hóa thành phủ kín địa linh phong cấm cái nắp tại tượng ngọc dưới chân chính không ngừng mọc ra từng viên to lớn vô cùng thất thải kết tinh bất quá đỏ mắt mười dặm nơi bị này đó thất thải tiên tinh bao mà t ư ợ n g ngọc chung quanh thất thải tiên tinh không ngừng sinh trường tốt khoảnh khắc đem t ư ợ n g ngọc đợi lại trưởng thành lại một toàn đ u i lớn cuối cùng nửa giờ sau nơi đây triệt để an ổn xuống tới vương thăng khí thức nữ thi khí thức tất cả đều biến mất không thấy gì nữa mạnh ba nhìn lồng ngực bên trong mù quản huyên đưa tay vì nàng lao đi khỏe mắt vệ nước mắt thanh quang lóe lên nháy mắt bên trong đột đi ngày đó quan phương xếp vào quỷ môn quan hết thẻ thiết bị trang bị nhân viên đều bị một hồi thanh quang quét ra mạnh ba hiện thân cũng không uy áp tu đạo giới chỉ là sốt ruột địa ẩn tông tộc nhân có quan hệ địa phủ phát sinh sự tình từ địa ẩn tông truyền cho thế nhân biết được chỉ là tại ngày đó đại hoa quốc tu đạo giới từ từ bay lên hai viên tân tinh một trong địa bảng xếp hạng thứ nhất tuổi trẻ kiếm tu vương phi ngữ liều mình cùng trăng bên trên nữ thi liên thủ phủ kín tạo thành địa phủ dung chuyển địa linh phong cấm vương thăng cùng nữ thi cùng nhau vẫn lạc địa linh phong cấm khôi phục bình ổn vô số sinh linh miễn bị đ ổ thán hai ngày sau quỷ môn quan chìm vào lòng đất tiểu địa phủ lần nữa dấu ẩn địa ẩn tông rời đi bình đô sơn l n cư kế tiếp mấy ngày không ngừng có người đến đây bình đô sơn tưởng nhớ đi qua bọn họ lời nói địa ẩn tông tộc nhân biết được bất ngôn đạo trưởng trọng thương sau khi bệnh nặng một trận lúc này vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh mà bất ngữ tiên tử tỉnh lại sau nếu không nói một câu ngày thứ bảy một thân đồ trắng bất ngữ tiên tử xuất hiện tại bình đô sơn dưới núi quỷ gối quỷ môn quan nguyên bản vị trí một quỷ liền lại là ba ngày ba đêm cho dù ai đều không khuyên nổi nàng rời đi thằng đến mạnh bà lần nữa hiện thân bất ngữ tiên tử một quản h u y ề n tử đó biến mất tại tu đạo giới bên trong hai viên vốn nên kinh diễm đại hoa quốc tu đạo giới tân tinh lại là vừa chết một khi thất tung sau khi được địa ẩn tông thả ra tin tức biết được bất ngữ tiên tử đi địa linh phong cấm gần đây xây nhà mà ở mỗi ngày liền đối với địa linh phong cấm g à người n đả t ạ n chính k h í liên minh trang ép tiêu đề một tháng có quan hệ vương thăng sự tích hiệu triệu tu đạo giới thanh niên tài tuấn học tập loại này hy sinh vì nghĩa tinh thần nhưng mà các vị thanh niên tài tuấn lại cho thấy thái độ trước hết để cho quan phương t r ư ớ c phân phối cho bọn họ một hai cái đáng yêu sư m ộ i cùng sư tỷ lại nói quỷ môn quan biến mất c h ỉ n h hai tháng mặc dù còn thường xuyên có người nhắc lên vương thăng c h i danh nhưng nhắc lên tần suất càng ngày càng thấp địa linh phong cấm bị lần nữa phong ấn sau ba tháng tiểu địa phủ m ư ơ i tám tầng địa ngục phía dưới tiểu thiết đ i ệ kia một lồng giam t các nơi lưu qua nguyễn nhỏ thải từ, từ từng đầu kiên cố vô cùng thất thải tiên tinh giao thoa vây ra ngăn cách hết thể thân nhiệm linh nghiệm linh thức xem xét trong đó các nơi đều là sển s ệ n cơ hồ muốn kết thành thể lòng nguyên khí một cái lưu chuyển lên trận trận tiên quang trường kiếm dựng thẳng cắm ở hang động đá vôi vị trí trung ương nhất thân kiếm cùng nhau không nhập xuống phương trong tinh thạch mà tinh thạch nội bộ còn lại là trùng điệp không biết mấy chục tầng trận pháp cầm chế Đinh!、Trường、kiếm phát ra một tiếng Trường ảnh xuất hiện tại trên nho nhỏ phát khẽ, hư ra kêu xuất chuối cái lại là cái cao ba nhìn chăm chú vào xóa chui vào trôi kiếm bên trong nhưng mà kia tiểu tiên tử vừa biến mất không thấy ngồi ở kia s á t chết cháy mí mắt đột nhiên động hạ một chút đen s á m tại từ từ trở xuống bản chương xong chương hai trăm sáu mươi ba tỏa huyết quải thực truy chương hai trăm sáu mươi mốt tỏa huyết quải thực truy bình đô sơn nguyên bản quỷ môn quan gần đây ba đạo thân ảnh đứng lặng lặng làm ba tháng trước trận kia địa phủ hành trình người tham dự hoài kinh hòa thượng như cũ tại n g h ị đến kia đoạn tự mình lái xe tới lui cái gì đều không thể tham dự kỳ diệu trải qua a di đ ạ phật mất đi đã mất đi còn sống chỉ có thể hồi ức đúng vậy A một mặt xa suốt tinh thần long h ổ sơn cao đồ thi thiên t r ư ơ n g nhẹ nhàng thở dài đem tay bên trong hoa hồng đọ đặt ở mặt đất bên trên bùi hoa bên trong đã ba tháng vẫn như cũ sẽ có không ít người tới đây tại mảnh đất trống này bên trên đưa lên một bó hoa đoá cảm khái một câu cố nhân tại bùi hoa phía trước đứng thẳng một khối bia đá bia đá bên trên khắc lấy một đoạn bài minh còn có một t r ư ơ n g đen trắng ba tấc chiếu tấm ảnh bên trong cái kia cầm kiếm mà đứng nam nhân tại an tĩnh mỉm cười hoài kinh hòa thượng nháy mắt mấy cái thấp giọng nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thi thiên si đưa hoa hồng là có ý gì không nên hiểu lầm t h i thiên t r ư ơ n g lắc đầu đây cũng không phải là là đại biểu ta đối với thăng ca khi còn sống tồn tại qua một số lớn mật huyết tưởng chuyện c ũ đã qua chúng ta không thể làm bẩn thăng ca thuần khiết thanh danh chỉ là ta cảm thấy thăng ca là cái thực người cởi mở hắn nếu còn có như vậy một chút tàn linh khẳng định yêu thích loại này tiên diễm nhan sắc thăng ca vĩnh viễn sống ở ta trong lòng vẫn luôn không lên tiếng liêu vân t r í khỏe miệng cong lên túi đầu lau khỏe mắt chỉ là nhẹ nhàng thở dài khổ bất ngữ tiên tử cũng thế hoài kinh hòa thượng lẩm bẩm âm thanh vốn dĩ phi ngữ cùng bất ngữ hai người đều là muốn thành này đột nhiên liền xảy ra chuyện liêu vân trí thở dài ta nghe địa ẩn tông tông chủ nói bất ngữ tiên tử hiện tại cảm xúc ổn định ngay tại phi ngữ hy sinh địa phương l ặ n g lặng trông coi kỳ thật nhất làm cho người vô pháp tiếp nhận hẳn là tối hậu con đầu phi ngữ đem bất ngữ tiên tử phá tan chính mình nhảy xuống vốn di vẫn là bất ngữ tiên tử muốn đi hy sinh vì nghĩa ai cái này vốn nên là trời đất tạo nên một đôi phi ngữ hắn nếu là ta tại kia thay phi ngữ đi đi này một lần trên đời cũng sẽ thiếu một cái thương tâm người đi hoài kinh hòa thượng cười khổ âm thanh lúc ấy tiểu tăng liền nên mặt dạng mày dày theo sau tiểu tăng không lo lắng phi ngự sau này lại có khả năng trở thành chúng ta đại hoa quốc tu đạo giới trụ cột thật sự a di đà phật t h i thiên trương miệng nhất biển yên lặng ngồi sổng xuống đột nhiên che mặt nghẹn ngào vài tiếng có thể đừng nói nữa sao ta thật vất vả tiếp nhận cái này thê thảm đau đớn sự thật thăng ca với ta mà nói đúng đúng cái gì các ngươi biết sao hắn không chỉ là ta bằng hữu vẫn là ta chỉ có ca môn là ta huynh đệ a mao sơn đại hội nhiều người như vậy liền thăng ca một người tăng thêm ta b ạ n tốt thăng ca chưa từng nhìn ta không dạy nổi con vẫn luôn dạy ta chỉ điểm ta như thế nào cùng người giao lưu còn dạy ta làm sao đánh nhau giết người còn chờ một chút đi ngươi ngươi đây là chính mình náo bổ bao nhiêu k ị c bản hoài kinh hòa thượng dợ khóc dở cười mắng câu thì thiên t r ư ơ n g lau lau nước mắt hít mũi một cái dù sao thăng ca liền là ta nhân sinh đạo sư ta hiện tại đã mất đi tiến lên phương hướng liêu vân trí lạnh nhạt nói đây chính là ngươi tu vi cảnh giới vẫn luôn so với chúng ta thấp một giai lý do cái nào đó kiên trì mau thứ kiểu tóc tuổi trẻ đạo sĩ lập tức đầy bụng hú oán kỳ thật không cần quá mức bị thương hoài kinh nói hết thể chúng sinh đ ủ l o ạ i huyên hóa, sinh đều rượu viên như lai viên rác rượu tâm. Xem ảnh một. thi m ảnh t thiên chương nói chờ bất ngữ tiết tử không chờ thang tẩu điều chỉnh xong như thế nào cũng không thể để thang tẩu cảm thấy nàng sau này không có những bằng hữu khác còn có t h ă n g tẩu loại cấp bậc này tiết tử khẳng định sẽ có không ít đồ vô sỉ muốn nhớ thương nàng thăng ca mặc dù không có ở đây nhưng sau này ba năm trong vòng nếu ai dám đôi truy thăng tẩu lão tử đi đốt hắn đỉnh núi hoài kinh hòa thượng mắng n g ư ờ i cái này quá mức bá đạo a di đà phật đến lúc đó cần phải mang tiểu tăng một cái hai người các ngươi liếu vân trí chậm rãi lắc đầu đây đều là bất ngữ tiên tử việt tư không thể như đây ta mặc kệ ta hiện tại chính là thăng ca quả phụ phi di đệ đệ thì thiên chương lộ ra một mặt hung tướng thăng ca mặt mũi nhất định phải có người giữ gìn bọn họ không đều gọi ta tu đạo giới hôn đản sao ta đây liền hôn đản cho bọn họ xem anh đảo chi hành sắp đến liêu vân c h í nói chúng ta vẫn là điều chỉnh tốt trạng thái đi theo đoàn đại biểu cùng đi anh đảo quốc chiếu cố này đó nỉ ra đi không có phi ngữ nay anh đảo quốc chi hành lập tức không có hứng thú gì hoài kinh hòa thượng đi đến kia lẻ loi c h ơ trọi trước mộ địa trầm giọng nói ta lại vì phi ngữ siêu độ một phen nhìn xem có thể hay không vì phi ngữ tìm về một ít tàn linh đi đều làm bao nhiêu lần thi thiên t r ư ơ n g lắc đầu nói không bằng chỉnh điểm thực tế liêu vân trí mặt đen măng câu vậy ngươi nói thực tế chính là cái gì ta trước khi đến đều chuẩn bị xong nhìn đi các ngươi nói xong thì thiên chương tiến về phía trước một bước tại ngực bên trong lấy ra một sấp hoàng chỉ phủ đ ố i bầu trời giải xuống đ ô n g đ ô n g vài tiếng nổ vang hoàng chỉ phù hóa thành từng đoàn từng đoàn thất thải rực rỡ hồ điệp thì thiên chương lại tại tiên hạc bảo nang bên trong cầm một đài bờ lưu tốt tạm l ù ra tới đặt ở vương đạo trưởng mộ phần phía trước bóp lại điện thoại phát ra khóa chiến chiến miên miên lương trúc cầm phủ tung bay ra một bên hòa thượng đạo sĩ lập tức cái chán treo đầy hát tuyến còn tốt chỉ là lương trúc này nếu là sóng âm quá mạnh không đứng dậy liền sẽ bị trôn ở trên mặt đất liều vân chí khẳng định phải thi pháp gọi xét đánh người ba người tại này bên trong ở lại một giờ cuối cùng vẫn là bị điều tra tổ gọi điện thoại tới thúc giục rời đi bọn họ đi không lâu sau lại có hai ba đạo thân ảnh xuất hiện ở chỗ này đều là đi ngang qua bình đô sơn tới xem một chút tu sĩ chính đạo hoang hốt lúc một đạo thân ảnh dẫm lên trời chiều dư huy rơi vào trước mộ b i a đưa tay phúc tại mộ bia đỉnh bên trên nhẹ nhàng ma sát chỉ là ba tháng bất ngôn đạo trưởng như là già ba tuổi lông mày có nếp nhăn hai tóc mai nhiều hai sợi xám trắng tóc dài tự thân khi tức ngược lại càng dày đặc chút kim đan cảnh lúc sau là thiên p h ủ cảnh thiên p h ủ cảnh cùng linh nghiệm hồn phách có lớn lao liên quan vương thăng cái chết cho bất ngôn đạo trưởng quá lớn đả kích cảm xúc kịch liệt ba động phía dưới người trung niên này đạo nhân lại về phía trước bước ra một bước bước vào thiên p h ủ cảnh hồn phách có thể thăng hoa nhưng giống như hắn tỉnh lại sau vẫn luôn lẩm bẩm như vậy nếu là dùng chính mình một thân tu vi đổi tiểu thăng trở về lại đáp còn lại một nửa phạm nhân tuổi thọ cũng không sao kỳ thật gian nan nhất thời kỳ chính là ban đầu này ba tháng đi thời gian hơi dài bi thương liền sẽ bị hòa tan mỗi lại trí lăng cùng trì văn mẫu nữ đoạn thời gian gần nhất đều bồi tại chính mình trợ phu phụ thân bên người b ồ i tiếp thanh ngôn tử cùng nhau bước qua cái này khảm nhưng tăng đổi như mất con sớm biết ngươi sẽ có ngày hôm nay một bước này năm đó ít dạy ngươi chút trung hiếu liêm sỉ thật tốt thanh ngôn tử khe khẽ thở dài bàn tay vô vô mộ địa lẳng lặng đứng tại kia ngắm nhìn phía đông kiết như màu mực t r ó n g nhiễm mở màn sân khấu ngươi sư tỷ thương tâm gần chết vì sư nhưng cũng không biết nên như thế nào khuyên nàng làm nàng tại địa phủ nhiều cùng ngươi mấy ngày này đi nếu ngươi còn có lời sau lại đến vo đàng sơn tìm ta bái sư lúc vi sư nói không chừng đã thành tiên nhân khi đó mới hảo hảo điều giáo ngươi truyền cho ngươi chân chính tiên thuật ngón tay khẽ run hạ thanh ngôn t ử thở dài như là hạ một loại nào đó quyết tâm mới quay người bay đi cách đó không xa bình đô sơn hậu sơn khi tức hiền lộ lập tức có mấy đạo nhân ảnh nên đón không trung bất ngôn đạo trưởng nhanh mời vào bên trong liền không nói không ngừng các vị còn có chuyện quan trọng chờ ta xử lý ta tới chỉ là muốn hỏi một chút bất ngữ gần đây tình huống như thế nào hôm qua mạnh bà mới vừa truyền đến tin tức bất ngữ tiên tử hết thể bình yên cảm xúc cũng so trước đó khá hơn chút cách không nói chuyện với nhau vài tiếng thanh ngôn tử chắp tay nói t ạ làm cái đạo vai trào lúc sau quay người ngự không rời đi những cái đó theo địa phủ mang về mười sáu danh cổ tu giờ phút này đã tại nghiên cứu viện một chỗ phân viện thất tỉnh làm hiện thế tu vi cao nhất một trong mấy người hắn muốn đuổi đi thương nghị nên xử lý như thế nào việc này hồ bán tiên đã trở về ngọn núi bên trong biệt thự ẩn cư không có bất ngữ ai cũng mời không được nàng ra mặt việc này cũng chỉ có thể tu đạo giới tới thương lượng làm tiểu địa phủ địa linh phong cấm bên trong dựa vào một khối thất thải tiên tinh xó a xỉnh bên trong kia cỗ tối đen sát chết cháy lúc này đã tự hành cởi nửa tầng bụi lộ ra hoàn hảo còn có quang trạch mới ra chính là kia đầu phiêu giật tóc dài thành đầu trọc lúc này còn không có một lần nữa bắt đầu lại dài s u thế hơn nữa này sát chết cháy lúc này hết thệ có thể hoạt động bộ vị cũng chính là miệng cùng mắt nhưng nói chuyện quá mức cố sức không bằng trong lòng nghĩ tới t h u ậ t tiện ách này cũng chưa chết ngồi tại này có chút m ộ n g ảo không gian bên trong ánh mắt nhìn chăm chú và o vô linh kiếm kia quen thuộc chỗ kiếm này ra hỏa lập tức miết miệng cười một tiếng Mặt b ê tô tô thi đạo đạo nàng t r còn l thân mang cổ váy vai bên trên tung bay hai cây thất thải dài lụa t i ê n khuôn mặt tuyệt mỹ lại mang theo vài phần khô lạnh cao nạo kia tóc mây tiểu tóc có loại khác tính xảo nàng hơn như đầu đánh giá lúc này vương thăng mà vương thăng đáy lỏng cũng nổi lên có chút thanh lanh tiếng nói người đương nhiên không chết vương thăng đáy lòng nói đa tạ điện hạ ân cứu mạng cũng không phải là ta cứu ngươi muốn cám ơn thì cám ơn ngươi này thanh kiếm đi tiểu tiên tự chậm rãi ngồi ở một khối nhỏ trên đám mây ý niệm truyền lại đến vương thăng đáy lòng tự nhiên là thành vương thăng cũng có thể nghe h i ể u lời nói ngươi này thanh kiếm toàn thân không có bất kỳ cái gì linh tính cũng không nửa phần t ạ p chất quả nhiên là hiếm thấy trên đời lại là so ngươi càng thích hợp ta ký thác tiên hồn phát hiện ngươi này thanh kiếm kỳ dị ta dùng một phần ba tiên lực đưa nó thời gian ngắn nhất bên trong trình độ lớn nhất luyện hóa cũng lấy nó cùng ta tiên hồn là trận nhãn cấu trúc thành tam nguyên phong tiên trận như、thế. ngươi không hẳn phải chết ta này một tia tiên hồn cũng không cần gặp địa linh phong c ấ m phản vệ tất cả mọi người tính sống tiếp được vương thăng nhẹ nhàng thở phào một cái thử nội thị tự thân thấy được kia khỏa hiện đầy vết rách lại không bể nát kim đan sau đó mắt tối sầm lại nghèo đầu lại hôn mê đi kia tiểu tiên tử nháy mắt mấy cái sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu còn nghĩ nói chuyện sau này chuyện này lữ đồng tân truyền nhân thật sự quá yếu một chút sáu cảm tạ tiến vào vào tháng năm đến nay vạn t h ư ở n g duy trì các đại lão lạp lạp lạp hai trăm hai mươi hai nghìn hai trăm hai mươi hai hai lần loạp cụ dị ạn ba lần cho ta một bát tiểu bạch cháo một bộ mà hạ sr sl hai lần ra rắn ác cựu trang thân sĩ cỗ lộc cắt sáu mươi bảy bởi vì ta là hai ba ba ba ba ba ba thiếu thật nhiều càng tăng thêm tăng thêm càng phải cảm tạ hết thể vẫn luôn tại đặt mua khen thưởng tại chính bản duy trì quyển sách các bạn đọc các người mới là này quyển sách trèo c h ố n g nền tảng túi người cảm tạ tăng thêm tăng thêm bản chương s o n g chương hai trăm sáu mươi bốn kiếm linh chương hai trăm sáu mươi hai kiếm linh mênh mông vạn vực vạn vật có linh lấy đức ngự chi mới có thể đến t ố n đây là cái gì mơ mơ màng màng bên trong vương thăng p h ả n g phất nghe được chính mình đấy lòng có cái tiếng nói tại nhẹ nhàng ngâm tụng không tự giác đắm chìm trong đó thể hội những lời này đắc đạo vì thọ đúng phương pháp vì thuật đạo pháp hai chữ duy thọ thuật vậy chỉ có đức hạnh kiêm tu tu hiền đạo thống văn pháp mới có thể là đế đây là tử vi thiên kiếm kiếm quyết giống như cũng không phải là kiếm quyết hẳn là tử vi thiên kiếm một ít bị chính mình xem nhẹ kiếm ý kiếm đạo bên ngoài đồ vật tử vi đại đế chính là tứ ngự một trong vốn là tiên đế hạ mạnh nhất người một trong dần dần chờ vương thăng đáy lòng thanh em biến mất hắn đã tự hành nội thị ý niệm ở vào chính mình trong linh đài lúc này hắn chịu trọng thương tất cả đều là bởi vì trong nháy mắt kia nữ thi một tia tiên hồn tại hắn cơ thể bên trong ở lại mặc dù này một tia tiên hồn kịp thời rút đi xông vào hắn tay bên trong vô linh kiếm bên trong nhưng cái này quá trình là quả thật phát sinh qua so với thụ trọng thương đạo khu cùng kim đan vương thăng linh đài lại còn được rồi không ít chỗ tốt chỉ nói này phạm vi liền làm lớn ra gấp mười có thửa vốn chỉ là một tòa ven đường cao một thước miếu nhỏ hiện tại linh đài đã coi như là mái c o n lạc ngói miếu thờ đại điện linh đài vì hồn phách chi chỗ ở đợi kim đan đ ỉ n h phong bước vào thiên phủ cảnh về sau lại sẽ bị mở đường thành thần linh c h i phủ gánh chịu bắt đầu thăng hoa hôn phách thiên phủ cảnh trước đó đạo môn tu đạo phương pháp đi con đường đều không sai bật nhiều c h í tuyệt đại bộ phận đỉnh cấp đạo thừa đều là phía trước hai loại đều có thiên về tỷ như võ đăng đạo thừa liền chủ tu kim đan luyện khí lấy tự thân pháp lực làm cơ sở ngăn địch hộ đạo mà mao sơn đạo thừa còn lại là điển hình chủ tu thần hồ linh nghiệm lấy tự thân tri đạo dẫn động thiên địa lực lượng cả hai cũng không ưu khuyết tri phân chỉ là thiên về điểm có chút khác biệt kỳ thật cũng cùng loại với thiên địa nhân ba đầu khác biệt kiếm đạo ba đầu kiếm đạo không có cái gì chia cao thấp đều có thể leo lên kiếm đạo c h i cực hạn chính mình về sau nên đi cái gì chiêu số vương thăng đáy lòng không khỏi bắt đầu suy tư vấn đề này đem ý niệm chuyển ra linh đài lập tức một hồi c ư ờ i khổ trước tiên đem chính mình này t h ủ n g trăm ngàn lỗ đạo khu tu b ổ lại suy nghĩ thêm đi đường gì tương đối thực tế đi kia thiên đình công chúa một kia tiên hồn thực sự quá mạnh lực phá hoại thật sự là quá lớn chút nhưng cũng còn tốt nàng lúc ấy hẳn là phân tâm bảo vệ hạ vương thăng kim đan nếu như kim đan bạo kia vương thăng coi như miễn cưỡng sống sót tu đạo sự tỉnh cũng muốn làm lại từ đầu hiện tại nha may may vá vá cũng không phải là không thể dùng lại tới một lần nữa vương thăng cũng không biết chính mình còn có không có dũng khí đi đi cực kiếm con đường lại xuất hiện hình kiếm kim đan kim đan xung quanh kiếm ảnh vẫn còn chỉ là vương thăng lúc này không dám thôi phát nửa điểm pháp lực cũng không biết chính mình kiếm hình kim đan có hay không bị ảnh hưởng xem ảnh một đây chính là lấy mạng bác trở về kim đan kiếm trang mặc dù lúc ấy cũng không có ý thức đến làm như vậy sẽ có cái gì nguy hiểm tính mạng tỉnh ừ n vương thăng mở mắt ra ánh mắt hướng phía dưới cong lên lập tức nhũ mày không mảnh vải chét h â n có tất hệ thống còn lại là tại một vị nữ tiên mặt người phía trước xin lỗi ta hiện tại không động được vương thăng mở miệng nói chuyện liền rắc toàn thân các nơi đều có chút đau nhức lập tức c h u y ể n thành tâm niệm nói chuyện vô ý m ạ n phạm chớ để ý nay không có gì kia tiểu tiên tử lại từ trôi kiếm xung ra lần này thế nhưng đổi một thân tương đối hiện đại phong cách trang điểm một thân trắng n h ạ t váy liền áo dày cao gót ngồi ở một khối nhỏ trên đám mây nàng nói khẽ như vậy ngươi nhìn nhưng thói quen tiên tử vẫn là khôi phục nguyên bản bộ dáng đi cảm giác là lạ ân ta cũng cảm thấy này tiểu tiên tử lắc mình biến hóa trực tiếp khôi phục thành nguyên bản bộ dáng tóc mây ngọc trâm d à y theo cổ váy quả nhiên là duyên dáng xuất trần tiểu tiên tử nói ngươi hồn phách tổn thương cũng đã khôi phục không sai biệt lắm nơi đây tràn đầy nguyên khí ngươi kia thương thế đại khái một hai tháng liền có thể khỏi hẳn đa tạ tiên tử tương trợ không cần gọi ta tiên tử nàng nhẹ giọng nói câu ta danh giao vân ngươi sau này trực tiếp gọi ta tên chính là dù sao vương thăng hơi trước mắt trực tiếp gọi tên đại gia quan hệ lúc nào đã gần như vậy bản thân tiến vào ngươi thân thể cùng ngươi hồn phách tương hợp kia một cái t r ớ c mắt ta ngươi đã co kéo không ngừng liên hệ Giao vương â âm n tiên thanh, không ngờ ta tu hành hơn tử thở ta tu dài khẽ m ờ trường i sinh quả, cuối cùng lại.、Mà、thôi, không đề cập tới vạn vốn v năm, cùng không cũng Mà đã được đề được. tu quả, ư cập thăng này u m lại, ngươi chẳng ó t ể thể biết ta trong lòng suy nghĩ cái gì. Tự nhiên, đợi ngươi vi giới giác tại cái ta trong Tự tu ta Thăng, cao, lòng nghĩ cảnh cũng nghĩ Vương này gì. gì. suy suy h có cảm được c phải là không có chút nào tư ẩn không sai ngươi tại ta trước mặt tự nhiên không có chút nào tư ẩn mây giao tiên tử nhàn nhạt trở về câu chúng sinh c h i người vương thăng lập tức biến sắc đối với vương thăng biểu tình biến hóa giao vân tiên tử tự hồ hết sức hài lòng khoe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười đúng là không nói ra được mê người giao vân tiên tử nói yên tâm liền tốt có liên quan đến ngươi hết thể ta sẽ thay ngươi b ả o mật hơn nữa ta hiện tại đã biết ngươi là ai giao vân tiên tử còn t h ỉ n h chỉ rõ không thể nói không thể bày ra nếu ngươi sau này có thể đi đến xa hơn một chút đường xá ta tự sẽ đem ta tại ngươi hồn phách trông được đến đều nói cho ngươi giao vân tiên tử ánh mắt lộ ra ý vị phức tạp sau đó nói khẽ ngươi sau này an tâm tu hành chính là cho dù là mẫu thân hỏi tới ta cũng sẽ không nói ra ngươi bí mật vương thăng có chút im lặng này nói chuyện nói một nửa là ai giáo ta phụ thân giáo giao vân tiên tử nói hắn thích nhất nói chuyện nói một nửa làm cho người ta lo lắng bất an vương thăng lập tức một hồi rợ khóc rợ cười như vậy chúng ta không có cách nào giao lưu giao vân tiên tử khuôn mặt thanh lanh gật đầu đưa tay điểm vào chính mình chán như thế ta liền không cách nào cảm giác ngươi trong lòng nhịp tượng. Vương thăng lúc này mới thở nhẹ p phào tượng. Thăng thở Vương này n h lúc mới nhõm hắn tâm huyền b u ô n g lòng cảm giác mệnh mọi lần nữa đ ế n tới lại muốn mê man ngủ qua giao vân tiên tử hai mắt bên trong tản mát ra một tia vi quang nàng dưới chân vua linh kiếm lập tức nhẹ nhàng chiến minh vương thăng đáy lòng vang lên một tiếng kiếm minh cả người nhất thời tinh thần chớ ngủ trước có hai chuyện muốn cùng ngươi trước nói rõ tiên tử thình giảng vương thăng chứng trạc đàng hoàng n h ì n chăm chú vào này vị thiên đình công chúa ta hiện giờ đã hóa thành linh thể giao vân sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh như thường vì đem địa linh phong c ấ m phong bế ta đem chính mình tiên hồn một bộ phận dung nhập này t h à n h kiếm bên trong hiện giờ đã là này thanh kiếm linh nay thanh kiếm tuy là ngươi nhưng ta cũng không phải là kiếm linh của ngươi chỉ là này thanh kiếm kiếm linh nếu sau này ta nghĩ đến biện pháp Tiên tử theo này thành kiếm rời này bên sẽ trong đi. vương thăng có chút bị u nghiêm c h o á n Đơn giản lý giải lý một c ú t t chính là này là vị n hiện nay cùng vô linh tử i vô k ế hòa l à mặt một mình nghiêm buộc thể, tại Thăng chính như nhau không phải hay lại giống giống đối giỡn lo lắng sao? nô nàng. Vương về sau sẽ đùa Đây nói tiên tử không cần phải lo lắng việc này không nói kiếm cùng ta mà nói vốn là như tay chân thân lữ bình thường hiện giờ tiên tử ở kiếm bên trong này thành kiếm dĩ nhiên chính là tiên tử ta như thế nào dám chiếm làm của riêng không cần ta chưa từng chiếm người chỗ tốt là ngươi chính là ngươi giao vân tiên tử lạnh nhạt nói c ư này vị liền nghĩ việc ta vì thế kiếm kiếm linh lúc cũng làm tốt một cái kiếm linh vốn nên làm vương thăng nay phần cách quả nhiên không hổ là thiên đình công chúa mặc dù lượn quanh một vòng vẫn là về tới kiếm linh hai chữ bên trên vương thăng hít vào một hơi nói tiên tử muốn nói chuyện thứ hai là cái gì ngàn năm qua thiên đình trừ hoa khanh tiên tử bên ngoài không có người nào trở về đặt tại này t i ê n cấm nơi bên ngoài đã là hơn mười vạn năm giao vân tiên tử khuôn mặt có chút thảm đạm sau đó nhìn chăm chú vào vương thăng nói ta vô ý yêu cầu ngươi cái gì nhưng nếu ngươi có thể giúp ta đi tìm đến thiên đình c h i tiên ta chắc chắn cho ngươi hết thệ có thể cho n g ư ơ i c h ỗ t ố t cùng ngươi hồn phách tương hợp về sau ta biết ngươi phẩm hạnh như thế nào mới có n ả y phó thác lại ta sẽ không để cho ngươi gánh chịu quá nhiều nguy hiểm ngươi nếu đồng ý à đợi ngươi phi tiên lúc sau lại mang ta đi tiên cấm nơi bên ngoài tìm kiếm là được vương thăng cơ hồ không chút nghĩ ngợi gật gật đầu nói việc này văn bối đáp ứng ngươi có biết một tiếng này đáp ứng sau này chính là ngàn khó vạn hiểm vương thăng nghiêm mặt nói việc này văn bối đã sớm đang nghĩ chỉ là tu vi quá thấp c ũ theo tu sĩ tuổi thọ gia tăng tu sĩ số lượng khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều nhưng trên địa cầu các loại tài nguyên chính là này đó đến lúc đó trừ đi ngoại giới tu hành cũng không có mặt khác đường xá giao vân tiên tử nhẹ nhàng gật đầu lộ ra mấy phần an tâm tới cười nhưng cũng không hổ là tử vi thiên kiếm truyền nhân như thế ta liền không nhiều mong nhớ cái gì sau này gọi ta giao vân liền có thể không cần gọi ta tiền bối giao vân tiên tử đi không phải ta cũng không quá thích ứng tùy theo ngươi là m a u chút khôi phục tu vi đi tiểu tiên tử hóa thành lưu quang trở về trôi kiếm bên trong ta bị thương rất sâu từ hôm nay trở đi cũng muốn dốc lòng dưỡng thương chính ngươi nghĩ biện pháp nói cho bên ngoài t r ồ n g coi h ò a khanh tiên tử nàng cho là ngươi chết rồi đạo tâm hoàn toàn tích mịch mặc dù như thế cũng có thể lợi cho tu hành nhưng lâu dài đến xem cũng không phải là chuyện tốt vương thăng tinh thần chấn động giao vân tiên tử có thể giúp ta c h u y ể n tâm nhậm sao nơi đây bị ta phong cấm giao vân nhẹ nhàng lắc đầu ta ngơi ư lúc này tất cả đều bị vây ở địa linh phong cấm bên trong bất quá không cần phải lo lắng chậm nhất hai n g h n năm chúng ta liền có thể từ đây đi ra ngoài vương thăng há h ố c mồm trong lúc nhất thời nói không ra lời hai n g h n năm kia sau khi đi ra ngoài sư tỷ hài tử đều sẽ đánh xì dầu không phải không nay vị đại lão đều không thể truyền linh nghiệm chính mình nên như thế nào thông báo sư tỷ bản chương xong chương hai trăm sáu mươi lăm thiên u cảnh báo chương hai trăm sáu mươi ba thiên uy cảnh báo cái này hai n g h n năm kỳ hạn là thế nào được đi ra vương thăng mặc dù còn nghĩ tiếp tục hỏi nhưng đáy lòng hô hai câu lúc sau kiếm linh không phản ứng chút nào đến chẳng lẽ lại thật muốn tại này bên trong khốn hai n g h n năm vương thăng ngáp một cái các vị trí cơ thể tê mọi đau nhà đáy lòng lại là có chút buồn b ự c lên dây cót tinh thần chịu đựng toàn thân sắp tan ra thành từng mảnh kịch liệt đau nhức vốn định chậm rãi ngồi thẳng một ít khôi phục đả tọa tư thế nhưng thử mấy lần chị có thể từ bỏ dứt khoát trực tiếp hai mắt nhắm lại liền như thế tu hành chuẩn bị dùng chính mình lúc này khôi phục một chút linh nghiệm bắt đầu dẫn động chúng quanh nguyên khí tiến vào chính mình cơ thể bên trong mới vừa ngoại phóng linh nghiệm vương thăng liền lấy làm kinh hãi xung quanh này đó như là huyền không dòng suối nguyên khí là cái quỷ gì mắt thường nhìn lại chung quanh quan g mang cũng không phải là đều bắt nguồn từ tứ phía này đó thất thải tinh thạch không khí bản thân đều tản ra thất thải lư u quang mà dùng linh nghiệm tinh tế thể hội vương thăng rất nhanh liền phát hiện xung quanh này nguyên khí nồng độ viễn siêu chính mình ngày bình thường tu hành hoàn cảnh đâu chỉ gấp trăm lần thậm chí, vương thăng tâm niệm vừa động tia từng đầu tại hắn quanh người thổi qua dòng suối nháy mắt bên trong hướng về toàn thân hắn các nơi dũng mánh lao tới từng tia từng tia nguyên khí theo toàn thân hắn lộ chân lông xông vào thể nội k é m chút trực tiếp đem hắn lúc này vốn là vô cùng yếu ớt thân thể trực tiếp no bạo nay tu hành hoàn cảnh cũng là tuyệt thiên độc tăng thêm chính là một cái gỗ mục ném nơi này không dùng đến mấy chục năm cũng có thể tu thành giờ y đi cũng đúng chính mình cái mông phía dưới chính là địa linh phong cấm một cái thiên linh phong cấm bị giải khai địa cầu mặt ngoài đều tràn ngập nguyên khí tu hành sự tỉnh lần nữa khôi phục bây giờ chính mình tương đương với ở vào địa linh phong cấm phong cấm bên trong nơi này nguyên khí dự trữ đối với chính mình mà nói hoàn toàn là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn đây coi là cái gì đại nạn không chết tất có hậu phúc vương thăng đáy lòng cảm khái không thôi không để ý tới mừng rỡ lập tức bắt đầu mặc niệm t h u ầ n dương tiên quyết hắn không dám ham hố dù n g chính mình có thể k h ô n g c h ê yêu ớt nhất lượng làm một đoàn nhỏ nguyên khí dọn tại chính mình kim đan phía trên phảng phất nhu gió mưa phùn ông ngón cái to bằng móng tay viên này kim đan lập tức liền có phản ứng bắt đầu không ngừng run dậy mặt ngoài một phần trăm khu vực tản ra y ê u ớt ánh sáng vương thăng tiếp tục khống chế nguyên khí dọn tại chính mình kim đan bên trên chậm rãi đốt sáng lên chính mình kim đan cái này quá trình tiến hành không biết bao lâu nhưng việc quan hệ chính mình sau này tu đạo căn cơ dù là vương thăng vội vã nghĩ biện pháp thông báo sư thì chính mình còn không có treo cũng cần cẩn thận lại cẩn thận nhưng mà hắn lúc này trọng thương chưa lành thân hồn vốn là có chút suy yếu hoàn toàn dựa vào một c ố dẻo dai đang dáng chống đỡ chờ kim đan hoàn thành giai đoạn thứ nhất khôi phục mặc dù các nơi còn có khe hở nhưng đã có thể tự hành thu nạp nguyên khí khôi phục vương thăng t h ở phào m ộ t cái căng cứng tinh thần mới lỏng làm kim đan tự hành vận chuyển chậm chạp thu nạp nguyên khí bù đắp kim đan phía trên khe hở sau đó vương thăng ngờ đầu dựa vào có chút băng lánh thất thải tiên tinh ngủ thiết đi xem ảnh một vương đạo trưởng làm giấc ngộng nằm mơ thấy chính mình dùng hai ngàn năm thời gian tu thành trường sinh bất lao tiên nhân tại này bên trong thoát khốn mà ra mới vừa đi ra ngoài đại hoa quốc chính gặp thần vũ trụ bí thế lực công kích một đám xấu xí người ngoài hành tinh tại oanh tạc đại hoa quốc các nơi mà đại hoa quốc từng người từng người độ kiếp đại thừa kỳ tu sĩ dùng chữ vật pháp bảo mang theo đạn hạt nhân vụ n trộm sờ vào ngoài không gian cùng những chiến hạm kia đồng quy v ụ thận sau đó chính mình cầm kiếm đăng tràng chiến thắng một đám tà ác bạch thuộc đầu sinh vật toàn thân là thất thải rực rỡ máu tươi đứng ngạo n g h ệ tại địa cầu đám mây sư đệ vương t h ă n g đạo tâm run lên quay đầu nhìn lại đã thấy không có chút nào biến hóa sư tỷ chính d â m lên đám mây bay tới chính mình đón lây tiền đến giang hai cánh tay nhưng cùng người ngọc gặp thoáng qua lại quay người sư tỷ lại ôm một cái cùng chính mình có ba bốn phần tương tự thiếu niên miệng bên trong lầm bầm sư ngươi không có việc gì liền tốt n g ư ơ i cha chết sớm nương không chiếu cố tốt ngươi giang giác mộng bên trong trường sinh kiếm tiên bị một cái xét đánh trúng vương thăng khẽ run rẩy liền trực tiếp tỉnh lại chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô vô ý thức liền đứng lên lập tức đương ra đời gió dị thường mát mẻ hóa ra làm mộng còn may là rất mộng vương thăng trường trường nhẹ nhàng thở ra xấu hổ bưng kín chính mình cái nào đó bộ vị nhớ tới chính mình còn chưa kịp trong thực chiến dùng một lần pháp khí có lót đáy lòng một hồi tiếp hận đây chính là chính mình nhân sinh kiện thứ nhất pháp khí cứ như vậy không minh bạch làm hỏng vương thăng vừa định tìm điểm thứ gì cho chính mình trồng lên đ ỗ n g nhiên lại nghe thể nội truyền đến tiếng oanh minh thể nội các nơi một cỗ pháp lực chính không ngừng phun trào vương thăng quay lưng đi diện bích nội thị cũng là xương sở chính mình khi nào đã thương thế phục hồi như cũ không chỉ thương thế phục hồi như cũ tựa hồ tu vi cảnh giới còn về phía trước bước ra một bước dài á n g kim sắc khí hải tổng thể an tĩnh bất động tại khí hải biên duyên các nơi lại có pháp lực thủy chiều không ngừng hướng về bên ngoài cọ rửa mỗi lần cọ rửa tựa hồ cũng tại đem khí hải mở đường càng rộng lớn một ít lúc này khí hải tựa hồ so với chính mình nhảy vào địa linh phong cấm lúc lại làm lớn ra mấy lần đây là tại chính mình tại kim đan cảnh cơ sở thượng lại xuất hiện mấy lần khuyết t r ư ờ n g tăng khí hải khuyết t r ư ờ n g so với chính mình đột phá kim đan cảnh lúc còn muốn cự đại khả năng đây chính là bị đại lao từng tiến vào thân thể chỗ tốt đi này tương đương với vương thăng thể nội nhưng chứa đựng pháp lực tăng lên mấy lần pháp lực khôi phục bộc phát năng lực cũng là gấp đội tăng trưởng một cỗ huyền diệu cảm n ộ tại chính mình trong lòng không ngừng sinh sôi vương thăng lẳng lặng thể n ộ đối với thuần dương tiên quyết lại có càng sâu tầng lý giải còn có thể như vậy tu đạo đột phá trước lại để cho tự thân cảm nộ g đến vì sao đột phá như thế nào đột phá như vậy đối với chính mình tu hành con đường cực đoan không chịu trách nhiệm sau khi lên thuyền lại mua vé bổ sung hành vi vương thăng chỉ có thể nói làm ơn tất nhiều tới mấy lần nay ầm ầm sóng dậy khí hải còn không có thưởng thức xong vương thăng liền bị lúc này kia tiếng oanh minh đầu nguồn hấp dẫn kim đan chính mình trước đó ngủ lúc kim đan khắp nơi đều là k h ẽ hở nhưng lúc này xuất hiện tại vương thăng trước mắt lại là một cái long lánh hào quăng màu vàng sậm trường kiếm nay thanh kiếm dựng thẳng lơ lửng tại khí hải ngay trung tâm dưới mũi kiếm chính là một chỗ nho nhỏ gió lốc gió lốc liên thông khí hải trong đó pháp lực cấp tốc vận chuyển mà tại kim đan kiếm sắc trên không lúc này chính tụ tập mấy đám màu xanh mây mù này đó mây xanh thỉnh thoảng phát ra từng đạo thất thải sấm xét tại không ngừng chém vào vương thăng kim đan mỗi lần sấm xét rơi xuống sấm xét cối u đều có thể đánh vào dấu ở kiếm sắc bên trong kim đan bản thể phía trên nhưng kim đan không có chút nào dị dạng thậm chí run mấy lần đều không đáp lại chính mình kim đan chỗ nào vẫn là trước khi ngủ vậy sẽ nước chưa nứt hình dạng chỉ là chính mình cơ thể bên trong tại sao lại có sấm xét này thanh khí lại là từ đâu mà tới ẩm ẩm giao vân tiên tử thanh âm tại vương thăng đáy lòng vang lên đây là kim đan đăng kiếp tiêu chí ngươi kim đan tại phẩm chất thượng đã v i ê n mãn lại không tạp chất tại kim đan cảnh lúc không cách nào lại tại kim đan phẩm chất bên trên có đột phá ngươi gần đây có thể bế quan tìm hiểu một phen hẳn là có thể nhẹ nhõm đột phá đến kim đan cảnh sau cảnh vương thăng dừng lại nội thị mở mắt ra quay đầu nhìn lại cũng không có nhìn thấy kia cao ba tấc tiểu nhân thân ảnh hiện nhiên nay vị thiên đình công chúa cũng là cảm thấy vương thăng lúc này quá mức chướng thai gai mắt thoáng có chút x ấ hổ ngần đầu sờ một cái chính mình đầu đột nhiên phát hiện chính mình đã bắt đầu tóc dài tóc mới vừa có chút khó giải quyết hẳn là thân thể phục hồi như cũ lúc sau mới bắt đầu khôi phục sinh t r ư ở n g mây g i a o tiên tử tiếng nói lần nữa truyền đến ngươi đã ngủ đủ bảy mươi hai ngày vương thăng ngẩn ra vội hỏi t i a sư tỷ thế nào nàng còn ở bên ngoài trông coi lúc này cách ngươi không hơn trăm t r ư ợ n g trăm t r ư ợ n g vương thăng thở dài này lại thành chính mình không vượt qua nổi khoảng cách đưa tay tay trái để ở trước mắt thất thải tiên tinh bên trên chỉ là vừa để lên vương thăng liền biết kim đan cảnh chính mình dù là toàn lực dùng r a tử vi thiên kiếm cũng vô pháp tại này đó tiên tinh bên trên lưu lại vết tích vương thăng muốn nhìn thấu này đó vốn nên thấu triệt tinh thạch nhưng tinh thạch tán phát qua n mang trong đó hình thoi cấu tạo lại đã cách trở hẳn ánh mắt sư tỷ địa linh phong cấm bên ngoài một thân váy trắng ngủ quản huyên đang l ặ n g lặng đứng thẳng gió nhẹ thổi lất phất nàng lọt tóc lại làm cho nàng không cảm giác được bất luận cái gì ôn nu tay nhỏ nhẹ nhàng để tại trước mặt tiên tinh bên trên ánh mắt bên trong mang theo một chút tử nghiệm một chút hồi ức địa linh phong cấm bên trong có biện pháp nào có thể nói cho sư tỷ ta còn sống sao vương thăng có chút lo lắng hỏi trừ phi đánh vỡ phong cấm nếu không vô kế khả thi vương thăng đáy lòng thở dài nhìn chăm chú vào trước mặt tiên tinh nhìn ra ngoài một hồi chính mình sắp hoàn thành độ k i ế p kim đan sấm xét tổng cộng rơi xuống bảy mươi hai đạo tựa hồ cũng có ý tứ gì nhưng vương thăng giờ phút này cũng không tâm tình đi còn nhiều chỉ biết mình kim đan gắng vượt qua vừa muốn thu hồi nội thị vương thăng nhìn những cái đó bắt đầu trở nên nhạt mây xanh mặc dù không biết này k i ế p vân là từ đâu mà đến nhưng tựa hồ có thể chống rông xuất hiện tiếp này mây là như thế nào cấu thành vương thăng tâm niệm vừa động kim đan kiếm sắc nhẹ nhàng chiến m i n h thể nội vang lên hai tiếng kiếm minh đã thấy kia kim đan kiếm sắc trực tiếp xoay chuyển trên mũi kiếm chỉ tại vương thăng sử dụng phía dưới trực tiếp đâm vào sắc biến mất mây xanh bên trong lưỡng nghi kiếm ý kim đan kiếm sắc chung quanh xuất hiện từng mặt nho nhỏ thái cực đồ thái cực đồ xoay c h ậ m chậm một cỗ màu xanh mây mù lập tức bị thái cực đồ k h u ấ y động lại là chậm lại tiêu tán tốc độ người đang làm cái gì giao vân tiên tử có chút hiếu kỳ hỏi nghiên cứu một chút vương thăng thuận miệm đắc lời ngược lại là có chút l ớ n mật tại kim đan cảnh liền bắt đ ờ i trước vương thăng mạng lưới tu đạo kia mấy năm xem tướng làm nhiều có quan hệ một viên kim đan nuốt vào bụng mệnh ta do ta không do trời độ kiếp vì sao không thể trực tiếp xuyên phá kiếp vân loại này lớn mật lý luận tư tưởng giờ phút này vương thăng phát tán tư duy cũng nghĩ đến chính mình nếu là có thể dẫn tới tu sĩ thiên kiếp có thể hay không trực tiếp làm kiếp vân xuất hiện tại tiên cấm nơi bên ngoài cái này ý nghĩ lại là không tội vương thăng nói ra lúc sau giao vân cũng có chút kinh ngạc ngươi không ngại thử xem xác thực sẽ như thế hơn nữa địa linh phong cấm sẽ thay ngơi ngăn cản thiên kiếp giao vân tiên tử nói như thế sau đó giao vân lại nhiều hơn một câu hiện nay này phê tu sĩ thật sự dám nghĩ dám làm lại là so thời cổ cái đ á m kia tu sĩ cơ t r í rất nhiều có thể là khoa học ảnh hưởng đi vương thăng đáp lời sau đó bắt đầu thể hội kia kim đan kiếp kiếp vân là vật gì cũng là bởi vì lần này kim đan kiếp không đau không nữa vương thăng mới có thể có cái này lực lượng hắn cũng không phải là sẽ lấy chính mình kim đan làm ẩu người hắn có thể dùng chính mình hư đan thể nghiên cứu một hồi tuy có lượng nghi kiếm y kéo dài kiếp vân biến mất thời gian nhưng vương thăng vẫn như cũ không quá mức đoạt được hắn chỉ có thể cảm giác ra kiếp này mây cùng loại với nguyên khí nhưng cùng chính mình biết các thuộc tính nguyên khí không thuộc tính nguyên khí hoàn toàn khác biệt cẩn thận cảm giác lúc này kiếp vân t ả n ra chính mình cơ thể bên trong rõ ràng nhiều một câu nguyên khí thiên kiếp khẳng định là cùng nguyên khí có quan hệ vương thăng vì sắp xếp như ý, ý nghĩ nhịn không được lẩm bẩm lên tiếng kiếp nạn kiếp vân là nguyên khí bản thân liền có một loại thuộc tính vẫn là hôn tạp tại nguyên khí bên trong một số đặc thù hạt nếu như dùng nguyên khí đi mô phỏng như vậy thuộc tính sẽ có kết quả gì ân trước tiên có thể tại nguyên khí bên trong tìm xem có hay không t i ê n kiếp hạt tồn tại nếu như không có vậy rất có thể chính là nguyên khí bản thân một loại đặc tính kim đan kiếp tựa hồ là kim đan phẩm chất viên mãn lúc sau dẫn phát đơn giản tới nói nếu như chính mình kim đan pháp lực hoặc là phương diện khác chỉ cần phẩm chất đạt đến trình độ nhất định đều sẽ sinh ra kiếp nạn là dược t h ầ n ba quyển bên trong cũng coi lời nói phẩm chất bất p h à m đan dược ra lò lúc sẽ kèm thêm đ a n kiếp phẩm chất là cái gì thuần túy mà không có tạp chất sắp xếp chặt chẽ lại hàm ẩn quy luật vẫn là bản thân gánh chịu đạo lý khác biệt vô linh kiếm vì cái gì có thể thừa nhận tiên hồn phẩm chất hẳn là một cái vấn đề mấu chốt vô linh kiếm là thế nào làm ra tới nhớ rõ mã giáo sư giống như nói qua rất nhiều dần dần vương thăng dừng lại lẩm bẩm tại đứng đó lâm vào suy tư tại vương thăng lưng phía sau vô linh kiếm c h u i kiếm bên trên kia nho nhỏ tiên nhân lần nữa hiện thân lần này lại là đã thân cao năm t h ớ mà nàng lúc này nhìn chăm chú vào vương thăng bóng lưng ánh mắt mang theo bất đắc dĩ sau đó lại lắc đầu thân ảnh hóa thành lưu quang chui vào thân kiếm đừng suy nghĩ nhiều đây không phải ngươi bây giờ cảnh giới có thể minh kiếm linh g giao rõ đ vân tân ảnh lần nữa xuất hiện tại vô linh kiếm trên chuỗi kiếm dù là thiên đình công chúa kiến thức rộng rãi đoan trang thanh nhã lúc này cũng là không chịu được có chút kinh ngạc thiên uy cảnh báo đây là hiểu đến cái gì phạm cấm kỵ đồ vật rồi kim đan cảnh tu sĩ dẫn phát thiên uy cảnh báo này nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật sự sẽ tưởng rằng hoang đường lời tuyên bố vương thăng giờ phút này c h o mày ngẩng đầu nhìn về phía tà phía trên tiên tinh tựa hồ tại cùng ai đối mặt nhưng mà ngay tại như vậy thiên uy chấn áp phía dưới vương thăng còn chậm rãi quay đầu liếc nhìn vô linh kiếm c h ô i kiếm loại này đ ộ n tĩnh bên ngoài có thể cảm giác được sao giao vân tiên t ử sắc mặt đờ đã gật đầu cố gắng làm ra đây bất quá là một chuyện nhỏ bộ dáng nhưng khỏe miệng lại là nhịn không được có quắc một trận vương thăng nhẹ nhàng gật đầu sau đó thân thể run lên há m ồ m phun ra một n g ụ m máu tươi chậm rãi ngã xuống đất tiêu cổ thiên uy cũng n g á y mắt bên trong biến mất vô tung vô ảnh bản chương xong chương 266, m ô phỏng thiên kiếp da cấm có hy vọng chương 264, m ô phỏng thiên kiếp da cấm có hy vọng thiên uy đột nhiên xuất hiện trong n g á y mắt dương gian bình đô sơn mây đen dày đặc trong vòng trăm dặm cuồng phong gào thét âm phủ tiểu địa phủ các nơi truyền ra đếm không hết quỷ khóc tại phong đô thành bên trong lẳng lặng đả tọa mạnh bà mặt lộ vẻ nghiêm túc một chút tựa hồ xem thầu u minh ngăn trở thấy sư tỷ n đại nhân nhấp hạ miệng nhỏ mặc dù cảm thấy ngực hơi buồn phiền buồn mực nhưng cũng không có quá để ý tiếp tục nhìn chăm chú vào trước mắt này tòa tiên tinh núi chắn buồn mực cảm giác rất nhanh biến mất chung quanh cũng chẳng phải ở mỹ sư tỷ nhẹ nhàng thở dài đứng tại kia lẳng lặng xuất thần giống như ông trời hao tốn vô số tâm huyết mới điêu khắc thành tượng ngọc đồng dạng liên hiện tại nàng tĩnh mịch tâm cảnh đừng nói là đi từ chung quanh dị trạng liên tưởng đến cái gì lại là đều không gây nên nàng như thế nào đi chú ý nếu lúc này chính oa hoa thổ huyết vương đạo trưởng cấm bên trong có biết không biết sẽ là làm cảm tưởng gì bốn như thế nào tiên h huy cảnh báo vương thăng chưa từng nghe người nói qua việc này h ã n tại p h ò n g đoán làm sao có thể tại kim đan cảnh dẫn động thiên kiếp bông xuống từ đó làm bên ngoài người biết mình còn sống đáy lòng phân tích thiên kiếp cùng nguyên khí các loại quan hệ cũng bắt đầu nếm thử tìm kiếm nguyên khí bên trong có hay không thiên kiếp hạt tồn tại đột nhiên cảm nhận được một loại nào đó ánh mắt tại chăm chú nhìn vào chính mình đáy lòng không có từ trước đến nay nổi lên nồng đậm sợ hãi đây cũng không phải là là chính mình sợ hãi cảm giác này vô cùng huyền diệu tựa hồ là có người áp đặt cho chính mình để cho chính mình không cách nào suy nghĩ không cách nào tiếp tục chuyên chú tinh thần nếu như đổi thành mặt khác tu sĩ dù là không biết thiên uy tồn tại lúc này cũng chắc chắn lấy tự vệ ví thượng lập tức dừng lại suy tư rời khỏi cảm mộ nhưng vương thăng lại lập tức phản ứng lại mở mắt ra k i a đôi trong cõi u minh tồn tại đôi mắt nhìn nhau đấy lòng lại tại tiếp tục phân tích vương đạo trưởng giờ khắp này mạch não cũng là có chút thanh kỳ đã trong cõi u minh có tồn tại đang ngăn trở chính mình cảm lộ này đạo vậy theo mặt bên chứng minh chính mình lúc này suy nghĩ nói không chừng chính là chế tác thiên kiếp chính xác con đường thế là thiên uy kéo dài tạo áp lực k i a đôi trong cõi u minh nhìn chăm chú vào vương thăng hai mắt lộ ra một chút tức giận dẫn tới tiếng chống t r ậ n t r ợ n tiếng tụng kinh chận trận thậm chí đằng sau còn ẩn ẩn xuất hiện rết tiếng la vương thăng tâm thần rất nhanh liền không chịu nổi hãn quay đầu hỏi dao vân tiên tử một câu. biết được chính mình đã dẫn xuất không nhỏ độc t í n h cuối cùng không tiếp tục cùng thiên uy chống cự phun tia khẩu máu tươi trên thực tế là thiên uy thối lui nháy mắt bên trong vương thăng thể nội pháp lực quần quận gây nên cùng trời uy không quan hệ nhưng lần này dày vò là mới vừa khôi phục không lâu vương thăng lần nữa lâm vào dài ràng giặc mê man nửa tháng sau mới dây r ù a bỏ lên một hồi đầu đau m ư a n ư ớ c lại chỉ có thể ngã ngồi tại kia trường trường thở dài nộ đạo loại này sự tỉnh cũng phải bị đại đạo quản t h u c cả không muốn mạng tu sĩ thường có giống như ngươi như vậy không muốn mạng lại chính là hiếm thấy xem ảnh một giao vân tiên tử thân ảnh lần nữa hiện ra nhưng lần này cũng đã có cao hơn một thước lẳng lặng đứng tại trên c h u i kiếm cùng vương thăng nhìn nhau giao vân tiên tử ta sư tỷ đâu giao vân tiên tử lẳng lặng cảm thụ hạ nói lúc này ngay tại trong nhà lá ngủ rồi vương thăng chậm rãi gật đầu cũng không biết sư tỷ có hay không tiếp thu được chính mình phát ra ngoài tín hiệu sau đó lại bắt đầu nhớ lại chính mình trước đây suy nghĩ tự hồ tự mình tìm tòi ra một môn thật thú vị đạo pháp tiên tử trước đó xuất hiện cặp mắt kia là cái gì thiên uy hoặc là nói đại đạo s ở hiện giao vân tự hồ đã sớm chuẩn bị xong giải thích t ừ n giao vân tiên tử lời nói nhất đốn lại nói thiên uy cảnh báo chỉ là nhất thiện tầng thứ đại đạo phản ứng nếu như ngươi không để ý tiên h uy cảnh báo tiếp tục tại đầu này cấm kỵ chi đạo thượng tìm kiếm đi xuống sẽ phát sinh liên tiếp không ngừng thái họa tự thân khí vận hao tổn mọi việc không thuận nguyên bản tu đạo cảnh giới lại không ngừng rơi xuống đây là nói vứt bỏ vì đại đạo sở bỏ đi về sau nếu còn không biết hối cải tiếp tục tìm kiếm cấm kỵ liền sẽ đưa tới đại đạo lôi kiếp vương thăng hỏi đại đạo lôi kiếp cùng thiên kiếp có cái gì không giống nhau sao tự nhiên không giống nhau giao vân tiên tử nghĩ nghĩ dùng so ngươi so có thể hiểu được khái niệm đại đạo lôi kiếp uy lực là cố định có thể nhẹ nhóm hủy diệt ngươi bây giờ sở tại hệ ngân hà. nhưng thiên kiếp là đại đạo đối với tu sĩ thử thách mạnh yếu căn cứ tu sĩ cảnh giới tu vi mà định ra thiên kiếp càng mạnh chịu đựng được tu sĩ được đến chỗ tốt càng nhiều đây đều là thưởng thức một cái cổ hương cổ sắc mỹ nữ tại này bên trong đại nói hệ ngân hà giao vân tiên tử cùng vương thăng hồn phách từng có cấp độ sâu giao lưu tự nhiên cũng đem vương thăng tri thức cùng nhau dán sao chép đi qua ta đây hiện tại có phải hay không bị đại đạo vứt bỏ vương thăng có chút bận tâm hỏi một câu giao vân tiên tử nói thiên u cảnh báo xuất hiện ba lần lúc sau mới có thể vì đại đạo sở vứt bỏ vốn dĩ nàng còn nghĩ nói một câu vận may sẽ không liên tục đụng ba lần nhưng lời đến khoe miệng lại nghĩ tới trước đây tình hình vẫn là yên lặng nuốt trở vào mặt khác vương thăng sờ lên c ầ m suy tư một hồi lại hỏi ta đây đã nắm giữ lý luận có thể hay không dùng giao vân có chút hiếu kỳ hỏi ngược lại câu ngươi đến cùng hiểu đến cái gì tại sao lại đưa tới thiên uy vương thăng chê cười lại có chút t r ộ t dạ hướng về tà phía trên liếp nhìn rất thẳng thắn bắt đầu tính toạ tay trái nhẹ nhàng mở ra một chậm rãi ngưng tụ thành một đoàn nho nhỏ ám kim sắc mênh mù như trộn lẫn nhiều kim phấn kẹo đ ô n g gòn đồng dạng sau đó vương thăng lòng bàn tay nhẹ nhàng chấn động pháp lực màu vàng sậm bên trong lại sinh ra một tia màu xanh mây mù màu xanh mây mù chậm dài xoay quanh đối xung quanh đánh ra từng đạo nhỏ như sợi tóc thiểm điện đợi một hồi thiên uy cũng không xuất hiện vương thăng hơi chút nhẹ nhàng thở ra hắn đã được đến đáp án sử dụng chính mình đã nắm giữ tri thức không tiến hành cấp độ sâu đ ắ o móc đại đạo cũng sẽ không có tiến một bước phản ứng vương thăng nhìn kêu cao hơn một thức tiểu tiên tử nhìn chăm chú nhìn lên phát hiện nàng biểu tình có chút chất phát đại khái là dùng thuần dương pháp lực lời lại làm nào dùng dương thuần phỏng ra thiên kiếp nguyên nhân.、Giao、vân tiên tử lời nói cũng mang kinh ngạc, ngươi như Giao tử tới một chút ngạc, thế nào làm được? Ta! pháp được. kiếp mô ra đ ừng nói, không phải chắc chắn đưa tới thiên phải tới chắc đưa uy. Ừm, vương thăng gật gật đầu bàn tay nắm lại đem kia một tia màu xanh mây mù dung nhập đoàn ứ kia ám kim sắc khí tức bên trong những cái đó thiểm điện lập tức cũng biến mất không thấy gì nữa n à y đồ vật kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng không có cái gì thực chiến ý nghĩa vương thăng tổng không có khả năng đem chính mình chân nguyên rót vào địch nhân thể nội sau đó mô phỏng g a kiếp vân a có công phu kia chính mình pháp lực bộc phát trực tiếp diệt đối phương không càng đơn giản giao vân đứng tại kia trầm mặc hồi lâu sau đó mới ánh mắt có chút phức tạp cấp vương thăng chuyển một k i a tâm niệm người kỳ thật cũng không cần bước lên như vậy nguy hiểm chỉ cần an ổn tu đạo liền có thể đây không phải trước đó đang nghĩ biện pháp thông báo sư tỷ vương thăng c ư ờ i khổ âm thanh ngoài ý muốn làm ra loại này động tĩnh ngược lại là bớt đi chính mình không ít tâm tư lực sư tỷ thường xuyên khoe khoang chính mình cơ t r í nhất định có thể thông qua thiên uy liên tưởng đến chính mình tình cảnh đi vậy bây giờ lực chú ý liền có thể chuyển tới kế tiếp vấn đề bên trên tiên chúng ta thật muốn hai ngàn năm mới có thể ra đi ngươi ở chỗ này tu hành hai ngàn năm tại ta chỉ điểm cùng toàn lực tương trợ phía dưới hẳn là có thể đạt tới chân tiên tri cảnh giao vân như thế đáp lại đợi ngươi chân tiên cảnh lúc sau tự có thể phá vỡ nơi đầy phong cấm dưới người của ngươi chính là địa linh tiên tuyển giới này vốn là hết sức đặc thù nguyên khí sản lượng vượt ra khỏi tuyệt đại đa số tiên linh t r i giới mà trước đây ngàn năm nguyên khí tất cả đều tụ ở chỗ này theo ngươi lấy dùng nếu ngươi sau này hai ngàn năm tu không đến trần tiên đó chính là là cái gì quá mức ngu dốt vương thăng tiên tử vương thăng tinh thần đại trấn lập tức đứng dậy đại hỷ vũ sắc tiên tử làm thế nào rất đơn giản chúng ta chậm rãi giải, giải phong địa linh phong cấm giao vân tiên tử nói nhường đất linh phong cấm bên trong nguyên khí chậm chạp bay hơi đi ra ngoài kinh tiểu địa phủ vào dương gian kinh ta tính toán chỉ cần đem địa linh phong cấm bên trong chứa đ ự n g nguyên khí tất cả đều tràn ra phối hợp trước đây ta đã giải phong tiên linh phong cấm giới này tương lai một n g h n năm trăm năm bên trong nguyên khí nồng độ sẽ không kém gì nguyên bản tiên l i n h giới một n g h n năm trăm năm sau giới này nguyên khí mới có thể chậm rãi yếu bớt lại một n g h n năm trăm năm sau khôi phục lại ngàn năm trước như vậy trình độ vương thăng nghe một hồi hai mắt tỏa ánh sáng ta khả năng giúp đỡ tiên tử cái gì không cần lúc này địa linh phong cấm trận nhãn ngay tại trên người ta ân ngay tại ngươi này thanh kiếm bên trên giao vân nói khẽ ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể Ta c ầ người m ộ này tràn vi n h von g bên thật n nguyên g k í Chỉ h là, ngươi t sự, dần dần thường thường sự có chút thú vị giao vân lại là nhịn không được cười khẽ âm thanh vô linh kiếm trôi kiếm nhẹ nhàng n h o i n g một cái một bên xó a xỉnh bên trong chậm rãi bay ra khỏi một mạt tiên quang lại là một viên tản r a thanh lanh chi ý chiếc nhẫn giao vân nói đây là ta càn c o n giới bên trong có ta cất giữ rất nhiều bảo vật tổng cộng điểm vì mười hai lầu chỉ là đằng sau mười một tầng cần tiên nhân cảnh tài năng mở ra trong tầng thứ nhất có một ít quần áo ngươi lại tìm một cái mặc vào đi vương thăng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nói tiếng cảm ơn lập tức đem chiếc n h ậ n vô tới ấn giao vân trực tiếp đặt tại hắn đáy lòng giải cấm chi pháp thuận lợi mở ra tầng thứ nhất cấm chế sau đó nhìn kia bay tại tầng thứ nhất đại điện bên trong kia hàng trăm hàng ngàn kiện tiền váy cái chán treo đầy hát tuyến bản chương xong chương hai trăm sáu mươi bảy đạo thứ ba kiếm ý chương hai trăm sáu mươi lăm đạo thứ ba kiếm ý vậy đại khái chính là tiên đạo bên trong đại h ộ nhân ra đi này đó tiên váy tiểu dáng khác nhau vô luận cái này đều là tiên bảo hàng ngũ nhưng nhất làm cho người cảm giác có chút buồn bực lại là này đó tiên bảo căn bản không phải dùng để đấu pháp chỉ là thuần túy kèm theo một chút quang hiệu cùng đặc hiệu gia tăng mặc mỹ cảm cùng thoải mái dễ chịu độ thiên đình công chúa này vốn liếng quả nhiên không thể khinh thường lọt vào trong tầm mắt là hàng trăm hàng ngàn tiên váy nhưng mặt khác phối hợp làm sao có thể thiếu đi vương thăng linh n i ệ m có chút cố sức tại chiếc nhẫn bên trong du tẩu cẩn thận đi xem này càn k h ô n tiên giới tầng thứ nhất các nơi bên trái xó xỉnh bên trong kia trần liệt mấy đại quỹ đồ trang sức từng cái tiên q u a n quanh quẩn bên phải kia phảng phất đại đ ồ thư quán k ệ trên còn có một cái kiện chân bảo cấp đồ trang sức giấy thêu tiên ý ỉ vương thăng đáy lòng lập tức ngũ vị trần tạp vô lượng thiên tôn lữ tổ tại thượng hán vương thăng về sau nhất định phải nỗ lực bính bắt phấn đấu tranh thủ làm một người giàu có tiên nhân cấp nhà mình sư tỷ cũng đặt mua như vậy một đại điện bên ngoài sức bảo vật đương nhiên cùng thiên đình công chúa so khẳng định là sẽ có trên l ệ n h vậy kế tiếp chính là tìm một cái xinh đẹp tiểu váy cho chính mình mặc bên trên ôi chao vương thăng đột nhiên ý thức được một cái vấn đề nếu như hắn là cái cổ nhân cái kia có thể không quá để ý c h u y ể n một bộ chân quý tiên váy việc này nhiều lắm là xem như không ra t h ể thống gì nhưng hắn là cái sinh hoạt tại mạng lưới tin tức tương đối phát đạt hiện đại tu sĩ là muốn so sánh phức tạp tùy tiện tìm bộ xanh xanh đỏ đỏ tiên váy hướng trên thân như vậy một bộ kia một thân danh dự coi như, như vậy hủy thậm chí đạo tâm khẳng định sẽ phải gánh chịu trọng đại ngăn trở tu đạo con đường khẳng định sẽ lưu lại một mảnh cái bóng mặc là không thể nào mặc đánh chết cũng là không thể mặc việc này liên quan nam nhân nguyên tắc vương thăng linh nghiệm ở trong đó quanh đi còn lại cuối cùng hai mắt tỏa sáng hơi do dự một chút vẫn là quả quyết ra tay đem một đầu màu xanh thảm quần dài t ú m ra tới đ ầ u n à y đ ã nội xuyên quần dài liền cùng loại với hiện tại quần áo luyện công quần dài trên cơ bản nhìn không ra là nam nữ t i ể u dáng t i ể u dáng thông dụng vô cùng đông lỏng hơn nữa cũng không tồn tại bất luận cái gì bảo vật c ô n chế đây chính là đơn thuần tiên ra quần áo hướng trên thân bộ thời điểm tiên y sẽ còn căn cứ vương thăng phẩm chất dài ngắn tự hành điều chỉnh kích thước hai chân v à i vóc sát người lúc sau thanh thanh lương lương cho người ta cảm giác phảng phất nhẹ như hương vũ lại tản ra một chút thanh hương đem càn khôn tiên giới bỏ vào vô linh kiếm trôi kiếm bên cạnh bởi vì lúc trước thành công với bên ngoài đưa tin vương thăng tâm tình cũng là không tệ nhịn không được c ư ờ i hỏi một câu tiên tử ngươi s i ê u tập như vậy nhiều quần áo mặc tới sao giao vân đạm định trở về câu ta đối với quần áo không quá cảm thấy hứng thú mỗi lần giao chỉ tiên hội hoặc là có mặt khác trường hợp luôn có người đưa rất nhiều lễ vật cấp mẫu thân m ậ u thân đều sẽ ban thưởng cho chúng ta thiên đình đại chiến lúc ta không kịp thu thập tẩm cung liền tiến đến ứng chiến n à y đó chỉ là ngày bình thường mang theo người mà thôi vương thăng lập tức có chút vô lực nhà ránh xem giao vân tiên tử như là tâm tình không tệ vương thăng thừa cơ hỏi ý nên như thế nào nhường đất linh phong cấm c h ậ m rãi giải, giải phong giao vân cũng giải thích hạ nàng thiết hạ phong cấm chỉ là trận pháp c h i đạo bác đại tinh thâm vương thăng cũng không có quá nhiều đọc lướt qua một người thành kiếm trận kỳ thật cũng là tại kiếm đạo danh sách cho nên nghe có chút chóng mặt nghe giao vân giải thích một hồi biết đại khái việc này giao vân có một trăm phần trăm tự tin vương thăng liền không nhiều lo lắng lại về tới một bên góc đưa tay vô vô trước mặt thiên tinh bắt đầu nhắm mắt ngưng thần tu hành đi xem ảnh một mặc dù mong nhớ sư tỷ nhưng cũng vô p h á p hiện tại liền đi ra ngoài theo hai n g h n năm giảm bất vì hai mươi năm kỳ thật đây đã là thiên đại hảo sự chính mình không chết thân xuống đất linh t i ê n suối bị tiên hồn nhập thể lúc sau kim đan linh đài thậm chí hồn phách chi lực đều phải rõ ràng chỗ tốt hiện giờ càng có thể được thiên đ ỉ n h công chúa như vậy lớn lao chỉ điểm tu hành là giao vân tiên tử trước đây nói muốn chỉ điểm chính mình hiện tại cũng không để việc này đâu vương thăng mở mắt ra đang cầu xin chỉ điểm loại này sự tình bên trên hắn luôn luôn ra mặt rất dày cái kia tiên tử vẫn còn chứ ta tại ngươi nói chính là lưu quang lần nữa ngưng tụ giao vân tại chỗ trôi kiếm sông ra vương thăng h á n g r ộ n g nói ta hiện tại phương pháp tu hành còn có thể không tiếp tục cải tiến thuần dương tiên quyết chính là lữ đồng tân công pháp từng đến câu trần đại đế tán thưởng hẳn là cũng coi là thượng đẳng tiên pháp tự không bắt b u ộ c sửa giao vân quang tại vương thăng đ ấ y lòng lời nói thanh nhu hỏa mà mang theo vài phần nghiêm túc tựa hồ chỉ điểm vương thăng tu hành đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy ngươi vui kiếm đi cũng là kiếm đạo ta từng nghe tử vi đế quân giàn đạo cũng đi theo tử vi đế quân tu hành chinh chiến đếm rõ số lượng ngàn năm không bằng ngươi đem ngươi lúc này nắm giữ tử vi thiên kiếm bày ra một lần để cho ta xem ngươi hiểu đến cái nào cảnh giới、Tốt. vương thăng tất nhiên là cầu còn không được lập tức đứng lên lấy pháp lực ngưng ra một cái khí kiếm nắm tại tay bên trong mặc dù lấy khí ngưng kiếm không phát huy ra bao nhiêu y lực nhưng vương thăng chỉ cần triệt lộ ra chính mình kiếm đạo cảnh giới biểu hiện ra chính mình đối với tử vi thiên kiếm cảm nộ là được một ặ c lúc sau, cả chập vào này thất thải hào quang tràn toát quân quang sau, đều nhiều, người ngập nơi trùng ra, thải tại tại đ tự rất thất n g á pháp c có chút cùng chiêu không kiếm kiếm kiếm đỉnh tình hàm vô nào dụng trong hẳn trệ, Một diệu, sử lý. bộ thất tinh kiếm trận sử dụng hết vương thăng lập tức bắt đầu thi triển lịch thất tinh kiếm trận này hai bộ kiếm trận hợp lại chính là tử vi thiên kiếm chờ vương thăng đánh ra kia tử vi một kiếm đáy lòng đột nhiên có rất nhiều cảm nộ g thế là ngừng chân một hồi đem này đó cảm nộ g đều tiếp nhận cuối cùng sau một lát vương thăng mở hai mắt ra chậm rãi phun ra một ngụm thanh khí tay bên trong ngưng tụ thành khí kiếm cũng dần dần tàn đi giao vân tiên tử nói đối với ngươi lúc này tu đạo cảnh giới tới nói ngươi đối với tử vi thiên kiếm lý giải đã là vượt ra khỏi cảnh giới bản thân rất nhiều không cần mạnh c ơ nào cầu nay chỉ điểm có thể nói là tương đương đơn giản bất quá ngươi mấy chỗ kiếm chiêu còn có không thể xoay tròn như ý chi sử ngươi lại lại chậm chạp thi triển một lần ta cùng ngươi tinh tế lời nói vương thăng vui vẻ nói đà tạ tiên tử không cần như thế khách sáo ngươi kiếm đạo tu vi cao một chút ta sau này tình cảnh cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều ngụ ý lại là chấp nhận sau này vô linh kiếm thuộc về cho dù là lúc này đã bị nàng rèn đúc qua một lần gánh chịu nàng tiên linh vô linh kiếm giống nhau là vương thăng c h i vật vương thăng đối với cái này cũng không có cảm giác quá kích động dù sao vô linh kiếm lại như thế nào cường đại đây cũng chỉ là một thanh kiếm hán kiếm đạo trước mắt lấy thiên kiếm kiếm đạo làm chủ lại chịu võ đăng viên phát chân nhân nhân kiếm kiếm đạo ảnh hưởng mặc dù tu có thuộc sơn ngự kiếm thuật nhưng thuộc sơn ngự kiếm thuật vừa vặn không thuộc về thuộc sơn địa kiếm tri đạo vương thăng tự biết chính mình không chỉ là ngự kiếm người càng là cầm kiếm người một mặt theo đổi bảo kiếm bản thân cường、đại. kia rơi chỉ là đã rơi vào đã thế ầ m t ư vương ờ n vân tiên bên trong, thăng g giao Lập tức, tại giao vân tiên tử t chỉ điểm bên trong, vương thăng cải điểm i n thiên tử vi thiên kiếm mấy chỗ kiếm chiêu, chỗ mấy đáy là ò n nổi lên g lại biệt khác c n nộ. g tự u y pháp t cho là sư tỷ mục quản huyên đã tiếp thu được chính mình tín hiệu vương đạo trưởng quyết định tại địa linh phong cấm bên trong tĩnh tâm bế quan sư tỷ chỉ, chỉ cần có thể biết ba mẹ mình khẳng định cũng sẽ biết kia mặt khác quan tâm chính mình chết sống hẳn là đều sẽ được đến điều tra tổ thông báo hai mươi năm mà thôi sư phụ sư tỷ tu đạo cảnh giới bày ở này chắc chắn sẽ không có quá lớn biến hóa chỉ là cha mẹ khẳng định sẽ già đi rất nhiều chính mình thoát khốn lúc sau cũng nên tìm cơ hội đi hành hiếu đầu gối phía trước rồi vương tiểu diệu hẳn là chỗ mã thành duyên dáng yêu k i ể u đại cô nương đi mặc dù bỏ qua hội m ộ i trưởng thành đ o ạ n ngắn làm vương thăng cảm thấy đ ấ y lòng một hồi tiếp lối nhưng chỉ cần nàng khỏe mạnh vui vẻ lớn lên như vậy đủ rồi kia hẹn xong anh đảo một chuyến, chính mình là thấu không thượng nói không chừng cho chính mình đi ra ngoài phổ biến tính công pháp đều đã bắt đầu mở rộng đại hoa quốc toàn dân tuổi thọ đều chiếm được kéo dài miên man bất định sau khi vương thăng nhìn chăm chú vào trước mặt t i ề n tinh bàn tay để tại t i ề n tinh bên trên ở lại một hồi lại thu hồi lại quay người lần nữa ngưng một cái khí kiếm ra tới trôi kiếm bên trên ngồi nho nhỏ tiên tử mặc dù nghĩ ra thanh nhắc nhở hắn một câu nhưng vẫn là nhịn xuống xem vương thăng tại kia tiếp tục diễn luyện kiếm pháp lần này vương thăng dùng lại là thái cực kiếm ý thất tinh kiếm thái ớt kim tiên kiếm chờ vương thăng luyện kiếm dừng lại bắt đầu đà tọa tìm hiểu giao vân cũng trở về trôi kiế bắt đầu giai đoạn thứ hai linh thể tu hành kỳ thật giao vân có chuyện không có nói cho vương thăng dần dần giải p h o n g địa linh phong cấm quả thật có thể tạo phúc toàn bộ tu hành giới làm vương thăng cùng một quản h u y ề n sớm đi đoàn tụ c à n g có thể miễn trừ địa linh phong cấm sau này thai hoàng ẩm nhưng việc này cũng không phải là không có đại giới tại địa linh phong cấm dần dần giải p h o n g quá trình bên trong giao vân linh thể cùng này thanh bị nàng luyện chế lại một lần đảm nhiệm đại trận trận nhãn vô linh kiếm sẽ dần dần hòa làm một thể sau này thoát ly vô linh kiếm độ khó sẽ gấp đội tăng trưởng nếu như nàng tìm không được từ vi đại đế loại cấp bậc kia cường giả Nàng có thể theo dõi tiêu tán bị thương nặng vẫn lạc có thể chuyển thế chúng tu lại đến một thế thậm chí cũng có thể như thế lúc như vậy tiên hồn ngưng tụ thành linh thể lấy linh thể một lần nữa tu hành coi như linh tu con đường muôn vàn khó khăn nàng cũng có tự tin có thể đến chính mình nguyên bản đình phong nhưng bây giờ nàng trở thành một thanh kiếm kiếm linh lại sau này có khả năng vẫn cứ là này thanh kiếm kiếm linh làm kiếm linh không thể tránh né chính là phụng dưỡng kiếm chủ cái này khiến nàng sau này có cái nào mặt mũi đi gặp tổ tiên dù là vương thăng là ai giao vân khe khẽ thở dài quét r ứ t như vậy niệm tưởng cũng bắt đầu chính mình làm kiếm linh dài dằng giặc tu hành đường nhưng mà làm giao vân vừa muốn bắt đầu ngưng tụ linh thể không lâu thân kiếm bên ngoài đột nhiên lại có một cỗ không giống bình thường ba đậu này ra hỏa thật đúng là không yên tĩnh đâu giao vân bắt đầu cảm giác tình hình bên ngoài vốn cho rằng là vương thăng đã đột phá đến kim đan cảnh hậu kỳ nhưng nàng nhìn thấy cảnh tượng lại làm cho nàng một hồi im lặng đã thấy vương thăng lúc này chính ngồi tại kia từ từ nhắm hai mắt cảm thụ được cái gì tay trái huyền không tay bên trong lại ngưng ra một cái từ điện quang cấu thành trường kiếm lôi điện trường kiếm chuôi kiếm chính là một nắm màu xanh mây mù dĩ nhiên chính là vương thăng trước đó làm ra bộ kia không thể đối người lời nói pháp lực mô phỏng thiên kiếp lý luận mà lúc này thiên kiếp khí tức lại có rõ ràng khác biệt phản p h ấ t hôn tạp tạp rất nhiều đạo và lý rót thành một cỗ thiên kiếp kiếm ý bản chương s o n g chương hai trăm sáu mươi tám lôi kiếp tối thể chương hai trăm sáu mươi sáu lôi kiếp tối thể kỳ thật có thể mô phỏng ra thiên kiếp cũng có cùng phần trùng mấy hợp cùng vật vương ậ t khí. v Đạo thăng r lần này có thể cách dùng lực mô phỏng da thiên tiếp lớn nhất công thần hẳn là mã tự bân giáo sư này vị đại lao đưa vô linh kiếm cấp vương thăng ngày ấy cùng vương thăng nói chuyện phiếm rất nhiều cũng coi như khai thác vương thăng ý nghĩ đương nhiên những nhân tố khác cũng tương đối trọng yếu nơi đây được trời ưu hái hoàn cảnh vương thăng cấp thiết muốn làm sư tỷ biết chính mình còn sống tâm ý đợi trước bị các loại mạng lưới tu đạo đại thần cưỡng ép mở ra tầm mắt cùng giao vân tiên tử tiên hồn d u n g hợp nháy mắt bên trong cũng bị động tiếp xúc đến giao vân tiên tử tu đạo cảnh giới chờ một chút nhất là địa linh phong cấm bên trong nguyên khí cơ hầu ngưng tụ thành thể lòng cho vương thăng ngay tại chỗ lấy tài liệu làm thí nghiệm đầy đủ điều kiện nhưng có thể thành công mô phỏng g a thiên kiếp cái cuối cùng nhân tố cũng là mấu chốt nhất nhân tố lại tại, tại. thuần dương tiên quyết lúc mới đầu vương đạo trưởng cũng không có tìm được thiên kiếp hạt loại vật này tồn tại ngay sau đó lại nếm thử đi thay đổi nguyên khí trạng thái nhưng cố gắng mấy lần lúc sau cũng không có hiệu quả gì nếu như chỉ là tại nguyên khí bên trong tiến hành thăm dò liền có thể tìm kiếm được thiên kiếp hình thành mấu chốt kia vô tận trong tinh vực đã sớm rộng khắp lưu truyền thiên kiếp nguyên lý không đến mức sẽ có rất nhiều đại tu sĩ ở trong thiên kiếp mất mạng mấy lần nếm thử gặp khó lúc sau vương đạo trí đem hát thủ đưa về phía chính mình thuần dương pháp lực ý nghĩ một lần khởi diện chính là một lần nếm thử liên tiếp đưa ra mười mấy loại khả năng. nhưng mỗi lần đều là lấy thất bại chấm dứt tại cái này quá trình bên trong cũng không phải không có chút nào thu hoạch vương thăng đối với chính mình thuần dương pháp lực d à i sâu hơn một ít chính đương vương thăng muốn từ bỏ cảm thấy chính mình quá mức ý nghĩ h a o huyền tại kim đan cảnh liền muốn dẫn động tiên t i ế p h ắ n đột nhiên ra cái n ã o động pháp lực là nguyên khí tại trong kim đan chuyển hóa mà đến tại kim đan cảnh trước đó nhưng thật ra là nguyên khí theo đặc biệt chu thiên vận chuyển từ đó trở thành tu sĩ chân nguyên kim đan có thể xem thành là chu thiên vận chuyển thăng cấp bản pháp lực tự nhiên cũng có thể xem là chân nguyên lột xác vậy cái này quá trình là không phải đảo ngược pháp lực có thể hay không trải qua tu sĩ c h i thủ khôi phục thành cơ bản nhất nguyên khí là đảo ngược sư tỷ đã từng vì vương thăng chứng minh qua âm dương nhị khí có thể chuyển hóa thành tinh thuần nhất không thuộc tính nguyên khí kia chính mình thuần dương pháp lực mỗi lần thi trên lúc có phải hay không cùng loại với nhiên liệu t h i ê u đốt lại chuyển đổi thành nguyên khí mang theo đủ loại nghi vấn vương thăng bắt đầu so sánh nguyên khí cùng pháp lực lẳng lặng cảm nộ cả hai khác biệt rất nhanh liền bắt đầu đ ế m thử làm pháp lực mô phỏng nguyên khí đặc tính kết quả thuần dương pháp lực làm được không chỉ mô phỏng ra mặt trời mọc lúc phổ biến khô nóng nguyên khí còn làm vương thăng nháy mắt bên trong rõ ràng một chút cái gì đạo khả đạo phi thường đạo vương thăng cũng vô pháp lời nói cái loại này huyền diệu thể hội linh nghiệm sở t h a m dò đến thế giới vi mô cũng vô pháp dùng hắn hiện hữu cảnh giới đi tìm hiểu nếu như một hai phải tương tự thiên địa nguyên khí càng giống là một loại ba động nhưng vương thăng để cho tiện chính mình suy nghĩ dựa theo cao trung vật lý tri thức đem nguyên khí đơn giản quy kết làm hạt mô hình thế là não đại động mở giả thiết tồn tại trụ cột nhất hai loại hạt dĩ nhiên chính là âm cùng dương kia âm dương hạt khác biệt sắp xếp tổ hợp lại xuất hiện ngũ hành hạt cùng các loại thuộc tính nguyên khí xem ảnh một không thuộc tính nguyên khí hẳn là cơ sở nhất đơn giản nhất nhưng cũng là nhất ổn định âm dương hạt phương thức sắp xếp tu sĩ thu nạp nguyên khí thông qua chu thiên vận chuyển hoặc là trong kim đan vận chuyển phương thức kỳ thật chính là tại thay đổi âm dương hạt tổ hợp sắp xếp tạo thành tu sĩ tự thân pháp lực vương thăng lập tức bắt đầu nghiên cứu thuần dương pháp lực linh nghiệm một tia ngâm ở pháp lực bên trong quan sát đến tìm kiếm may mà hắn thuần dương pháp lực dị thường thuần t ú y dương hạt chiếm ưu thế tuyệt đối rất nhiều phỏng đoán cấp tốc được đến nghiệm chứng giờ phút này trước mặt hắn đã đẩy ra một cái đại môn vương thăng lập tức bắt đầu hồi ức k i ê n màu xanh kiếp vân cho chính mình cảm giác mấy lần tìm tòi cùng nếm thử lúc sau lại trùng hợp tìm được cho hắn tương tự cảm giác âm dương hạt tổ hợp phương thức sắp xếp lúc này thiên uy xuất hiện vương thăng bị đánh gây ý nghĩ nhưng tùy theo rõ ràng chính mình hẳn là đi đúng rồi đường hắn vì để cho thiên uy kéo dài thời gian dài hơn đ ố i cứng thiên uy tiếp tục tại này con đường bên trên thăm dò trực tiếp làm hắn linh n i ệ m nhớ kỵ những cái đó mây xanh âm dương hạt mô hình mô phỏng da luồng thứ nhất thiên kiếp mây xanh mới vừa mô phỏng da luồng thứ nhất thiên kiếp mây xanh, vương thăng liền lập tức đã nhận ra chính mình hao tốn như vậy lớn công phu kỳ thật chính là tại phí sức không có kết quả tốt thiên kiếp kiếp vân không bị khống chế lôi điện càng là tùy ý chém vào uy lực nhỏ đến có chút đáng thương cơ bản xem như không có chút nào thực chiến ý nghĩa vương thăng cảm thấy chính mình đối ngoại truyền tin mục đích đã thông qua thiên uy ngoại ý muốn đạt thành cũng liền hài lòng đã ngủ mê man rồi nhưng mà vương thăng tỉnh lại sau lại cảm thấy có chút không quá c ă n g tâm chính mình trong lúc vô tình đẩy ra một cái đại môn còn bị thiên uy cảnh cáo cũng không thể bạch bị lao thiên hủ dọa một trận này nếu là không đầy đủ lợi dụng Đây c h ẳ nếu g lãng những phải phí trước đó thiêu hủy những cái là trước t đó đó bào não. l y ệ như kiếm lúc trận có trận dắt, t dẫn Vương ă n nghĩ tới rất nhiều. Cùng n g g lại tới rất ờ i đem ấ u tiêu tán, mà này đó tiêu quanh Nếu pháp pháp pháp thân chính mình như tán, tán lúc, lực lại lực lại có tự tóm tại này ngắn ngủi dừng lại tại chính mình quanh người. đó mà sẽ sẽ đ những pháp lực này biến thành từng k i a từng k i a kiếp vân sau đó đem kiếp vân quấn quanh đến trên người đối thủ dù là lực sát thương có hạn tối thiểu cũng là một chút thế công bổ sung thế là vương thăng nếm thử đem mô phỏng thiên kiếp cùng chính mình nắm giữ một bộ khắc kiếm pháp đem kết hợp võ đăng đạo thừa thái ớt kim tiên kiếm mấy lần diễn luyện lúc sau lại ngoại ý muốn ngưng ra chính mình đạo thứ ba kiếm ý thiên kiếp kiếm ý vương thăng đạo tâm phân chấn nhưng bởi vì trước đó đã biết mô phỏng thiên kiếp thuần túy là đang lãng phí pháp lực bên ngoài cũng có chuẩn bị tâm lý rất nhanh hắn liền phát giác thiên kiếp kiếm ý chủ yếu tác dụng chính là cho chính mình kiếm pháp gia tăng lôi quang đặc hiệu làm kiếm chiêu trở nên càng thêm khốc liễn nếu như cưỡng bức vương thăng tìm ra điểm những tác dụng khác vậy chỉ có thể là linh đài chỗ sâu nhiều một đầu sấm xét cấu thành kiếm ý bên trên khí hải tinh không bên trong cũng nhiều một chút nông lung thanh vụ làm thệ nội trang trí t là là bị nhốt mới vừa nửa năm vương thăng kim đan hậu kỳ cảnh giới triệt để củng cố lại nghe theo giao vần tiên tử chỉ điểm dùng kim đan tại thân thể các nơi du tẩu bắt đầu trước một bức cường hóa chính mình đạo thân vì mở đường thiên p h ủ ngưng kết nguyên anh làm chuẩn bị nhưng tại cái này quá trình bên trong vương đạo trưởng chủ động đưa ra một cái vấn đề tiên h kiếp có thể hay không đối với đạo khu sinh ra ảnh hưởng chính là có thể hay không đưa đến cường hóa đạo khu hiệu quả ở trung lâu giao vân tiên tử cũng có chút thói quen vương thăng này đó thiên mã hành không ý nghĩ cẩn thận suy tư một hồi đưa ra khẳng định hồi đáp tu sĩ vô luận là tại thành tiên trước sau mỗi lần bởi vì tu đạo cảnh giới tăng lên mà tao nộ thiên kiếp kỳ thật đều là chính mình một trận cơ duyên lấy độ tiên cảnh làm thí dụ độ tiên cảnh k h i qua thiên kiếp lúc sau tu sĩ đạo khu sẽ bắt đầu hướng về tiên linh chi thể chuyển hóa thể nội pháp lực cũng bắt đầu chuyển hóa thành tiết lực mà bản thân thực lực cũng sẽ có điều bay vọt vương thăng lập tức hai mắt tỏa sáng nói c ả m ơn lúc sau quả quyết lâm vào suy tư giao vân tiên tử lần này bắt đầu lẳng lặng chờ đợi vương thăng đạt được kết quả rất nhanh lại bị vương đạo trưởng c h ấ n kinh một cái chỉ thấy vương thăng bắt đầu không ngừng dùng pháp lực mô p h ỏ n g thiên kiếp kiếp vân đem kiếp vân bao khỏa tự thân lúc mới đầu chỉ có nhàn nhạt một tầng mây xanh bao khỏa trên cánh tay cánh tay bị nhỏ bé lôi quang bao vây ma ma có chút cảm giác hẳn là lượng không đủ vương thăng lẩm vài tiếng về sau bắt đầu không ngừng dùng pháp lực mô phỏng kiếp vân gia tăng kiếp vân số lượng đại khái hai giờ lúc sau một mảnh nhỏ nhân tạo kiếp vân phi ê u phủ ở vương thăng đỉnh đầu từng đạo ngón nút phẩm chất thiên kiếp sấm xét không ngừng chém vào x u ố n g dưới nuốt sống vương thăng đạo khu có hiệu quả tiên tử ta pháp lực thế nhưng càng tinh thuần một chút giao vân tiên tử bình tĩnh cười một tiếng t i ê n lặng xoay người sang chỗ khác nhịn không được trợn trắng mắt đây là cái gì quái tu kim đan cảnh thời điểm làm ra màu x a y người sang chỗ khác nhịn không được t r n mắt đây là cái gì quái tu kim đan c n h thời điểm làm ra màu xanh kiếp vân mặc dù chỉ là cơ hiện nay lại vẫn tại dùng chính mình pháp lực ngưng ra thiên tiếp chém vào tự mình tiến hành tôi thể ghen hồn nay một giới này phê tu sĩ từng cái đều như vậy có thể gây sự sao n ă m đó mang đi cái đám kia tu sĩ nếu như đ ổ i thành hôm nay này phê phục hồi thiên đỉnh con đường như thế nào lại như vậy gian khổ ai tiên tử ngươi mau nhìn vương thăng đột nhiên mang theo ý mừng kêu lên đ ấ y lòng yếu ớt thở dài giao vân tiên tử xoay người lại đã thấy vương thăng đỉnh đầu kiếp vân so trước đó lại tăng lên một ít t ừ n g đầu càng thêm tráng kiện thiểm điện bắt đầu chém vào vương thăng toàn thân cao thấp vương thăng vui vẻ nói lại có mới kiếp vân sinh ra không phải pháp lực của ta tựa hồ là dẫn động nguyên khí hóa thành mới kiếp vân giao vân tiên tử còn chưa kịp truyền lại tâm niệm đã thấy một đầu lớn bằng ngón cái sấm sét chém vào mà xuống vương đạo trưởng nháy mắt bên trong bị đánh ngã lật há mồm phun ra một ngụm khói đen sau đó từng đầu lôi trụ đối vương thăng một hồi quất kiếp vân trước sau tổng cộng chém vào bốn mươi chín lần liền lặng lẽ tiêu tán nằm dưới đất vương thăng hôn mê đại khái hơn nửa giờ mở mắt ra sau lập tức kiểm tra chính mình vừa rồi độ kiếp thu hoạch sau đó tán thượng không ngừng pháp lực càng thuần tí chút n ụ c thân cường hãn hơn một chút pháp lực vận chuyển tốc độ càng thêm cấp tốc mà chính mình linh nghiệm có biên độ nhỏ tăng trưởng hồn phách càng thêm cứng cỏi chỗ tốt đúng là nhiều như thế vương đạo trưởng vỗ tay phát ra tiếng trước thu nạp nguyên khí khôi phục tự thân pháp lực khí h ả i rất nhanh khôi phục c u ộ n cuột sau đó tiếp tục làm ra một mảnh kiếp vân lơ lửng lên đỉnh đầu sau đó vương thăng nghiêm mặt hỏi một câu tiên tử nếu không ngươi cũng thử xem cái này có thể đối với ngươi khôi phục có trợ giúp độ tốt tự nhiên muốn cùng nhau chia sẻ ạ ta còn có việc trước đi tu hành giao vân tiên tử quay người hóa thành lưu quang trở về trong thân kiếm quả nhiên là không nghĩ nhìn nhiều, nhiều vương thăng n ú n núi bay bắt đầu s o n g trưởng k ỉ n h thiên từng k i a từng k i a mây xanh lần nữa hội tụ phong cấm nơi hiệu t i ê n pháp thiên kiếp tắm rửa tôi đạ o khu thứ tư này thất thải tiên tinh cầm tù nơi lập tức hiện đầy lôi quang bản chương s o n g chương hai trăm sáu mươi chín khai thiên phủ chương hai trăm sáu mươi bảy khai thiên phủ tại giao vân tiên tử chủ trì hạ địa linh phong cấm tại trầm rãi giải, giải phong tràn đầy nguyên khí trước huyết tán đến tiểu địa phủ các nơi lại bắt đầu từ nhỏ địa phủ hướng về dương gian quyết tán bình đô sơn gần đây nguyên khí nồng độ cũng đang lặng lẽ tăng trưởng tại địa linh phong cấm giải phong giai đoạn trước nguyên khí nồng độ biến hóa lớn nhất khu vực tự nhiên là tiểu địa phủ đáng tiếc tiểu địa phủ lúc này chỉ có một vị m ạ n h bà cũng không có mặt khác quỷ tu lợi nhuận nhiều nhất liền thành canh giữ ở địa linh phong cấm bên cạnh m ù quản h u y ề n mặc dù sư tỷ cũng phát hiện hơn một năm nay đến nay chính mình tu hành tốc độ có thừa nhanh xu thế hơn nữa một đường thông thuận nhưng nàng hiện tại đối với mấy cái này thực sự không có hứng thú được nếu không phải sư đệ muốn để chính mình tăng thêm hắn kia một phần cùng nhau trường sinh bất lao kia nàng có lẽ thật sẽ như vậy chặt đứt tu hành ở chỗ này chậm rãi g i đi tố tâm thiệt tính t â m không nhiều cầu m ụ t quản huyên này phần tâm cảnh tại tu đạo mà nói là có thể nộn g h ư n g không thể cầu trạng thái tại tiểu địa phủ bên trong cũng không ai có thể đánh nhau nàng lại không người có thể đánh vỡ nàng này phần tâm cảnh tu đạo tự nhiên cũng là một đường hát vang tiến mạnh đây cũng là giao vân mấy lần muốn nhắc nhở vương thăng n g ư ờ i tin tức cũng không có truyền đạt đến nhưng lại mấy lần nhịn xuống nguyên nhân chủ yếu tự nhiên lúc này trên cả trái đất tiến cảnh tu vi nhất nhanh vẫn là bị vây ở địa linh phong cấm bên trong cũng là dẫn đến m ộ quản huyên đạo tâm khổ tịch kia vị trẻ tuổi kiếm tu vương phi n ữ thân là bất ngôn đạo trưởng c h i đồ bất ngữ tiên tử c h i sư đệ tập tử vi đại đế cùng thuần dương kiếm tiên lữ đồng tân truyền thừa vào một thân t h u ộ c sơn kiếm tông duy nhất danh dự trưởng lão lại là chính khí liên minh c h u n g thân thành tựu i người đoạt giải một trong tương lai địa cầu thiên kiếp người phát ngôn tu đạo giới trăm đại liệt sĩ đứng đầu vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta địa b ả n g thứ nhất lúc này thân ở một cái hô hấp đều có thể bị nguyên khí sang đến hoàn cảnh bên trong lại có giao vân tiên tử như vậy lớn cao thủ chỉ điểm tu hành vốn là bị sư phụ mang theo kiếm si chi danh vương thăng làm sao có thể không liệu mạng tu hành nhưng liệu mạng tu hành cũng không phải là một mặt đi tăng lên chính mình tu đạo cảnh giới đạo cảnh cần c ả g nộ mà c ả g nộ tất nhiên phải hao phí rất nhiều thời gian giải thích tài năng ngọc phát đây là giao vân tiên tử đều tại không ngừng nhắc nhở vương thăng đạo lý thế là liền xuất hiện một ít tương đối hiện tượng kỳ quái cùng vương thăng cùng tuổi tu sĩ cũng chính là đạo môn thế hệ trẻ tuổi lúc này phần lớn hận không thể mỗi ngày đều dùng ẩn linh thạch phụ trợ tu hành để cho chính mình mau chút thu nạp đầy đủ nguyên khí cô động tu vi tăng cao tu vi cảnh giới vương đạo trưởng lại tại phương pháp trái ngược phải hao phi đại lượng tâm tư đi áp chế chính mình đột phá tình thế mỗi ngày luyện nhiều kiếm nhiều càng nộ nhiều tắm đúng rửa ít đ ả t o ạ n không có cách tu vi đột phá tốc độ thật sự là quá nhanh một chút mà đạo cảnh lại có chút theo không kịp còn tốt có vị giao vân tiên tử ở một bên chỉ điểm mặc dù giao vân tiên tử không thể xưng là là một vị lương sư nhưng tuyệt đối được xưng tụng là một vị bạn tốt nàng tu vi cảnh giới bảy ở này tầm mắt cùng tư lịch càng là bất phảm chỉ điểm lúc này vương thăng dư xài tại giao vân kiến nghị hạ vương thăng tại đột phá đến kim đan cảnh hậu kỳ lúc sau lập tức bắt đầu áp chế cảnh giới ma luyện tự thân hồn phách chi lực tinh tế đem chính mình kim đan cùng đạo khu mài r i a đến đại viên đầy lại đi nếm thử mở đường thiên phủ thiên phủ vì nguyên thần c h i chỗ ở cũng là theo kim đan quá độ đến nguyên anh cảnh đại cảnh giới tác dụng có chút cùng loại với hư đ ă n g cảnh thuần dương tiên quyết bên trong mặc dù có thiên phủ cảnh hoàn chỉnh phương pháp tu luyện nhưng kia cũng là bước vào thiên phủ cảnh lúc sau mới có thể sử dụng thượng pháp môn vương thăng tại theo đổi kim đan cảnh đại viên mãn tạm thời không dùng được biện pháp giải quyết cũng vô cùng đơn giản giao vân tiên tử truyền thụ cho vương thăng hai khẩu chuyên môn dùng để tăng cường thiên hồn nguyên thần tu hành tiên pháp một là huyền ngưng ngọc tâm quyết một là bảy sen an linh pháp chỉ là nghe tên vương đạo trưởng nội tâm nhưng thật ra là có chút kháng cự nhưng chân chính bắt đầu tu hành lúc sau vương thăng mới phát hiện này hai khẩu chuyên môn dùng để tu hành nguyên thần tiên pháp là bực nào huyền diệu cao thâm này hai khẩu công pháp cũng không phải là lại âm nhẹ dương cũng không phải là vì nữ tu sĩ chế tạo phương pháp tu hành chỉ là tên có chút không dương cương mà thôi cái trước vì đại danh đ ỉ n h đỉnh, đỉnh cựu thiên huyền nữ sáng tạo cái sau vì giao chỉ vương mẫu sáng tạo mà cả hai lẫn nhau tham chiếu lẫn nhau phối hợp cẳng có thể phát huy ra lỗi lạc hiệu quả bất p h ẳ n xem ảnh một chờ hôn phách cường tráng một chút lúc sau vương thăng lại dựa vào tự nghĩ ra thiên kiếp tắm rửa pháp rèn luyện tự thân hôn phách ba thứ kết hợp hôn phách chi lực tăng trưởng có thể nói tiến triển cực nhanh như thế tu hành không sai biệt lắm hai năm rưỡi lúc sau vương thăng còn chưa mở ra thiên phủ linh nghiệm cũng đã hoàn thành hai lần lột xác tại chất thượng chỉ kém nửa bước liền có thể hóa thành linh thức mà tại lượng bên trên đủ đ ổ i ngang mặt khác thiên phủ cảnh trung kỳ tu sĩ nói là đương đại địa cầu mạnh nhất kim đàn tu sĩ cũng không đủ không thể không nói mỗi ngày là một chút thiên kiếp tắm rửa tôi thể rèn hồn quả thật làm cho vương thăng thu hoạch cự đại mà nhiều so l ư ợ n g nghi kiếm ý phức tạp hơn tiên kiếp kiếm ý vương thăng tại địa linh phong cấm bên trong tu hành cũng nhiều mấy phần thú vị tu đạo cũng không phải là càng nhanh càng tốt có đôi khi nhất định phải để cho chính mình chậm lại vì sau này càng xa cảnh giới đánh hảo cơ sở bị n ố t địa linh phong cấm nơi ba năm chỉnh vương thăng đối với chính mình tu đạo tiến cảnh coi như cơ bản hài lòng kim đan cảnh đại viên mãn vẫn là có giao vân tiên t ử chứng nhận đại viên mãn mà bởi vì hồn phách chi lực bạo tăng vương thăng lại không cách nào áp chế tự thân tu vi cảnh giới tâm huyết dâng trào đã không biết bao nhiêu lần Nghĩ một u ố n đ phá xúc đ ộ ngày cũng không còn cách không n làm làm, này h n m vương thăng theo chính mình góc nhỏ đi ra ngồi xếp bằng tại vô linh kiếm, kiếm t dưới chuôi kiếm đã có kém không nhiều dài ba tấc thân kiếm lộ ra vương thăng tại vô linh kiếm bên cạnh đột phá nếu gặp thời khắc nguy cơ chỉ cần một cái tay nắm chặt vô linh kiếm chuôi kiếm mây dao tiên tử tự có thể g i ú p hắn một tay có này vị thiên đình công chúa ở một bên tương trợ vương thăng đột phá thật sự không cần lo lắng nhiều cái gì tinh tâm ngưng thần vận chuyển thuần dương tiên quyết thiên phủ thiên vương thăng quanh người các nơi đều tản ra h à o quan g màu vàng sậm từng tia từng tia thần quang hướng về cái chán giao hội mà đi người có ba chỗ đan đ i ể n dưới đan đ i ể n tại b ụ n g dưới lúc này đã bị vương thăng mở đường đã thành khí biển trung đan đ i ể n tại h u y ệ t thiên trung việc quan hệ tự thân mạnh m ạ c ũ n g là sau này nguyên anh gửi thân chỗ mà lúc này muốn mở đường thiên phủ trên đan điền không sai biệt lắm chính là tại ở giữa chán vị trí tại hai lông mày chính giữa đi vào một t ứ c vì minh đường lại hai thốn thì làm trên đan điền không sai biệt lắm cũng chính là đại nào trung tâm không cần giao vân dặn do vương thăng cũng biết đối với chính mình đại nao làm sẳng làm bậy hậu quả nghiêm trọng vì thuận lợi mở đường tiên phủ hắn cũng trước tiên đã làm nhiều lần chuẩn bị hiện giờ chỉ cần làm từng bước từng bước một đi xuống tự có chín mươi chắc chắn thần quang g i a o hội không sai biệt lắm nửa giờ vương thăng há mồm thu nạp một ngụm thất thải nguyên khí dưới đan điền kim đan nhẹ nhàng chấn động khí hải đã bắt đầu sôi trào từng tia từng tia huyền diệu đạo vận khuyết tán ra đến hướng về trên đan điền hội tụ cái này quá trình không thể quá mức kịch liệt vương thăng bảo trì băng ngưng tâm cảnh nhìn chăm chú vào chính mình thượng đan điển nhiều gia đoạn kia ám kim sắt mây mù không thể linh quang loại lên không thể não đại động mở không phải vô cùng có khả năng thật tại đầu góc thượng mở động hết thể giống như nước chạy thành sông mới là hoàn mỹ nhất đột phá vương thăng hai tay cùng nổi lên kiếm chỉ cấp tốc điểm tại chính mình quanh thân các nơi thể nội pháp lực tràn ra điểm điểm sáng ngời này đó sáng ngời tại vương thăng thể nội du tàu chín chu tiên hướng về trên đan điển dũng manh lao tới cái này quá trình kéo dài hơn một giờ vương thăng miệng bên trong phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ cái chán bắt đầu chậm rãi lấp l ó e sáng lời từng tia từng tia vòng sáng theo hắn đầu chung quanh tràng hàn r a tại này thất thải lưu quang nơi chậm d ã i k h u ế c tán lại kém không nhiều hơn một giờ vương thăng nâng tay phải lên ngón tay chỉ tại chỗ chán cả người quang mang đại tác kia một cái trước mắt vương thăng tạm thời đã mất đi nói với chính mình thân không chế cả người phảng phất rơi vào một biển mây không cảm giác được pháp lực nguyên khí cùng với hết thể ngoại vật hư hư thật thật thăng thăng tự nhiên ngơ ngác ngác phảng phất chính mình chưa g á n g sinh đến trên đời này cũng đã có một tia ý thức tại thể hội quan sát đến đây hết thảy tiên tiên h thợ thánh thai xung quanh dần dần nhiều một chút ánh sáng sau đó này ánh sáng càng tụ càng nhiều vương thăng phảng phất thấy được một đứa bé anh h à i đầu tại có một đoàn màu trắng nhạt ánh sáng không ngừng lấp lóe đây chính là sinh linh hồn p h á c h hết thảy đầu nguồn sao dần dần vương thăng không cảm giác được thời gian biến hóa chứng kiến một lần xuất sinh sinh trưởng ốm đau già yếu qua đời thể hội một lần hoàn chỉnh sinh lão bệ tử nhưng trên thực tế hắn vẫn luôn là tại quan sát đoàn kia ánh sáng cũng không có chú ý xung quanh không ngừng xuất hiện viễn cảnh rốt cuộc cái này có thể cấp không ít tu sĩ mang đến phiền p h ứ c h u y ễ n cảnh lặng yên phá thoái kia một k i a bạch quang bắt đầu không ngừng lên cao không ngừng lột xác không ngừng trở nên cường đại vương thăng đáy lòng lại nổi lên một k i a sao động kia là một ít tâm tình tiêu cực phẫn nộ kích động bất an sợ hãi tựa hồ đang giao động hắn đạo tâm c ă n cơ vương thăng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng nay đó tâm tình tiêu cực tất cả đều tiêu tán nội tâm chỉ còn lại một mảnh thanh minh linh hoạt kỳ hảo x ô n g qua nhất quan lại nhất quan trải qua không biết mấy lần viễn cảnh bao nhiêu nguy hiểm đoàn kia bạch quang hóa thành một đoàn bóng người đ ụ n vào đoàn kia ám kim sắc mây mù sau đó v ư ơ nhưng g t thức một mắt chốc có cái lại vương thăng chỉ là về phía trước phóng ra nửa bước lập tức ngừng lại hắn biết đây bất quá là huyết cảnh mà nếu như chính mình thật đi tới phía trước đủ loại cố gắng tất cả đều sẽ hóa thành bọn nước chờ ta vương thăng nhẹ nói câu sau đó quyết tâm tàn nhẫn quay người đi lại đẩy ra xuất hiện trước mặt hai phiến cửa gỗ thả người nhảy lên xông vào kia nửa là đẩy sao nửa là ban ngày kỳ diệu chi cảnh bốn địa linh phong cấm bên ngoài vương thăng thấy một màn kia quang ảnh giờ phút này kỳ thật chân thực tồn tại đối diện tiên tinh s ữ n g sờ người ngọc hơi trước mắt quay đầu nhìn về phía một bên lại chỉ là gặp đến nơi xa rừng tây cùng với gần bên này đó tiên tinh chờ ta nàng hẽ miệng cười khẽ ánh mắt có chút thỏa mãn đưa tay sửa lại hạ trước ngực hai lọ tóc nhẹ nhàng gật đầu gật đầu đáp ứng một tiếng dù chỉ là tâm thần hư hoảng nhưng lại có thể nghe được hắn thanh bản chương s o n g chương hai trăm bảy mươi bất ngữ t ạ m ly chương hai trăm sáu mươi tám bất ngữ t ạ m ly đây chính là chính mình tiên h phủ ngầm đầu nhìn lại nửa bên mặt trời mọc nửa bên đêm n ắ n gấp g tại trái sao trời phải ngày đêm chi gian dần có thay đổi quá độ mà tại bầu trời đầy sao bên trong một viên hành tinh lớn màu tím ở quần tinh ngay trung tâm chi sử thống ngự và sao thiên phủ dị tượng kỳ thật đối ứng chính mình kim đan tình huống chính là thuần dương tiên quyết cùng tử vi thiên kiếm cả hai hỗn hợp lúc sau sản phẩm tự thành một phen đại đạo mà tại bầu trời chính giữa hôm đó đêm thay đổi dần khu vực lại có đạo đạo lôi quang lấp loe không ngừng tại lôi quang phía trên tựa hồ còn có âm dương nhị khí tại truy trục chơi đ ù a t ú i đầu dưới chân là một mảnh gương sáng bình thường hồ nước nhưng hồ nước cũng không cái bóng bầu trời chi cảnh cũng thấy không rõ đáy hồ có cái gì hồ nước biên duyên là một mảnh liên miên núi xa núi xa các nơi thì có một chút sương mù đó chính là chính mình tiên phủ danh giới thượng t i ệ n lư thủy đạo môn tu đạo phương pháp đối với nước đều là gấp đôi tôn sùng trong thiên phủ này phiến hồ nước hẳn là chính mình đạo tâm hình chiếu đi không ai cùng chính mình so sánh cũng vô pháp phán đoán tự mình mở ra thiên phủ là tốt là xấu nhưng vương thăng bản thân cảm giác hẳn là thật không tệ cất bước tiến lên thân hình bay vào vân vụ bên trong chợt thấy một tòa tản ra ánh sao đại điện thân thể không tự giác bị dẫn dắt đi vào ngồi ngay ngắn ở đại điện chính giữa bảo t ò a bên trên thân thể vương thăng túi đầu xem ra đã thấy chính mình không còn là một cô linh nghiệm một đoàn sương n ủ mà là quả thật có tay chân thân thể thân mang một thân đạo bảo màu xanh g i á n g người tỷ lệ cùng chính mình đạo khu không khác nhau chút nào đây là nguyên thần hình thức ban đầu hẳn là xưng là nguyên hồn chờ hắn tái đan ngưng nguyên anh liền có thể không trở ngại chút nào sinh ra nguyên thần từ đây liền có thể được xưng một tiếng đại tu đương nhiên cái này muốn còn có chút xa hiện tại mới vừa vào thiên phụ cảnh muốn trước đem linh nghiệm chuyển hóa thành linh thức lại tại trong thiên phụ t u ầ n giữa nguyên hồn chờ đợi chính mình đến thiên phụ cảnh đ ỉ n h phong mới có cơ hội bước vào nguyên anh cảnh kết đan có đủ kiểu hưng hiểm tái đan cũng là hưng hiểm vạn phần mà vượt qua kim đan cảnh nguyên anh cảnh bước vào thoát thai cảnh lúc sau còn muốn m đối ặ trong thành tiên t ư ớ lớn c đó đ nhất nạn, thiên kiếp. Tu kiếp kiếp. ạ c o đ ư ờ n quả nhiều nhiên là thiên ế kiếm t thể tu từng một Trong t cảnh có cho bước không rán h rơi mới đi đại i dễ, để đạo. vào sĩ phủ nguyên hồn ngồi ngay ngắn nhắm mắt vương thăng lập tức khôi phục đối với chính mình thân thể cảm giác chậm rãi mở mắt ra thiên phủ đã thành ngươi cách trường sinh lại tiến một bước giao vân tiên tử tiếng nói dưới đáy lòng như thanh t u y ể n chạy sôi mà qua hẳn là xem như chúc mừng vương thăng cười nói câu tạ ngồi ở kia thể hội chính mình đủ loại biến hóa rất nhiều cảm n ộ xông lên đầu vương thăng nhắm mắt dưỡng thần lâm vào tu hành c h i cảnh mà một bên mây dao tiên tử thân ả n h xuất hiện tại vô linh kiếm bên trên đã cao hơn ba thước tiểu tiên tử l ặ n g lặng đứng thẳng tiêu tuyệt đại phương hoa chi tư cũng đã khôi phục mấy phần đợi nàng thân hình khôi phục lại thường nhân lớn nhỏ liền có thể bước vào linh thể tiếp theo giai đoạn tu hành để cho chính mình hư vô c h i thân dần dần tiếp cận thực thể nhìn chăm chú vào vương thăng đả tọa tu hành khuôn mặt giao vân tiên tử thoáng có chút xuất thần nhưng cũng chưa trở về trong thân kiếm ở lại chỉ là đang lẳng lặng chờ đợi ba ngày sau vương thăng theo nội đạo bên trong tỉnh dậy. một bên chở đã lâu giao vân tiên tử chủ động mở miệng cùng vương thăng bắt đầu thảo luận thiên phủ cảnh phương pháp tu hành xem ảnh một hai người hàn huyên hồi lâu tu đạo phương pháp lại như thường ngày như vậy giao vân nói đến thiên đ ỉ n h tiên giới sự t ì n h này ba năm tới vương thăng cùng giao vân xem như thân quen giao vân duy nhất tiêu khiển chính là đối với vương thăng nói một ít thiên đ ỉ n h tin đồn thú vị mà vương thăng cũng sẽ đảm nhiệm một cái hợp cách lắng nghe người nghe nàng tại kia hồi ức trước kia giao vân có mười vạn năm chuyện xưa có thể nói vương thăng cũng đối thiên đình tiên giới rất là tò mò nghe đương nhiên sẽ không phiền chán người tổ sư tại sao là đăng đ ồ tử đừng nhìn các ngươi đều tôn hắn một tiếng tổ h ắ n tại tu đạo phương pháp thượng xác thực có chỗ độc đáo nhưng ngày bình thường liền có chút lô mãng càng rỡ thích nhất ỷ vào chính mình có mấy phần tướng mạo tài hoa đi cùng nữ tiên tử uống rượu nói chuyện phiếm giải bờn nếu không phải thiên đình nhiều q u ý củ sợ là hắn đã sớm dòng roi khắp nơi như lai phật tổ tự nhiên là tồn tại phật môn xem như tương đối truyền thừa cổ xưa năm đó phụ thân quét qua chư thiên tinh v ư ợ lúc liền phải phật môn tương trợ dùng này một giới hiện tại nói tới nói không sai biệt lâm chính là thuộc về cường cường liên hợp đi chỉ là q u o ả i danh phật tổ đều phải tôn phụ thân lệ n h chỉ t ử vi đế quân phi tử có không ít nhưng đế quân như vậy nhân vật tự có thể không nhận thiên đình quy củ ân h ắ n cùng câu trần đế quân đúng là thân huynh đệ hai vị đế quân mẫu thượng là một vị tuyệt thế đại năng tu vi vô cùng khủng bố hơn nữa nhiều năm ẩn cư không có tin t ứ c lần trước không phải đã nói với ngươi bốn vị đế quân vô luận tu vi hay là nhân phẩm đều là không thể bắt bẻ tồn tại tiên vực còn nhiều rất nhiều lợi hại nhân vật có thật nhiều chính là thiên đình cũng không thể đi trêu t r ọ n không phải sẽ có vô cùng nhiều phiến phước bất quá thiên đình xác thực đã từng là mạnh nhất thế lực Mỗi khi nhưng à n g đắm c ì nhìn m mắt Mỗi tại tràn thấy hồi hai ánh h ức lúc, hai mắt đều đầy ánh sáng. Mỗi lần đều đầy nàng sáng. n vậy bộ d á Vương theo ă n cũng là cười một tiếng, n g g cười tục là tiếp một h nàng lời nói. Ban chung lời đầu ở t r n vòng mấy tháng,、giao、Vân tiên tử vẫn luôn bưng g Giao mấy tử đại ỡ cùng chuyện cũng cố cụ Vương Thăng nói chuyện cũng sẽ cố ý ông cụ non. Nhưng theo sẽ ý đ gia dần dần thân quen giao vân cũng bông ra một chút đối với vương thăng cũng mất ngăn cách giữa hai người chủ đề cũng dần dần mở ra ngẫu nhiên nói đến hưng ơ khởi nơi giao vân mặc dù không đến mức hoa tay múa chân nhưng cũng sẽ xuất hiện một ít hoạt bát biểu tình này không thể nghi ngờ kéo gần lại nguyên thiên đình công chúa cùng tu đạo giới tiểu kiếm tu khoảng cách kỳ thật thay đổi lớn nhất còn muốn thuộc giao vân đối với kiếm linh hai chữ theo ban đầu kháng cự cho tới bây giờ có thể tùy ý treo ở bên miệng giao vân còn thường xuyên như vậy lời nói ngươi mau chút tu hành sớm ngày thành t i ể u trường sinh vị gặp lại ta mấy vị kia tỉ mỗi lúc các nàng cũng sẽ không quá nhiều chế rêu tại ta vương thăng mỗi lần đều sẽ mỉm cười đáp ứng nhưng đáy lòng cũng sẽ nhắc nhở chính mình thiên tiên kim tiên cái gì còn quá xa tạm thời không cần nhiều suy xét tu đạo tổng cộng có năm cái đại giai đoạn theo thứ tự là chúc cơ kỳ đan anh kỳ phi tiên kỳ địa tiên kỳ thiên tiên kỳ trúc cơ kỳ dĩ nhiên chính là ba đại cảnh giới ngưng thức tụ thần kết thai đan anh kỳ chính là hư đan kim đan thiên p h ụ nguyên anh nguyên anh cảnh đại thành liền bắt đầu thoát thai hoàn cốt vì trở thành tiên làm chuẩn bị phía sau có thoát thai độ kiếp đại thừa độ tiên ba đại cảnh giới đại thừa cùng độ tiên có thể tính làm hai cái cảnh giới lại xem như một cảnh giới đại thừa kỳ nhưng dài chừng ngắn độ tiên càng giống là một loại nghi thức độ tiên dĩ nhiên chính là tiên nhân rồi nhưng tiên nhân cũng có nghiêm ngặt thực lực cảnh giới phân chia địa tiên kỳ tiếp nhận độ tiên cảnh phía sau có phi tiên cảnh nguyên tiên cảnh chân tiên cảnh chân tiên đã có thể coi là tiên đạo cao thủ tại thiên đình thời kỳ cường thịnh coi như không am hiểu chiến trận chi pháp cũng có thể làm cái thủ hạ trưởng q u ả n trăm ngàn giành thiên b i n h tiểu tướng chân tiên cảnh lúc sau cảnh giới chính là thiên tiên kỳ phàm là bước vào tu đạo cái thứ năm c á t đức liền cũng là có thể tại xa xôi tinh vực làm mưa làm gió đại lao cấp tồn tại thiên tiên kỳ nhập môn chính là thiên tiên cảnh đây cũng là nhiều nhất thường thấy nhất thiên tiên kỳ cao thủ thiên tiên cảnh lúc sau tự nhiên l không thể kim tiên cảnh tiến thêm một bước về phía trước là thái ớt kim tiên tri cảnh đây chính là đối tượng thân tri đạo đã nắm chắc hoàn toàn chân chính bất lao bất tử tiêu dao nhân vật mỗi một vị thái ớt kim tiên chỉ cần không phải cố ý điệu thấp đều tuyệt không phải loại người vô danh tiểu tốt mà tại thái ớt kim tiên cảnh phía trên còn có đại la hai chữ này hai chữ đại biểu siêu thoát hết thảy đại biểu vĩnh hằng bất d i ệ t năm đó tiên đế hạo tiên liền bước lên đại la cảnh đ ỉ n h phòng cảm thấy đại đạo đã muốn chạy tới cuối cùng ý đồ gây sự đi cấp tam thanh gia tăng một vị huynh đệ đến mức dẫn phát đằng sau thiên đình thái họa vương thăng nắm chặt lấy ngón tay đếm chính mình khoảng cách sư tỷ kiếp trước còn có nguyên anh thoát thai độ kiếp đại thừa độ tiên phi tiên nguyên tiên trân tiên thiên tiên kim tiên tám cái đại cảnh giới vô số tiểu cảnh giới được rồi không suy nghĩ nhiều nghĩ quá nhiều cũng làm ơ tưởng xa vời từng bước một đi xuống trước thành tiên suy nghĩ thêm chuyện về sau đi nghĩ muốn trường sinh cũng không phải là như vậy dễ dàng sự tình nhưng sư tỷ là trường sinh tiên truyền thế lại trường sinh tựa hồ không có quá nhiều độ khó chính mình như thế nào cũng muốn đuổi theo mới được tiên tử ta sư tỷ có phải hay không tu vi lại đột phá ân nàng gần đây lại đột phá cảnh giới đã có thể tùy thời mở đường thiên phủ giao vân cùng vô linh kiếm hiện giờ đều là địa linh phong cấm một bộ phận cũng đều bị phong ấn ở địa linh phong cấm bên trong giao vân nhưng thông qua địa linh phong cấm quan sát xung quanh tình hình có thể biết được một quản huyên tình huống lại không cách nào đối với một quản huyên truyền tin mỗi lần cùng giao vân tiên tử giao lưu thời điểm vương thăng đều sẽ hỏi một câu sư tỷ tình hình gần đây mà giao vân tiên tử mỗi lần đều sẽ nói sư tỷ gần đây mạnh khỏe vẫn luôn là ở bên ngoài trông coi làm hắn không cần lo lắng quá mức một lúc sau vương thăng cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút chính mình thượng thứ làm ra thiên uy sư tỷ đến cùng tiếp thu cái tín hiệu này không nếu như sư tỷ biết ta còn sống như thế nào vẫn luôn tại nơi này không đi ra vương thăng sờ lên cầm một hồi xoắn suýt này không giống sư tỷ tỉ tính tình không có điện thoại không có mạng nàng thế nhưng có thể kiên trì như vậy lâu giao vân không để lại dấu vết lất đầu khỏe miệng cong lên cũng không điểm ra nơi đây mấu chốt ở nàng xem ra coi như điểm ra cũng là không có tác dụng gì vương thăng coi như lại điên cuồng một cái cố ý dẫn tới lần thứ hai thiên uy hoa khanh cũng rất lớn khả năng chú ý không đến những tình huống này một bên vương thăng đã đứng dậy đi xó a xỉnh bên trong tiên tử ta trước tắm rửa ân giao vân ứng tiếng quay người trở về trong tần kiếm không bao lâu n à y phong cấm nơi lại là sấm xét văng r ồ i hơn nữa mỗi cái lôi điện đã có hai ngón tay phẩm chất mỗi lần bổ vào kia đứng thẳng bất động người thân bên trên lại như là đập đá ngầm đồng dạng dần dần lôi điện càng ngày càng thô vương thăng thân thể bắt đầu không ngừng rung động nhưng hắn cũng không cần pháp lực đi ngăn cản thuần túy để đạo thân tới thừa nhận chờ cuối cùng hai đạo xét nghệ xuống lần nữa thành công đem chính mình đổ ngất đi nhưng mà lần này vương thăng bị đánh n g ấ t đi tỉnh lại sau giao vân tiên tử lại trực tiếp tại vương thăng đáy lòng nói câu hoa khanh rời đi vương thăng xứng sở sau đó trường, trường thở ra một hơi đ ấ y lòng điểm này tiểu lo lắng cuối cùng tiêu tán một nữa tùy theo lại không khỏi bắt đầu suy tư sư tỷ lúc này rời đi đi làm cái gì tu đạo giới thâu chuyện có thể xảy ra chuyện gì tiên đạo đại hội thời gian không đúng tà tu thế lực cũng không có khả năng ngẩng đầu như vậy nhanh đại hoa quốc đặc thù chiến bị tổ đủ để uy hiếp xung quanh khu vực hẳn là sư phụ bị người đánh không, không phải sư phụ anh minh thần võ làm sao có thể bị người đánh vương thăng ngồi ở kia một hồi cười khẽ chỉ cần sư tỷ không phải đi thân cận cái gì liền tốt có thể đi ra ngoài đi một chút nhưng cũng là thật không tệ bản chương xong chương hai trăm bảy mươi một sư đệ chưa chết chương hai trăm sáu mươi chín sư đệ chưa chết tiểu địa phủ một ư ơ i tám tầng địa ngục trên dưới thông đạo bên trong m ụ c quản huyên chính dẫm lên băng ly kiếm lẳng lặng bay lên ánh mắt bên trong chỉ có vẻ mặt cũng chỉ là vắng vẻ cùng đ ắ n g chát nàng xung quanh quang ảnh lói lên thân hình bị một cỗ nhu lực dẫn dắt hóa thành một mặt lưu quang bay ra đầu này đã đắp lên hạ hoàn toàn đả thông thông lộ trực tiếp xuất hiện tại m ộ ư ơ i tám tầng địa ngục trên không cùng ba năm trước đây có chút biến hóa mạnh ba hướng phía trước hành lễ đối với một quản huyên lộ g i hơi tươi、cười. nàng tựa hồ đã có thể bày ra một chút cảm xúc ta đưa tiên tử ra ngoài đi mạnh bà nhẹ nói một quản huyên lại mấy môi đưa tay làm mấy động tác mạnh bà nhẹ nhàng gật đầu tiểu địa phủ lúc này không một chút quỷ hồn âm t i cũng chỉ thừa lao thân một người tiên tử tự có thể tùy ý tới lui sau đó nếu muốn trở về thời điểm chỉ cần tại bình đô sơn bên trong gọi lao thân tên i liền có thể lại không thể lại đi quỳ sát đại lễ lao thân thật sự đảm đường không nổi Thiến, Lâm. Mạnh bà ánh mắt mạnh ánh chấp động, Lâm, lộ Ừm, bà ra phần nhân tình này tự rất nhanh liền bị vớt lên nàng dùng tay làm dấu mời một cỗ nhu lực đem một quản huyên báo khỏa mang theo một quản huyên hướng ủy môn quan phương hướng mau chóng đuổi theo bất quá đảo mắt các nàng đã đến trước quỷ môn quan một quản huyên có chút thần bất thủ xá đi thẳng về phía trước mạnh bà hơi nhũ mày đột nhiên mở miệng nói câu hoa khanh tiên tử có một chuyện lao thân không biết có nên nói hay không một quản huyên xoay người lại tựa hồ có chút mệt mỏi nhìn này vị tiểu địa phụ tiên nhân mạnh bà nói lao thân cả gan tại tiên tử trước mặt lời nói việc này tiên tử phải trăng phát giác này ba năm tới t một quản huyên có chút buồn bực hơi trước mắt ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc liền biết là như thế mạnh ba lạnh nhạt nói hoa khanh tiên tử hẳn là vì phi ngự nghĩa sĩ sự tình thương tâm quá lâu đến mức không để ý đến những chi tiết này lao thân nhưng lại không thể không nói vài lời ba năm trước đây từng có thiên uy xuất hiện tại tiểu địa phủ thiên uy chấn áp chi sử chính là kia địa linh phong cấm bên trong cái gì một quản huyên đầu bên cạnh toát ra từng cái dấu chấm hỏi thiên uy là chỉ đại đạo cảnh cáo nếu có tu sĩ xúc phạm cấm kỵ liền sẽ bị đại đạo cảnh cáo nếu cảnh cáo ba lần vẫn không biết hối cải thì sẽ bị đại đạo sở vứt bỏ mạnh bà kiên nhẫn giải thích vài câu kia phong cấm nơi bên trong lại có sinh linh dẫn động thiên uy lúc ấy lao thân liền tại suy đoán không phải là có người n g h ị c h thiên mà đi tự thiên uy buông xuống không lâu về sau địa linh phong cấm bắt đầu chiều tiểu địa phủ phát ra nguyên khí mà khi tiểu địa phủ bên trong nguyên khí tràn đầy những nguyên khí này tự nhiên là bắt đầu mặt trời mới mọc g a mà đi vô luận là thiên uy hay là địa linh phong cấm bắt đầu có thứ tự lại chậm chạp giải phóng đều có thể chứng minh một việc địa linh phong cấm bên trong tựa hồ có người tại chủ đạo đây hết thảy nói cách khác giao vân điện hạ tàn linh chưa trôi qua mà tàn linh tất nhiên phó thác tại phi ngự nghĩa sĩ đạo khu bên trong có lẽ bọn họ cũng còn còn sống một quản huyên cả người đều ngây dại k i a đôi có quá nhiều mệt mỏi cùng buồn khổ đôi mắt liền như là đi qua vô số năm tháng đen nhánh bầu trời đêm giờ phút này đang xuất hiện mấy k h ả y ớt sao trời nàng về phía trước hai bước vô ý thức bắt lấy mạnh bà cánh tay mạnh ba có một cái chớp mắt lộ ra nụ cười ôn lưu nhưng lại tự hành san bằng cảm xúc đương nhiên đây cũng chỉ là lão thân suy đoán ấn hiện nay địa linh phong cấm giải phong tốc độ tới tính toán đại khái lại có mười lăm mười sáu năm địa linh phong cấm bên trong nguyên khí liền sẽ trải qua địa phủ phát ra đến toàn bộ thế giới phan t ụ xem ảnh một khi đó chúng ta tự có thể nghĩ biện pháp mở ra phong cấm đi tìm kiếm một phen một quản huyên cắn ngôi lại là đã nước mắt rơi như mưa mạnh ba một ngón tay điểm tại nàng vai bên trên một màn kia huyền rượu ba động xẻ qua m ộ quản huyên dung chuyển đạo tâm lập tức bình phục xuống tới nàng lúc này ngay tại kim đan cảnh đình phong nếu là đại hỷ hoặc là đại bi rất dễ dẫn phát đạo cảnh dung chuyển tuy có khả năng sấn này cơ hội đột phá nhập tiên phụ cảnh nhưng cũng có khả năng rơi xuống cảnh giới bình phục đạo tâm lúc sau một quản huyên cả người đều tinh thần quỷ môn quan bên cạnh sư tỷ đại nhân đang đi tới đi lui tay nhỏ khi thì năm quyền khi thì mười ngón dây dưa đây là trước đó bị mạnh bà san bằng một lần tâm tình chập trờn không phải nàng nói không chừng đã vui đến phát khóc khóc n g ấ t đi sau đó nàng liền nghĩ tới nhất định phải đem cái tin tức tốt này mau chóng nói cho sư phụ cùng sư đệ cha mẹ vội vã chạy hướng quỷ môn quan lại quay đầu đối với mạnh bà thật sâu thở dài mạnh bà nghiêng người l à m qua lại là không nhận nàng như vậy lớn lễ sau đó mạnh bà lại đ ố i một quản h u y ề n bóng lưng nhấn một ngón tay tại một quản h u y ề n s ô n g ra quỷ môn quan lúc trực tiếp đưa nàng rời đi dưới mặt đất đại trợn binh đô sơn nguyên bản quỷ môn quan chỗ vương đạo trưởng mộ bia đã không có thay vào đó là một tòa cao ba mét thạch điêu vương thăng bộ mặt hình dáng tại này tòa pho tượng bên trên miễn cưỡng có thể được đến nhận ra đã bảo tóc dài từng cái chi tiết điêu khắc cũng có chút dụng tâm tại hắn đạo bảo vãi hữu đối xứng khắc lấy hai hàng chữ lớn phía bên phải là không màng sống chết tiểu kiếm tiên bên trái là đời đời bất hủ thật anh hùng tại này tòa vừa dứt được không lâu thạch điêu trước đó lúc này tại có một đoàn người l ặ n g lặng đứng thanh ngôn tử đứng tại phía trước nhất chính nhìn chăm chú vào pho tượng này khuôn mặt ánh mắt bên trong còn có một chút sầu não nhưng cũng có mấy phần thoải mái ba năm vi sư có ngươi như vậy đ ộ nhi sao mà hy vọng thanh ngôn tử phía sau võ đang cao thủy hành đạo trưởng kiếm tông phi luyện tử đạo trưởng từng người t h ở dài cao thủy hành cầm trong tay rót đầy ly rượu trút xuống đem kia một ly rượu chiếu xuống cỏ bên trên mà ngửa ra sau đầu t h a n nhẹ phi luyện t ử này vị mặt tròn đạo trưởng lại là nhịn không được rên gì một tiếng đi về phía trước hai bước ngồi s ổ m ở pho tượng cái b ệ phía trước lấy ra mấy thứ tế phẩm một bên hai cái đồ đệ vội vàng chạy tới bày biện tế phẩm thuận tiện rót rượu tặng hoa điểm hương phi ngữ n g ư ơ i đi sau bần đạo cũng không dám tới thăm ngươi sợ thấy được ngươi nhịn không được tại này bên trong khóc một trận ngươi cùng ta vong n i ê n mà giao kiếm đạo song hành hiện nay lại âm dương lưỡng cách đã ba năm vậy ô、oh, hô、oh, ai thai đừng nói cái gì đi ta mời ngươi một chén lý cổ phong đưa tới ly rượu phi luyện t ử uống một hơi cạn sạch sau đó tử linh đem một cái khác chén rượu vẩy vào trên mặt đất lại ở một trận phi luyện t ử bị lý cổ phong cùng tử linh khuyên t ố i lui trương tự cuồng nghiêm chính nam cùng với ba năm vị ngày đó tại tiểu địa phủ bên trong sống sót đạo trưởng từng người về phía trước tưởng nhớ ở phía sau cách đó không xa hoài kinh hoạt thượng liêu vân trí thi thiên trương tự nhiên không có vắng mặt lần này ba năm tế bọn họ bên người còn lại là tĩnh vân đạo trưởng cùng chính dựa vào chính mình sư phụ khóc không ngừng trí văn càng xa xôi n â n c a bụng mặt lộ vẻ mang thai tương ngư nguyện còn có mấy vị k h á c cùng vương thăng quen biết điều tra tổ thành viên cùng với võ đăng sơn cùng kiếm tông hơn mười vị trẻ tuổi đệ tử cũng đang lẳng lặng chờ đợi làm trương tự cùng mỗi người bọn họ lời nói vài câu vừa muốn chuẩn bị lui về đến một mặt lưu quang đột nhiên theo địa ẩn tông sơn môn phương hướng xuất hiện cực nhanh bay về phía nơi đây là bất ngữ thính vân lập tức hô là bất ngữ đến rồi mọi người ở đây tất cả đều tinh thần chấn động đây là một quản h u y ề n ba năm qua lần đầu tiên rời đi tiểu địa phủ thanh ngôn tử lo lắng chính mình đại đồ đệ tưởng niệm thương tâm quá độ trong lòng quả thực mong nhớ liền thừa dịp đại hoa quốc tu đạo giới quy mô tiến công anh đạo quốc tu hành giới đêm trước xin nhờ địa ẩn tông truyền tin mạnh bà là mạnh m bà hỏi ý m ụ c quản huyên phải chăng có thể ra tới t r ợ trợ theo thanh ngôn tử đối với chính mình đồ nhi hiểu rõ m ụ c quản huyên chắc chắn sẽ không cự tuyệt ngày hôm nay vừa lúc là vương thăng ba n ă m tế h cũng có thể thuận thế tiếp tục m ụ c quản huyên cùng rời đi quả nhiên m ụ c quản huyên cuối cùng hiện thân dẫm lên băng ly kiếm bay thẳng mà đến tại hơn m ộ mươi mét bên ngoài rất ổn thân hình trực tiếp nhảy tới thanh ngôn tử trước mặt túi đầu quỳ xuống tiểu huyên mau dậy đi thanh ngôn tử dùng pháp lực đem một quản huyên đỡ lên trầm giọng nói Vi sư phụ một quản huyên ngẩng đầu lên kia dung nhan như vẽ kia đôi mắt sáng như sao kia ra thịt tóng ánh vẩn quang kia khỏe miệng có chút dơ lên nào có nửa điểm em thanh ngôn tử nhẹ nhàng thở ra thở dài ngươi có thể đi tới liền tốt sư phụ một quản huyên tay nhỏ một hồi khoa tay thanh ngôn tử nhìn hồi lâu mới nhìn hiệu là có ý gì đem chính mình điện thoại di động đưa tới còn chi kỷ mở ra này nhắc hư hư thực thực đồng hồ thực tế là điện thoại tiểu viên bánh một quản huyên ngón tay tại hình chiếu bình phong bên trên một hồi điểm nhẹ đối với sư phụ kiểu mới điện thoại cảm thấy yêu kỳ sư đ ệ không chết mạnh bàn ó i sư đ ệ cùng nữ tiên đều sống đây này bọn họ về sau khẳng định sẽ trở lại thanh ngôn tử sững sở sau đó kéo ra cái khó coi t ư ơ i cười thở dài tiểu huyên chúng ta phải học được đối mặt hiện thực một mặt trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề ngươi đạo tâm còn có thể thả một quản huyên nháy mắt mấy cái sau đó có chút bất đắc dĩ lại cấp tốc đánh hai hàng tự sư tỷ h i ê n còn uy, c đại nhân lập tức sốt ruột một hồi vô chán lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên phi luyện tử phi luyện tử ôn thanh nói nén bi thương thuận tiện tử linh cổ phong các ngươi không sao nhiều bồi bồi bất ngữ tĩnh vân cũng nói đứa nhỏ ngốc người chết không thể phục sinh ngươi đừng có bởi vậy đ o ạ nhập ma đạo không bằng lần này cùng anh đ ả o quốc tu hành giới khai chiến ngươi cũng đừng đi làm tiểu văn cùng ngươi đi hề liên tiền bối kia nàng cũng ba ngày hai đ ầ u hỏi ngươi có hay không từ nhỏ địa phủ ra tới một quản huyên chỉ có thể đỡ cái chán vô lực anh một tiếng lại đánh một hàng chữ hắn thật còn hoặc ta trước đó còn tựa h ồ nghe đến hắn gọi ta ai đây là càng nói càng không lo di nghiêm chính nam tràn đầy lo lắng nhìn chăm chú vào một quản huyên sư tị chị văn mang theo tiếng khóc nước nở chạy tới ôm lấy m ụ c quản huyên ta tin n g ươi sư minh hắn nhất định không có việc gì m ụ c quản huyên như thế nào nghe không ra đây chỉ là lời an ủi thế là nàng mang theo hy vọng cuối cùng nhìn về phía một bên vương thăng ba vị bản thân phi ngữ nhất định có phật tổ phù hộ hiện nay khẳng định đã chuyển sinh phật quốc có yên vui a di đà phật hoài kinh hòa thượng nghiệm câu phật hiệu sau đó nhanh lên cấp liêu văn trí cùng thi thiên trương sự ánh mắt liêu văn trí nghiêm mặt nói bất ngữ tiên tử nói không sai phi ngữ vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta nguyện phi ngữ cùng chúng ta cùng ở tại thi thiên t r ư ơ n g ngón tay tại cái chán nhẹ nhàng vạch một cái vô lượng thiên tôn đắt bộ kia hỗn hợp không ít khoa học kỹ thuật đỉnh cao đồng hồ rơi trên mặt đất sau đó bị một đầu dày t h e o nháy mắt bên trong giấm nát bản chương xong chương hai trăm bảy mươi hai sinh tử coi nhẹ chương hai trăm bảy mươi sinh tử coi nhẹ đông hải c h i tân ngũ thần giáo c h i loạn tử thương người b ị a kỷ niệm gần đây còn chưa tới giữa trưa ánh nắng đã theo tươi đẹp biến thành trói trang thanh ngôn tử đứng tại một chỗ vách núi bên cạnh ngắm nhìn phía đông bầu trời không ngừng có lưu quang rơi vào dưới vách núi bãi biển tại thanh n ô n tử phía sau một tiếng tràn tiếng. Đầy, huyên huyên. đầy kích động khẽ gọi từ không trung truyền đến hơn mười vị vừa muốn rơi đi bãi biển tu sĩ chính đạo rừng thân hình một mặt lưu quang đã tại bọn họ trước mắt xẻ qua cực nhanh rơi vào vách núi bên cạnh đem một quản huyên ôm vào tại ngực bên trong ngươi hủ chết đại tỷ ra tới liền tốt ra tới liền tốt chúng tu sĩ nghe tiếng nhìn lại lập tức thấy rõ người tới chính là kia vị đã coi như là danh nhân hồ b ả n tiên hề liên này hai vị thiên tiên nhan giá trị tụ cùng một chỗ thật sự làm không ít đạo gia đều nhìn nhiều mấy lần một quản huyên kia xuất trần mờ mị khí chất t i ê m tú hoàn mỹ tư thái tuyệt mỹ lại mang theo vài phần thanh lánh khuôn mặt quả nhiên là đem băng thanh ngọc k hiết bốn chữ này thuyết minh đến cực hạn trái lại ôm lấy một quản huyên này vị hồ b ả n tiên vũ m ỹ xinh đẹp ôn nhu la tình chủng tộc thiên phú dị thường tiên minh đại tỷ một quản huyên ba năm không mở miệm nói chuyện lúc này n ô n ngữ kỳ thật có chút vụ về nàng v ỗ nhẹ nhẹ hề liên v a i hề liên cũng chỉ là kích động một hồi nàng là nghe nói m ù quản huyên rời đi tiểu địa phủ chạy đến đông hải lúc sau lập tức theo ngọn núi bên trong biệt thự bên kia chạy tới đông hải vì chính là hảo hảo an ủi m ù quản huyên trợ giúp nàng đi r a tăng sư đệ thống khổ nhưng lúc này m ù quản huyên nơi nào có cái gì bi thương cơ khổ bộ dáng nhìn m ù quản huyên tựa hồ đã khôi phục như lúc ban đầu thậm chí còn mang theo một chút ý cười biểu tình hề liên lo lắng hỏi một câu tiểu huyên khổ sở muốn nói ra tới nha cũng đừng cùng đại tỷ đồng dạng đoã ma đạo m ộ quản huyên nhẹ nhàng lắc đầu cũng không nhiều giải thích cái gì biết hễ liên lập tức một hồi kỳ quái quay đầu hướng về phía sau l i ế c nhìn thính vân đạo trưởng đã mang theo chì văn về phía trước tới gặp lễ ba người ánh mắt trao đổi một hồi đều biểu đạt đối với một quản huyên loại này trạng thái lo lắng nhưng một quản huyên lúc này không nói ra tâm sự các nàng cũng chỉ có thể l ặ n g lặng bồi tiếp chờ không dám nhiều kích thích nàng hễ liên cố ý dịch ra chủ đề hỏi các ngươi tại này bên trong tụ tập làm cái gì đánh nhau chì văn cơ, cơ tay nhỏ sau đó liền thình lên khoe miệng nàng tu vi hơi thấp không cách nào tham dự này chàng việc quan trọng nói chuyện cái này hề liên lập tức đến rồi hào hứng với ai đánh nhau a anh đảo quốc tu hành giới n h à chì văn nhỏ giọng trở về câu hề liên cười nói h ử m rốt cuộc không lẫn nhau phun ra này mới đúng mà tất cả mọi người là tu sĩ có chuyện gì là đấu pháp nói không rõ sao tĩnh vân đạo trưởng bất đắc dĩ lắc đầu nói tiền bối lần này cũng đi tham gia náo nhiệt sao xem ảnh một tiểu huyên huyên muốn đi ta liền đi hề liên vỗ tay phát ra tiếng khoác lên m ụ quản huyên cánh tay ta xem ai dám khi dễ tiểu huyên huyên chì văn cười khẽ âm thanh có hề liên tiền bối xuất mã trận đại chiến này bọn họ còn chưa bắt đầu liền đã không có gì phần thắng rồi đâu một bên t r u y ề n đến thanh ngôn t ử có chút giọng c h â m thấp còn thỉnh hề liên tiền bồi sông chết mặc bây lần này kỳ thật cùng đối phương khai chiến chỉ là thiện tầng mục đích muốn thắng được xinh đẹp chấn nhiếp đạo trích mới có ý nghĩa hề liên khỏe miệng cong lên nói liền cùng ta sẽ giúp các ngươi đ ồ n g dạng ta chỉ là chiếu cố tiểu huyên huyên mà thôi hừ đang khi nói chuyện một quản huyên tay nhỏ đã giơ lên chờ chung quanh ánh mắt nhìn lại sư tỷ đại nhân cầm điều tra tổ mới vừa phân phối kiểu mới lập thể hình chiếu điện thoại tại màn hình giả lập bên trên một hồi đưa vào có người có thể giải thích xuống chúng ta vì cái gì muốn cùng anh đào quốc tu đạo giới đánh nhau sao thanh ngôn tử không khỏi mỉm cười ôn thanh nói tiểu văn cấp tiểu huyên hảo hảo giải thích xuống ai t ế t t ó c đuôi ngựa biện trì văn lập tức cười đến híp cả mắt đ ê m này ba năm phát sinh một ít tu đạo giới việc nhỏ e m hay nói đại khái ba năm trước đây đại hoa quốc tu đạo giới phái ra tu đạo viếng tham đoàn liền âm dương vạn vật tông dương nhiệt sự tỉnh cùng anh đào quốc tu hành giới tiến hành bàn bạc nhưng mà bàn bạc không có kết quả còn buộc phát một hệ liệt ma sát đại hoa quốc tu sĩ đoàn đại biểu tại điều tra tổ toàn lực điều giải một chút Tạm thời khắc chế ngoại h chỉ là phá hủy bọn họ vài tòa thần miếu, phế đi bọn họ ấ mấy t tòa t ba, bọn bọn cái là vài n miếu, đi mười ư ơ đối đó, đến, lối giả,、trung、nhiên, trẻ người lui người kiện phách hành, như vậy lui trở về. Sau đó, này hơn lên trung không ngừng g trẻ tu trở Sau này men. n vậy về. sự cảnh nghĩ muốn ngăn chặn đại hoa quốc phát triển thế lực bắt đầu trong bóng tối duy trì anh đảo quốc tu hành giới, cùng lúc đó, cơ hồ nửa cái lúc cơ cầu nửa đó, địa hồ thế u à n h h t lực đều tại chỉ trích đại hoa quốc độc chiếm tu hành bí mật khi dễ h ư u hảo lân bang c h i văn khỏe miệng cong lên đối với việc này phát biểu một ít người quan điểm thiên địa nguyên khí còn không có khôi phục phía trước đại hoa quốc còn không có cuộc khởi thời điểm ngoại cảnh này đó thế lực đối với đại hoa quốc vẫn luôn không dừng lại qua văn hóa đưa vào ý đồ đem đại hoa quốc dần dần đồng hóa về sau đại hoa quốc bắt đầu cuộc khởi thiên địa nguyên khí còn không có khôi phục lúc đại hoa quốc nghĩ muốn tuyên dương một chút chính mình văn minh cổ xưa c h â n quý văn hóa cơ bảo kết quả gặp thế lực khắp nơi liên thủ chống lại ưu tú xí nghiệp liên tiếp gặp quốc tế thế lực bao vây chặt đánh các loại không công bằng đối đãi hiện tại nguyên khí khôi phục biết đại hoa quốc văn hóa đặc thủ bắt đầu chủ động cầu văn hóa đưa vào đừng hỏi họ chính là sư tỷ biểu tình bao tam liên không có không tồn tại làm sao có thể gần ba năm đến anh đảo quốc tu hành giới tại các phương giới áp lực lại bắt đầu ôm thành một đoàn mấy đại ẩn thôn hơi mở hóa cũng làm cho anh đảo quốc tu đạo không khí nồng nặc không ít sau đó chính là cách bờ đối với đại hoa quốc tu đạo giới dài dằng giặc mắng chiến cùng khiêu khích đại hoa quốc quan phương ban đầu sẽ còn chính diện đáp lại hy vọng đối phương lẫn nhau khắc chế về sau cũng liền bỏ mặc không quan tâm chỉ là không ngừng nhắc lại phe mình nguyên tắc chúng ta không phát động đối ngoại tu đạo giới chiến tranh cũng không tha thứ hết thể địch tới đánh nhưng thế đạo chính là như vậy càng là tính, tính tốt càng là ẩn nhẫn càng có cảm là người tại đại hoa quốc quan phương ngầm đồng ý phía dưới cùng ngày liền có hơn mười mấy vị đạo gia đông độ đông hải trực tiếp tại anh đảo quốc mấy nhà đài truyền hình trực tiếp báo cáo bên trong đem cái kia cái gọi là trưởng lão ngay tại chỗ giết chết phân phát đám người tuổi trẻ kia lúc sau lại i mấy trưởng nổ sụp k anh tòa cao Ta tu cao hại g ư ờ i k ô n anh g ít, đảo quốc lại như vậy dọc ta là mối họa. Ta sơn kiếm、tông、nói như sơn tông không chừng muốn thanh toán hơn trăm năm trước đến nay này nợ Anh hoạ, thục trước vậy dọc cũ. ta ta trăm một bút bút cũ. Anh đảo quốc đảo xuất hiện hơn trăm cao thủ ý đồ lưu lại này hơn mười mấy vị đạo gia nhưng này hơn mười mấy vị đạo gia bên trong không khéo liền có một vị kim đan đ ỉ n h phong lao đạo trưởng kỳ danh cũng không tại thiên bảng bên trong còn lấy ra chính mình tông môn chấn sơn pháp bảo long phượng chấn thiên cấm nguyên cổ tiếng chống bát t ấ n đầy trời bóng người như xóc như sủi cảo dì rào rơi xuống hơn mười mấy vị đạo gia thông rong trở về đại hoa quốc một b ạ n thai này vô cùng vang dội nhưng cũng gấp đội anh đảo quốc tu hành giới đối với đại hoa quốc tu đạo giới phẫn nộ giá trị lúc sau một năm thời gian không ngừng có anh đảo quốc tu sĩ tới đại hoa quốc khiêu khích âm dương vạn vật tông tại anh đảo quốc càng là được đến các loại bên ngoài lên tiếng ủng hộ đại hoa quốc trong nước vẫn luôn phong tỏa tu hành tình báo nay đó ngoại cảnh thế lực dùng cái này các loại châm ngoại thổi gió mà đổi thành một mặt đại hoa quốc tu đạo giới từ trên xuống dưới cũng bị đối phương không ngừng khiêu khích s ở chọc giận cùng điều tra tổ không ngừng xin đi dết giặc muốn đi bình định anh đạo quốc tu đạo giới không khí ngày càng nồng độc l o n g h ổ sơn thả ra phạm vi lớn tính s á t thương sinh hóa vũ khí cá nhân luyện tập anh ngữ hai năm rưỡi thi thiên trường này ra hỏa tại điều tra tổ thân thỉnh một bút kinh phí hoạt động trực tiếp tại anh đảo quốc nơi đó mướn một đ á m t h ủ y quân tại địa phương có sức ảnh hưởng báo chí mạng lưới môn hộ phát biểu một hệ liệt văn chương này ra hỏa không cần t h u tục nhưng một người phun ra anh đảo quốc gần phân nửa tu hành giới một trận mắng chiến bởi vậy dẫn phát anh đảo quốc không ít trọng lượng cấp cao thủ liên tiếp hạ tràng đại hoa quốc lại là vẫn luôn tại nhấn m ạ n rốt cuộc hai bên đối với phút bảy tám tháng anh đảo quốc tu hành giới chủ động hạ chiến thư đại hoa quốc tu đạo giới vui vẻ tiếp nhận buổi trưa hôm nay đại hoa quốc tu đạo giới các cao thủ liền muốn lao tới hai nước hải vực trung ương khu vực tiến hành nhất ba đoàn chiến đánh lộn đại gia trước tiên đều ký song sinh t ử sách cũng đối với ngoại giới phát biểu thông cáo chung cho thấy đây là người tu hành quyết đấu cùng lẫn nhau quan phương không có bất cứ quan hệ nào nhưng mà hai nước quan phương cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ nhất là đại hoa quốc quan phương cố gắng tạo nên vẫn luôn tại ra mặt thuyết phục các vị đạo trưởng nhưng các vị đạo trưởng thực sự tức giận khó bình tường vì phòng ngừa anh đảo quốc dợ trò gian lúc này đại hoa quốc đã không phải là hai mươi năm trước đại hoa quốc càng không phải là trăm năm trước đại hoa quốc nhưng không kịp ngăn cản làm đại hoa quốc lần này cần đi kéo bệ kéo lũ đánh nhau tu sĩ còn tại tập hợp lúc anh đảo quốc đã có hơn ngàn người tu hành trước tiên chạy tới mặt biển bên trên chỉ văn bên này mới vừa cùng một quản huyên giới thiệu không sai bị lắm thanh ngôn tử tiếng nói đã chuyển khắp bãi biển các nơi các vị trước khi lên đường vần đạo trước định ra ước pháp t a m g trương năm sáu phút phút sau đầu tiên là mấy chục đạo đạo ra thân ảnh cực nhanh phóng hướng chân trời phía trước mở đường sau đó gần ngàn đạo thân mặc đạo bảo thân ảnh đạp lên s ó n g biết ở trên biển bay lên không ngàn tu đông độ hai nước đánh lộn đông hải đại chiến cùng lúc đó tiểu địa phủ địa linh phong cấm chính tận sức tại tìm hiểu thiên phủ bí mật vương đạo trưởng mở hai mắt ra bởi vì hắn thấy được vô linh kiếm tựa hồ lại n ổ lên ra nửa tấc điều này đại biểu địa linh phong cầm hướng ra phía ngoài phong thích nguyên khí tốc độ lần nữa tăng lên chút s u ố t q u a n g này có lẽ sẽ so nguyên bản hai mươi năm ít một chút đi bản chương xong chương hai trăm bảy mươi ba chờ ngươi phá quan chương hai trăm bảy mươi mốt chờ ngươi phá quan tiểu phi ngữ không chết đông hải nơi nào đó hải vượt mặt biển phía trên đến không hết bao nhiêu thân ảnh tại không ngừng truy đuổi vỡ bờ các nơi xoay quanh máy bay trực thăng đ ê m này loạn chiến hình ảnh quay trụp xuống dưới nói loạn chiến cũng không chuẩn xác kỳ thật chủ yếu là một phương tại đánh cho tê người một phương khác chiến cuộc biên duyên vị trí điện h linh phong cấm bị phong ấn một cái trước mắt hệ liên ngay tại một mươi tám tầng địa ngục phía trên lúc ấy nàng đã theo ma tính bên trong tránh thoát ra tới bị mạnh bà đánh ra thanh quan báo khỏa khôi phục đối với ngoại giới cảm giác kia một cái trước mắt hệ liên rõ ràng cảm giác được chính mình đ ấ y lòng cùng vương thăng cắt đứt liên lạc khi đó nhưng nghe một quản huyên như vậy nói chuyện này tâm xen để vừa cẩn thận cảm giác hạng vẫn không có cái gì hồi âm thế nhưng là nhìn một quản huyên kê đôi con ngươi sáng lời hề liên quả nhiên là không đành lòng nói cái gì chỉ có thể đưa tay vớt vớt một quản huyên đầu lần này đi với ta biệt tự chủ đi n g à y bình thường chính ta một người cũng rất tịch mịch một quản huyên nháy mắt mấy cái tại hình chiếu màn hình bên trên gõ một hàng chữ ra tới ta muốn đi chờ hắn ra tới chính hắn tại kia điện thoại cũng không dùng tới đâu thế là hề liên đã hoàn toàn kết luận một quản huyên mặc dù đạo tâm không việc gì tâm cảnh không việc gì nhưng đã ở phương diện này có chấp h nhiệm nói không chừng tại tiểu huyên huyên trong tâm hải đã tạo dựng ra tiểu phi ngự thân ảnh này tâm không s ở gửi chỉ có tình lưu luyến ta ngốc mọi tử nay tâm sen để nổi lên đồng bệnh tương liên cảm giác vừa định ôm lấy một quản huyên an ủi nàng một phen dưới chân mặt biển đột nhiên tạc khởi từng cái có nước hai cây xấu xi、si、cự đại xúc tu đối hai người trực tiếp trục tới một bên lập tức có tu sĩ la lên tiền bối cẩn thận đây là anh đ ả o tà tu dưỡng biển bên trong hung thú hừ hề liên hừ lạnh một tiếng hai mắt bên trong sẹt qua nhàn nhạt bạch quang nhưng nàng nhớ tới lúc thanh n ô n tử nhắc nhở cũng không trực tiếp ra tay chỉ là mang theo một quản huyên bay lên trên hơn mười mét nhẹ nhọn tránh đi biển bên trong hung thú đánh lén có hai tên kim đan cảnh đạo gia đã ra tay một thanh phi kiếm tới phía trước sau đó ánh lửa nổ tung tia hai đầu xúc tu bị kiếm q u a n g chặt đứt lại bị hai đầu hỏa mãng chống rông bao k h ỏ a trực tiếp tản ra thiết bản đường cá mực trận trận mùi thơm đánh nhau m ụ t quản huyên cơ cơ nắm tay nhỏ đi thôi đừng bị thương chính mình mặc dù đối phương đều là chút yếu gà hễ liên dặn dò nàng một tiếng đưa mắt nhìn m ụ t quản huyên p h o n g tới phía dưới chỉ thấy bất ngữ tiên tử đứng trên không trung ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình lòng bàn tay hai tay đối phía dưới nhẹ nhàng một tấn sau đó chậm rãi nhấc lên mặt biển lập tức nhấc lên ngập trời gọn sóng xem ảnh một một đầu xúc rác dài đến mấy chục mét đại bạch tuộc như tiêu bản không n ú c ních bị một trương thái cực đ ổ trực tiếp theo nước biển bên trong t h á t tới tiên thể đại bạch t u ộ c trên người còn đứng hai tên sắc mặt trắng bệnh thân xuyên tế tự trang phục thiếu nữ xung quanh lập tức có mười mấy danh đạo trưởng cùng nhau tiến lên đem đầu này yêu thú nháy mắt bên trong t á c h rời tiện tay đem kia hai thiếu nữ phế đi tu vi một quản huyên đã quay người hướng về một chỗ khác quần c u ộ n sóng biển bay đi băng ly kiếm tản mát ra đạo đạo khí tức băng hàn từng trương thái cực đ ổ không ngừng tại nước biển bên trong bay ra tổng thể chiến cuộc kỳ thật không có gì vận sóng theo bắt đầu liền trực tiếp nghiê một bên đại khái đây chính là truyền thuyết bên trong. nạp điện hai giờ trò chuyện ba phút đồng hồ hai bên chạy theo viên đến tập kết kia cũng là dài đến nửa tháng thời gian chuẩn bị chỉ nói chạy tới định hào chiến trường anh đạo quốc đại bộ phận tu sĩ đều phải tiêu tốn nửa ngày thời gian sau đó đấu pháp tại vài phút bên trong tuyên bố kết thúc thương ưng bắt thọ còn đem hết toàn lực đại hoa quốc đạo trưởng nhóm trực tiếp mời đến chiến bị tổ mấy vị đ ộ c thuộc lòng thời cổ binh pháp sĩ quan làm lâm trận chỉ huy triển khai hạc hình chiến trận lấy kim đan cảnh đạo g a đạo trưởng vì mỏ hạt hạt trảo nháy mắt bên trong giật ra đối phương chiến tuyến đem đối phương hơn ngàn người tu hành khí thế đẻ ép xuống kỳ thật hôm nay là có chút khi dễ người đại hoa quốc tu đạo giới tuyệt gia cũng có thể vượt qua biệt cả muốn tham chiến đều là muốn hư đan cảnh cao thủ đồng thời vì bảo đảm chiến đấu phe mình không thiệt thòi còn làm chiến bị tổ một nhóm tinh nhuệ xen lẫn tại trong đó mà người anh đ ả o quốc đại bộ phận người tu hành đều là ngồi thuyền tới thực lực căn bản không phải một cái lựa cấp thậm chí bị anh đ ả o quốc tu đạo giới coi là s á t chiêu này phê không biết từ nơi nào làm tới biển bên trong yêu thú tại đại hoa quốc kim đan cảnh cao thủ trước mặt cũng yếu ớt như là nguyên liệu nấu ăn đùng dạng đương nhiên cũng không ai thật sẽ đi ăn yêu thú theo thanh ngôn t ử trước đây ước pháp tam trường có ít người có thể trực tiếp đánh giết có ít người mặc dù cũng có thể đánh giết nhưng không cần phải vậy tập hợp lúc điều tra tổ nhân viên công tác cho mỗi vị tham chiến đạo gia đạo trưởng phái phát một bộ kính mắt cặp mắt kiếng này có tức thời thông tin công năng còn có thể đ i ề u tiết vì cận thị kính cũng có thể đ i ề u tiết vì kính lao thâm thụ tu sĩ、si、nhất là đạo gia nhóm yêu thích mà nó tác dụng lớn nhất chính là nguy hiểm dự cảnh cùng với trong phạm vi tầm mắt tiến hành mục tiêu tin tức xứng đôi nếu như là tại kính mắt bên trong nhắc nhở vì màu đỏ mục tiêu Đó c hôm í kính n nghiệt nên chém, có thể trực tiếp đánh、giết. Nếu như là tại kính mắt thì rắc bên trong nhắc nhở vàng bọn mạng liền tốt, giết quá nhiều người tóm lại ảnh hưởng h chém, thể thì hoặc phế họ h là lỗi là là là lưu lại màu màu tội trực tiếp giết. tại mắt trực tiếp tu một tốt, giết tóm đi vi, có rắc cam, quá k n g tốt. h ô nay trận đại chiến này không thể thay đổi chỉ tiêu là đem điều tra tổ nắm giữ có quan hệ âm dương vạn vật tông tả tu đều chu trừ mà anh đảo quốc một ít chịu che đậy đối với đại hoa quốc không có cái gì uy hiếp người tu hành phế bỏ tu vi cũng coi như cho bọn họ một lần nữa làm người cơ hội vạn sự lưu một tuyến không làm việc tuyệt diệt kỳ thật cũng là đạo môn các tổ sư gian dạy nhưng mà chính là như vậy hệ liên còn muốn bay đi thanh ngôn tử bên người nhà dành một câu hiện nay này tu đạo giới như thế nào làm man di cũng dám khi dễ đến cửa nhà đến rồi vẫn chỉ là phế bỏ tu vi này nếu là đổi thành thanh lâm đạo trưởng bọn họ đã sớm đổ hắn ba trăm l i ả m lấy máu dám thương thiên chủ trì lần này đại chiến thanh ngôn tử chỉ có thể cười cười xấu hổ hiện tại quốc tế hoàn cảnh khác biệt các loại tình huống khác biệt chúng ta muốn dựng nên hiền lành hình tượng nói xong háng r ộ n g thanh âm trên mặt biển chuyền ra ngoài tới mấy cái máy bay trực thăng quay trộm c ư vị trọng điểm vỗ một cái bên ta tu sĩ cứu trợ đối phương rơi xuống nước tu sĩ hình ảnh hề liên trận mắt một cái cũng là một hồi vô lực n h ả ránh là dịch anh đ ả o quốc tu hành giới tổn thương t h n g trọng thậm chí bỏ ra lớn như vậy đại giới nhưng căn bản không có t h a m dò đại hoa quốc tu đạo giới chân chính thực lực làm kêu hơn ngàn đạo thân ảnh đ ạ p sóng mà về lưu cho cái này thế giới chỉ có liên quan tới này quốc độ cổ xưa thần bí truyền thuyết chờ tham chiến nhân viên trở lại tập hợp bãi cắt kiểm kê phe mình thương vong lúc bất ngôn đạo trưởng lại miễn cưỡng đại g a một phen sau đó cắt trở về cắt núi một trận chiến này đánh ra phong thái đánh ra huy phong lần này trở về tiểu địa phụ m ụ c quản huyên cũng không có nói cho những người khác chỉ là cùng sư phụ nói câu chính mình muốn chờ sư đệ trở về thanh ngôn tử vốn định khuyên nhiều khuyên nàng nhưng cũng sợ lại kích thích đến chính mình đại đệ tử cũng chỉ có thể tùy ý nàng trở về tiểu địa phụ bên trong theo bọn hắn nghĩ m ụ c quản huyên quả thật có chút không quá bình thường nhưng sư tỷ đại nhân cũng không có nhất định để những người khác tin tưởng chính mình nàng cẩn thận hồi tưởng chính mình cảm thụ qua thiên uy cũng nghe từng tới vương thăng la lên đáy lòng đã vô cùng chắc chắn sư lệ liền bị vây ở địa linh phong cấm bên trong t h i ê n lâm ngay trở về mạnh bà thanh âm tại bình đô sơn sơn thể bên trong chuyển đến m ụ c quản huyên trước mặt mở ra một cái quan môn đó chính là quỷ môn quan một m ặ t hình chiếu cất bước bước vào trong đó m ụ c quản huyên lại về tới tiểu địa phủ bên trong thấy được mạnh bà tiên tử mời mạnh bà dùng tay làm dấu mời m ụ quản huyên nhẹ nhàng gật đầu lại có chút thẹn thùng đem một chương t r ư ớ c tiên viết xong tờ giấy đưa cho mạnh bà mặt trên chỉ có một câu có thể lại giúp ta phân tích một lần sau liền cùng lần trước nói như vậy ta muốn biết kỹ lưỡng hơn chút tiên tử không bằng đi theo ta mạnh bà bình tĩnh b ắ p lời dùng pháp lực dẫn dắt m ụ quản huyên cấp tốc vượt qua tiểu địa phủ vào mười tám tầng địa ngục đi kia địa linh phong cấm nơi mạnh bà đưa tay điểm vào m ụ quản huyên kia chân bóng cái chán m ụ quản huyên lập tức thấy được một b ư c sắc thái rực rỡ hình ảnh mấy chục điệu thất thải khí tức rót thành dòng sông theo địa linh phong cấm tiên tinh núi nhỏ h ư ớ một quản huyên lập tức kích động gật đầu mạnh bà nói tiên tử nếu có chuyện trực tiếp kêu gọi lao thân là được cảm ơn không cần mạnh bà trở về câu thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa mà một quản huyên nhẹ nhàng thở phào một cái lòng tràn đầy vui vẻ rơi vào chính mình h ư ờ n g đi sau đó ị hãn lông mày dần dần dán ra k h ỏ t miệng lộ ra mấy phần ý cười ngay tại vừa rồi giao vân tiên tử đã lần nữa bông ra một chút đối địa linh tiên suối áp chế cũng đồng thời nhắc nhở chính mình một tiếng theo địa linh phong cấm bên trong nguyên khí tổng lượng giảm xuống đối địa linh phong cấm bản thân áp lực cũng tại giảm xuống mà nàng cũng có thể làm phong cấm khe hở hơi lớn một ít là nguyên khí gia tốc chảy ra chỉ cần không phải cùng lần trước như vậy vô số nguyên khí bộc phát tiểu địa phủ đương nhiên sẽ không thôi động hơn nữa lần này có mạnh bà bên ngoài hiệp trợ nếu như tiểu địa phủ bên trong nguyên khí quá nhiều mạnh bà tự nhiên sẽ đem nguyên khí mở cống vỡ đê như thế tính toán khoảng cách vương thăng phá quan có lẽ đã không dùng đến mười năm bản chương xong chương hai trăm bảy mươi b ố bị nhốt đã năm năm chương hai trăm bảy mươi hai bị nhốt đã năm năm bốn canh cầu đặt mua tại ngộ đạo tu hành trạng thái hồi tỉnh lại nghe nói sư tỷ đã trở về vương thăng cũng không có thật là vui nay tiểu địa phụ thanh bần cơ khổ sư tỷ cô đơn chiếc bóng ở bên ngoài trông coi này hình ảnh chỉ là suy nghĩ một chút liền làm vương đạo trưởng một hồi tâm t á c chính mình đây là không treo này nếu là thật treo ở nơi này sư tỷ hẳn là sẽ như vậy thủ cả một đời không thành mặc dù nơi đây nguyên khí dồi dào lợi cho t u hành nhưng sư tỷ vốn là không mấy người bằng hữu tại này bên trong trông coi thời gian q u á dài nói không chừng tính cách sẽ càng phát ra quái gở thật vất vả sẽ nói hai chữ tuyệt đối đừng thoái hóa thành lại chỉ có thể ơ n hát nhà a vương đạo t r ư ở n g tu đạo sau khi cũng không thể không vì chính mình sư tỷ thể s á t tinh thần khỏe mạnh lo lắng hồi tưởng trước đó mấy năm này sư tỷ bằng h ư u cơ hồ đều là vương thăng mấy người bằng h ư u còn tốt về sau nhiều hồ bán tiên vị đại tỷ này đi cái nào đều kéo sư tỷ làm sư tỷ bao nhiêu h o ặ c bắt chút kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút sư tỷ này phần thanh lanh có lẽ cùng với nàng kiếp trước có quan hệ cái này cũng không có gì không tốt không cần một hai phải dùng thế tục ánh mắt đi xem kỹ cũng là cùng giao vân thân quen vương thăng nói chuyện phiếm lúc nhịn không được hỏi một câu tiên tử các ngươi thiên đ ỉ n h tiên tử tính tình đều có chút lạnh không cũng chưa chắc giao vân giải thích nói tu vi càng sâu thọ nguyên càng dài tính tình phần lớn đều sẽ càng phát ra lãnh đ ạ m đạo tính cũng liền càng nặng này c ù n g càng nói hoặc không đạo không quan hệ nếu nói thiên đ ỉ n h tiên tử bởi vì mâu thân chế định các loại quy củ chúng ta nhất định phải chú ý chính mình n ô n hành cử chỉ có lẽ có liên quan với đó đi hơn nữa ta đối với ngươi có chút lạnh sao nếu là như vậy sau đó ta nhiều nói chuyện cùng ngươi là được tiên tử đối với ta lại là thật không tệ vương thăng nhịn không được cười lên lần đầu cùng tiên tử gặp mặt lúc luôn cảm thấy tiên tử là trên trời chi minh nguyện xa xôi trong tinh vực sao trời ta này phàm phu tục tử cũng không dám giống bây giờ nói như vậy đấy lòng lại là nhẹ nhàng thở dài mà thôi sư tỷ như thế nào đều là đáng yêu coi như về sau không thích lý người vẫn l u ô n lý chính mình liền tốt giao vân lại nói ta với các ngươi không quen thời điểm vì sao một hai phải phản ứng các ngươi vương thăng lập tức á khẩu không trả lời được quá một hồi vương thăng lại hỏi tiên tử ta sư tỷ chuyển thế lúc sau lại thành kìm tiên có phải hay không sẽ so ta muốn thuận lợi một ít muốn nhìn cái nào chuyển thế nếu là bởi vì bị thương nặng tự hành chuyển thế hoặc là muốn đổi pháp tu hành tìm mọi cách bảo lưu lại tự thân ý thức như vậy chuyển thế thân có kiếp trước rất nhiều cảm lộ tại tiến hành tu hành tự nhiên thế như t r ẻ tre giao vân ánh mắt lưu chuyển lẳng lặng nhìn chăm chú vương thăng một hồi chờ vương thăng vô ý thức s ở s ở chính mình cái cảm còn tưởng rằng chính mình đột nhiên dâu dài giao vân thanh ê m lại tại hắn đáy lòng vang lên nhưng như hoa khanh tiên tử như vậy chuyển thế trùng tu chỉ là một lần nữa sống một lần tu đạo muốn bắt đầu lại từ đầu hoa khanh hiện giờ đi là âm dương hòa hợp chi đạo hiện giờ có thể có rất nhiều cảm nộ g toàn bằng tự thân tâm tính nhưng đầu này đại đạo quá mức khó đi sau này nghĩ muốn thành trường sinh so tiên nhân bình thường muốn khó gấp trăm lần nghìn lần mà ngươi mặc dù cũng là phổ thông tu sĩ xuất thân nhưng ngươi ngộ tính không tệ cảm tưởng cũng dám làm chỉ cần một đường vững vàng đi xuống trường sinh có hy vọng cũng không phải là lời nói x u ô n g lời nói này nói vương đạo trưởng đều có chút ngượng ngùng âm dương hòa hợp chi đạo khó như vậy tu giao vân nói tam thanh từng bàn cho thiên đình bản nguyên lục đạo âm dương lưỡng nghi chi đạo liền tại này lục đạo bên trong ngươi còn nhớ đến cùng ta cùng nhau bị theo nguyệt cung mang về sáu mặt bia đá vương thăng hai mắt tỏa sáng k i a sáu mặt bia đá hẳn là chính là tam thanh c h u y ể n xuống sáu đầu đại đạo không sai giao vân nhẹ dọn g thở dài k i a sáu mặt tiên bia chính là hết thể hỏa loạn căn nguyên năm đó phụ thân cũng là bởi vì hoàn toàn nắm giữ này sáu đầu đại đạo từ đó có lòng tin đi làm ra điên cùng như vậy sự t ì n h xem ảnh một này sáu mặt tiên bia tử vi đại đế liều mình đoạt lại nhưng cũng chỉ có tử vi đế quân số ít mấy người có thể hiểu thấu đáo trong đó một hai đầu nhưng cũng chỉ là thiện tham gia đạo không cách nào hiểu ra nói bên trong bao hàm chi pháp ta bị thương nặng s ắ p chết bị bọn họ đưa về giới này chuyển thế lúc tử vi đế quân có lẽ đã thấy được thiên đ ỉ n h cuối cùng rồi sẽ binh bại con đường phía trước vì vậy đ ê m này sáu mặt tiên bia cùng ta thi thể cùng nhau đưa trở về vương thăng không khỏi nhẹ nhàng thở ra giao vân buồn bực nói ngươi nghe nói này đó không vì hoa khanh lo lắng sao vốn còn tới là thật lo lắng hiện tại ngược lại là yên tâm một nửa vương thăng cười nói có tiên tử ngươi tại có sáu mặt bia đá tại này sáu đầu bản nguyên đại đạo coi như lại tối nghĩa khó hiểu tối thiểu nhất cũng có thể phiên dịch thành bây giờ có thể hiểu ngôn ngữ mặt khác liền muốn xem sư tỷ ngộ tính ta đối với ta sư tỷ ngộ tính cũng có mấy phần tự tin giao vân hừ một tiếng ta vì sao muốn giúp các ngươi địa cầu bên trên đạo thừa thế nhưng là thiên đình đạo thừa kéo dài vương thăng cười nói tiên tử tự sẽ giúp chúng ta mới đúng kia sáu đầu đại đạo cũng chưa chắc chính là như thế nào làm sao không phạm giao vân tiên tử nói hơn nữa trên đời này chưa bao giờ thiếu kinh diễm trần thế thiên tài h i ê n t nhưng hái được kim tiên quả lại hơn phân nửa đều là những cái đó nhìn như ngu g i t người vương thăng cười cười không nói thêm gì đáy lòng lại là nhớ kỹ việc này sư tỷ âm dương hòa hợp chi đạo sau này sẽ rất khó đi chờ chính mình thoát khốn lúc sau muốn cùng sư phụ hảo hảo thương lượng một phen ngược lại là giao vân tiên tử đối với chính mình đánh giá coi như không tệ nói chính mình chỉ cần vững vàng liền có thể trường sinh có hy vọng cũng không biết có phải là hay không tại khích lệ hắn hắn thật muốn tư chất như vậy tốt đ ờ i trước làm sao có thể hôn kém cỏi như vậy hiện giai đoạn thuần túy là vận khí cho phép cộng thêm chính mình vẫn luôn nỗ lực a đứng dậy vương thăng ngưng chút giận kiếm tiếp tục chính mình mỗi cái tu hành chu kỳ môn bắt buộc bước vào thiên phủ cảnh lúc sau vương thăng rõ ràng có thể cảm giác chính mình mỗi lần đ ả tọa thời gian càng ngày càng dài tương đối hắn mỗi lần đ ả tọa có thể được đến càng ngộ có thể hiểu ra đạo lý cũng so nguyên bản nhiều một chút cảm ngộ đạo cảnh cấp độ cũng nhiều chút phản g phất lại về tới chính mình tại kiếm tông kiếm bảy mươi hai thí luyện bên trong kia đoạn năm tháng chỉ là lần kia có chút quá mức vội vàng một đường vượt q u a n đến cuối cùng cùng trận linh tiền bối lưu luyến chia tay hiện giờ hắn lại bị vây ở nơi đây trận linh tiền bối đổi thành giao vân tiết tử vị trí hoàn cảnh cũng coi là địa cầu bên trên tốt nhất tu hành lơi trốn thậm chí, vương thăng còn muốn lo lắng chính mình tu đạo cảnh giới quá nhanh ngày khác rời đi nơi đây lúc sau sẽ phải gánh chịu bình cảnh n g ă n trở không thể một mặt tham công liều lĩnh còn đang không ngừng mài giũa đạo pháp của mình theo giao vân cách nói thành tiên trước đó không sợ tu đạo tốc độ chậm liền sợ căn cơ không vững chắc coi như phía trước tu đạo tốc độ lại nhanh nói không chừng thành tiên sau liền sẽ kẹt tại cái nào nhất quan tạng thọ nguyên hao hết cũng vô vọng trường sinh ví dụ như vậy giao vân tiên tử thấy không nên quá nhiều trên cơ bản vương thăng hiện tại lấy bảy ngày làm một cái chu kỳ lặp lại tiến hành trở xuống trình tự trước tu đạo càng lộ sau đó cùng giao vân nói chuyện phiếm luyện thêm kiếm tu pháp cùng giao vân nói chuyện phiếm sau đó thiên kiếp t ố i thể tiếp tục tu đạo cảm nộ như thế vòng đi vòng lại tháng năm như dòng nước chảy mã qua tại này phong cấm nơi một cái chớp mắt lại là hai năm vương thăng tự nhiên mà vậy bước vào thiên phủ cảnh trung kỳ lúc này đem vương thăng tu vi lấy ra đến đại hoa quốc toàn bộ tu đạo giới đến xem sớm đã là nhất là hàng đầu một trong mấy người kia đuổi ngang chính mình sư phụ cùng lao thiên sư đám người nhưng có một vấn đề là thế hệ trước tu sĩ nguyên bản đạo cảnh dự trữ phần lớn đã tiêu hao sạch sẽ đột phá tốc độ đã bắt đầu giảm xuống khôi phục bình thường tiêu chuẩn đến lúc này vương thăng bị nhốt đã qua năm cái năm tháng thiên phủ cảnh trung kỳ kiếm đạo cảnh giới càng thêm tinh thâm còn tu cực kỳ hiếm thấy bảo vệ nguyên thần chi pháp thất liên an linh pháp đối với thục sơn ngự kiếm thuật lý giải cũng càng vì thâm hậu ngoại trừ này đó thông thường thao tác bên ngoài còn có nhất ba tao thao tác vương đạo trưởng đạo khu cùng hồn phách bởi vì quanh năm s u ố t tháng chịu đựng thiên kiếp chém vào hiện giờ đã bắt đầu sinh ra biến hóa n ụ c thân càng kháng đánh chút nhưng làn ra lại trở nên tinh tế bóng loáng lại đối với lôi điện tựa hồ cũng đã có một chút miễn dịch trọng điểm là vương thăng đã mỏ tới thiên kiếp kiếm ý một chút môn đạo tối thiểu có thể tại một số đặc biệt tình huống hạng phát huy ra thiên kiếp kiếm ý đặc biệt công hiệu tỉ như đối mặt một cái sắp đ ộ kiếp lại không chuẩn bị sẵn sàng độ kiếp cảnh đối thủ lúc vương thăng thiên kiếp kiếm ý vừa ra đối phương thụ động lâm vào thiên kiếp tính kế bằng s á o lộ tu đạo dựa vào n ã o động mà tại đối phó quỷ quái tà ma còn có những cái đó vốn nên bị trời phạt lại có biện pháp đi tránh trời phạt tà đạo tu sĩ vương thăng cái thiên kiếp này kiếm ý tuyệt đối là cấp đại đạo thiên kiếp chỉ đường tốt nhất kiếp nổ liền xem ai về sau sẽ như vậy không may tại độ kiếp kỳ t r e o chọc phải vương đạo t r ư ở n g lần trước đánh một trận trở về tiểu địa phủ lúc sau mục quản huyên cũng bắt đầu đem càng nhiều thời gian đầu nhập tại tu h à n h thượng thậm chí so trước đây càng thêm khắc khổ cũng càng vì cố gắng một ít nàng theo mạnh bà miệng bên trong biết được sư đệ rất có thể còn sống sư tỷ liền nghĩ đến rất nhiều về sau chuyện sau này mặc kệ tái phát chuyện gì chính mình đều muốn đi bảo vệ tốt hắn tu đạo vì tu pháp tu pháp vì hộ đệ vương thăng bị nhốt năm thứ năm lúc mạnh ba lại tìm tới cửa hỏi ý mục quản huyên phải chăng muốn ra tiểu địa phủ đáp lại tiểu địa phủ bên ngoài mấy người triệu hoán đánh nhau bịa rừng trong túp đều ngay tại tu hành sư tỷ đại nhân thoáng có chút nhũ mày đứng dậy lúc trên người quần áo luyện công như là nước chảy đung đ ư ờ n g lại là có chút do dự mạnh bà nói kỳ thật chỉ là làm sư quan tâm ngươi sợ ngươi ở chỗ này không người chiêu cố ta mấy ngày trước đây từng âm thầm dò xét qua các nơi hiện giờ p h ạ m trần giới mọi việc bình ổn bọn họ tựa hồ đã bắt đầu mở rộng một loại tên là phổ biến tính tu đạo phương pháp cơ sở thiên pháp có thể để cho phạm nhân tuổi thọ tăng lên tới hơn một trăm năm mươi tuổi trường thọ ngươi nhưng đến hai trăm tuổi lần này gọi ngươi đi ra ngoài lý do là muốn đi diệt trừ mấy con tại xa xôi địa khu tiềm ẩn ngàn năm trước may mắn còn sống sót yếu thú nhưng ngươi không cần đi qua cũng không sao hiện giờ tu sĩ、si、ứng đối tới một quản huyên nghĩ nghĩ nhìn một bên đã sớm không điện điện thoại chỉ có thể cầm lấy một bên bút lông viết mấy chữ có thể giúp ta mang một phong thư đi ra ngoài s a o tự có thể tiên tử có việc phân phó lao thân là được một quản huyên nhẹ nhàng gật đầu nâng bút suy tư một hồi chậm chạp không thể hạ bút cuối cùng sư tỷ đại nhân linh quang loại lên bút tàu long xả như có thần trợ bất quá chỉ chốc lát ngay tại trên giấy hoa một cái tiểu na cha biểu tình bao cứu binh mệt mỏi cứu binh cũng muốn ngủ một hồi thật đánh không lại lại đến gọi ta được không trịnh trọng thổi khô bức tích giao cho ở bên mỉm cười một cái địa phủ tiên nhân mạnh bà chắp tay cáo tử thân hình nháy mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa bản chương s o n g chương hai trăm bảy mươi lăm khí mạch trưởng thành phá cấm chi pháp chương hai trăm bảy mươi ba khí mạch trưởng thành phá cấm chi pháp hai hợp một bất ngôn đạo trưởng tiên nhân đưa tin bất ngữ tiên tử chính tại bế quan khẩn yếu quán đầu muốn ta đem này phong bất ngữ tiên tử tự tay viết thư giao cho đạo trưởng thẩm thụy an mang theo hai vị trưởng lão vội vàng bay tới đứng tại đỉnh bằng núi không trung thanh n ô n tử không khỏi s ư ớ n g sốt u một chút thưa thanh n ô n tử nhất thời s u ấ t ruột này cũng đừng là cái gì tuyệt bút sách loại hình nhưng mở ra xem n à y vị nghiễm nhiên đã trở thành chính đạo người phát ngôn thiên p h ụ cảnh đạo t r ư ở n g cái chán treo đầy hát tuyến khoe miệng cũng là có quắc một trận ai làm sư phụ quả nhiên không bằng làm sư đ ệ nuôi con gái cái gì cũng c h u n g quy là phải gả ra ngoài bây giờ liền bắt đầu bất tuân sư lệnh cũng cự tuyệt cùng hắn cái này làm sư phụ gặp mặt thẩm t h ụ an chạy đến trước đó liền không nhịn được vụ trộm đọc thư nội dung bên trong vốn cho rằng thanh n ô n tử sẽ ảm đạm mà đi không nghĩ tới vị đạo trưởng này xem tin về sau lại lộ ra mỉm cười thản nhiên ánh mắt cũng mất trước đây sầu lo nay vị gần đây bởi vì cống hiến không ít chân quý tư liệu mà nhiều lần chịu quan phương khen ngợi thẩm tông chủ nhịn không được hỏi một câu bất n ô n đạo trưởng thư này có cái gì thuyết pháp biểu tình bao nha thẩm tông chủ chưa bao giờ dùng qua thanh n ô n tử cười âm thanh đem một quản huyên thư xếp xong để lại ống tay h á o cái này hiển nhiên là dùng qua trước kia làm ăn thời điểm t h n g dùng thẩm thị ăn cũng ứng tiếng thế nào xem bất ngôn đạo trưởng tựa hồ đối với này cũng không ngại tiểu huyên đây là tại đối với bần đạo nói nàng đã chạy ra thanh ngôn tử đem thư để vào ống tay áo theo nàng đi đã nàng cảm thấy tại tiểu địa phủ trông coi có thể hài lòng chút làm sư phụ cũng không thể cưỡng cầu nàng cái gì thẩm t ù y an cũng thở dài nhớ tới chính mình đã hóa thành địa phủ tiên nhân nữ nhi hai tử đều có chính mình ý nghĩ chúng ta ngoại trừ tôn trọng bọn họ cũng làm không được chuyện khác bên kia còn có chuyện quan trọng chờ bần đạo đi chủ trì thanh ngôn tử nói lần này cần diện trừ yêu ma cũng không phải như vậy dễ đối phó cái này cáo tử nếu cần ta địa ẩn tông ra tay bất ngôn đạo trưởng cứ việc nói rõ không sao vận đạo cũng chỉ là đi qua ép một chút bãi chủ yếu vẫn là cấp chiến bị tổ bồi dưỡng một ít thiện chiến cao thủ thẩm thụy an hô câu đi thong thả thanh ngôn tử dưới chân dấm lên hai cái dao găm phảng phất phùng hương ngự p h ò n g đảo mắt bay đi chân trời thẩm thụy an thân về sau tia tên lão hầu t h ấ p giọng nói tông chủ vì sao không đúng thanh ngôn tử nhắc lên có quan hệ khí mạch sự tình bằng thanh ngôn tử giao thiệp việc này ứng nhưng càng nhanh thành hàng khí mạch quy hoạch sách ta đã trực tiếp nộp cấp tu đạo viện nghiên cứu bên kia thẩm t h y an lắc đầu ta cũng là không nghĩ tính toán này đó được mất nhưng chúng ta nếu như đem việc này giao phó cho bất ngôn đạo trưởng có thể được đến chỗ tốt lại không bằng trực tiếp liên hệ quan phương chúng ta địa ẩn tông hiện giờ mặc dù cùng tu đạo giới ở trung hòa hợp nhưng cũng không thể không phòng ngừa chú đáo gia tăng chút tại quan phương bên kia ảnh hưởng lực mới là việc cấp bách kia lão hầu cúi l ầ u nói tông chủ suy nghĩ thâm hậu là đầu ta nao ngu đ ộ n bất ngôn đạo trưởng là phi ngữ đạo trưởng sư phụ đó cũng là đáng giá phó thác đáng tin cậy người thẩm t ù y an đứng tại ẩn điện phía trước đứng chắc tay nhìn chăm chú vào chân trời khí mạch này vừa ra Đoán chừng đại o á n chừng đ hoa quốc tu n quanh g lực đạo giới mặc dù tổn thất một vị ngôi sao tương lai trẻ tuổi kiếm tu nhưng cũng sẽ không đối với tu đạo giới tạo thành trùng kích quá lớn xem ảnh một đối với tu đạo giới mà nói cơ hồ hàng năm đều có mấy món đại sự phát sinh vương thăng mới vượt oanh liệt năm đó lớn nhất sự kiện chính là tiểu địa phủ suýt nữa đụng vào hiện thế sự kiện mà vương thăng bởi vậy được đến một hệ liệt liệt sĩ vinh dự này đó tạm thời không đề cập tới oanh liệt năm thứ nhất vương đạo trưởng vẫn luôn tại t r ờ mong có quan hệ đại hoa quốc đoàn đại biểu đến thăm anh đảo quốc sự tình đúng hẹn mà tới đáng tiếc vương thăng tiếp nối vắng mặt từ đó về sau anh đảo quốc tu hành giới liền bắt đầu cùng đại hoa quốc tu đạo giới sinh ra một loạt ma sát không ngừng xung đột thăng cấp lúc mới đầu anh đảo quốc tu hành giới tự cao tự đại chủ động khiêu khích bị đại hoa quốc đoàn đại biểu tại phú thổ sơn phía trước không chút khách khi ấn ngồi trên mặt đất đạp mới cướp đạo môn vốn cho rằng tạm thời trấn nhiếp anh đảo quốc tu hành giới không nghĩ tới cái sau nằm gai nếm mật đông sơn tái khởi làm ra âm dương vạn vật tông công khai chiêu sinh sự kiện lại bị hơn mười vị đạo gia vượt qua đông hải đi qua q u ă n g một cái vang r ộ i cái tát lại lúc sau t h i thiên chương một người phun bọn họ nửa cái tu đạo giới đại hoa quốc tu đạo giới cùng anh đảo quốc tu hành giới xung đột càng ngày càng nghiêm trọng tại vương thăng oanh liệt năm thứ ba hai bên làm g á n g ở trên biển đại chiến một trận anh đảo quốc nguyên bản dị thường sinh động đảng tia tu hành cao nhân thử thương hầu như không còn vốn cho rằng anh đ ả o quốc tu đạo giới tạm thời đều là không người kế tục trạng thái hẳn là cũng nháo không ra đại sự gì không nghĩ tới anh đ ả o quốc tu hành giới lại bắt đầu không ngừng bôi đen đạo môn thanh danh cầm lần kia thảm liệt hải chiến lên án đạo môn tu sĩ tàn nhẫn giết chóc đạo môn trưởng lão một đời đến tiểu bối đều không chịu đựng tại điều tra tổ không ngừng khuyến cáo hạ ba ngày hai đầu chạy tới cùng anh đ ả o quốc nhẫn giả làm đạo thuật l u ậ n bàn ngạnh xinh xinh đạo môn đạo trưởng nhóm tại anh đạo quốc mang theo một nhóm đối với đạo môn dị thường cùng nhiệt phân thi đem mắng chiến theo quốc tế hóa chuyển thành bọn họ trong nước hóa vương thăng liệt ba năm lần kia trên biển đại chiến là hai bên ký xuống sinh tử sách sau đó mới tiến hành quyết đấu hai bên ai cũng không chiếm lý hơn nữa đại hoa quốc quan phương rất sớm trước đó liền tỏ thái độ không hỗ trợ người tu hành đi loại này giang hồ ân đoán giang hồ giải quyết con đường cũng tại sau đó miệng cảnh cáo thanh n ô n t ử mấy vị chủ yếu người đề xuất anh đ ảo quốc quan phương tựa hồ cũng bị lần này đánh cho hồ đồ hoặc là được đến cái gì khác tin tức lúc sau vẫn luôn duy trì khắc chế cũng tại đại hoa quốc cùng muốn ngăn chặn đại hoa quốc lần nữa quật khởi ngoại cảnh thế lực chi gian đóng vai khởi cỏ đầu tường nhân vật đáng tiếc tại đại hoa quốc nam bộ danh giới bên ngoài theo đại hoa quốc chạy đi tà tu bắt đầu cấp tốc cắm rễ giữa bị luyện độc những tà môn ngoại đạo này thịnh hành xu hướng đại hoa quốc mặc dù đã sớm chuẩn bị chiến bị tổ thời khắc tại đường biên giới bên trên đóng quân nhưng vẫn như cũ tránh không được gặp một ít tổn thất nhất là làm anh đảo quốc bị đại hoa quốc nhẹ nhõm ấn ngồi trên mặt đất ma sát mấy lần lúc sau một con kia chỉ trốn ở trong tối hát thủ đưa về phía đại hoa quốc phía nam khu vực tà tu thế lực không ngừng ngầm đầu nơi đó tương đối truyền thống người tu hành cơ hồ chưa kịp phát ra thanh â m gì liền bị tà tu nhóm đãng không còn một mảnh vì vậy phía nam uy hiếp càng lúc càng lớn đến mức vương thăng bị nhốt năm thứ sáu bắt đầu đạo môn bắt đầu không ngừng có đạo giải dài từng người đệ tử tiến đến lịch luyện đừng nói mỗi l ầ nhưng l ị c luyện hiệu tệ. cũng còn rất không hòa rất v ơ đại o trưởng nốt thứ năm bị bảy, đ ạ hoa quốc p h rõ ràng là làm chuẩn bị đầy đủ công tác từng mục một chính sách ra sân khấu đối với đạo mô n tin ước thuốc điều lệ công bố tại chúng cũng đem đại hoa quốc đối mặt khiêu chiến cùng kỳ nộ kỹ càng báo cho, cho hết thẻ dân chúng Trật tự xã đối với năm mươi tuổi phía trên lão nhân quan phương cũng sẽ đối xử như nhau nhưng tu hành hiệu quả lại cũng không lý tưởng có thể đem phổ biến tính công pháp ngạch cửa chuyển xuống đến như thế thấp đại khái năm mươi tuổi trước đó đều có thể tu hành đã là tu đạo viện nghiên cứu dốc hết toàn lực mới làm được đáng tiếc chính là tham dự nghiên cứu những cái đó nhà khoa học phần lớn đã tóc trắng xóa không cách nào hưởng thụ bộ này phổ biến tính công pháp phúc lợi sung kích quá lớn dung chuyển tất nhiên sẽ có nhưng ở trong vòng một năm đại hoa quốc các nơi liền nhanh chóng khôi phục trật tự giành mạch hoàn cảnh sinh hoạt lúc này một ít đánh vận mạng loài người cờ hiệu quốc tế tổ chức cùng với một số trong nước một ít không biết là thủy quân vẫn là thật như vậy bác gái nhân sĩ phát ra làm đại hoa quốc cùng hưởng phổ biến tính công pháp thành quả nghiên cứu thanh âm nhưng mà đại hoa quốc quan phương rất rõ ràng đưa ra hồi đáp nên công pháp là căn cứ ta đại hoa quốc quốc dân thể chất tiến hành nghiên cứu cùng nghiên cứu theo tổn của cải cự đại lại chỉ thích hợp chúng ta đại hoa quốc người trong nước tiến hành tu hành phổ biến tính công pháp muốn tiến hành toàn dân mở rộng tình báo tự nhiên không cách nào nghiêm ngặt bảo mật nhưng công pháp này mặc dù lưu truyền đi ra ngoài cho dù là gần trong gang tấc anh đạo quốc quốc dân cũng vô pháp sử dụng việc này cũng là không phải tu đạo viện nghiên cứu cố ý mà vì dù sao toàn cầu phạm vi hoa bảo đều có thể sửa hành này phương pháp này đồ vật lại không nhận quốc tịch cùng hộ chiếu đúng là chủng tộc thiên phú đây là chuyện không có cách nào khác bộ công pháp này chân chính lợi hại chỗ ở chỗ toàn diện tăng lên người bình thường tuổi thọ đồng thời nhưng lại làm cho bọn họ thể nội nội tức chân nguyên chỉ có thể làm đơn giản chu thiên vật truyền không cách nào dùng để thi triển bất luận cái gì đạo pháp đương nhiên lực lượng t càng kỳ diệu hơn chi sử liền ở chỗ bộ này công pháp cơ bản bao dung tính lấy một thí dụ nếu một cái mười ba mười bốn tuổi thiếu niên tu hành này phương pháp ở trường học thiết kế thêm tu đạo trong khóa học bị phát hiện có chắc tuyệt tu đạo thiên phú lại nguyện ý đạp lên người tu đạo con đường liền có thể lựa chọn gia nhập chiến bị tổ hoặc là cấp quan phương nhận định qua danh sơn đạo thừa đưa phiếu báo danh n à y thiếu niên thành công hoàn thành tâm tính thử thách gia nhập chiến bị tổ hoặc là đạo môn đạo thừa lúc sau có thể không lo tu hành những công pháp khác bộ này pháp quyết chủ cột liền sẽ bị bao trùm rơi tới đối ứng đạo môn đạo thừa cũng bị quan phương hạn chế nhưng thu đồ danh lệch bởi vậy chế hành đạo môn thực lực tại mở rộng nên công pháp trước đó quan phương hiển nhiên đã cùng đạo môn các gia đạo thừa đ ạ t thành hiệp nghị vương đạo trưởng vẫn luôn bị vây ở địa linh phong cấm bên trong tại những đại sự này thượng cơ bản đều là không tham dự cũng không thể chứng kiến đại hoa quốc chân chính của thời càng không biết ra tới sau vương thăng có thể hay không cảm thấy tiếc lối nhưng cha mẹ có thể sống lâu hơn một chút đối với vương thăng tới nói hẳn là tin tức tuyệt vời nhất nhưng mà phổ biến tính công pháp mở rộng là đại hoa quốc toàn dân tu đạo bắt đầu vậy kế tiếp phát sinh một khắc kiện đại sự chính là đại hoa quốc lâm vào ưng xem lang cô chi cảnh đầu n g u ồ n vương thăng bị nhốt năm thứ năm địa ẩn tông theo địa phủ tiên nhân đề nghị chế định một cái hùng vĩ kế hoạch nộp lên cho quang phương một năm sau cái này kế hoạch bắt đầu lặng yên áp dụng quan phương đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực các gia đạo thừa cũng là âm thầm kiệt lực tương trợ vương thăng bị nhốt năm thứ tám một đầu khóa lại đại hoa quốc cảnh nội đại bộ phận khu vực nguyên khí khí mạch xoay quanh tại đại hoa quốc sơn hà cẩm tú phía trên khí mạch xây thành nửa trước năm bên trong đại hoa quốc nguyên khí cực ít đối ngoại tiêu tán địa linh phong cấm bên trong liên tục không ngừng bay ra nguyên khí lấy bình đô sơn làm đầu n g u ồ n tràn ngập tại đại hoa quốc các nơi trong nửa năm này nguyên khí nồng độ bắt đầu không ngừng gia tăng toàn bộ đại hoa quốc đều phảng phất thành tiên cảnh bình thường v ẩ n linh thạch tại trên chợ đen giá cả một ngã lại ngã các danh sơn dưới mặt đất linh mạch bắt đầu gia tăng tốc độ khôi phục kỳ thật khí mạch sự tình mới là quan phương quyết định trước tiên đẩy ra phổ biến tính công pháp nguyên nhân chủ yếu như thế có thể tốt hơn ban ơn cho toàn dân nửa năm sau đại hoa quốc nguyên khí nồng độ đạt đến nhất định hạn mức cao nhất lúc sau dư thừa nguyên khí bắt đầu hướng về địa cầu các nơi khuếch tán nhưng đại hoa quốc nguyên khí đang giận mạnh tác dụng dưới sẽ vẫn luôn bảo trì tại tương đối cao nồng độ trình độ nhưng mà mọi thứ đều là một thanh kiếm hai lưới phổ biến tính công pháp có thể tăng lên toàn dân v ư i t thọ cũng sẽ gia tăng đủ loại xã hội vấn đề cái này cần quan phương đi từng bước bố cục vượt qua khí mạch khóa nguyên khí việc này làm đại hoa quốc cũng đã trở thành địa cầu bên trên tu hành phúc địa lại làm cho thế lực khắp nơi thông qua các loại phương thức đối với đại hoa quốc tiến hành tạo áp lực rất có gió thổi báo rông b á o sắp đến tư thế theo thiên đạo phát triển nguyên khí chính là sau này chân quý nhất tài nguyên nhưng mà tới tự nhân loại khiêu chiến còn không có đến đại hoa quốc đại hoa quốc này nồng đậm nguyên khí l i ề n hấp dẫn đến rồi một nhóm lại một nhóm như quỷ sạt thần yêu ma quỷ quái đạo môn đạo trưởng nhóm cũng là tới sống bốn phía bốn ba khắp nơi tiếp khách khí mạch này loại đồ vật nguyên lý kỳ thật rất đơn giản chính là đối với đại tụ linh trận tổ hợp ứng dụng mạnh ba cấp địa ẩn tông là một phần tìm kiếm linh mạch pháp môn cũng nhắc nhở địa ẩn tông kế tiếp hơn mười năm bên trong địa linh phong cấm sẽ dần dần giải p h o n g sự tỉnh địa ẩn tông nghiên cứu lúc sau đưa ra một cái lớn mật tư tưởng dùng dưới mặt đất linh mạch cấu trúc một đạo nguyên khí trưởng thành nhường đất linh phong cấm nguyên khí sẽ không hưởng phí tản mạn khắp nơi đến đại hoa quốc bên ngoài mà quan phương tại thông qua kế hoạch này lúc sau tự nhiên lại làm các loại bổ sung cùng điều tra nghiên cứu cuối cùng thông qua cái phương án này lúc sau đã hơn một năm thời gian bên trong đại hoa quốc đầy đủ chứng minh ai mới là xây dựng cơ bản của ma dùng trận pháp kích hoạt từng đầu dưới mặt đất linh mạch cũng tại không có linh mạch khu vực trôn xuống đủ nhiều vận linh thạch bố trí thành đại tụ linh trận phương pháp kia mặc dù đơn giản nhưng suy xét đến đại hoa quốc cương vực làm khắp nơi đại tụ linh trận được thắp sáng từng đầu linh mạch trở thành nguyên khí vận chuyển thông lộ đại hoa quốc tu đạo giới cũng từ đây lật ra càng thêm huy hoàn g một tờ giao vân chúng ta ở chỗ này bao lâu ngươi lần này ngộ đạo bất quá nửa tháng tổng cộng đã qua đi mười hai năm lẻ ba tháng chỉ tăng lên nửa tháng vương thăng đưa tay nhìn chính mình vân tay ánh mắt toát ra một chút suy tư sau đó nhẹ nhàng thở dài được thôi vẫn còn may không phải là đi qua trăm năm thật sợ mình xem cờ nắc h a tỉnh lại sau cảnh còn người mất tiểu địa phủ địa linh phong cấm bên trong vẫn là kia thất thải rực rỡ phong cấm bên trong vương thăng ngồi trong góc dựa vào v ế t đá chắp lên chân trái có chút tao loạn tóc d à i dối tung mà xuống bị n ố t nơi đây m ộ ư ơ i hai năm vương thăng khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào tiểu tóc phương diện ngược lại là so năm đó nhiều hơn mấy phần tiêu sái người đều có tính cực t ư động thời điểm vương thăng gần nhất mấy năm này thường xuyên sẽ có không cách nào tính tâm tu hành thời khắc tỉ như hiện tại mỗi lần hắn đều sẽ phát nửa ngày s ư n g sở lại sẽ ép buộc chính mình vùi đầu vào luyện kiếm hoặc là tu đạo bên trong Nay năm, vào lúc này Vương Thăng nhiên rằng quan tháng, nhưng đối với Giao Vân tới nói, lại chỉ là một đoạn ngắn tu hành con đường, tâm cảnh không có chút nào bị ảnh hưởng. Sư đâu? Hoa khanh mạnh khỏe, Giao Vân tiên tử nói, nàng đột phá thiên phủ cảnh trùng vẫn tại bế quan tu hành, gần chút thời gian cảnh giới đã ổn. Ừ, vậy là tốt rồi, Vương ra, Giao Hoa Giao sau vậy xem một tâm Ừm, vào với là dài là là lúc lại lúc chút chút chút có giặc chỉ có Sư giới tới tu tỷ tử đột tại tu thời tốt Th khỏe, phá phụ rồi, quả đâu? đối bế bị bế đã kỳ chính mình lúc nào có thể tu vi cảnh giới đuổi theo sư tỷ liền có thể để ngực ngẩng đầu nói một câu nàng về sau để ta tới bảo hộ hiện tại nha ngược lại là cảnh giới vượt qua sư tỷ không ít nhưng cũng bắt không được chờ chúng ta ra ngoài sau sư tỷ có thể hay không cùng ta có chút lạnh nhạt hẳn là sẽ không xảy ra sơ tha thứ ta mạng muội giao vân tiên tử ngươi nói qua không giao vân khẽ hừ một tiếng ta vì thiên đình công chúa tự nhiên tu đạo tu đức tu thiện tu nhân tranh làm chúng tiên làm gương mẫu vì phụ thân cùng mẫu thân phân y u tình một chữ này tại nói làm gì dùng lịch luyện tâm cảnh vương thăng cười hỏi ngược lại câu ở một bên kia đã khôi phục thành hiệu điệu tư thái giao vân lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở vô linh thân kiếm bên cạnh quả nhiên là thiên tiên c h i tư trên mặt đất khó tìm nữ tử dù là vương thăng trong lòng chỉ chứa sư tỷ cùng giao vân sớm chiều ở chung mười hai năm ngẫu nhiên cũng sẽ nhịn không được nổi lên một ít gọn sóng nay thuần tuy là bình thường tâm cảnh ba động mà thôi vô linh kiếm lúc này đã có một t h ư ớ c mui kiếm lộ tại trận bàn bên ngoài lúc này vẫn như c ũ vô cùng củng cố vương thăng không tự giác lại có chút xuất thần tay trái mở ra t ân g bất n thanh g kia khí tại đ nói nói không không quá lúc này còn muốn thừa nhận chút nguy hiểm giao vân ở đáy lòng hắn nói tốt nhất là đợi thêm nửa năm địa linh phong cấm đã hoàn toàn thả ra cũng không có còn dư đại khái một phần năm nguyên khí vương thăng lập tức nhũ mày nghiêm mặt nói như vậy nhiều năm cũng chờ cũng không quan tâm chờ lâu hai ba năm giao vân lại nói ngươi lại tiếp tục buồn bực ở chỗ này sợ là sẽ phải nổi điên ngươi tâm cảnh đã đạt đến cực hạn lúc này lịch luyện còn thấp tu hành còn thấp không cần nhiều miễn cưỡng sau này nửa năm này bên trong ta không đi tu hành nhưng dần dần tăng tốc nguyên khí phóng thích đại khái nửa năm sau nơi đây còn sót lại nguyên khí cho dù hoàn toàn bộc phát cũng sẽ không đối với tiểu địa phụ sinh ra quá mạnh áp lực đến lúc đó c h ú nhưng g ta trước trước tiên c n ả báo địa phủ l u thủ t chi i ê làm à n n chuẩn bị sau ẵ n sàng, bằng nàng bình yên pháp lực, đủ để vượt q u cửa chân ải khỏi tinh đại đi này. Vương Thăng không khỏi tinh thần trấn, đứng trần dậy, q a đó i lại, cảm giác giấu cảm che được. năm, hương không tháng, ngày. Nhưng phấn hoàn toàn Nửa sau đ hắn nhớ tới cái gì đối giao vân làm cái đạo vai trào đa tạ giao vân ngươi ân đa tạ điện hạ thành toàn giao vân khẽ h ừ một tiếng tại vương thăng đáy lòng nổi lên tiếng nói vẫn l à như vậy thanh lãnh không cần này đó chỉ là ta thân là ngươi này thanh vô linh kiếm kiếm linh hẳn là làm ngươi không bằng tại trong nửa năm này ở chỗ này đột phá tới nguyên anh cảnh ra ngoài sau tạm thời tìm không được như vậy nguyên khí dư thừa phúc điện vương thăng trầm ngâm vài tiếng lúc này muốn đột phá tự nhiên không phải vấn đề hấp bữa nhưng thiên phủ cảnh chưa viên mãn còn không thể toàn công ta muốn lại tiếp tục từ từ lắng động một hai năm ngươi có thể như vậy nghĩ nhưng cũng không sai ta trước đem phá cấm chi pháp nói cùng ngươi nghe ngươi cũng trước tiên làm chút diễn luyện thực phức tạp sao còn tốt giao vân nói chỉ là ngươi cần tại ta bắn ra tại vô linh kiếm thoát cách trận bàn lúc sau ta nguyên phong tiên đại trận vỡ nát mà nguyên khí còn chưa kịp buộc phát một cái trước mắt cấp tốc nắm lấy nó mở ra xung quanh tiên tinh kịp thời xông ra đi vương thăng một hồi suy tư sau đó lập tức gật đầu tuy rằng cái này quá trình nghe cũng không phải là như vậy an toàn nhưng tối thiểu chính mình nửa năm sau có cơ hội xông ra nửa năm vương thăng nắm hạ quyền quanh người các nơi toát ra một hồi lốp b ú p lôi quang đột nhiên liền nghĩ đến cái nào đó tương đối vấn đề mấu chốt ách vô linh kiếm cắt mở này đó tiên tinh sao dao vân khỏe miệm nhẹ nhàng cong lên lại là cũng không trả lời hất lên ống tay á o hóa thành lưu quang trở về vô linh kiếm bên trong b ạ n chương xong chương hai trăm bảy mươi sáu phá quan xuất thế chương hai trăm bảy mươi bốn phá quan xuất thế cuối cùng nửa năm này như thế nào cảm giác so phía trước mười hai năm cộng lại còn khó hơn nấu vương thăng đạo tâm cơ bản liền không yên tĩnh qua mỗi ngày đều là tại luyện kiếm luyện kiếm thiên kiếp tắm rửa thường xuyên sẽ còn tâm huyết dâng trào có rất nhiều muốn phá đan thành anh giả tượng còn tốt hắn nhẫn lại tính vốn cũng không sai lại có thể kịp thời nhận rõ bản thân trong lòng mặc dù càng phát ra sao động nhưng không có nửa phần tự mãn tự gác nhị được một lần lại một lần đột phá xúc động liên cúng năm đó trúc cơ k ỳ dùng áp kiếm thạch đè ép tự thân từng bước một tu đến trúc cơ k ỳ đại viên mãn mới đột phá đồng dạng hiện tại vương thăng tu vi ở vào thiên phụ cảnh cũng tại nếm thử đến cảnh giới này viên mãn mặc dù làm như vậy c h ỗ tốt tựa hồ chỉ là làm pháp lực càng thêm cốt động để cho chính mình nguyên hồn càng thêm cường hành cũng không thể để cho chính mình thực lực sinh ra bay vọn nhưng căn cơ vững chắc chút tóm lại là không sai tu đạo muốn hướng lâu dài xem hắn chính là muốn dẫn sư tỷ cùng nhau trường sinh Khúc, mặc dù cũng rất có thể là bị mang tại phá quan kỳ hạn sau cùng thời gian nửa tháng bên trong giao vân tiên tử cũng không hiện thân vương thăng làm ba bốn mươi thứ tổng kết làm bốn năm trăm h thứ diễn thử tổng kết tự nhiên là tổng kết chính mình ở chỗ này gần m ộ ư ơ i ba năm thu hoạch tu vi cảnh giới đã là thiên phủ cảnh đ ỉ n h phong thể nội nguyên hồn mặc vào một tầng màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây thiên kiếp hồn áo đây là vương thăng tại không có giao vân tiên tử chỉ điểm lúc vì chính mình hồn phách làm một tầng phòng hộ như thế liền có thể chư tà bất sâm không bị huyễn cảnh làm cho mẹ hoặc chờ vương thăng không sai biệt lắm hoàn thành này hồn áo giao vân tiên tử mới phát hiện vương thăng tiểu động tác sau đó đối với vương thăng nội tính cũng tiến hành một vòng mới bình phán từ nguyên vi thiên r u n g t ư n g c h tư, t đổi h h coi như kiếm h ra, đại viên mãn kiếm ý tại ba năm trước đây bắt đầu lột xác kiếm ý tựa hồ cũng theo vương thăng hồn phách cùng nhau thăng hoa hiện giờ tử vi thiên kiếm kiếm pháp vi lực lại có một chút tăng cường nhưng ở vương thăng tu vi tăng v ọ t bối cảnh hạ kiếm pháp vi lực vốn là có biên độ lớn tăng lên n à y phần tăng trưởng cũng không tính quá rõ rệt lại nhìn kiếm đạo cảnh giới vương thăng đã hoàn toàn nắm giữ kiếm thế có t h u ộ c sơn ngự kiếm thuật làm dẫn cũng đã hướng về kiếm ngự cảnh bước ra kiên định một bước khoảng cách phát động vạn kiếm quy tông cũng không xa chính là chính mình này đạo thân bị thiên kiếp chi lực rèn luyện đến nay vương thăng cũng có chút xem không hiểu không biết nên như thế nào đánh giá dù sao rất mạnh là được rồi tổng kết tới tổng kết đi chính mình thực lực tăng trưởng không sai biệt lắm cũng chính là này đó kỳ thật đều là tại bình thường tình huống bên trong cũng không có cái gì không hợp lý chi s ự mà kia bốn năm trăm diễn thử lại là vương thăng tại suy nghĩ chính mình ra ngoài sau nhìn thấy sư tỷ phút thứ nhất nhất nên làm chính là chuyện gì một cái thâm tình ôm nhau trực tiếp bốn mắt nhìn nhau ương thuận thế non hẹp biển hay là vẫn là như trước đó như vậy ánh mắt nhìn chăm chú ta ngươi mà tâm thần tự tại hoan ân doanh suy nghĩ rất nhiều lần thôi diễn rất nhiều lần vương thăng dần dần bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình cùng sư tỷ cảm tình vấn đề xem ảnh một hắn là ưa thích sư tỷ điểm ấy không thể nghi ngờ hơn nữa phải thừa nhận chính là hắn cũng không phải là tại sư tỷ tư thái hoàn toàn nảy nở lúc sau bởi vì một số xúc động mà có loại này yêu thích k i ế nhưng thật ra là có chút đơn thuần dần dần phát hiện chính mình muốn đi bảo hộ không muốn để cho nàng chịu ủy khuất phát hiện chính mình muốn đi cùng với nàng ở cùng một chỗ muốn đi cùng nhau ngồi cùng một chỗ tu hành nay phân tâm ý vương thăng trước đây liền xác định qua không phải tính kế mục ả n huyên chính mình nhảy xuống địa linh phong cấm lúc khẳng định sẽ có một chút chần chờ nhưng hôm nay hắn không có hắn đơn thuần muốn để sư tỷ sống sót chính mình đi làm người hy sinh kia nói trở lại người thiên sư kia tỷ chủ động hôn chính mình là một ngây thơ đại nam hải sư tỷ như thế nào cũng nên đối với chính mình phụ trách đi vương đạo trưởng lập tức cười đến híp cả mắt trở về chỗ sư tỷ thiện môi rơi vào chính mình gương mặt bên trên cảm giác mặc dù đã qua đi hơn mười năm nhưng loại này cảm giác dị thường rõ ràng lập tức vừa muốn đi ra chính mình cũng không cần đợi lâu đi ra ngoài chuyện thứ nhất chính là cùng sư tỷ thổ lộ hỏi nàng có nguyện ý hay không thành chính mình thê tử thực sự không được ngay tại này tiểu địa phủ bên trong tư định cả đời vương đạo trưởng lập tức trở nên kích động đầu bên trong xuất hiện một vài bức khí thế ngất trời hình ảnh nhưng sau đó trước mắt lại nổi lên sư tỷ kia đôi trong suốt đôi mắt một cái giật mình lại bình tĩnh xuống dưới sau đó vương thăng lại bắt đầu bản thân bắt đầu nghi ngờ sư tỷ giống như cũng đều không hiểu này đó chuyện nam nữ này nếu là đêm động phòng hoa trúc hai người ổ chăn bên trong hạ cờ ca dô suốt đêm truy phiên chẳng phải đẹp quá t h a sau đó vương đạo trưởng liền nhẹ nhàng đánh chính mình hai cái, cái tát đang nghĩ vớ vẩn cái gì đâu sư tỷ kia cổ thanh nhã xuất trần thật sự làm cho lòng người bên trong sinh không nổi quá nhiều n i ệ m tưởng mặc dù nam nữ đ ạ i muốn vốn là tự nhiên tri đạo tất cả mọi người là người trưởng thành cũng không có gì ngượng ngùng đề nhưng ở một quản huyên trước mặt vương thăng mỗi lần nổi lên những ý niệm này đều sẽ cảm thấy chính mình có c h ú t quá khó coi đạo lữ chỉ là một đường gần nhau cộng đồng tu hành tu đạo cũng là một cái rất vui vẻ chuyện nha có một số việc nếu như nước chạy thành sông phát sinh là không còn gì tốt hơn nếu như là ôm một ít tư dục ý nghĩ đi dẫn đạo sư tỷ vương thăng luôn cảm thấy có chút khó chịu không phải có chuyện như vậy ân dù sao bất kể như thế nào nên phát sinh là khẳng định sẽ phát sinh kia chính mình cùng sư tỷ có hải từ lúc sau nên lấy vật gì tên nói tu sĩ có hậu tự có phải hay không chẳng phải dễ dàng sau nửa canh giờ chuẩn bị phá phong chính suy nghĩ lung tung vương thăng tinh thần chấn động lập tức đem đáy lòng tạp niệm bài trừ hít một hơi thật sâu lập tức theo xó xỉnh bên trong đứng lên toàn thân pháp lực phun trào khí hải theo ám kim sắc bắt đầu l ộ sát thành từ kim sắc pháp lực lật lên tầng tầng gọn sóng hình kiếm kim đan quang mang vạt trượng trước h i ê n đây trong vòng nửa canh giờ đã có liên tục hơn một m ư ờ i lần chấn động tiểu địa phủ lưu thủ tiên nhân đã chờ ở bên ngoài trước đây liên tục ba tháng thời gian bên trong nguyên khí hướng ra phía ngoài tràn lan tốc độ gần như mất k h ô n g chế làm phong cấm đại trận trận nhãn vô linh kiếm cũng tại không ngừng rung động có mấy lần thậm chí còn kém chút bị đẩy ra trận nhãn giao vân tiên tử gần nhất những ngày qua vẫn luôn không có hiện thân cũng không dành cùng vương thăng giao lưu hiển nhiên là tại toàn tâm chấn áp địa linh tiên tuyển cũng nhất điểm điểm rút ra vô linh kiếm cuối cùng có thể lại thấy ánh mặt trời quá trình rất đơn giản trước đây vương thăng đã đã làm rất nhiều lần suy tính nửa canh giờ chính là một giờ có lẽ là bởi vì hết sức chăm chú nguyên nhân vương thăng cảm giác này một giờ qua vô cùng chậm đ ấ y lòng lại nổi lên một chút hình ảnh kích động xúc động cảm xúc giao thế hệ i n lên nhưng đều bị hắn cưỡng ép ép xuống mọi thứ đều phải lao giật kết hợp tu đạo cũng thế ra ngoài sau chính mình phải thật tốt vung lòng một đoạn thời gian không đạt tọa không luyện kiếm chính là đồi phế c h ạ y cho chính mình thể xác tinh thần nghỉ để cho chính mình căng thẳng mười ba năm một cái dây cung triệt để đưa tiến tới rốt cuộc chuẩn bị ra tay vương thăng trứng mắt đây rốt cuộc là chuẩn bị ra tay vẫn là lập tức ra tay nhưng hắn xem vô linh kiếm đột nhiên tiên quang đại tác dưới chân bước ra thất tinh bộ hai bước lúc sau thân hình đã như như mũi tên rời cung liền s ô n g ra ngoài ông thân kiếm tại cực nhanh chiến m i n h dưới chân cái này thủy tinh bình thường mặt đất xuất hiện mật mật ma ma phù văn này hạ phảng phất chấn áp một đầu mánh thú mà đầu này mánh thú lúc này liền muốn vọt tới trước vô linh kiếm thân kiếm đột nhiên bắn bay như là trước đây diễn luyện qua vô số lần bình thường một tay nắm vớt đến ổn ổn bắt lấy vô linh kiếm trôi kiếm mà cái bàn tay này chủ nhân đã dẫm lên thất tinh bộ cực nhanh lướt qua vọt tới thất thải tinh bích trước đó bàn tay nắm chặt trôi kiếm một cái trước mắt vương thăng cảm giác chính mình toàn thân trên giới như là có lực lượng nào đó bị kích hoạt lên nguyên hồn cùng kim đan đồng thời r u lên toàn thân pháp lực vẫn như cũ phun trào kiếm phá tinh hà vô linh kiếm mang theo từng đầu như là giải lụa màu tiên quang đâm về phía trước diêu vân tiên tử hư ảnh xuất hiện tại vương thăng phía sau một tay giữ tại vương thăng cổ tay bên trên một tay ấn tại vương thăng bạ vai kiếm chiêu uy lực lần nữa bạo tăng phía trước kia tiên tinh nháy mắt bên trong bị đánh nát không chỉ như vậy đằng sau kia từng đầu thất thải tiên tinh đều tại vương thăng thân hình vọt tới phía trước một cái chớp mắt vỡ nát phía sau tiên ừ n trận bản n g tòa đột h nứt ra, v linh phong cấm bên ngoài mạnh bà đứng tại không trung khẽ cao mày nhìn chăm chú vào phía dưới chính không ngừng lắc lư tiên cấm nơi nàng đột nhiên cảm thấy hai cỗ khí tức nhưng bất quá ba giây phía dưới từng khối tiên tinh bắt đầu rung động phá toái tia tôn mây giao nguyên bản thi hài luyện chế mà thành tượng ngọc đột nhiên phóng lên tận trời Phía dưới, mà liền tại lúc này mạnh bà chú ý tới tại kia tiên tinh bên trong cực nhanh thoát ra thân ảnh cũng nhìn thấy hắn sau lưng đẩy hắn phía trước bay nguyên khí triệu mạnh bà thoáng có chút do dự vừa muốn phân tâm cứu giúp đạo thân ảnh này lại đột nhiên gian bên cạnh bể nát một khối tiên tinh bên trong có một thanh tiên kiếm đột nhiên bay lên cực nhanh phóng tới đạo thân ảnh này lại ổn ổn rơi vào đạo thân ảnh kia dưới chân chờ hắn phóng lên tận trời phi hà kiếm chờ đã lâu sáu ta hẳn là đem n được băng bạch ngân minh thiếu thay đổi thượng dù sao tháng năm một thời điểm tổng thiếu c à n g đạt đến ba trăm trường trước mắt còn thiếu không biết bao nhiêu cảng dù sao chính là cảng bản chương xong chương hai trăm bảy mươi bảy chỉ thấy ngươi chương hai trăm bảy mươi lăm chỉ thấy ngươi mặc dù làm đủ chuẩn bị nhưng vương thăng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy hung hiểm chỉ thiếu một chút hắn liền sẽ bị tuân ra nguyên khí thủy c h i ề u v ô vào kiên cố tiên tinh bên trên chính mình liền tính đạo khu cường hành trong lòng cũng không có yên lòng có thể hay không kháng trụ còn tốt có kiếm linh giao vân tương trợ đã xưa đâu bằng nay vô linh kiếm càng là đầy đủ sắc bén mà vương thăng xông ra phá toái phong cấm lúc sau lập tức cảm ứng được phi hà kiếm tồn tại thi triển ra thuộc sơn ngự kiếm thuật chân đạp phi hà kiếm pháp lực rót vào này thanh yên lặng hơn mười năm tiên phẩm trong phi kiếm vương thăng nhẹ nhõm thoát khỏi l ư n g phía sau thủy triều không khí trong lành đập vào mặt vương thăng nhịn không được nửa đầu thét dài tóc dài tùy tiện phất phới có chút bông u lỏng tiên quần nhẹ nhàng lay động đầu thai l à người hắn lại còn sống tới n à y nói ra ai có thể tin ha ha ha ha. vương đạo trưởng tại không trung một hồi cười to nhưng rất nhanh liền thấy được không trung vất và chống đỡ kia quần quận nguyên khí học tỷ vội vàng im tiếng chững chạc đàng hoàng túi đầu chỉ thấy phía dưới kia mọc đầy thất thải tiên tinh đồng ruộng cùng với ngay trung tâm khu vực không ngừng run run, run tiên tinh núi khối, khối lớn tiên tinh không ngừng đập xuống kia tôn cự đại tượng ngọc xuất hiện mật mật ma ma vết rách mà tại này đó vết rách bên trong lộ ra càng ngày càng nhiều tiên quang giao vân chúng ta còn có thể làm cái gì vương thăng vội hỏi như vậy lớn động tĩnh thật sẽ không dẫn phát tiểu địa phủ bà đậu sẽ không giao vân ở đấy lòng hắn đáp lại một tiếng nàng tự hồ mang theo nồng đậm mệt mỏi không cần làm thêm cái gì giao cho địa phủ lưu thủ tiên nhân cũng được người sư tỷ h ô m qua rời đi tiểu địa phủ ta trước đây vẫn bận chấn áp phong cấm lại là không kịp nói với ngươi một tiếng ngươi sau đó tự đi tìm nàng là được ta linh lực mấy ngày nay tiêu hao quá nhiều tạm thời trước muốn tu dưỡng một đoạn thời、gian. đừng có làm này thành kiếm rời đi ngươi tay bên trong cũng đừng có làm bất luận kẻ nào đụng vào ta sợ tại kiếm yên tâm đại lao ngươi trước nghỉ ngơi vương thăng ấm giọng nói câu lúc này mới có cơ hội đánh giá này thành mới tinh vô linh kiếm toàn cảnh kiếm hình dạng kích thước không có quá nhiều biến hóa nhưng theo nguyên bản ngân bạch lệnh kiếm biến thành một cái p h ẳ n g phất thủy tinh rèn đúc mà thành tiên kiếm thân kiếm toàn thân tấu triệt giống như cả khối tinh thạch thiên nhiên hình thành không có một tia một hào phi tự nhiên vết tích lưỡi kiếm chi mỏng cơ hồ không cách nào dùng mắt thường nhìn thấy nhưng trong thân kiếm trung tâm lại hậu trong đó có tiên quang nhẹ nhàng lấp lóe mỗi giờ mỗi khắc đều tản ra một loại huyền diệu đạo vợn vô linh kiếm nguyên bản chất liệu liền hết sức đặc thù xem như khoa học kỹ thuật hiện đại kết tinh bản thân không có một tia một hào linh tính nhưng lại vô cùng sắc bén đối với chân nguyên pháp lực đều có t ă n g phúc nhưng không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt là nó cứu chính mình một lần gánh chịu giao vân tiên hồn cũng đem giao vân sau cùng tiên lực bạo phát đi ra kiến tạo đạo thứ hai địa linh phong cấm tại lúc ấy kia rất ngăn nháy mắt bên trong này thanh vô linh kiếm cũng bị giao vân luyện chế lại một lần một lần sau đó lại trở thành giao vân linh thể gửi thân chỗ n à y mười mấy năm qua n à y thanh kiếm thừa nhận toàn bộ địa linh phong cấm áp lực vốn là vật phi phảm càng là tương đương với được đến vài chục năm rén đúc hiện giờ càng là siêu phảm lại giao sau mây mặt vì trước tiên làm vương thăng xuất quan chủ động cùng này thanh kiếm hòa làm một thể phóng xuất ra địa linh phong cấm bên trong đại bộ phận nguyên khí cũng coi là triệt để trở thành này thanh kiếm kiếm linh vì vậy này thanh kiếm lúc này không những phẩm giai cực cao vô cùng sắc bén lại có hoàn chỉnh kiếm linh xem ảnh một cũng không biết đây rốt cuộc xem như cái nào nhất giai bảo vật nằm trong tay vương thăng có thể rõ ràng cảm giác được này thanh kiếm cùng chính mình có liên hệ mật thiết nào đó trước đây thi triển kiếm chiêu lúc vương thăng cũng cảm nhận được này thanh mới tinh vô linh kiếm đủ loại bất phảm nhất trực quan một chút rót vào trong đó pháp lực bị hoàn toàn tiếp nhận lại được đến cơ hồ gấp đội t ă n g phúc cho dù là tại tiên bảo bên trong này thanh kiếm cũng coi như đỉnh tiêm tồn tại đi chỉ tiếc chính mình bây giờ chỉ là thiên phủ cảnh tu sĩ không cách nào phát huy ra này thanh kiếm uy lực chân chính thế là đấy lòng thầm hạ quyết tâm sau này chính mình thực lực nhất định phải có thể xứng với này thanh tiên kiếm mới được phi hà kiếm n u i kiếm nhẹ nhàng chiến minh hạ tựa hồ tại đối với mới vô linh kiếm gửi lời chào chỉ là vô linh kiếm bên trong kiếm linh đã nghỉ ngơi đi không phản ứng này thanh bị vương thăng dẫm lên kiếm hoàn phi kiếm tại vương đạo trưởng kiếm kho bên trong phi hạ kiếm địa vị cùng chân quý độ thẳng tắp hạ xuống sư tỷ h ô m qua rời tiểu địa phủ cảm thụ được nguyên khí bạo tẩu tứ ngược tình hình nhìn phía dưới kết như là cuồng phong quá cảnh bình thường bị thổi tới ngã trái ngã phải rừng cây vương thăng đáy lòng ngược lại không bằng phá quan chức đó khẩn cấp như vậy sư tỷ hẳn là có chuyện quan trọng đi ra đi sau đó hỏi một chút học tỷ liền tốt ánh mắt đột nhiên thấy được một chỗ trong rừng dẫm lúc này này úc xá ngay tại gió bên trong nhẹ nhàng lay động vương thăng nhũ nhũ mày dẫm lên phi hà kiếm rơi xuống tay trái mở ra năm ngón tay ngã úp một đoàn hào quang màu vàng sậm chỗ này dừng bên phòng bên trong nhỏ che lại sau đó theo h ở khép cửa gỗ tiến vào bên trong đây chính là sư tỷ chờ chính mình lúc sinh hoạt hơn mười năm địa phương đi than khẽ vương thăng ánh mắt lộ ra mấy phần bình yên phòng bên trong bố cục gấp gáp lại đơn giản xó xỉnh bên trong có một trường giường nhỏ đầu giường cuối giường chất đầy sắc thái tiên minh sách không chỉ là đầu giường cuối giường dưới giường cũng thế k i a chiếm phòng nhỏ gần nửa diện tích sách lớn thụ đều là nói tóm lại nơi này học thuật khí tức tương đương nồng hậu dày đặc sư tỷ liền xem như tại tiểu địa phủ bên trong này không có mạng không có điện hoàn cảnh vẫn không có từ bỏ học tập loại này kiên nhẫn tinh thần thực sự làm vương đạo trưởng vô lực nhà ránh rất nhanh vương thăng nhuẩn miệng cười tại một chỗ tủ sách đằng sau thấy được chính mình di v ậ t bị phiếu tại đại tướng không bên trong treo trên tường lưu tiên bảo đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra tủ sách đem lưu tiên bảo lấy ra bọc tại chính mình trên người lại thấy được một bên có sư tỷ bán trang điểm chắp tay sau lưng nhẹ nhàng đi qua đem tóc dài đơn giản buộc cũng lời ư chen vào nói châm ngón tay theo kia mấy chồng chất trên tờ giấy trắng x ẹ t qua mặt trên tựa hồ là một quả nguyên ngày bình thường viết xuống bút lông tự sao chép mấy cuốn đạo kinh mấy cuốn âm dương tạc tiên vương thăng lật đến phía dưới vài trang phát hiện vài trang phía trên mật mật ma ma viết đầy vương thăng hai chữ đáy lòng không khỏi có chút xúc động than g khẽ đi tìm sư thì đi q u a n người bên ngoài gió đã ngừng nguyên khí buộc phát mặc dù hung ánh nhưng đã cấp tốc dung nhập toàn bộ tiểu địa phủ bên trong kéo ra cửa phòng đi về phía trước đã thấy mạnh bà từ không trùng chậm rãi rơi xuống đối với vương thăng hạ thấp người hành lễ vương thăng cũng ra d á n g đáp l ễ lại hắn nghe giao vân nhắc qua biết lúc này đứng ở chính mình trước mặt này vị địa p h ụ thiên nhân đã là thẩm thiên lâm lại không phải thẩm thiên lâm nhưng chỉ cần đợi một thời gian lại có thể khôi phục thành thẩm thiên lâm nghĩa sĩ giao vân điện hạ ở đâu vương thăng cầm trong tay cầm ngực vô linh kiếm nhấc lên mạnh bà nhữ mày xem ra sau đó nhẹ nhàng gật đầu thì ra là thế điện hạ l ạ như thế để các ngươi đều sống tiếp được vương thăng cười gật gật đầu nói giao vân tiên tử nói qua học tỷ ngươi chỉ cần không ngừng tu hành mấy trăm năm liền có thể thoát ly lúc này hồn phách bị áp chế cục diện mạnh bà có một cái chớp mắt ánh mắt biến hóa sau đó yếu ớt thở dài nhưng lại không đáp lời nói ta sư tỷ đâu vương thăng chủ động hỏi ý học tỷ ngươi biết ta sư tỷ đi kia sao lúc này hoa khanh tiên tử ngay tại bình đô sơn bên trong chờ đợi mạnh bà nói gần đây thời gian tiểu địa phủ dung chuyển phong cấm có tùy thời phá phong chi dấu hiệu lao thân sợ nàng lưu ở nơi đây bị tường liền tìm lý do chi đi nàng giờ phút này nàng ngay tại địa ẩn tông bên trong chờ vương thăng tinh thần chấn động không đợi hắn nói chuyện mạnh bà đã hạ thấp người dùng tay làm dấu mời lao thân đưa nghĩa sĩ tiến đến mạnh bà sẽ đối với vương thăng như vậy tôn kính tự nhiên là bởi vì vương thăng trước đó kia không có chút nào do dự nhảy lên bị mạnh bà tiên lực mang theo vương thăng cực nhanh bay qua một ư ơ i tám tầng địa ngục trên giới thông đạo bay qua tiểu địa phủ này l ờ m ờ bầu trời hắn đột nhiên hỏi một câu học tỷ này tiểu địa phủ có phải hay không trên mặt đất hoạch gần đây tiểu địa phủ phụ thuộc vào giới này nhưng lại chưa tại giới này hiện hình chỉ có quỷ môn quan nhưng vượt qua âm dương ngăn trở mạnh bà đơn giản giải thích hai câu tử vi đại đế chi năng không phải chúng ta nhưng ước đoán vương thăng gật gật đầu cũng không có hỏi nhiều này đó có không hắn tâm tình cũng không hiểu bắt đầu khẩn trương lên rơi vào tại quỷ môn quan bên trong bên cạnh vương thăng nhìn này tòa thạch bài phường đáy lòng phát ra một chút thở dài nói h một cái mười mấy năm trôi qua bên ngoài không biết sẽ có cái gì đang đợi mình nhưng bất kể như thế nào sư tỷ hẳn là tại cảm nhận được mạnh bà dùng một đoàn pháp lực đem chính mình báo khỏa vương thăng quay người đối với mạnh bà chắp tay nói câu học tỷ báo trọng có việc liền mường đất địa ẩn tông tới tim ta nói xong quay người phóng ra quỷ m ô n quan trước mắt lập tức lưu quang h u y ễ n ảnh chờ hình ảnh khôi phục bình thường lập tức phát hiện chính mình đứng tại một vách núi bên cạnh khẽ vuốt mà qua gió nhẹ mang theo nhẹ nhàng tiếng gió vương thăng trước mặt những cái đó bởi vì tiểu địa phủ dung chuyển sự tình mã tụ ở chỗ này địa ẩn tông tộc nhân lúc này tuyệt đại đa số đều là một bộ gặp quỷ biểu tình nhìn chăm chú vào vương thăng cũng chỉ có ba bốn cái thiếu niên không biết người này là ai vương thăng ánh mắt trong đám người tìm kiếm chờ hắn nhìn thấy tại đám người phía sau một màn kia xinh đẹp bóng hình lúc vô ý thức về phía trước phóng ra hai bước cũng không biết vì sao đột nhi sư sư tỷ đám người sau sườn lúc này kia thân xuyên trắng nhạt theo hà cổ váy người ngọc không phải chính mình niệm m ộ ư ơ i ba năm phán m ộ ư ơ i ba năm một quản huyên lại là người nào một quản huyên giờ phút này một đôi mắt sáng trợn tròn một đôi đôi mi thanh tú cong cong hốc mắt lập tức trở nên nước át cắn nhàn nhạt bở môi cùng ngươi tương vọng mới biết này tâm ấm lạnh cùng ngươi đoàn tụ mới biết biệt ly chua sót kia một cái chớp mắt giữa thiên địa trên vết núi phảng phất chỉ còn lẫn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn vào ngươi ngươi không nói một câu ta không nói một lời n h ư ngấy lòng lại đột nhiên biết ngươi muốn nói cái gì nhìn chăm chú vào nàng trong suốt đôi mắt vương thăng ánh mắt khôi phục ngày xưa bình yên đáy lòng kia phần táo bạo l ạ g yên tắn đi một quản huyên đưa tay sửa lại phát xuống sao ánh mắt kia mang theo vài phần mong đợi cất bước về phía trước vương thăng nghĩ muốn đi qua đi đến nàng trước mặt nói cho nàng chính mình trở về về sau cũng sẽ không đi nữa chỉ là ngoa tạo gặp quỷ vương đạo trưởng hồn phách theo địa phủ bên trong lao ra ngoài cầm phu lục tới chuẩn bị thu quỷ bình chớ tổn thương vương đạo trưởng đều mù hô cái gì sống đây là sống vương đạo trưởng còn sống bản chương xong chương hai trăm bảy mươi tám ta trở về chương hai trăm bảy mươi sáu ta trở về ai các vị vương thăng còn chưa kịp nói chuyện ánh mắt đã bị từng c h ư ơ n g mặt mũi ra nuôi tràn ngập địa ẩn tông các lao nhân đã đem vương thăng gây lại quả nhiên là phi ngữ thật con sống phi ngữ ngươi nói một câu các vị ta thật con sống vương đạo trưởng có chút không biết nên giải thích như thế nào vừa mở tiếng nói trước mặt này đó địa ẩn tông các lao nhân lập tức liên thanh tán thưởng bên này lao hầu vui vẻ nói n à y quả nhiên là người hiền tự có thiên tướng phi n ữ lại còn con sống bên kia lão ông cười to vài tiếng còn sống liền tốt còn sống liền tốt phi ngữ ngươi năm đó bỏ sinh nhảy lên lão thiên gia quả nhiên không n ợ để ngươi tráng niên mất sớm còn sống liền tốt vương thăng quanh người quả thực ổ n ào một hồi mà địa ẩn tông này đó tộc nhân kỳ thật đại bộ phận đều là bị vương thăng đột nhiên xuất hiện bị dọa phát sợ bọn họ tự nhiên đều biết vương thăng m ộ ư ơ i ba năm trước đây hy sinh vì nghĩa phối hợp thiên đình công chúa ngăn cản địa linh tiên tuyền d â n trào từ đó tránh khỏi tiểu địa phủ đụng vào hiền thế miễn y ước vạn sinh linh tử kiếp kia nhảy lên đã thành cự vương thăng anh hùng tri danh này cùng tu vi cao thấp không quan hệ hiện giờ vốn nên mất đi bị mọi người kỷ niệm mười ba năm anh hùng không có bất kỳ cái gì báo hiệu không có tin tức gì đột nhiên sống sờ sờ đụng tới cái này cũng xác thực s u n g kích quá lớn muốn nói cảm tình địa ẩn tông các trưởng lão cùng vương thăng cũng không quá quen nếu nói lợi ích địa ẩn tông thủ vệ tiểu địa phủ không tại tu đạo giới trong vòng luật quẩn cũng là vô lợi như đồ chính là thuần túy sống chi cao hưng cuối cùng có cái trung niên đại thúc giống lên một cú họng nhanh mau đem này tin vui nói cho bất ngữ tiên tử bất ngữ tiên tử ngay tại này không cần lớn tiếng như vậy nàng liền có thể nghe thấy cuối cùng n à y đó địa ẩn tông người phản ứng đi qua ánh mắt lập tức chuyển hướng đám người đứng phía sau bất ngữ tiết tử cho dù là cựu thiên tri thượng ngạo nghễm mà đứng một màn kia tuyệt thế xinh đẹp bóng hình dù là ngày bình thường thanh lãnh cô hàn không cùng người gần tiểu tiết tử giờ phút này đều là hai mắt đ ấ m lệ có loại làm cho đau lòng người yếu đ ố i yếu gió phất liêu theo bèo tấm thiên ngưng bất ngữ nhu tự sinh lần lượt từng thân ảnh hướng về hai bên tách ra làm này đối từ biệt mười ba nam sư tỷ đệ có thể trực tiếp nhìn thấy lẫn nhau sẽ không có gì ngăn trở vương thăng vốn tưởng rằng chính mình sẽ tiến lên ôm nàng nhưng hắn cũng không có những cái đó đã làm mấy trăm lần diễn thử dù là làm không biết bao nhiêu lần phỏng đoán đến lúc này đáy l ò n g chỉ là chống không ngàn vạn ngôn ngữ đến bên miệng lại chỉ thành bình yên mỉm cười nóng ruột nóng gan đến trong con ngươi cũng chỉ còn lại nàng lẳng lặng đứng thẳng thân ảnh ta trở về ừng một quản h u y ê n cắn ngôi thân ảnh đột nhiên hóa thành một mặt bạch quang lần nữa xuất hiện lúc cũng đã tại vương thăng trước mặt một đầu có chút run rẩy đầu ngón tay mò về vương thăng khuôn mặt ngón tay có chút run rẩy có chút thật không dám đụ vào nhưng vẫn là sở tại hắn mặt bên trên xem ảnh một vương đạo trưởng cười nói sống còn nhiệt một quản huyên lập tức cười ra tiếng nhưng sau đó liền trực tiếp nhào tới vương thăng lồng ngực bên trong hai cái tay nhỏ nắm thật chặt vương thăng lưu tiên bảo tự a hồ sợ hắn đi nữa bình thường rốt cuộc không kèm được bắt đầu nghẹn ngào vương thăng đáy lòng thở dài ôm sát sư tỷ thân thể ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cũng không biết là ai bắt đầu trước vỗ tay địa ẩn tông bên trong xanh hai đời người bắt đầu vỗ tay mà những lao nhân này thì ra từng người quay chụp thiết bị bắt đầu chụp ảnh địa ẩn tông mặc dù không tại tu lạ vòng nhưng tất cả mọi người là tu sĩ ai còn không mấy cái gờ g ú t chát từng chương bất n ữ phi ngữ sư tỷ đ ệ tại vách đá ôm nhau hình ảnh phát ra ngoài một đám gờ giúp c h ặ t bên trong lập tức sôi t r à o trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi tin tức truyền khắp các môn các phái tương đối sinh động gờ giúp c h ặ t không ít địa ẩn tông tộc nhân mở ra trực tiếp công năng đem hình ảnh thời gian thực chia sẻ đi ra ngoài làm càng nhiều người chứng kiến giờ khác này cũng làm cho càng nhiều người biết được phi ngữ chưa chết tin tức mượn nhờ mạng lưới tin tức tại trong vòng mười mấy phút chuyển khắp toàn bộ tu đ ạ o giới thậm chí cách bình đô sơn khá gần kiếm tông có mấy cái trưởng lão đã dẫm lên phi kiếm sông về nơi đây nhưng mà kiếm tông các trưởng lão mới vừa bay lên không liền đạt được tin tức. phi n g ự dẫm lên tiên kiếm cùng địa ẩn tông cáo biệt lúc sau hướng về phương bắc ngự không mà đi phi n g ự không chết cái này sao có thể À, không phải nói ngóng trong phi n g ự sẽ ra chuyện nhưng cái này rõ ràng là hư giả tin tức có phi n g ự phấn tìm t ê độ à? lấy tự thân phong ấn địa linh tiên tuyển bổ sung địa linh phong cấm cũng chỉ là kim đ ă n g cảnh như thế nào chịu được chú ý hạ kế tiếp tin tức không phải tốt hỏi một chút điều tra tổ cùng tu chuyện cùng đi địa ẩn tông t r u y ề n đến tin tức phi n g ự không chết một chỗ cao ốc tầng cao nhất văn phòng bên trong bị đánh gậy viên trình hội nghị trí lăng hơi nhũ mày gia hiệu một bên còn muốn tiếp tục nói chuyện bí thư dừng lại lời nói liếc nhìn một bên hơn mười mấy nói lập thể hình chiếu đã theo điều tra tổ tổ trưởng vị trí bên trên thối lui đến hạng hai chỉ lăng tại bất ngôn đạo trưởng che chở hạng mười ba năm năm tháng chỉ là cho nàng yếu ớt vết cắt trí lăng đều đâu vào đấy trước đề nghị hội nghị tạm dừng này hơn mười mấy vị quan phương đại lão cũng nhìn về phía chạy vào báo cáo tuổi trẻ nữ hải trí lăng nói k ỹ c à n g điểm cục trưởng địa ẩn tông tam trưởng lão vừa rồi cùng điều tra tổ tiến hành trò chuyện nói phi n ữ đạo trưởng đột nhiên xuất hiện tại bình đô sơn hậu sơn vách núi bên trên hẳn là bị địa phủ mạnh bà tiên nhân đưa ra quỷ môn quan xác định là phi ngữ c h í lăng kia bình tĩnh đôi mắt lộ ra một chút ánh sáng đã bóp lại b à n làm việc một chỗ ố nước ấm nho nhỏ hình chiếu bình phong bắn ra ngoài mặt trên chính biểu hiện ra thanh ngôn tử ảnh chân dung nhưng ảnh chân dung phía dưới lại làm à u đỏ khoảng trắng tín hiệu không tín hiệu sớm tại hai mươi năm trước đại hoa quốc ngay tại trong nước các nơi làm mấy trăm vạn cái tín hiệu cơ trạng hiện nay thư từ qua lại kỹ thuật càng là cách tân mấy lời làm sao có thể không tín hiệu một bên cô gái trẻ tuổi nhỏ giọng nhắc nhở câu cục trường bất ngôn đạo trưởng đi tây bắc vây bắt kia đầu xí bỉ ạ cự lang nửa giờ sau có cường tín hiệu cái nhiễu hẳn là lại tao n g ộ ngoại cảnh người tu hành tạm thời là thư từ qua lại cắt ra trạng thái chi viện đâu đã phái qua trước tiên liền có đầy đủ hành động dự án cùng chuẩn bị cục trưởng ngài không cần lo lắng vậy là tốt rồi chí lăng gật gật đầu làm động tác này tiểu bí thư quay người vội vàng rời đi phi ngữ không chết chí lăng kia gần đây đều là kéo căng mặt bên trên cũng không khỏi lộ ra một chút mỉm cười nhìn một bên hình chiếu bình phong bên trên thanh ngôn tử ảnh chân dùng ánh mắt cũng nhiều mấy phần ô nu đại hoa quốc nơi nào đó nào đó đài truyền hình tuyến thượng mạng lưới phòng phát sóng trực tiếp một cái tên là lắng nghe tu hành thanh âm lưới tổng tiết mục giờ phút này đang tiến hành tuyến thượng trực tiếp nhờ vào lập thể hình chiếu kỹ thuật cùng thư từ qua lại kỹ thuật phát triển lúc này đã có thể làm được toàn tỷ lệ lập thể hình chiếu loại này viễn trình liên tuyến cách không đối với phun cũng thoạt nhìn cùng hiện trường chửi nhau giống nhau cảnh đẹp ý vui ba tên người mặc anh đ ả o quốc truyền thống trang phục trung niên nam nữ lúc này ngay mặt đọ bụa tử thô chỉ trích đại hoa quốc tu đạo giới đối với anh đạo quốc tu hành giới can thiệp anh đảo quốc phương bắc mấy chỗ đảo nhỏ vẫn luôn bị đại hoa quốc phương bắt xạ d ồ đế quốc chiếm cứ ngay tại vài ngày trước bọn họ anh đảo quốc tu hành giới trù hoạch một trận phục hưng hành động cũng chính là ám sát kế hoạch nhưng anh đảo quốc người tu hành hành động lúc gặp mấy vị đi câu cá đạo trưởng thế là anh đảo quốc một vị đại thuốc tuổi trung niên lúc này chính dùng trầm đồng du dương đại hoa ngữ giận dữ mắng mỏ các ngươi đây là cường giả cùng cường giả liên thủ tới khi nhục chúng ta ở vào yếu thế phương anh đảo quốc đây là cực kỳ vô xỉ hành vi các ngươi hành vi chính là tại cùng xạ dỗ đế quốc cấu kết với nhau làm việc xấu、Nha. c ò đạo, đạo phát giang quay chụp máy móc lập tức nhắm ngay nảy vị long hổ sơn phủ lục kỳ tài hiện nay tu đạo giới bên trong địa bảng xếp hạng thứ mười hai có nhân gian sợ pháo danh xưng thi thiên trương đạo trưởng trên người thi đạo trưởng cười khinh bỉ bình tĩnh trở về câu sói cùng bái cũng không phải cái gì hào thơ mấy năm này chúng ta đại hoa quốc tu đạo giới đối với các ngươi anh đạo quốc chiếu cố cũng không ít nhân đạo chủ nghĩa c h i viện cũng không ít đã các ngươi tự xưng kẻ yếu kia cũng nên dùng một câu cường cường liên thủ tương đối thích hợp đi mặc dù ta vị sư thúc kia cùng mấy vị k h á c tiền bối lúc ấy thật chỉ là đang câu cá các ngươi nhẫn giả treo ở lưỡi câu bên trên liền thẹn quá hóa giận lao ra muốn đánh nhau thua cũng chẳng trách ai nha không bằng ta dạy cho ngươi một cái mới thành ngữ quan lại bao che cho nhau không đúng đạo môn chúng ta tu sĩ cũng không phải là các ngươi quan viên vậy không bằng như vậy đem ngươi vừa rồi cấu kết với nhau làm việc xấu nói thu hồi đi đổi thành ba ba liên thủ phụ thân bảo vệ thế nào thi ma đầu ngươi đừng khinh người quá đáng bình tĩnh các ngươi còn tới chúng ta tiết mục bên trong phun chúng ta cái này không phải khinh người quá đáng rồi thi thiên trương khinh phiêu phiêu trở về câu trên người thẳng đổ vét cũng nhiều chút vết nhăn việc này vốn chính là ông ông đồng hồ đột nhiên chấn động mấy lần thi thiên trương tiếp tục chậm rãi nói tao lời nói túi đầu liếc nhìn tin tức tao lời nói im bặt mà dừng đồng hồ màn hình bên trên một tấm hình bày ở vậy vậy hai thân ảnh gắt gao ôm nhau ngoa tạo thi thiên t r ư ơ n g trực tiếp nhảy dựng lên doa một bên hai tên trẻ tuổi đạo trưởng đều là khe run dày sau đó đám này cùng thi thiên t r ư ơ n g thường xuyên hợp tác truyền thông nhân viên công tác nhất trương trương mặt bên trên viết đầy m ộ t bức nhìn thi thiên t r ư ơ n g cùng một đầu khỉ đồng dạng tại kia nhảy nhót tưng mừng nhảy đến kích động thời điểm thi thiên t r ư ơ n g dẫm lên cái bản đối anh đảo quốc ba người giống lên một tiếng kia nam nhân trở về các ngươi có hay không biết kia nam nhân trở về các ngươi muốn đánh liền đánh không đánh liền lăn lão tử mẹ nó không hầu hạ đạo diễn tính tiền nói xong căng thân mà đi g i a đạo phát gian chính là một hồi cười to vắt chân lên cổ chạy hướng về phía cách đó không xa tu sĩ cất cánh chuyên dụng thông đạo bốn đại hoa quốc tây bắc hoa mạc chỗ sâu mấy đạo thân ảnh tại không trung lao vùng vụt phía dưới còn có từng đài xe b ọ c thép đều tại toàn lực phóng tới nơi xa cắt màn khu vực cắt đùi tràn ngập nơi giờ phút này chính buộc phát một trận kịch chiến chủ chiến đoàn là người cùng yêu đại chiến đại hoa quốc hơn ba mươi danh thân xuyên đạo bảo cùng chiến đấu đồ dàn di tu sĩ ngồi trên mặt đất tại không trung đối diện một đầu thân dài hơn hai mươi mét khủng bố cự lang mệnh công mà tại cự lang gần đây đất cắt thỉnh thoảng sẽ vỡ ra một đầu vết n ư ớ c phản phất sa mạc mở ra một chương nhựa rộng kia là một đầu thân dài vượt qua ba mươi mét c ự đại t r ù n g c ắ t hai đầu yêu thú tựa hồ cũng co linh trí còn lẫn nhau đánh lên phối hợp nhưng mỗi khi đầu này t r ù n g cắt nghĩ muốn đánh lén đều sẽ có một đạo thân ảnh kịp thời xuất hiện tại nó đỉnh đầu đối phía dưới đánh ra từng đạo trưởng ảnh ám kim sắc trưởng ấn đánh vào này t r ù n g cắt trên người t r ụ p đầu này t r ù n g cắt thất điên bắt đảo áp chế lại này chúng cát là một vị đạo nhân trung niên lúc này hắn giống như đi bộ nhàn nhã mặc cho chúng cắt tại đất bên trong xuyên qua thân ảnh kiểu gì cũng sẽ tại nó hiện thân phía trước một cái trước mắt đến vị trí chính xác thuận tiện hắn còn có thể chiếu cố toàn cục dẫn âm chỉ huy chính vây công cự lang phe mình tu sĩ chiến bị tổ chiến sĩ ở hạch tâm chiến đoàn bên ngoài lại có mấy mười đạo thân ảnh tại bão cắt bên trong xuyên tới xuyên lui đó chính là cái gọi là ngoại cảnh người tu hành lúc này bọn họ cũng bị chiến bị tổ cao thủ ngăn trở bên ngoài cũng không cho phép bọn họ tới cứu giúp đầu cự lang này trung n i ê n đạo nhân ánh mắt từ đầu đến cuối vô cùng bình tĩnh coi như bị q u á nhiều thông tin hết hệ cũng giống như tính chức kỹ cảng không có dấu hiệu nào một mặt kiếm quang đột nhiên sẽ mở cắt màn chi viện sớm như vậy là kiếm tông chi viện tới trường lão có thục sơn ngự kiếm thuật hôm nay cũng là có thể tiết kiệm không ít chuyện trung niên đạo trưởng trong lòng có chút kinh ngạc đối phía dưới bổ ra một trường đem tiêu đầu trùng cắt lần nữa ép xuống vị đạo trưởng này cảm ứng được trùng cắt vị trí tại không trung chuyển b ĩ lúc một màn kia kiếm quang đã bay gần lại đột nhiên bạo phát ra kiếm quang sáng chói kiếm quang như luyện hoành không trăm mét kiếm quang xung quanh còn mang theo đạo đạo lôi quang mang ra một tiếng phảng phất muốn đem thiên đ i ệ tạc p i ê n a n h minh tóc r t mai điểm n h vào a c bạc trung niên đạo trưởng cũng là xứ s giờ chẳng lẽ tới chính là kiếm tông trưởng môn nhưng thanh long đạo trưởng không phải mới vừa vào thiên phụ cảnh làm sao lại cường như vậy không hợp thói thường sư phụ trong tiếng gió phía sau chuyển đến một tiếng la lên đạo trưởng thân hình run lên k i a đ ố i mặt đủ kiểu cường địch chưa hề run run qua hai tay giờ phút này cũng đang không ngừng run dậy nghiêng đầu đi đã thấy đầy trời cắt bụi bên trong k i a đôi nam nữ trẻ tuổi l ặ n g lặng đứng thẳng bên trái cái k i a kiếm tu đã hai chân khẽ cong tại không trung quỳ xuống bản chương xong chương hai trăm bảy mươi chín sư đồ tụ họp chương hai trăm bảy mươi bảy sư đồ tụ họp mười ba năm nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn có thể thay đổi rất nhiều cũng có thật nhiều không thay đổi nhìn trước mắt này hai tóc mai tóc trắng sư phụ vương thăng đ ấ y lòng tràn đầy áy náy thấp giọng nói sư phụ ta thật không phải người khác g i ả trang cũng không phải cái gì tâm ma hiền hóa thanh ngôn tử trừng mắt liếc hắn một cái vương đạo trưởng cũng không dám quá ra quy quy củ củ ngồi xuống mặc cho sư phụ vì hắn bắt mạch bọn họ lúc này chính ngồi tại một cỗ hướng đông phi nhanh xe bọc thép bên trên phía trước không xa đã có máy mới hình phi hành khí tại chợ bao c ắ t bên trong chiến cuộc bởi vì vương thăng ra tay chém giết hai đầu yêu thú đã hạ màn đại hoa quốc một phương tu sĩ cùng chiến bị tổ tinh nhuệ nhẹ nhóm tiêu diện địch tới đánh lúc này ngay tại bên kia thu thập tạt cuộc kiểm kê thương vong thanh ngôn tử năng lực chịu đựng so đại đa số người cường rất nhiều lúc này cái gì cũng không hỏi trực tiếp bắt đầu kiểm tra vương thăng trạng thái nay vị chính đạo thập đại cao thủ một trong bất ngôn đạo trưởng nắm lấy đồ đệ cổ tay kiểm tra nửa ngày lông mày khi thì nhăn lại khi thì dán h n ra cuối cùng nhịn không được trầm giọng nói câu thế nào vi sư hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi t u vi vương thăng chỉ có thể một hồi cười ngây nô chủ động tản ra tự thân khí tức thiên phủ cảnh đỉnh phong viên mãn nửa bước nguyên anh ngươi này ha ha, ha, ha. thanh ngôn tử lập tức cười to vài tiếng đem vương thăng cánh tay ném trở về lần này vi sư là thật không dạy được ngươi một bên sư tỷ có chút hiếu kỳ nhìn chăm chú và o vương thăng vẫn luôn cầm trong tay vô linh kiếm vừa rồi chém g i ế t kia hai đầu hung thú là vương thăng dùng ngự kiếm thuật thôi phát tiên phẩm phi hà kiếm nay thanh bị vải trắng bao k h ỏ a bảo kiếm bị vương thăng vẫn luôn nắm trong tay căn bản chưa từng sử dụng trên đó lại không ngừng tản mát ra đạo đạo huyền diệu đạo vợ sư tỷ vương thăng vội vàng nhắc nhở không thể chạm vào cái kia lén lút tay nhỏ lập tức rụt trở về một quản huyên một bộ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra bộ dáng. còn đối với vương thăng chừng mắt nhìn thoáng có chút hiếu kỳ vương thăng cười nói kia vị giao vân tiên tử giờ phút này ngay tại kiếm bên trong ngủ say thấy sư phụ cũng lộ ra mấy phần hiếu kỳ biểu tình vương thăng không dám thừa nước đục thả câu liền đem chính mình là như thế nào sống sót này vị giao vân tiên tử lại là như thế nào phong bế địa linh tiên tuyển đại khái nói một lần chỉ nghe thanh ngôn tử liên tục c ả m khái một quản huyên cũng làm i ệ n g nhỏ k h ẽ nhết các loại than nhẹ loại này tao nộ quả thật có chút không thể tưởng tượng thanh n ô n tử suy tư một hồi nghiêm mặt nói không thể tiện tay cầm lại tìm mảnh vải tới bịt sau đó hai tay dâng đối đối với cao nhân tiền bối muốn tôn trọng một ít nhất là như vậy cứu được ngươi lại nhìn trung thương sinh tính mạng thiên đình công chúa vương thăng lập tức có chút bất đắc dĩ xem sư phụ tại kia một hồi bận rộn cũng không tốt nói chính mình cùng giao vân đã hôn rất quen thanh ngôn tử trực tiếp hủy một cái mới tinh trường bảo làm vương thăng dùng một khối tơ lụa vải vóc đem vô linh kiếm ba o khỏa lại trân trọng hai tay phủ kiếm thanh ngôn tử đột nhiên nghĩ đến m ộ ư ơ i năm trước tiểu huyên ngươi đã sớm biết tiểu thăng không có việc gì một quản huyên nháy mắt mấy cái lý trực khí trá ngật đầu sau đó lấy ra chính mình hình chiếu điện thoại đánh một hàng chữ lơ lửng trước người ta đã nói rồi không ai tin đâu cái này thanh n ô n tử lập tức xấu hổ cười một tiếng sau đó nhìn vương thăng khẽ thở dài âm thanh trở về liền tốt mặt khác đều không nhắc xem ảnh một sư phụ sư tỷ vương thăng nghĩ nghĩ túi đầu nhìn chính mình tay bên trong vô linh kiếm ngẩng đầu lên nói này thanh kiếm chuyện liền ba người chúng ta biết liền tốt giao vân không qua ưa thích cùng người giao lưu hơn nữa thân là thiên đình công chúa cũng không muốn bị người tùy ý đục vào rõ ràng thanh n ô n tử gật gật đầu sau đó ngươi liền nói này thanh kiếm cùng ngươi không thể tách ra liền tốt Khi thật coi như vương i nói ra ngoài, ệ c cũng không có khả năng có này không năng n ra g khả ờ i lại bởi kiếm vì một thanh khó n gây g dễ thăng lúc này mới yên tâm chút lại hỏi sư phụ lúc ta tới nhìn thấy tựa hồ đại hoa quốc các nơi đều bị nguyên khí trận pháp bao phủ đây là có chuyện gì à đây là khí mạch dọc theo đường biên giới một vòng lại tại cái phạm vi này bên trong hoành b a dựng t h ẳ n g ba bởi vậy đem địa linh tiên tuyển những năm này dâng trào ra nguyên khí tuyệt đại đa số lưu tại đại hoa quốc thanh ngôn tử cười giải thích vài câu làm vương thăng một hồi tán thưởng lại còn có thể làm như vậy thanh ngôn tử ôn thanh nói khí mạch việc này là địa ẩn tông nói ra hẳn là xuất từ tiểu địa phủ tiên nhân thù bút dựng lên khí mạch lúc sau chúng ta đại hoa quốc nguyên khí nồng độ thẳng tắp lên cao được lợi nhiều nhất lại không phải tu đạo giới mà là đã bắt đầu tu hành phổ biến tính công pháp hết thể quốc dân ngươi mười mấy năm qua bị vây ở tiểu địa phủ cũng không biết bên ngoài phát sinh bao nhiêu chuyện vừa vặn vi sư vương thăng lập tức ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi sư phụ bắt đầu một trận đã lâu truyền đạo giải thích nghi hoặc nhưng mà thanh ngôn tử lời nói xoay chuyển tại ngực bên trong cầm một bút tới. một thoại, thể tra thêm cạnh mạng Nơi điện điều đi,、có、cái ghi chép điện ngực bên này hướng bên lên ảnh cầm có có có chép bộ bị ra ra, kéo đầu máy dự vương ừ a lúc là phản ứng 10 năm ờ n không g làm rất không tệ. v ư thăng được thôi tất cả của mình mặt bình phong điện thoại đã không theo kịp hàng mười ba năm sau khoa học kỹ thuật ấy đã phát triển đến chính mình xem không hiểu giai đoạn kéo ra tờ giấy k i a đồng dạng hơi mở màn hình chỉ thấy trước mắt k i a sáng hội tụ một vài bức hình ảnh giống như sống lại xuất hiện một mặt lơ lửng màn ảnh chính vương thăng ngón tay chỉ đi qua màn hình bên trên đồ tiêu lập tức hưởng ứng tiện tay nhẹ nhàng trượt đi điện thoại giao diện ngược lại là biến hóa không có quá lớn đồ tiêu cũng liền lập thể chút vương đạo trưởng cảm thấy mới lạ miệng bên trong không ngừng nhẹ giọng tán thưởng chim cánh cụt cùng h ẹ chặt bây giờ còn chưa ngược lại đương nhiên dù sao cũng là miễn phí phần mềm không cần bỏ ra tiền liền có thể dùng bây giờ còn có người xem sách điện tử đọc k hiến người tiến bộ đây là nhân loại thu hoạch tri thức nhất nhanh gọn cũng rộng rãi nhất biện pháp ích sư phụ ta nói là tiểu thuyết mạng đây là vi sư ưa thích cá nhân một bên mục ả n huyên cũng có chút hiếu kỳ tiến tới xem vương thăng ấn mở một đám đại biểu áp đồ tiêu mỗi cái đồ tiêu đều phảng phất mở ra một cái giả lập thế giới cặp kia đôi mắt bên trong cũng đầy là sợ h ã i thắng phục chính đương đại hoa quốc tu đ ạ o giới bởi vì vương thăng đột nhiên hiện thân mà sinh ra rất nhỏ chấn động có quan hệ vương thăng chủ đề độ thắng tắp tiêu t h ă n g lúc ai cũng nghĩ không ra này sư đổ ba người lại sẽ tại xe bọc thép bên trên nghiên cứu mười ba năm sau điện thoại chính xác sử dụng t ư thế không người nào cũng thế đổi thừa như là diều hâu bình thường phi hành khí sư đ ồ ba người thẳng đến ở vào đại hoa quốc nội địa một chỗ viện nghiên cứu phân viện thanh ngôn tử cảm thấy không quá yên tâm cấp cho vương thăng làm cái toàn thân kiểm tra đ ừ n g lưu lại cái gì di chứng tại trên đường lúc thanh ngôn tử điện thoại liền không dừng lại chấn động này vị ngày bình thường có chút cao lánh bất ngôn đạo t r ư ở n g tâm tình thật tốt mỗi cái tin tức đều sẽ nghiêm túc hồi phục đi qua có dò hỏi vương thăng tình huống thanh ngôn tử liền sẽ nói đơn giản một câu mọi việc không ngại có chúc mừng thanh ngôn tử ái đồ không việc gì tất có hậu phúc thanh ngôn tử thì biết nói một tiếng đa t ạ cũng có tương đối quen biết t h như các vị đạo thừa trưởng môn trưởng lao đánh tới điện thoại thanh ngôn tử liền sẽ cười nhiều trò chuyện hai câu có khi còn làm vương thăng ở bên trào hỏi trào hỏi thậm chí vì việc này còn có mấy vị bế quan đạo trưởng cố ý xuất quan hỏi ý nhanh đến viện nghiên cứu trước đó tại phi hành khí bên trong một quản huyên tìm ra mấy chương hình ảnh bày ở vương thăng trước mặt trầm thống tưởng niệm vương phi ngữ đạo trưởng hy sinh mười năm trọn tu đạo giới thanh niên tài tuần h ó m ứng hướng vương phi ngữ đạo trưởng học tập ba giờ phi ngữ hồn bất diệt kiếm ngữ vinh đi theo thiện luận hôm nay anh hùng tiểu phi n ữ cùng trong truyền thuyết thần thoại anh hùng tiểu na cha mấy điểm chỗ tương tự vương thăng cái chán lập tức treo đầy hát tuyến một quản huyên còn lại là ở bên cười tiền phủ hậu nướng đây coi là không tính tiêu phí qua đời kiếm tu thanh ngôn tử cười nói quan vương làm một ít tuyên truyền tiểu thăng ngươi đừng để trong lòng sau đó vi sư để ngươi sư nương vận dụng chút tài nguyên đem internet bên trên này đó đ ổ chữ nhật trương đều che giấu là được rồi vì để cho mọi người nhớ kỹ ngươi những năm này quan phương thế nhưng là hao tốn không ít tâm huyết đúng rồi tiểu thăng ngươi cho ngươi cha mẹ gọi qua điện thoại không đánh qua mới từ địa ẩn tông ra tới lúc liền đánh tới cảm giác thật đúng không được cha mẹ để cho bọn họ lại lo lắng vừa thương tâm vương thăng ánh mắt bên trong mang theo nồng đầm áy náy chờ mai kia đi ta liền trở về một chuyến đi thanh ngôn tử gật gật đầu nghiêm mặt nói cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng tử muốn dưỡng mà t h ầ n không đợi kế tiếp ngươi cứ yên tâm về nhà ở chút thời gian hiện nay chúng ta đại hoa quốc tà tu thế lực đã bị chèn ép không sai b i ệ t lắm tà tu mặc dù có nhưng cũng chỉ là phi thường t h ấ p sinh động độ ngươi đi về nhà cũng không có gì nỗi lo về sau vương thăng liếc nhìn sư tỷ cái sau ánh mắt vô cùng ôn lu thanh n ô n tử nhìn chằm chằm chính mình nhị độ đệ nhìn ra ngoài một hồi lại cười một tiếng tiếp tục đối với điện thoại hình chiếu màn hình bận rộn đi đến chỗ này viện nghiên cứu phân biệt vương thăng đổi lại một thân quần áo bệnh nhân tiếp nhận một hệ liệt kiểm tra c ặ n kẽ kiểm tra kết quả hãn thân thể chẳng những không có bất cứ dị thường nào cường độ thân thể vượt xa viện nghiên cứu có thể hiểu được thiên phủ cảnh tu sĩ nói thân cường độ đại khái là cùng thiên kiếp tôi thể có quan hệ vương đạo trưởng hiện tại cũng không tâm tình đi giải thích kiểm tra nửa ngày viện nghiên cứu các đại l a o học tham khảo nửa ngày sau cũng xác định vương thăng thân thể không có bất kỳ cái gì dị dạng đồng thời viện nghiên cứu cũng phát hiện vương thăng tay bên trong vô linh kiếm chỗ bất、phàm. đưa ra có thể hay không đem vô linh kiếm tạm thời lưu lại làm chút nghiên cứu thỉnh cầu bị vương thăng quả quyết cự tuyệt về sau viện nghiên cứu một phương cũng không có nói thêm việc này vương thăng cho ra lý do là này thanh kiếm cùng chính mình tính mạng tương giao không thể rời khỏi người hiện giai đoạn một vị thiên phủ cảnh đ ỉ n h phong kiếm tu vô luận thực lực vẫn là ảnh hưởng lực đều là bất p h ả m viện nghiên cứu cũng nhất định phải đầy đủ tôn trọng hắn t ố cầu tới một chuyến viện nghiên cứu tự nhiên không thể đến không vương thăng muốn một đầu hộp kiếm đem vô linh kiếm trịnh trọng đặt tại hộp kiếm bên trong lại đem hộp kiếm cóng lên như thế lúc trước kế tiếp còn muốn chuyển trận đi điều tra tổ một chỗ cơ quan theo thanh ngôn tử nói có không ít vương thăng lão bằng hữu đã tụ tại kia chờ vương thăng đi qua gặp nhau lên xe muốn rời khỏi chỗ này dưới mặt đất công chính lúc vương thăng rốt cuộc có chút kìm nén không được vụ trộm c ấ p sư phụ dẫn âm sư phụ ta có thể hay không truy sư tị trên ghế lái phụ thanh ngôn tử lập tức cười đến híp cả mắt háng r ộ n g quay đầu nhìn mục quản huyên tiểu huyên ngươi sư đệ có chuyện cho n g ư ơ i nói vương đạo trưởng lập tức đạo khu chấn động mục quản huyên nháy mắt mấy cái có chút hiếu kỳ nhìn chăm chú vào vương thăng thế là quyết tâm liều tâm bản tỉ, sau. chương xong chương hai trăm tám mươi tứ phía sói chu chương hai trăm bảy mươi tám tứ phía sói chu đối mặt sư tỷ thời điểm song tu hai chữ này thật đúng là có điểm khó nói xuất khẩu sư phụ đều trực tiếp bắt đầu cấp trợ công vương thăng cũng liền rõ ràng chính mình nên làm như thế nào thuận theo tự nhiên cơ sở thượng chính mình chủ động chút chính là thì như kéo cái tay nhỏ vương đạo trưởng không để lại dấu vết để bàn tay tìm t ỏ i tới rất nhanh liền tìm được một quản h u y ề n tay nhỏ cái sau nhẹ nhàng g i ụ t hạ giống con mới vừa tỉnh ngủ con thỏi nhỏ bình thường sau đó liền vô cùng nhu thuận lao về đằng trước thấu còn tại bàn tay kia lòng bàn tay nhẹ nhàng bắt hạ nàng đang chơi đùa lại không biết vương đạo trưởng đạo tâm đều nổi lên một chút xốp giòn nữa thanh ngôn tử ở phía sau xem k í n h bên trong nhìn đến chỗ này một màn lập tức lộ ra lão phụ thân giống nhau vui mừng ánh mắt chờ bọn hắn ra dưới mặt đất công trình lại ngồi lên bộ kia bộ dáng cùng loại với diều hâu phi hành khí thanh ngôn tử lại đem chủ đề dẫn tới một cái tương đối nghiêm túc vấn đề bên trên thiểu thăng ngươi khi nào có thể đột phá nguyên anh cảnh tuy thời có thể vương thăng như thế trở về câu nhưng sư phụ ta suy nghĩ nhiều ổn nhất ổn đi qua này mười ba năm bên trong ta tại địa linh phong cấm bên trong lại có dao vân ở bên chỉ điểm còn có dao vân tiên hồn xông vào ta cơ thể bên trong tương đương với giúp ta cưỡng ép tôi thể một lần cảnh giới tại không ngừng đột phá ta cảm thấy loại này tốc độ đột phá có chút quá nhanh tu vi vẫn luôn tại ép sát đạo cảnh thậm chí có đôi khi sẽ còn tạm thời vượt qua ta đối với nói lý giải đột phá lúc sau mới có thể dần dần rõ ràng chính mình vì cái gì có thể đột phá hiện tại vừa v ẫ n có thể tại thiên phủ cảnh đ ỉ n h phong nhiều rèn luyện nguyên hồn của mình một ít thời gian cũng vừa hảo có thể làm dịu loại này cục diện lúng túng vốn định mở miệng nhắc nhở vương thăng thanh n g ô tử nghe nói vương thăng một đoạn này lời nói lập tức lại lộ ra vui mừng mỉm không có bị không ngừng đột phá phủ hai mắt ngươi lần này bị nhốt tâm cảnh thật sự tăng lên không ít vương thăng cười nói đều là sư phụ giáo tốt cũng ra không ít ôi chao ha ha một quản huyên ở bên cười k h ẽ âm thanh trong lúc bất chi bất giác vẫn như cũ cùng sư đệ mười ngón đan sen là một bên sư phụ thanh n ô n tử cũng là có chút điểm v ừ a tranh nữ đại bất trung lưu à bất quá gả đi cũng chính là cưới trở về dù sao hai cái đều là chính mình đệ tử hơn nữa như thế đang đối t i ể u thăng ngươi kiếm đạo cảnh giới nhưng từng rơi xuống mỗi lần tu hành khoảng cách đều tại luyện kiếm vương thăng mở ra tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ sư phụ ngươi có kiếm sao lấy thêm mấy cái ra đi tự nhiên thanh ngôn tử trên ngón tay cái nhẫn ngọc nhẹ nhàng lấp loe sáng n g ờ i cầm bốn thanh liền vỏ bảo kiếm đặt tại chỗ ngồi bên cạnh sau đó vương thăng không vận pháp lực càng không có thi triển ngự kiếm thuật chỉ là đơn thuần ngón tay về phía trước một chút bốn thanh bảo kiếm có hai cái trực tiếp ra khỏi vỏ n ử a tớp kiếm minh run run run thanh ngôn tử hai mắt tỏa sáng đây là nhân kiếm đạo kiếm ngự cảnh ừ n cái này xem như tiến bộ lớn nhất tử vi thiên kiếm lý giải tựa hồ lâm vào bình cảnh vương thăng nói có lẽ muốn đi nhiều cùng cao thủ luận bàn mới được người cảnh giới này đi cái nào tìm cao thủ cho người luận bàn thanh ngôn tử dợ khóc dở cười trở về câu bất quá nếu là muốn co sinh tử chiến đó cũng là có thể có vương thăng không khỏi cau mày nói sư phụ chúng ta hiện tại có cường địch sao có hơn nữa không ít thanh ngôn tử nhẹ nhàng thở ra một hơi trong nước còn tốt chút trước mắt tới nói tu đạo cảnh giới tối cao cái đ á m kia hiện tại cũng quy quy củ cụ tại từng người sơn môn bên trong làm thái thượng trường lão xem ảnh một cũng chính là chúng ta tại tiểu địa phủ bên trong mang về những cái đó người trong đó có hai người đã cách độ tiên cảnh không xa chính là thoát thai cảnh hậu kỳ đại cao thủ vương thăng buồn bực nói liền không khai thác điểm hạn chế biện pháp sao tự nhiên hạn chế cho nên bọn họ hiện tại sẽ không đối với chúng ta đại hoa quốc ổn định sinh ra bất cứ uy hiếp gì thanh ngôn tử nói n à y đó người đều là mang tội c h i thân lúc trước triệu tập tu đạo giới tuyệt đại đa số đạo thừa khai thẩm phán đại hội nhưng đại đa số đạo thừa đều bỏ quyền cuối cùng nhường đất địa ẩn tông tự hành quyết đoán vương thăng lập tức đã biết đằng sau đã xảy ra cái gì lắc đầu thở dài nghe sư phụ nói tiếp việc này địa ẩn tông này đó ra hỏa ngược lại là biết làm người cũng không trực tiếp giết này đó ngàn năm trước di lão mà là chờ bọn hắn ý thức khôi phục lúc sau bắt đầu đề ra nghi vấn năm đó bọn họ đã làm chuyện gì nếu là tay bên trên nhiễm địa ẩn tông tiên tổ máu tươi liền trực tiếp đánh giết nếu chỉ là lẫn vào địa phủ bên trong tắt vóng mở một mặt cái khác xử trí kết quả có thể tại ngàn năm trước s ố n g đến bây giờ những tu sĩ này phần lớn đều là không có phạm sát nhiệt g người ngoại trừ một người bị trực tiếp mẫn d i ệ t thần hồn mặt khác mười lăm người đều chỉ là tại sau đó thời gian tiến vào tiểu địa phủ tìm được chỗ kia trên dưới thông đạo địa ẩn tông lấy tiêm một người tính mạng cũng làm còn lại này mười lăm người từng người lập được lời thề sau này chỉ có thể ẩn cư tu hành không thể bước ra từng người sơn môn một bước không thể lẫn nhau liên hệ càng không thể làm ra bất kỳ nguy hại gì đại hoa quốc an toàn cử động nhưng mà lời thề này loại đồ vật cũng không như cấm chế hữu dụng lao thiên sư lấy ra mấy cái phương án tại này đó cao thủ đạo tâm nguyên thần đạo khu bên trong từng người gieo cấm chế mà những cấm chế này chìa khóa đặt ở đại hoa quốc quan phương tây bên trong nếu là này đó người làm ra vi phạm lời thề cử động trực tiếp dùng c ầ m chế liền có thể để cho bọn họ hôi phi yên diệt vương thăng nghe nói việc này lúc sau cũng không nhịn được nhà dánh một câu vậy nên như thế nào phán đoán này đó cao thủ có hay không vi phạm lợi t h ể nói cách khác bọn họ mệnh đều tại quan phương trong tay quan phương chắc chắn sẽ không đặt vào như vậy một nhóm cao thủ không cần đi tự nhiên kỳ thật địa ẩn tông thái độ đại khái chính là bởi vì quan phương cấp đề nghị thanh n ô n tử cười đáp lời sau đó thở dài nhưng bất kể như thế nào việc này liền định ra chỉ cần chờ chúng ta này phê hậu thế tu sĩ bước vào thoát thái cảnh vậy không cần phải lo lắng những di lão này sẽ náo ra loạn gì vương thăng đối với cái này cũng không biết nên như thế nào đánh giá chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu đúng rồi sư phụ thế liên tiền bối không có sao chứ nàng vẫn luôn tại ẩn cư trạng thái bất quá bây giờ hẳn là cũng được đến ngươi đã trở về tin tức thanh ngôn tử cười nói có lẽ chờ chút liền có thể nhìn thấy nàng đại t ỷ không gây sự liền tốt vương thăng suy tư một hồi sư phụ ngài vừa rồi trong lời nói ý tứ tựa hồ ở nước ngoài còn có không ít cường địch không sai thanh ngôn tử nghiêm mà nói hiện nay chúng ta đại hoa quốc bốn phía đều có một ít nhu cầu cấp bách giải quyết phiền phước lớn nhất uy hiếp đến từ tây âu bên kia mấy cái truyền thuyết chủng tộc cái gì truyền thuyết chủng tộc nổi danh nhất kia hai cái các ngươi hẳn là nghe qua chính là hấp huyết quỷ cùng người sói thanh ngôn t ử khoe miệng cong lên cùng chúng ta đại hoa quốc tu đạo giới khác biệt tây âu bên kia mặc dù cũng có tu hành hệ thống nhưng chân chính cường đại lại tại huyết mạch hai chữ này bên trên những cái đó hung ác người sói chính là bởi vì huyết mạch thức tỉnh thực lực được đến phi thăng ta từng cùng một con sói người giao thủ mặc dù thắng nhưng thắng được có chút tốn sức lời nói bên trong thanh ngôn tử kéo lên ống tay áo t r i ể n lộ hạ chính mình cánh tay bên trên lưu lại mấy đạo vết xẹo vương thăng lập tức nhũ mày ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần bất thiện m ụ c quản huyên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ trên người còn có vết thương lập tức khẩn trương đưa tới cấp sư phụ đưa một quyển băng vải cùng nước khử trùng thanh ngôn tử cười khổ âm thanh giết kia đầu người sói lúc sau ta mới biết được vậy coi như là người sói bên trong một người lợi hại nhân vật hiện tại nhớ tới lúc ấy ngược lại là có chút xung động tây âu trong giới tu hành đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất là kia hơn mười cái theo ngàn năm trước liền cầu thả vẫn luôn dựa vào âm thầm hút máu sống đến hôm nay hấp huyết quỷ người sói cùng hấp huyết quỷ là cùng loại với thế gia tố thủ bọn họ các loại chém giết đem một vài tiểu quốc làm gà chó không yên nhưng cũng coi như lẫn nhau dẫn vì k i ể m chế vương thăng mặt lộ vẻ suy tư lại hỏi bên kia cách chúng ta xa hơn một chút đi nhưng huyết tộc lại là vẫn luôn tại trọn hô cái gì khôi phục quý tộc thể chế xem như tây âu bên kia tà tu đi thanh ngôn tử nhốn núi mai chỉ là bọn hắn thế lực tại trong vòng mấy năm đột nhiên tăng lên rất nhiều hiện nay càng là âm thầm duy trì tuyển cử chèn ép lang nhân tộc không gian sinh tồn kỳ thật vô cùng khó đối phó một quản huyên cơ cơ nắm tay nhỏ thanh ngôn tử chỉ là cười mà bất ngữ sau đó thanh ngôn tử bắt đầu dạng thuật hiện giờ đại hoa quốc xung quanh hoàn cảnh càng nghe vương thăng càng là cảm thấy hiện nay đại hoa quốc tình hùng có chút nguy hiểm 13 năm trước đây đại hoa quốc xung quanh tổng thể coi như vô cùng an tĩnh tu sĩ nhiều có thể an tĩnh tu hành mà hiện nay bởi vì phổ biến tính công pháp cùng khí mạch đại hoa quốc trở thành toàn cầu phạm vi bên trong lý tưởng thiên đường khắp nơi đều là nhìn chằm chằm đại hoa quốc khối này phúc địa h ư n g nhân còn tốt anh đảo quốc tu hành giới đã bị ấn đi xuống kế tiếp cần giải quyết chính là nam bộ những cái đó tả tu thế lực cùng với tây nam phương hướng một người k h á c khẩu đại quốc khiêu chiến ngoại cảnh những thế lực này đã có khuynh hướng liên hiệp mà tại bộ u c phát chân chính chiến tranh hiện đại trước đó còn lại là các quốc gia tu hành giới biểu diễn sân khấu lúc này đại hoa quốc có thể chấn được bốn phương tám hướng chính là dựa vào tu đạo giới dựa vào đạo môn có đầy đủ nhiều cao thủ mà nếu như giống như sư phụ nói tới những cái đó ngoại cảnh cao thủ liên hợp lại khiêu chiến nói c ử a việc này thật đúng là xử lý không tốt thanh ngôn tử nói xong cũng hỏi một câu ngươi có ý nghĩ gì vương thăng trầm ngâm vài tiếng sau đó nói cùng với ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích thanh ngôn tử lắc đầu rút dây đ ộ n g rừng anh đảo quốc tu hành giới bị chúng ta đánh cho tàn phế kia là có lịch sử nguyên nhân tại cũng hảo giải thích nếu như chúng ta tay hơi chút rỗi dài một ít tất nhiên sẽ khiến một loạt phản ứng dây chuyền từ đó làm chúng ta lâm vào hoàn toàn thụ động kia cũng đơn giản trực tiếp đến liền tìm các nơi trên thế giới đỉnh tiêm cao thủ luật bàn gia tăng lực uy hiếp lại lôi kéo một nhóm hủy đi bọn họ liên minh vương thăng nói chỉ cần lực uy hiếp đầy đủ hơi chút cấp chút ngọt cái này cũng rất dễ dàng làm được thanh ngôn tử lập tức cười đến híp cả mắt mấy năm trước vi sư chính là làm như vậy điều tra tổ s i ê u tập đủ nhiều tình báo vi sư cũng tránh đi một ít có thể là cường địch đ ị c h thủ tại trên thế giới bơi như vậy một lần thanh ngôn tử nói xong đưa tay vô vô vương thăng b ả vai chờ ngươi lúc nào đột phá nguyên anh cảnh cũng đi làm một chút lược uy hiếp đi ngoại cảnh rất nhiều cao thủ bản lĩnh cũng thật có ý tứ cũng đi mở rộng mở rộng tầm mắt thuận tiện mang ngươi sư tỷ đi du lịch vòng quanh thế giới vương thăng cười đáp lời một bên mục quản huyên đã có mấy phần chờ mong sư đệ đi tìm người đánh nhau nàng đi tìm một ít mỹ thực công lược công khoản ăn uống chẳng phải đẹp quá thay bản chương xong chương 281, bạn cũ thể tụ chương 279, b ạ n cũ thể tụ bốn canh cầu đặt mua vương thăng theo lữ tổ di thư cùng với hề liên cùng g i a o vân miệng bên trong không chỉ một lần nghe nói qua có quan hệ địa cầu bối cảnh địa cầu ở vào một mảnh tiên cấm nơi chỗ sâu n à y phiến tiên cấm nơi chi tốc độ thời gian trôi qua so vô tận trong tinh vực muốn chậm gấp trăm lần đã trên địa cầu đi qua một năm ở bên ngoài đã qua trăm năm cũng chính bởi vì này phiến tiên cấm nơi thời không dối loạn lại không tồn tại tinh vực chi gian nguyên khí lưu động tháng năm dài đằng đắng bên trong Nơi này thường xuyên bị xem như đẩy. đất lưu xem bị ở bên ngoài tu luyện một và năm dù sao cũng so tại này phiến tiên cấm nơi bên trong tu luyện một trăm n ă m có thể có được càng nhiều thực lực tăng lên thiên đình tiên nhân gặp rủi ro đến tận đây lúc đã t ừ n g phát hiện lần lượt có hơn trăm cái chủng tộc tội nhân bị lưu đày tới này phiến tiên cấm nơi mà tại này phiến tiên cấm nơi bên trong tìm được tồn tại nguyên khí địa cầu cũng trên địa cầu sinh tồn đến nay cũng chỉ còn lại ba bốn cái chủng tộc theo vương thăng suy nghĩ n à y mấy cái chủng tộc đại khái chính là căn cứ màu ra tới phân chia a đương nhiên cũng có thể cùng màu ra không quan hệ là căn cứ phương pháp tu hành tới tiến hành phân chia mặc dù tại tiên linh giới cùng với tiên linh giới gần đây trong tinh vực tu hành là lấy tu đạo phương pháp là chủ lưu nhưng ở vô tận tinh vực các nơi cũng tồn tại đến không hết phương pháp tu hành con đường phong phú khắp nơi nở hoa địa cầu bên trên hiện có mấy loại lớn tu hành con đường có có thể để cho phạm nhân từng bước một thành tiên tu đạo phương pháp có dựa vào tự thân huyết mạch chuyển thừa hệ thống sức mạnh cũng có một chút thu nạp hương hỏa chi lực hoặc là nói tín ngưỡng lực tăng cường tự thân thần tu đường đi yêu tu tà tu chi pháp cũng ứng tính tại tiên đạo thuộc loại bên trong nhưng Tu đạo cho ư nên g h đại hoa quốc tu đạo giới xác thực có thể tại tự thân đạo thừa phương diện dựng thẳng lên một ít ưu việt cảm giác đương nhiên trong sông đổ về một biển vạn pháp về nói vô luận là loại nào tu hành phương thức đều là tại theo đuổi tự thân sinh mệnh thăng hoa cùng siêu thoát tại không ngừng đi khống chế nguyên khí sử dụng nguyên khí tiếp xúc cái vũ trụ này tồn tại chân chính chân lý hữu ý vô ý đều tại truy tìm đạo môn nói tới đại đạo chỉ là có chút đường đi lên tới có chút g ặ p lềnh long đong có chút đường tương đối mà nói tương đối thuận lợi một ít mà thôi phương pháp tu hành khác nhau vẫn là có có chút đường phía trước chính là vách núi treo leo mà có chút đường thì có thể một đường đến đỉnh núi đi tầm mắt bao quát non sông tại chúng sơn đỉnh k h ắ t xuống chính mình danh hảo thiên đ ỉ n h tại địa cầu ở lại lúc tự nhiên không cần đi quản đại hoa quốc bên ngoài này đó tu hành hệ thống đại khái tại thiên đình các tiên nhân xem ra cũng bất quá là một chút mắt gì nhưng bây giờ nguyên khí đoạn tuyệt ngàn năm mới vừa khôi phục hơn hai mươi năm ngoại trừ những cái đó giả mà không chết quái vật bên ngoài hết thể người tu hành đều tại cùng một cái hàng bắt đầu thượng hướng về phía trước đạo môn không chỉ có m u ố n ứng đối trong nước tà tu làm loạn cũng m u ố n ứng đối nước ngoài xuất hiện những người khiêu chiến này tại hơn m ộ ư ơ i năm trước lần kia phạm vi nhỏ quốc tế người tu hành giao lưu hội bên trên vương thăng cũng coi như sơ bộ tiếp xúc lúc ấy còn có chút bình thường nước ngoài người tu hành nhưng hiện tại những người tu hành này bên trong cũng có chút thiên tài giống nhau nhân vật bắt đầu phát sáng phát nhiệt kỳ thật cũng không thể khinh thường dù là đạo môn đạo thừa có thiên nhiên ưu thế nhưng mặt khác phương pháp tu hành cũng chưa chắc không có chỗ thích hợp l i ế c nhìn bên người người ngọc hai người mặc dù bàn tay đem nắm nhưng sư tỷ đại nhân chính dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần tựa hồ đã đã ngủ cửa sổ mạng tàu bên ngoài biển mây l ặ n g lặng trôi nổi vương thăng cũng không khỏi ngơ ngẩn xuất thần g i á t tay đằng sau là cái gì ân vị giác va chạm cái này nên tìm cái gì cơ hội tiến hành xem ảnh một hơn nữa chính mình đã thiên phủ cảnh đình phong tại tiến hành đạo cảnh lắm động không nóng này đột phá sư tỷ nhưng vẫn là tại thiên phủ cảnh trung kỳ hơn nữa cảnh giới còn có chút bất ổn loại này sự t ì n h có thể hay không ảnh hưởng đến sư tỷ tu đạo tiến cảnh đáy lòng suy nghĩ lung tung gian bộ này phi hành khí đã bắt đầu hướng phía d ư ớ i hạ xuống khi nó bay ra t ầ n g mây vương thăng cũng nhìn thấy phía trước chính mình đã từng tới ngày hôm nay lại càng thêm thành thị phồn hoa vương thăng đột nhiên hỏi sư phụ đệ tử không tại những năm này quan phương có hay không mới lên mặt trang kế hoạch từng có một lần nhưng không có gì đoạt được thanh ngôn tử nói thật giống như là muốn đi tìm cây nguyện quế cùng nguyện u n g nhưng cuối cùng chỉ là lãng phí một cách vô ích một ít vật lực vương thăng nhữ mày liếc nhìn chính mình trong tay hộ kiếm cũng không tại đề tài này thượng tiếp tục bộ này phi hành khí bay thẳng vào thành thị vòng lên không dựa theo đặc biệt phi hành lộ tuyến tại từng tòa cao ốc phía trên bay qua rơi đi một tòa cao ốc tầng cao nhất loại này thẳng đứng cất cánh hạ xuống kỹ thuật cũng không phải là cái gì tân k h o a kỹ nhưng bộ này phi hành khí sáng tạo cái mới chi sử liền ở chỗ nó lơ lửng nguồn năng lượng chủ yếu là đến từ nửa vĩnh cô hình v h ụ lục cũng coi là đem tiên đạo cùng khoa học kỹ thuật tiến hành kết hợp vật thí nghiệm đương nhiên thúc đẩy cùng gia tốc chủ yếu nguồn năng lượng vẫn tương đối truyền thống g i u hòa khí xuống máy bay trước t h A n ngôn h tử l à một hai nhiều chỗ phân tra cái nói người tại điều trước câu, có đồ đệ đứng đã rất tổ vững, này b quản huyên đ ứng tiếng lập tức nghiêm túc đánh giá chính mình sư đệ tay nhỏ dối ra giúp sư đệ vớt lên một ít lưu tiên bảo bên trên nhỏ bé nếp ố n lại xem vương thăng tóc có chút t có á ngồi loạn, làm n v ư ơ thăng n g xuống tại chính mình chữ vật bảo nang bên trong cầm một đầu ngọc chất l ư ợ c g i ú p sư đệ xử lý thật giải pháp vượt lên nói chơm vương thăng lại là không cần quá hao tấm tốn sức đi trang điểm sư tỷ nàng đạo trang mặt mục đều là xuất trần tuyệt thế chi mỹ chờ bọn hắn hai cái thu thập không sai bịt lắm vương thăng mới chú ý tới sư phụ khỏe miệng k i a nụ cười nhàn nhạt nay đệ hai làn sóng chợ công lại tới khéo như thế hay làm vương thăng đối với sư phụ lòng kính trọng lập tức lại tăng lên một cái cấp bậc một quản huyên tinh tế đánh giá vương thăng lại lấy ra một khối ngọc bội t h ắ t ở lưu tiên bảo một bên lúc này mới hài lòng gật đầu chờ đợi đã lâu thanh ngôn tử nói một tiếng đã sớm dừng hẳn phi hành khí mở ra cửa khoang mái nhà đám kia thân ảnh lập tức hướng về bên này tiến tới từng đôi mắt chiều trong khoang thuyền nhìn quanh thanh lập tức có từng tiếng chào hỏi ngay sau đó vương thăng cùng một quản h u y ê n cùng nhau ra tới chung quanh đầu tiên là an tĩnh mấy giây sau đó chính là cảm khái không thôi ngự khí tử vương đạo trưởng không đợi vương thăng đi xuống cầu thang mạng có cá nhân trạng thái thức tha tiểu a di vọt lên cho vương thăng một cái to lớn ôm thuần túy tí lễ tết i tính lại làm ư u n g u y ệ t ngươi không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt vương thăng cười gật gật đầu chính mình ra tiểu địa phủ lúc sau nghe được nhiều nhất chính là mấy câu nói đó còn sống liền hảo không có việc gì liền hảo mỗi lần nghe được đáy lòng tóm lại là ư ấm tối thiểu có nhiều người như vậy quan tâm chính mình ngưu nguyệt lúc này còn không thể xưng là phong vận vẫn còn bởi vì phổ biến tính công pháp nguyên nhân lúc này nàng như cũ tại ngày mai người nhân sinh giai đoạn không kịp hỏi ý nàng những năm này trôi qua như thế nào một bên lập tức lại có mấy người vọt lên chỉ thấy đám người bên trong trước tiên chui ra một viên đầu t r ọ c tràn đầy kích động ôm lấy vương thăng bàn tay hung h ă n g chụp vương thăng phía sau lưng hai lần tự nhiên là hoài kinh hòa thượng mà hoài kinh phía sau cái kia vị diện dung vẫn như cũ vô cùng anh tuấn nhan giá trị cũng không có quá rõ ràng biến hóa nhưng khí chất lại thành thù cổn trọng rất nhiều mao sơn đạo sĩ lúc này xem như tương đối khắt chế chỉ làm ỉ m cười nhìn chăm chú vào vương thăng ánh mắt có chút ba động này vị đương nhiên chính là giới thảo liễu vân trí hoài kinh hòa thượng hô a di đà phật phật tổ phù hộ phật tổ phù hộ ta liền nói phi ngữ ngươi làm sao có thể sớm như vậy liền treo không nghĩ tới ngươi kéo mười ba năm mới đẩy máu phục sinh ha ha ha liễu vân trí cũng nói phi ngữ ngươi cần phải hảo hảo nói một chút này mười ba năm đến cùng đi đâu có biết l ử a chúng ta bao nhiêu cảm tình ừ n vương thăng chỉ có thể gật đầu đáp ứng trong lòng trăm mối cảm xúc n g ngang lại là không biết nên nói cái gì vương sư đệ một thân đạo bảo màu đen chu ứng long cũng đi hướng đến đây cùng vương thăng chắp tay làm đạo vai trào vương thăng cũng liền bận b i ể u đáp lễ chu ứng long đột nhiên hỏi cái làm vương thăng trở tay không kịp vấn đề ngươi kia kỷ niệm pho tượng làm sao bây giờ muốn hay không sau đó ta đi giúp ngươi tạm vương thăng ngạc nhiên nói kỷ niệm pho tượng đó là cái gì xung quanh lập tức chuyển đến trận trận tiếng cười thanh ngôn tử cười nói xem như trước đó vì ngươi lập được một đ a ngươi lúc đó không phải hải cốt không còn nhà cũng chỉ có thể làm một cái đúc bằng đồng pho tượng dùng để nhớ lại s á c thực n ê n tạc địa ẩn tông tông chủ thẩm tùy an cười nói ta cái này gọi điện thoại về làm tộc nhân tiến đến xử lý có võ đang đạo trường hỏi có thể hay không có cái gì không tốt ý vị nay có cái gì phá hối phá hối đạo trường nhóm tiếng cười nói bên trong vương thăng ánh mắt hướng về chung quanh nhìn lại phi luyện tử cao thủy hành chính mỉm cười mà đứng trưng ơ tự cùng nghiêm chính nam cùng mấy vị chiến bị tổ giáo quan cũng là mặt mang ý cười có kiếm tông mấy vị chạy đến vì vương thăng ăn mừng t r ư ở n g l a o cũng có võ đang sơn một nhóm trẻ tuổi đệ tử cùng vương thăng quen biết mấy người tất cả đều ở đây kỳ thật còn tới không ít đạo gia đạo trưởng đều là t r ù n g thanh n ô n tử mặt mùi đến đây chúc mừng cũng không đến tầng cao nhất tới đón vương thăng lại bởi vì thời gian quan hệ giống như tĩnh vân đạo trưởng cùng chị văn này đó trụ vắng vẻ cách xa hơn một chút hoặc là trước đây đang bận cùng đoàn khai hoang mới phó bản không chú ý tới điện thoại tin tức hề liên đại tỷ đầu đều còn tại trên đường không có thể chạy tới vương thăng kéo lại sư tỷ tay tỷ nhỏ, làm sư đi hơi chút gần phía trước chút cùng nhau về phía trước cùng này đó tiền bối cùng thế hệ làm lễ lẫn nhau chào hỏi vài câu không khí tương đương hòa hợp tà thăng ca đâu thăng ca ở đâu đầu bậc thang vị trí truyền đến một tiếng gào to tây trang d à y ra đeo kính đen mao thứ đầu đạo sĩ vọt tới sân thượng giang hai cánh tay liền trực tiếp bay nhào đi qua miệng bên trong còn lên tiếng hô to thăng ca vương thăng còn chưa kịp làm ra cái gì ứng đối sư tỷ lại là lệnh khuôn mặt nhỏ về phía trước phóng ra nửa bước bàn tay trái nhẹ giơ lên khẽ v ổ trực tiếp đem này ra hỏa c h ố n g giống nhất trụ thì thiên t r ư ơ n g lập tức d ợ khóc rợi hai cái chân giữa không chung một hồi loạn đạp nhanh lên tháo kính dâm xuống sư tỷ là ta a thăng ca số một phấn ty tiểu thi thi a liêu văn trí lập tức h ị t mũi coi thường hoài kinh hòa thượng một hồi cười to một quản huyên lúc này mới buông xuống đề phòng đem thi thiên trường cách không để xuống theo vừa rồi nàng phản ứng không khó coi ra sư tỷ đại nhân bảo hộ sư đệ ý nghĩ cùng xúc động giờ phút này có thể nói dị thường máy liệt vương thăng cũng cho này ra hỏa một cái ôm vụ vũ b ả vai hắn phát hiện thi thiên trường đã là hư đan cảnh đ ì n h phong tu vi cảnh giới đổi kịp liêu văn trí cũng là cảm thấy kinh ngạc còn chưa kịp c â chuyện thanh n ô n tử đã chào hỏi đám người đi tới phương hội trường nhập tọa tại sân thượng hóng gió rõ ràng không phải cái gì đạo đai khách một trận liên quan tới kiếm tu phi ngữ anh hùng sự tích báo cáo sẽ hòa bình an trở về chúc mừng sẽ chính chờ đợi vương thăng cái này nhân vật chính đến bản chương xong chương hai trăm tám mươi hai sư tỷ nhận biết giới hạn chương hai trăm tám mươi sư tỷ nhận biết giới hạn thoát ly cái vòng này mười ba năm lại nghị dung nhập lúc cũng quả thật có thể cảm giác được một chút khác biệt nhưng sư nương chỉ lan g rút hắn tổ chức báo cáo sẽ cùng chúc mừng sẽ lại rất khéo leo đem hắn trở về tạo thành anh hùng chưa chết liệt sĩ trở về báo cáo sẽ nội dung rất ngắn chính là vương thăng nói ra chính mình vì sao không chết trọng điểm sông ra thiên đ ỉ n h công chúa giao vân tiên tử chân chính đại ái vô cường hy sinh bản thân tinh thần đã bảo vệ thiên hạ thương sinh lại che lại vương thăng tính mạng càng tại trong c h ư ớ c mắt nghĩ ra giải quyết việc này biện pháp giả thiết một cái chậm rãi cởi bỏ phong cấm nhường đất linh tiên suối góp nhặt ngàn năm nguyên khi chậm r ã i phong xuất ra cái này cũng đại khái giải thích đi qua mười ba năm phát sinh đủ loại biến hóa cũng không phải do những người khác không tin